t r ư ờ n g sáu mươi hai không năm mươi chín cấm thi đấu kết thúc chiến rổ lưới thắng đội họ nẹt tranh tài không thiếu dêm phan bóng đá đội cả v ạ l ì h ệ t f a n bóng đá đều hưng phấn lên bởi vì là bọn hắn cuối cùng nhìn ra một chút xíu đội bóng khôi phục hiện tượng đi ra so với trước đó thắng một trận thua một trận hoặc là thắng một trận thua mấy trận biểu hiện hiện tại còn tính là tốt đương nhiên nên phun tỷ dân lũ vẫn là một phun đây là truyền thống không thể ném nhiệm vụ m ắ t thưởng kẹp ba hát cơ khống chế bóng thẻ lẹ vào chín mươi lăm kẹp ba hát cơ khống chế bóng thẻ vào chín mươi lăm gia tăng dẫn bóng tốc độ cùng tiết tấu cực hạn biến hướng nhìn m ắ c cơ chơi bóng liền biết gia hỏa này biến hướng cùng dẫn bóng tiết tấu sát thực rất mạnh hệ thống cái này k h ô n g chế bóng thẻ có thể cùng giờ dị mỹ linh k h ô n g chế bóng thẻ dung hợp à? giang vô địch điểm kích dung hợp phát hiện giống như dung hợp không được thật xin lỗi k h ô n g chế bóng thẻ t r ê n lệch đẳng cấp quá lớn tan không hợp bất quá nguyên k h ô n g chế bóng thẻ có thể biến thành kinh nghiệm giang vô địch nghĩ nghĩ bất đắc dĩ liền tháo xuống giờ dị mỹ l i n khống chế bóng thẻ đem vách cơ khống chế bóng thẻ cho phân giải đạt được một trăm ngàn điểm kinh nghiệm cái này tựa hồ cũng không tệ lắm dễ chịu một trăm ngàn điểm kinh nghiệm lại thêm lúc trước hắn tổn hiện tại không sai biệt lắm có một trăm năm mươi ngàn đây chính là một bút t à i phú kết xù a sau đó hắn liền đem cái này điểm kinh nghiệm cho phân phối đến phạt bóng cắt bóng b ẫ n lọc s ọ t những này thuộc tính đẳng cấp phía trên đi hắn muốn để người ta biết hắn phòng thủ cũng là có thể được xưng là hợp cách bất quá bị khôn tại tố chất thân thể hắn cao nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới lẻ v ẹ o bảy mươi xem ra sau này vẫn là đến thu thập nhiều cầu thủ tấm thẻ a giang vô địch là tại giao đấu đội nẹn thời điểm tại xuất có chút ý tứ chính là giang vô địch cấm thi đấu năm trận đội cả v ạ l ì h ệ t vẫn thắng liên tiếp hiện tại đã là năm thắng liên tiếp cho nên đối với giang vô địch tới nói cái này vẫn có chút nhỏ áp lực thua cầu không đáng sợ ai tại ai xấu hổ thế nhưng nếu là trước ngươi một mực không tại đội bóng một mực thắng trận coi ngươi trở về đội bóng lại thua cái này liền thật rất có ý tứ bất quá cấm thi đấu trong lúc đó giang vô địch đối với huấn luyện của mình cũng không có rơi xuống đội cả v ạ l ì h ệ t cũng rất muốn đem giang vô địch cho bồi dưỡng được đến cho nên an bài cho hắn rất nhiều huấn luyện hạng mục cùng giút hắn tìm thầy huấn luyện giút hắn huấn luyện cái gì lại thêm cố gắng của mình. hiện tại h ã n cầu thủ đẳng cấp đã đột phá đến 75, m ặ c dù nói hắn cấp bậc là lẹ vẹo 75, thế nhưng vung lên năng lực tiến công giang vô địch đó là không chút nào tất những cái tia cự tinh kém dù sao bên trong khoảng cách lẹ vẹo 80, m ba điểm bóng lẹ vẹo 90, cái khu vực này ở giữa đẳng cấp đều là thuộc về những cái tia tám m ư ơ lẻ v ẹ o 90. n ôn sở tạt cầu thủ cùng 90 í n m lẻ v ẹ o 95 cự tinh cầu thủ giang vô địch cũng có thể cùng bọn hắn chống lại chủ nhân giang vô địch t i trước hậu vệ s ù tín gà tuổi tác m ư h quần áo chơi bóng danh hảo tám t h â n cao một c n ă n g lực cấp bậc lẹ vẹo b ả m ắ t cấp một tố chất thân thể tốc độ lẻ veo bảy mươi lực lượng lẻ veo bảy mươi bật lên lẻ veo bảy mươi năng lực khống chế bóng k è m ba hát cơ khống chế bóng thẻ lẻ veo chín mươi lăm lẻ veo bảy mươi chuyền bóng nạt truyền kỳ thẻ lẻ veo chín mươi lăm bảy mươi dưới rổ tiến công bóng rổ nghiệp dư viên dưới rổ tiến công thẻ lẻ veo ba mươi vị trí thấp tiến công máy đun nước cầu thủ vị trí thấp tiến công thẻ lẻ veo bốn mươi tầm trung ném rổ cộ bệ tầm trung ném rổ thẻ veo chín mươi lẻ veo tám mươi không cầu vị trí chạy dạy h lần không cầu vị trí chạy thẻ lẻ veo chín mươi lẻ veo bảy mươi ba điểm hạ lần ba điểm thẻ lẻ Lẹ bèo 90, phạt ó nhưng g băng g ế cầu cắt đun thủ phạt thẻ, bóng bèo bóng, n lẹ 70, máy ớ c cầu cắt thủ b ó thẻ, xót, thủ xót thẻ, Nhưng lẹ lọc lọc lẹ bèo bờ bèo 50, 60. nước cầu máy đun phân phối kinh nghiệm 70, m ư i ném bên trong một cái cầu có thể đạt được một năm điểm kinh nghiệm trong trận đấu lấy được kinh nghiệm là huấn luyện lúc gấp trăm lần kỹ năng kỹ năng đ ị c h cảnh thời khắc ba lô không như vậy ai là phát hiện giang vô địch tiến bộ lớn nhất cầu thủ đâu m hiện tại z e r sở mít cùng sử đất đều cảm thấy bọn hắn nhiều lắm là liền cùng giang vô địch chia năm năm mà thôi đ o á n chừng lại qua không được bao lâu bọn hắn liền muốn đánh b ấ t quá giang vô địch xong ngươi cái này phòng thủ tăng lên có chút nhanh a z e r sở mít kinh ngạc nói sử đất cũng gật gật đầu tại vừa mới đấu bỏ bên trong hắn đều bị giang vô địch mũ rơi mất hai lần mặc dù nói có hắn chủ quan nhân tố thế nhưng trước kia dù là hắn chủ quan giang vô địch muốn đóng hắn cũng là không dễ dàng a giang vô địch một mặt đất chí đó là ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai ta thế nhưng là tương lai siêu cấp cự tinh a có thể có thể cái này trâu thổi có chút đại năm hai nghìn không trăm mười bảy tháng mười một ngày hai mươi ba đội cả v ạ l ì y ệ n hệ tại sân nhà nên chiến tới chơi đội n ẹ t dù xẹo vẫn như c ũ g g đến đội n ẹ t về sau dù xẹo dần dần mà trở nên có chút pha lê t h ủ tính phía trước đội cả v ạ l ì h ệ n gặp được đội n ẹ t thời điểm dù xẹo cũng tại thụ thương bên trong hiện tại lần nữa gặp hắn vẫn tại dưỡng thương đoán chừng n à y lại đội n ẹ t tầng quản lý từng cái đều hối hận đến chết đi mà lúc trước liền có phóng viên đi đặt câu hỏi đội n ẹ t huấn luyện viên chính kẹn ni a kỳ nườn đối với giang vô địch cách nhìn kẹn ni a kỳ nườn liền trả lời xông là một tên rất không t chúng ta đội nẹt từ trên xuống dưới đều cảm thấy rất đáng tiếc nếu như hắn nguyện ý một lần nữa trở lại đội nẹt chúng ta không ngại cho hắn một phần đỉnh tuổi hợp đồng đúng vậy ở chỗ này kentny aki luôn liền biểu thị ra đội nẹt tầng quản lý rất muốn nhất biểu đạt đồ vật bọn hắn muốn một lần nữa đạt được giang vô địch vì thế đều nguyện ý cho giang vô địch một phần đỉnh tuổi hợp đồng giang vô địch cùng đội cạ vạ lì h ẹ n hợp đồng chỉ có một năm đây là trong liên minh không thiếu đội bóng một chút cơ hội dù sao giang vô địch năng lực ở nơi đó nói thế nào cũng có thể giá trị một phần ngàn vạn hợp đồng đi lại thêm hắn chi na thị trường vững vàng hai mươi triệu hợp đồng đều là không có vấn đề mà đội cạ vã l ì hệ tầng quản lý thì là im lặng mà nhìn xem trực tiếp mẹ nó lại dám đến ta sân nhà đ ả o ta cầu thủ người nhà tin hay không l á o tử chém chết đâu á về sau ạ mạn c ũ n g hướng truyền thông biểu thị đội cạ vã l ì hệ sẽ mau chóng cùng giang vô địch hoàn thành tục cước hợp đồng bọn hắn đồng dạng sẽ cho giang vô địch một phần đại hợp đồng giang vô địch đối với tục cước tự nhiên cũng không có ý kiến gì ký liền ký thôi chỉ là hắn còn giống như không có người đại diện cái này liền có chút ý tứ tranh tài bắt đầu dẫu sợ sim đều thụ thương cho nên trận đấu này đội cả v ạ l ì h ệ xuất ra đầu tiên tờ g cũng chỉ có thể đủ rang vô địch tới sụ tỉnh gạ là e jsmid sợ muốn phỏ tuất jem ở phỏ tuất cờ lào xế lớp đội nẹt bên kia xuất ra đầu tiên tờ g là đi l u y đi sụ tỉnh gạ cờ gia bi ở phỏ tuất dễ phệ ở sân sợ muốn phỏ tuất cả dồn c c h ạ c siết keng người có nhiệm vụ mới xin chú ý xem xét nhiệm vụ đến điểm vượt qua năm mươi điểm nhiệm vụ giới thiệu vẫn tắt đội cả v ạ l u y ệ cố ý cùng chủ nhân hoàn thành đại hợp đồng tước nhưng cân nhắc đến chủ nhân thực lực bọn hắn đang do dự mời hướng bọn hắn chứng minh người đến điểm năng lực là không thể nghi ngờ cầm xuống năm mươi điểm chứng minh tự mình nhiệm vụ độ khó năm nhiệm vụ tiến độ không năm mươi nhiệm vụ b a n thưởng cộng bệ l ư n g đánh thẻ lẹ b ẹ o chín mươi nhiệm vụ thất bại mất đi đại hợp đồng hạ trận đấu rèn s ắ t một trận c h ư ờ n g sáu mươi ba sáu mươi phòng thủ tiến công biến tốt đội cả valiét nhiệm vụ đưa tiết cầm xuống m ộ ư ơ i điểm nhiệm vụ tiến độ không m ư ơ i nhiệm vụ b a n thưởng kích hoạt nghịch cảnh thời khắc nhiệm vụ thất bại kích hoạt thất bại ném bóng như trước vẫn là đội nẹ thắng được cầm bóng quyền đi nuỵt đi dân banh hơn phân nửa trận về sau liền truyền cho cờ ra bi bất quá dê g trực tiếp liền đem trận banh này cho cắt xuống ở tại bên cạnh giang vô địch nhặt được quả cầu này nhanh chóng đ ị a p h á t khởi công nhanh ba một cái tiến lên ở giữa rừng ba điểm bóng giang vô địch hướng đội cả v ạ l u hệ sân nhà phan bóng đá hiện ra tự mình đến điểm năng lực giang vô địch cá nhân đến điểm ba gia châu vô địch vô địch cái này ba điểm xinh đẹp ủng hộ trở về thủ quá trình bên trong giang vô địch cũng cùng z e r sở mít lẫn nhau kích dưới năm đấm biểu thị cái này và bóng có một phần của hắn công lao ở bên trong bởi vì bị jer s mít ngoài ý muốn cắt bóng khi đỉ lụt đi lần nữa đưa bóng chuyển cho cờ g i bị thời điểm cờ g i bị liền lộ ra m ư ơ i điểm cẩn thận chậm rãi địa hỗ trợ trong tay mình cầu bất quá jez sở m i t vẫn là rất tích cực dùng cả tay chân hạn chế cờ dạ bị đột phá cùng ném đúng rỗ cờ dạ bi thấy không xong liền về chuyền cho đi nụy đi chỉ là đại khái cái này mưu kế cũng bị khám phá dù sao người ta một nhìn tình cảnh của ngươi liền biết ngươi muốn chuyển cho nên giang vô địch liền kịp thời địa phủ kín tại cờ dạ bị cùng đi nụy đi hai người chuyển bóng đường tuyến phía trên cờ dạ bi m ộ t n chuyển giang vô địch liền cắt bóng lại là một cái công nhanh bất quá cái này công nhanh ba điểm giang vô địch xuất thủ cũng không có không có cách hắn dù sao không phải thần không có khả năng mỗi cái cầu đều có thể quăng vào đi tranh tài chính là như vậy có đến có vẻ bởi vì là cờ dạ bị liên tiếp hai cái sai lầm đội nẹt bên kia huấn luyện viên chính kẹt nhì ạt kỳ luồn liền ra hiệu dinuid đi, đi không cần luôn cho cờ dạ bị đánh đơn cho thêm những người khác hoặc là hắn tự mình đánh đơn cái gì dinuid đi, đi sau khi nhận được mệnh lệnh liền nhẹ gật đầu tự mình đột phá chỉ là khi hắn muốn một bước bỏ rơi giang vô địch thời điểm lại phát hiện giang vô địch lúc này đã điều chỉnh tốt cũng không có mất vị nếu như dinuid đi, đi cái này tiếp tục như vậy xong rất có thể sẽ tạo thành một cái phạt q u bất đắc dĩ dinuid đành phải chuyền bóng đi ra cờ dạ b ị lại nhận được cầu bất quá hắn lần này liền không có mạo xưng làm n ằ m vùng tại cả dồn n i ề m hộ phía dưới cờ dạ bị trực tiếp ba điểm cung đỉnh vị trí trung đích một cái ba điểm bóng hai đội so điểm ba ba giang vô địch quay đầu nhìn một chút tỳ dun lù ánh mắt hỏi thăm hắn có phải hay không muốn ép một cái tiết tấu cái gì bất quá tỳ dun lù giống như đang cùng trợ lý huấn luyện viên nói xong nói cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn bất đắc dĩ hắn cũng chỉ phải dựa theo tự mình đấu pháp đến tỳ dun lù cùng lạ dị dơ hiệu giao lưu tỳ dun lù giang vô địch dẫn bóng thực lực mạnh lên tựa hồ cùng kẻm bạ hát cơ có một chút chút giống. tại trong đội lúc huấn luyện thầy huấn luyện nói hắn dẫn bóng tiến bộ rất lớn hắn có khi vợ gờ thiên phú ti dun l ũ dạng này à bất quá hắn đối với nhịp điệu thi đấu k h ô n g chế trình độ còn chưa đủ lạ gì giờ hiệu có j ê m tại nhà j ê m sẽ nói cho hắn biết ứng phải đánh thế nào ti dun l ũ hy vọng đi một số thời khắc không thể tổng là dựa vào những người khác dựa vào tự mình mới là tốt nhất vạn nhất về sau ngươi dựa vào những n à y người đều không tại nữa nha có phải hay không giang vô địch cầm bóng đối mặt đi lụt đi phòng thủ rất nhẹ nhàng điệu tiến nhập ba điểm tuyến bên trong jem ở bên cạnh n u y n banh giang vô địch trực tiếp liền chuyển tới sau đó giang vô địch liền thuận thế không cầu vị trí chạy vòng quanh jem đi tới một bên khác suy đoán của hắn là không có sai khi hắn chạy đến một bên khác về sau jem cầu liền chuyển tới bên trái g ó c 45 độ bên trong khoảng cách vị trí trực tiếp xuất thủ ba giang vô địch cá nhân thứ năm điểm nhìn ra được bắt đầu giang vô địch xúc cảm cũng rất không tệ hắn dạng này đánh xuống về sau liền có thể là đội cạ vạ l ì hệ xuất r a đầu tiên bờ g hắn không chế bóng cho người cảm giác rất như là kèm bạ hacker bất quá hắn đổi lại cùng kèm bạ hacker có khác nhau rất lớn hẳn là giống tìm mờ ỉ họ vẻ xoài tìm đánh dưỡng sinh bóng rổ đúng vậy không biết vì cái gì hắn luôn luôn luôn tung bay ở bên ngoài ném bóng có một vài theo biểu hiện giang vô địch đến từ sơn khu bên trong đến điểm tỷ lệ chỉ chiếm cứ hắn còn lại đến điểm mười phần trăm mà thôi thừa dịp tranh tài bình ổn quá độ trong lúc đó hai vị giải thích cũng bắt đầu trò chuyện lên cùng giang vô địch tương quan lời nói giải thích dù sao cũng là chuyên nghiệp rất xem thêm trực tiếp người xem ngay từ đầu cảm thấy giang vô địch đổi tựa hồ cũng không tệ lắm tỷ lệ chính xác cũng rất cao thế nhưng bị giải thích như thế một bóc à, siết. Giống như thật sự chính là tuổi quá trẻ liền đánh dưỡng sinh bóng rổ có cần hay không khoa trương như vậy a bất quá đây là giang vô địch đấu pháp người ta hiện tại đánh cũng thật không tệ ngươi nhắc tới cái đấu pháp hô cha tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi đội nẹt bên kia đi lụt đi đấu pháp liền cùng giang vô địch không đồng dạng hắn là có thể vọt tới tuyến trong đến liền vọt tới tuyến trong đi sau đó liền cho giang vô địch cống hiến một cái bờ lọc sọt số liệu dễ chịu sau đó bởi vì là giang vô địch không chiếm được rất tốt cơ hội ra tay kết quả là liền t r u y ề n bóng cho cơ lẩu cỡ lập trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài trúng đích một cái ba điểm bóng mặc dù nói đội cả vạ lùy hệ tới cơ lẩu dẹp g Trèn đỉnh phở y, mọi người cũng biết mấy vị này cầu thủ đều là có thực lực thế nhưng tại đội c ả vã l ì h ệ t nội bộ tizum l ù đối với như thế nào sử dụng bọn hắn lại không có một cái nào đầu mối có lẽ hẳn là nói như vậy không biết phải dùng làm sao giống cớ lau dạng này sẽ cầm cầu tiến công sẽ ba điểm kỳ thật rất thích hợp trợ giúp đội c ả vã l ì h ệ t kéo ra nội bộ không gian kế tiếp đội c ả vã l ì h ệ t tiến công h i ệ p giang vô địch vẫn như cũ trợ công cờ lập chúng đích một cái ba điểm bóng về sau t i d u m lụ trong nội tâm liền có một chút điểm đầu mối về phần cái này đầu mối có thể hay không chuyển hóa là ý tưởng liền nhìn tizum lụ huấn luyện viên tổ thực lực đội nẹt bị ép bất đắc dĩ cũng chỉ phải gọi một cái tạm dừng không có cách nào hiện tại so điểm là tháng 10 năm 19, lại không gọi tạm dừng trên lệch điểm liền lên xong tạm dừng trở về đội nẹt bên kia vẫn như c ũ không có hiệu quả gì đội cạ vạ l u hệt phòng thủ đang thay đổi tốt đây là số liệu hiện ra gần nhất năm trận đấu bên trong đội cạ vạ l u hệt phòng thủ hiệu suất đã đi tới liên minh ba vị trước cái kia trận đấu mùa giải sơ phòng thủ lỗi thủng đội cạ vạ l u hệt đang tại biến mất nhất là trận đấu này hiệp một mới đánh không đến tám phút mà thôi liền làm đội nẹt ba cái hai mươi b ố giây trái luật lệ 8 p hơn ú t nửa hiệp kết b thúc lúc giữa song địa t h ư ơ n g Vô điểm ị c h i là năm mươi chín a t bốn mươi bảy đội cạ vạn lì hệ phía trước chương sáu mươi bốn sáu một vô hạn xuất thủ quyền thứ ba đội cạ v ạ lì hết lại lần nữa đem xuất ra đầu tiên đội hình cho thay thế đi lên Mà nhảm. này, này lần liền lòng. Giang đánh nóng Nói dính đến hắn hay Cái Vô Địch có thể rất kết h hợp Dính ô n đồng g cầm tới đại hợp đồng đâu. đ n i ai có thể nói ề n mình không có thể tự quả a n tâm. Kết q u là hắn ngay tại đ i a nụy đi ánh mắt kinh ngạc bên trong đón hắn rất cường ngạnh xuất thủ ba cái ba điểm bóng vì biểu hiện thực lực của mình hắn c á i này ba cái ba điểm bóng toàn bộ đều là dùng triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ tỷ lệ chính xác tự nhiên là cao nhất lại thêm đ i a nụy đi tại phòng thủ phía trên cũng không có cho hắn chế tạo áp lực cho nên ba ném hai bên trong nửa tràng sau bắt đầu một phút đồng hồ liền cầm tới sáu điểm người đến điểm m ư ơ i tám điểm t i d u n l ù nhìn xem giang vô địch cái dạng này trong nội tâm một trận ngạc nhiên bất quá rất nhanh hắn liền liên tưởng đến đội c ả vạ l u y ệ t tầng quản lý giống như muốn cho giang vô địch mở một phần đại hợp đồng t ụ cướp dáng vẻ đại khái liền biết giang vô địch vì sao lại n g h ĩ như vậy muốn biểu hiện hết t hệ vì đại hợp đồng a đối với cái này t i d u n l ù cũng là rất ngầm h i ể u hiệp ba qua bốn phút liền đem lớp giêm hai người cho bỏ vào ghế dự bị bên trên để cỡ l ẩ u dẹp gờ di tiếp tục đánh mục đích rất đơn giản cho giang vô địch vô hạn xuất thủ quyền gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp g i a n đừng bảo là những này gờ tin tức là lỗi chính tả liền là cố ý viết、sai. giải thích cũng nhìn thấy đội cả vạn l u h ệ n đội hình biến hóa tình huống hơi kinh ngạc vương lão sư liền không thể tưởng tượng nổi địa nói xem ra đội cả vạn l u h ệ n trận đấu này là muốn cho giang vô địch vô hạn xuất thủ quyền a vô hạn xuất thủ quyền nữ mc tiểu thất không hiểu mà hỏi thăm một vị khác giải thích tại lão sư liền nói đúng vậy vô hạn xuất thủ quyền nghe nói trước mắt đội cả vạn l u h ệ n xác thực rất xem trọng giang vô địch cũng hy vọng giang vô địch có thể t ụ cước đội cả vạn l u y ệ cho nên chính đang thảo luận cho giang vô địch mở một phần siêu cấp đại hợp đồng lương một năm rất có thể vượt qua hai mươi triệu đô la tiểu thất vừa nghe đến cái này kim lệch trong n vậy liền không có thể giang vô địch phần c h đội cạ vã luyện còn có hay không lương đồng không gian cái này cũng không biết dù sao đội cạ v ạ luyện đại lão bản có tiền những cái kia nghe giải thích phân tích trực tiếp gian g người xem cũng từng cái đều kích động tự hồ giang vô địch đạt được tỷ dưng l ũ cho phép vô hạn xuất thủ quyền liền mang ý nghĩa tại n ơ i b ờ à, có ngày hướng cầu thủ lần nữa thành vì một c h i đội bóng chủ lực thậm chí là đại đương gia nhị đương gia cấp bậc cầu thủ đây là chuyện tốt có thể có thể giang vô địch đúng là vì nước làm vẻ vang tập thể hướng giang vô địch xin lỗi lúc trước không nên như vậy chào p h ú n g hắn bản thân tuyên bố rời khỏi là cơ hội f a n hâm mộ chính thức gia nhập cả v ạ lì hệ hội f a n hâm mộ ta hai mươi năm đội cả v ạ lì hệ t lao phấn làm vinh dự mà chiến giang vô địch ủng hộ kèn n g t kỳ l ở đây bên cạnh tóc mày là cá nhân đ ư ợ biết hắn hiện tại rất sâu tâm tình th nhưng không có cách không thể làm gì dù sao đi nụt u đ ỉ cũng phòng rất không tệ ngươi yêu cầu hắn đem giang vô địch cho hạn chế chết cái này rất không có khả năng mà lúc này đây kén nì a kỳ lượn vẫn không có lựa chọn khiến người khác đi bao bọc giang vô địch hoặc là hiệp phòng cái gì đã đội cạ và l ì h ệ t muốn cho cái kia ra vàng cầu thủ vô hạn xuất thủ quyền như vậy liền để hai c h i đội bóng đến liều tiến công tốt giang vô địch chơi bóng vẫn là có lý trí mặc dù nói tì dần lụ cho hắn vô hạn xuất thủ quyền thế nhưng hắn lại cũng không mỗi một lần tiến công đều tự mình tới ra tay khi đồng đội có cảng cơ hội tốt thời điểm hắn vẫn là sẽ chuyền bóng cho nên dù là hiệp ba đội nẹt bên ngoài tuyến xúc cảm dần dần địa tiết trời ấm lại n h ư trước vẫn là truy không được nhiều thiếu điểm hiệp ba đánh xong giữa song phương so điểm là tám mươi tám bảy mươi tám đội c ả vạ lì hệ dẫn trước mười điểm mà giang vô địch cá nhân đến điểm đã đi tới ba mươi b ố điểm cái này điểm số vẫn là rất cao khoảng cách năm mươi điểm còn kém mười sáu điểm t dấn lù hiệp bốn vốn là dự định để giang vô địch nghỉ ngơi một chút cho lớp đi lên dẫn đội cái gì bất quá giang vô địch vẫn như cũ đứng vậy huấn luyện viên ta muốn tiếp tục đánh xuống còn tới t dấn lù nhìn xem thở h ồ n hộp giang vô địch liền nói nghỉ ngơi một chút đi hiệp bốn nửa đoạn sau lại để cho ngươi bên trên như thế nào giang vô địch nghĩ nghĩ nhìn một chút những người khác cuối cùng vẫn gật đầu chủ yếu là trong lòng của hắn có chút lo lắng lo lắng cái gì đâu lo lắng lớp bọn hắn đánh quá thuật gió trực tiếp liền đem hiệp bốn biến thành rác rưởi thời gian đến lúc đó giang vô địch liền không tốt lắm ra sân rác rưởi thời gian trả hết trận sẽ cho người một loại soát số liệu cảm giác giống để vìn bủ cờ liền biết năm 2017 t h á n g ba số 25, bù cờ tại sùn cùng sập thịt trong trận đấu toàn trường bốn mươi ném hai mươi một bên trong ba điểm bóng m t ư ơ i một ném bốn bên trong Phạt b số liệu. Số liệu ó nếu g trong, 26 24 phạt chặt bên là giang vô địch cũng bắt chước hắn dù là cuối cùng làm một cái năm mươi phân ra đến cũng bất quá là kế tiếp đệ vìn bù c ờ mà thôi hắn không muốn như thế cũng may lớp bọn hắn xác thực rất cho lực khô khụ hẳn là nói như vậy đội nẹ t hiệp bốn bao nổi lấy ra so hiệp ba còn đáng sợ hơn tỷ lệ chính xác đi ra đủ loại thần kỳ không thể tưởng tượng nổi ba điểm bóng ném ra cầu liền có thể liền có thể trúng đích hiệp bốn mới bất quá qua năm phút đồng hồ mà thôi đội nẹt liền đã quăng vào bảy cái ba điểm bóng trực tiếp liền chín mươi chín chín mươi chín đánh ngang sau đó ti dân lũ liền đem d ê m cùng răng vô địch cho thay thế đi lên không thể êm đẹp liền không hiểu thấu bị đội nẹt thắng tranh tài có phải hay không nếu như vậy đoán chừng đội cạ vã l ì hết muốn bị cười đến r ụ răng khởi động kỹ năng n ị c h cảnh thời khắc k í h o ạ t kỹ năng nhiệm vụ đã xong thành công bất quá giang vô địch một mực không có kích hoạt kỹ năng này liền làm muốn tại thời điểm mấu chốt lại kích hoạt kích hoạt về sau giang vô địch tất cả thuộc tính đều lâm thời tính địa đề cao 50%. m i phần trăm d i n i nhìn xem giang vô địch không biết vì cái gì hắn cảm giác lúc này trước mặt giang vô địch cho hắn uy hiếp rất lớn loại cảm giác này rất kỳ diệu là hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giang vô địch cầm bóng đứng tại logo biên giới đưa tay xuất thủ d i n u i d i kịp phản ứng giang vô địch muốn ném cực xa ba điểm nhưng là vẫn chậm một bước vá rổ lưới bên kia vang lên một trận thanh tịnh thanh âm ba điểm chúng đích đội c ạ vạ l u y ệ t dẫn trước ba điểm một trăm linh hai chín mươi chín giang vô địch cá nhân đến điểm đi tới ba mươi bảy điểm người là không phòng được ta giang vô địch hiếm thấy điệu nói với đi n ệ t đi một câu rác rưởi lời nói dêm cũng là một mặt kinh ngạc mà nhìn xem giang vô địch hắn cũng phát hiện giang vô địch biến hóa trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ lại hắn lại mở ra vô địch hình thức chương sáu mươi năm sáu mươi hai phá kỷ lục đi n ệ t đi hai mắt đỏ lên tựa hồ có bị giang vô địch khí đến dáng vẻ hạ một hiệp đi nụt đi không lấy cầu nhìn xem giang vô địch giang vô địch thả hắn một bước khoảng cách tới đi để ta nhìn người thực lực mặc dù nói đ i nụy đi đến điểm năng lực trước mắt thuộc về đội bóng cao nhất thế nhưng hắn ba điểm tỷ lệ chính xác cũng bất quá là ba mươi hai mà thôi trước trận đấu mùa giải là hắn kiếp sống cao nhất ba mươi bảy nói cách khác hắn ba điểm kỳ thật cũng không có giang vô địch như vậy đáng tin cậy giang vô địch ba điểm tỷ lệ chính xác thế nhưng là cao tới năm mươi mốt tương đương với mỗi xuất thủ hai lần liền có một lần trúng đích đáng sợ không đ i nụy đi rất muốn cường đánh giang vô địch một cái còn một cái cái gọi là cự tinh cầu nhưng là hắn cuối cùng vẫn là vẫn không có lựa chọn tự mình cường đánh mà là chuyển cho cơ ra bi cờ dạ bí lại sâu cầu cho tuyến trong dễ phệ ở sẩn dễ phệ tần thuận tay liền làm một cái nhỏ ném ném thành công trung đích một trăm linh hai một trăm linh một trên lệch điểm chỉ có một điểm lão dêm không lấy cầu giang vô địch lúc này lại bắt đầu không cầu vị trí chạy khi hắn lại một lần nữa lợi dụng lớp không cầu t ị t e n r dồn chạy ra không vị đến từ về sau lão dêm cầu cũng liền chuyển đến trong tay của hắn n h ấ n banh quay người xuất thủ một mạch mà thành chiến thuật là đánh tới bất quá quả cầu này cũng không có thành công trung đích rèn sát cũng may lớp lực á p dễ phệ tần cường ngạnh địa cấp được lần thứ hai dẹp lại truyền về cho giang vô địch x lớp, lớp quả quả ngay cả giải n thích đều bị lớp dọa sợ ta dựa vào lớp đánh thật là cường ngạnh a cái này hoàn toàn không giống như là hắn a dẹm thế mà mạnh như vậy nhìn dễ phệ tần một mặt bất đắc dĩ bộ dáng liền biết trong lòng của hắn rất bị khuất lớp hoàn toàn có càng cơ hội tốt thế nhưng hắn vẫn như cũng chuyển cho giang vô địch đồng thời nói cho giang vô địch đừng sợ ổn định một cái tiết tấu có dẹp dễ phê ở sân n g h e một chút đây là tiếng người a giang vô địch đương nhiên sẽ không cô phụ lớp tín nhiệm điều chỉnh một cái tiết tấu về sau quả quyết địa xuất thủ Bá. cá cái phá Lần này liền lại, này thành công trung Giang nhân này hắn nghề nghiệp kiếp sống cao nhất với lại, nhìn Giang đến truy điểm. kiếp với hai đội trước đó、so、điểm truy đổi, đi thứ Tự trước tự đích, Địch hồ, hồ Địch cao Vô Vô địa đã đó A so á châu cầu thủ tại n ba đến điểm ghi chép là diêu tên đại lao sáng tạo bốn mươi mốt điểm tựa hồ chỉ có một điểm t r i n h lệch kenny adky nượn lần này liền ngồi không yên hướng về phía dinuit đi liền một trận giống to dinuit đi ngươi phòng thủ phòng thủ ở nơi nào dinuit đi biểu thị rất bất đắc dĩ trời mới biết đội cả v ạ lì hệ bên kia thế mà chết cũng phải làm cho giang vô địch xuất thủ ba lần ba điểm thật xin lỗi không thể trêu vào không thể trêu vào giang vô địch cười trộm nhìn xem dinuit đi liền nói không có cách hôm nay ca muốn kiếm chuyện dinuit đi trận nhìn giang vô địch bất quá giang vô địch lập tức liền mở ra toàn trường ép sát gác gao điệu dán chặt đi nụy đi thân thể không cho hắn nhẹ nhóm tiết dễ phệ tờn mở cầu mà lúc này đội nẹt cái khác người cũng đã sớm hơn phân nửa trận không có người chú ý tới đằng sau bị giang vô địch ép sát dễ phệ tờn nhìn xem có thụ ngăn được đi nụy đi đang do dự muốn không cần tiếp tục cầu cho hắn lập tức liền muốn năm giây trái luật lệ bất đắc dĩ hắn cũng chỉ phải lấy một cái cao sâu cầu phương thức chuyển cho đi nụy đi nhưng mà tại đi nụy đi sắp lấy được banh trước một khắc một cái da vàng màu sắc tay cầm trước ra hiện trong tầm mắt của hắn đồng thời cướp đi bóng rổ ngay sau đó là một cái vô thanh vô tức cái chủ loại kia sợ lem đủ các người muốn nói thả rổ cũng là có thể một trăm linh bảy một trăm linh một giang vô địch cá nhân thứ bốn mươi hai điểm từ giờ khác này hắn liền rách ga châu cầu thủ tại nở bờ a đơn trận đến điểm ghi chép với lại đem cái này đến điểm ghi chép cho tăng lên một điểm giang vô địch ở đây bên cạnh n ẹ n đủ khí hai tay cơ bắp căng cứng lên truy một cái lồng ngực của mình lớn tiếng mà giống lên còn có ai e m bành trướng bành trướng mà tại phía x a chi na nhìn trực tiếp ăn dưa của chúng lúc này thì là từng cái đều chỉ lên trời giống to ngư bức phá âm giang vô địch ngư bức phá âm cái kỷ lục này phá rất dễ chịu đội cả va l u hết trận đấu này ổn hao đoạt trận đấu mùa giải sáu tháng liên tiếp ngư bức phá âm giải thích nhóm cũng thật cao hứng nhưng là nên việc cần phải làm vẫn phải làm bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ư ớ c chế mình muốn phá âm gầm rú chúc mừng tâm tình bắt đầu nói lên giang vô địch toàn trường ép sát ta cảm thấy vừa mới giang vô địch cái kia toàn trường ép sát làm là thật tốt thật ra ngoài ý định đội nẹt bên kia còn lại cầu thủ đều hơn phân nửa trận dễ phễ tởn chỉ có một lựa chọn cái kia chính là cưỡng ép chuyền bóng cho đi lùy đi bằng không liền là năm giây trái luật lệ trước lúc này hiệ đội cạ v ạ l ì h ệ t căn bản cũng không có làm qua toàn trường ép sát chiến thuật đi ra cho nên đội nẹt vội vàng không kịp chuẩn bị cũng là bình thường chỉ là không biết đây là tỷ dùn g lụ chiến thuật vẫn là giang vô địch tự k ỳ tưởng đến nếu như là giang vô địch tự k ỳ tưởng như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ nói đáng đ ợ i hắn phá kỷ lục cái này hiển nhiên là giang vô địch linh cơ khẽ động nghĩ tới trước đó đối chiến nịch thời điểm đội cạ v ạ l ì h ệ t liền bị n ị c dùng một chiêu toàn trường ép sát cắt bóng một lần sau đó bị cướp đoạn vào bóng đến điểm lúc ấy liền cho giang vô địch rất lớn gợi ý cho nên hắn liền dùng đến hắn vốn là muốn chậm chạp một cái đội nẹt tiến công thời gian. nhưng là phát hiện tự mình giống như có thể cắt bóng sau đó liền thuận tay cắt bóng dễ chịu tranh tài còn có bốn phút nhìn tình huống này kenny a d k i n ư ợ n cũng chỉ có thể gọi một cái tạm dừng cho những đệ tử này học m ộ t k hóa nhất là đi nụy đi bị kenny a d k i n ư ợ n nói nhiều nhất tại s ắ p muốn lên sàn trước đó kenny a d k i n ư ợ n liền nói với đi nụy đi nếu như ngươi không muốn trận đấu này luôn làm bối cảnh liền hào hảo đánh giang vô địch tự nhiên không có lần nữa toàn trường ép sát chiêu này muốn liền là xuất kỳ bất ý đội nẹt những người khác đều không có toàn bộ hơn phân nửa trận những người khác là có thể nhập banh toàn trường ép sát liền lộ ra rất không cần thiết dinuidy cùng dễ phệ tờn làm một thủ thế ra hiệu dễ phệ tờn ra đưa cho hắn làm tin ề en d ồ n dễ phệ tờn bất đắc dĩ cũng chỉ phải từ trong tuyến bên trong đi ra giang vô địch bị dễ phệ tờn n g ă n trở mà lớp thì là đi bộ phòng đã vòng quanh dễ phệ tờn thân thể tiến vào tuyến trong dinuidy dinuidy đối lớp liền bắt đầu làm giao nhau bước dưới hông dẫn bóng cái gì giang vô địch thì là ở một bên tùy thời trờ hắn ngay tại c ự c cực, cực dinuidy sẽ không chuyển bóng cực hắn nhỏ hơn đánh đ ạ i quả nhiên dinuidy thật là nhỏ hơn đánh lớn một cái động tác giả đem lớp cho lắp mở về sau hắn liền đột đến dưới rỗ tựa hô muốn dùng một chú cẩn thận đi nụy đi lúc này nghe được có người hô nhưng không biết đây là ý gì động tác đã làm được muốn thu cũng thu không trở lại ba một cái tay xuất hiện ở bóng rổ phía trên trực tiếp liền đem hắn dưới rổ co tay cầu cho vớt ve chương sáu mươi sáu sáu mươi ba tự mình ba điểm thẻ giang vô địch trực tiếp liền hung hăng đem đi nụy đi cái kia tự tin rõ ràng co tay cầu cho mũ rơi mất sau đó còn nói một câu đi nở mở bóng rổ ngộng rất hà kỳ nói xong hắn liền đã nhanh chóng địa hơn phân nửa trận bởi vì là nhặt được quả cầu này lớp đã xuất đội phát khởi công nhanh khi lấp tại vị trí thấp vị trí lưng đánh rễ phệ tờn về sau giang vô địch cũng đi tới ba điểm tuyến bên trong lúc này đội nẹt xê chạch xiết cũng đi qua ba bậc lớp giang vô địch vỗ vỗ tay l ớ p nơi này lớp vội vàng thu cầu sau đó liền n g ả y dựng lên giả ném chân truyền chuyển, chuyển đến ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch trong tay giang vô địch tiếp vào cầu về sau vốn là muốn muốn xuất thủ bất quá khi hắn ngẫu nhiên t h o á n g nhìn giống như thấy được đằng sau có người muốn đuổi theo dáng vẻ đi phía trái vận dưới cầu quả nhiên khi thân thể của hắn đi phía trái một bước về sau đi lụy đĩ thân thể liền trực tiếp bay qua lúc trước hắm vị trí kia ba điểm xuất thủ Bá. Lại là một cái một cá đến i Giang ể m trúng nhân đích. địch đ cá vô điểm đi trình ớ i điểm, hôm nay t ậ thật n này điên Đến đấu là t rồi. r độ này đội n ẹ t bên kia trên cơ bản liền luôn uống huấn luyện viên chính kẹt nhì ạt kỳ nườn cũng không có lại tiếp tục phát t h á o ngược lại khí định thần nhàn địa ở đây bên cạnh đi tới đi lui đến tranh tài kết thúc đội cạ vạ l ì hết lấy một trăm mười chín một trăm linh chín sân nhà chiến thắng đội n ẹ t rổ lưới bên kia số liệu đến điểm cao nhất là dễ phệ ở sân hai mươi điểm sáu dẹp hai trợ công hắn vốn là có thể đạt được càng nhiều điểm nhưng là về sau bởi vì là cùng lớp dây dưa qua nhiều thể lực hạ về sau tại m ũ i tiến công liền có chút không tốt lắm triển khai thế là liền không có làm sao tiến công đến điểm cái thứ hai cao cờ r a bi mười lăm điểm bốn dẹp hai trợ công hắn đến điểm cao nguyên nhân chủ yếu là xuất thủ số lần nhiều không sai biệt lắm là dễ phệ tần gấp hai xuất thủ hiệu suất vẫn có chút dưới đáy a đi nụt đi thì là cầm tới chín điểm toàn trường hiệu suất giá trị thấp nhất mười chín tồn tại mà cùng hắn đối vị giang vô địch thì là cầm tới n bờ a nghề nghiệp kiếp sống cao nhất năm mươi điểm sáu trợ công một bờ lọc soạt số liệu toàn trường hiệu suất giá trị cao nhất mười chín trận đấu này giang vô địch đánh so trước đó độc nhất điểm nhưng là hắn vẫn là lăn lộn đến sáu cái trợ công cho nên ngươi cũng không thể nói hắn chơi bóng độc chơi bóng độc làm sao có thể có trợ công số liệu đâu có phải hay không l a o dếp một mươi điểm một ư ơ i trợ công một m ư i dẹp thường ngày tăng đôi kê v i n lớp m ộ ư ơ i tám điểm một m ư i dẹp ba trợ công nhiệm vụ đến điểm vượt qua năm mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cộ b ệ lưng đánh thẻ lẹ b ẹ o chín mươi nhiệm vụ ban thưởng là một bộ điểm hệ thống vinh dự ban thưởng cũng là đầu to trận đấu này giang vô địch phá hai cái cái vinh dự ghi chép á châu đội bóng nở bờ a đơn trận đến điểm cao nhất lần đầu cầm tới năm mươi điểm trong đó á châu đội bóng nba đơn trận đến điểm cao nhất cái này vinh dự ghi chép hệ thống cho giang vô địch ban thường là b ợ dọc lực lượng l ẹ vật c h l ầ n đầu cầm tới 50 điểm ban thường là dây á lần ba điểm bóng l ẹ vật c h dù sẽ cái kia tên cơ bắp tin tưởng mọi người đều biết là cái dặn gì g làm là nba hậu vệ bên trong lực lượng tồn tại cường đại nhất lực lượng của hắn thẻ không thể nghi ngờ là tốt nhất tồn tại mà dây á lần ba điểm bóng cũng có thể đền bù giang vô địch tại ba điểm bóng phương diện thiếu hụt không cần lại luôn đi dùng triệt thoái phía sau bước ba điểm dùng hợp hai tấm ba điểm bóng thẻ dung hợp thành công thu hoạch được lệ vào c h í ba điểm bóng thẻ giang vô địch ba điểm thẻ được lấy tự mình mệnh danh ba điểm thẻ 666. t r ậ n đấu mùa giải đến điểm thứ hai cao tháng 11 ngày 23, đội cạ vạ l u h ệ t đối chiến đội nẹt trong trận đấu china cầu thủ giang vô địch cầm xuống 50 điểm không chỉ có đột phá nghề nghiệp k i ế p sống cao nhất điểm mà là vẫn là á châu cầu thủ tại n b a đơn trận đến điểm cao nhất đại hợp đồng trước đó đội cả v ạ l u hệ tầng quản lý liền cố ý muốn cho giang vô địch một phần đại hợp đồng nhưng là cân nhắc đến giang vô địch tố chất thân thể cùng đến điểm năng lực bọn hắn đang do dự mà trải qua tháng mười một ngày hai mươi ba đội cả v ạ l u hệ đối chiến đội n ẹ t tranh tài về sau tin tưởng đội cả v ạ l u hệ tầng quản lý hẳn là sẽ không do dự nữa tại đội cả v ạ l u hệ tỏa sáng tân sinh giang vô địch cầm tới đơn trận năm mươi điểm nghề nghiệp kiếp sống cao nhất điểm dẫn chặt năm mươi điểm giang vô địch xuất đội chiến thắng đội net khi một chút không có nhìn trực tiếp chi na dân mạng nhìn thấy những này loạn thất bát tạo tin tức tiêu đề về sau cũng cảm giác không còn gì để nói hiện tại đều cái quỷ gì à chặt cái năm điểm liền hận không thể toàn thế giới đều biết dáng vẻ phải biết hiện tại là từ truyền thông thời đại đối với dân mạng muốn biết tin tức tùy tiện vào internet tìm liền hận có một đồng lớn dĩ v ã n g cái k i a thứ gì bạo chặt à hợp chặt năm mươi phần có loại tiêu đề dân mạng cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc giống chu kỳ bây giờ tại dọc kẹt khi máy đun nước cầu thủ bọn hắn cũng không tin có thể chặt cái năm mươi điểm mà có một ít người thì là nhìn kỹ tiêu đề đối năm mươi điểm dẫn chặt năm mươi suất đội giang vô địch những chữ này có chút ký ức về sau liền điểm tiến đi nhìn một chút sau đó liền phát ra giang vô địch new bức pha âm loại hình cầm thét một cái năm mươi điểm đối với giang vô địch ở trong ngoài nước nhân khí đều là không có gì s á n kịp ở trong nước hà nội u bổ phan hâm mộ trực tiếp đã đột phá một ư ơ i triệu ở nước ngoài twitter phấn cũng vượt qua ba triệu đây chính là nhân khí tác dụng mà rất nhanh giang vô địch cũng tìm được tự mình người đại diện sập d nếu như ngươi có chú ý bắc mỹ những ngày người đại diện bảng xếp hạng ngươi liền sẽ nhận biết cái tên này mà không phải nhận biết cái gì dính tao quả thật dính tao tại nba người đại diện vòng tròn bên trong rất nội danh cũng có thể thay cầu thủ muốn tới siêu cao lương hàng năm nhưng lại cũng không là giang vô địch lựa chọn sở dĩ lựa chọn sở Banes, Rubio, các loại vị dưới tay có phong phú nhân mạch quan hệ một khi về sau muốn tìm cự tinh tổ đội cũng có thể thông qua người đại diện con đường này đi liên hệ không phải sao sợ cùng giang vô địch ký kết người đại diện hiệp ước về sau liền nhanh chóng cùng đội cả v ạ l ì h ệ t khai triển hợp đồng đàm phán nói thật đội cả v ạ l ì h ệ t muốn nói lương đồng không gian kỳ thật cũng không có nhiều ít hiện tại giang vô địch muốn cùng đội cả v ạ l ì h ệ t tước c kỳ thật cũng không phải là rất có lời bởi vì là mùa hè j ê m rất có thể sẽ nhảy ra hợp đồng mà lớp hợp đồng cũng đến kỳ hai vị này đội cả v ạ l ì h ệ t nếu là không cho đỉnh tuổi cái kêu hoàn toàn là không thể nào cho nên đội cả v ạ luyện tầng quản lý cũng đang do dự rốt cuộc muốn cho giang vô địch dạng gì hợp đồng mới có thể cam đoan đội cạ v ạ l u h ệ t mùa giải tiếp theo có không gian đi t ụ cước đội bóng đại đương ra nhị đương ra đối với cái này sập cùng giang vô địch thương lượng một chút cảm thấy lấy giang vô địch thực lực đến xem đội cạ v ạ l u hệ trước t tiên c ũ n g có thể mở ra một phần t h á n g hai năm ba năm triệu vạn hợp đồng trong đó năm thứ hai là cầu thủ t u y ể n hạng mà đội cạ v ạ l u hệ tầng t quản lý thì là lắc đầu hợp đồng kim ngạch cũng không phải cái vấn đề lớn gì nhưng là hợp đồng này lương một năm quá ít lại đánh một năm tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì đương nhiên hiện tại trận đấu mùa giải còn tại nửa phần t r ư ớ điểm cũng không cần gấp 064, trận chiến mở màn họ nét ngày thứ hai giang vô địch liền đang huấn luyện trong quán bắt đầu mình ba điểm bóng huấn luyện ti dấn lù ngay từ đầu cũng không có chú ý tới giang vô địch bên này thế nhưng khi hắn nhìn thấy giang vô địch liên tục ném c h ú n g ba điểm về sau hắn liền biểu thị không bình tĩnh bởi vì là hắn phát hiện giang vô địch hiện tại ba điểm bóng kỹ thuật tựa hộ lại tiến bộ trước đó còn có một chút chút giống dê hạ đần hương vị ở bên trong giống như lại tăng thêm một phần của mình ý tứ ở bên trong hoàn toàn đánh ra mình đã sắp đi ra đúng vậy mà là xuất thủ của hắn tốc độ cũng thay đổi nhanh nhất là nhận banh liền ném có thể có thể xong ngươi lại l ĩ n h n ộ mới ba điểm b ắ n ra kỹ thuật t i d u n l ù đi tới hiếu kỳ nói giang vô địch cũng không có dầu diếm gật gật đầu đúng vậy ta xem dây hạ lần trước kia video về sau nộ ra được một chút xíu ý tứ ta cảm thấy ta có thể tại ba điểm b ắ n ra phía trên trở nên càng tốt hơn cho nên ta liền thử một cái không nghĩ tới thật thay đổi tốt hơn nhìn video tuyển tập liền có thể nộ ra kỹ thuật mẹ nó các người á châu đầu người đều khủng bố như vậy sao vì cái gì những người khác nhìn tới nhìn lui đều không có nhìn ra cái gì a tizunlu cũng, cũng không nói gì thêm đại khái hắn lại phải gia tăng công tác chi một đoạn thời gian trước hắn đều đang tự hỏi như thế nào sử dụng c ờ lào vấn đề này vừa mới cho cỡ ờ l thiết kế một chút trên sân bóng chiến thuật cùng chỗ đứng không nghĩ tới lại muốn đi thiết kế mấy bộ trợ giúp giang vô địch kéo ra không gian hoặc là cung cấp không vị nhận banh tới gần bỏ banh vào dầu cơ hội chiến thuật ai người này a một bận điệu liền là không dừng được nghỉ ngơi một ngày sau đó hai mươi lăm ngày đội cả v ạ l u h ệ tiếp tục tại sân nhà nên chiến tới chơi đội họ n ẹ t lần trước đội cả v ạ l u h ệ tại đội họ n ẹ t sân nhà hung hăng địa đánh bại đội họ net lao lưu manh đoán chừng sau trận đấu khẳng định không có thiếu cho cầu thù hợp nghe nói lao lưu manh tính tình vốn là không h đoán chừng cũng là phun lớn đặc biệt phun cái chủng loại kia bị phun một trầu về sau đội họ n ẹ t cầu thủ tựa hồ từng cái đều trở nên sẽ đánh cầu không phải sao hiện tại đã là tam liên thắng tam liên thắng đội họ n ẹ t lòng tin tràn đầy địa đi tới cơ l ệ vệ l ẹ n tựa hồ muốn báo trước đó bị đội cả v ạ l ì hết xử lý thủ toàn viên tràn đầy đội họ n ẹ t đối chiến thương bệnh tràn đầy đội cả v ạ l ì hết. khoan hay nói đội họ n ẹ t thật sự có rất lớn cơ hội thắng hiện tại giang vô địch lại có thể đi ra đội họ net đến tột cùng có thể hay không xử lý đội cả v ạ luyện cái này thật đúng là không ít nói dù sao giang vô địch bên trên trận đấu còn lấy được năm mươi điểm đâu đây cũng không phải là ai đều có thể cầm tới khi đội họ n ẹ t cầu thủ lục tục no ngoe địa chạy tới vay nóng cầu trong quán thời điểm liền có phóng viên cản lại kèm ba hacker tự a hồ muốn phỏng vấn hắn một cái kèm ba hacker thấy không xong c ự tuyện liền lâm thời làm một cuộc phỏng vấn phóng viên bên trên trận đấu đội cả v ạ l ì h ệ t giang vô địch cầm tới năm mươi điểm xin hỏi ngươi đối với cái này có ý kiến gì không a kèm ba hacker t a ta, ta thừa nhận hắn thật lợi hại phóng viên các ngươi trước đó cùng đội cả v ạ luyện giao đấu trong trận đấu hắn còn tại cấm thi đấu bên trong hiện tại hắn cấm thi đấu kết thúc ngươi cảm thấy hắn sẽ cho ngươi tạo thành áp lực c nếu như không có đ o á n sai giang vô địch hẳn là xuất r a đầu tiên tờ gờ đến lúc đó hẳn là sẽ cùng kèm ba h ắ t cơ đối đầu kèm ba h ắ t cơ lắc đầu ta không rõ ràng bên trên trận đấu ta đối với hắn ấn tượng vẫn là rất khắc sâu đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia mỗi tiến một cái cầu ta đều sẽ thấy đội cả v ạ l ì h ệ t ghế dự bị bên trên có người một mực đang vung vẩy khăn mặt ta nghĩ hắn cũng hẳn là rất chờ mong cùng chúng ta đối chiến đi để cho chúng ta rửa mắt m ặ đợi khăn mặt hiệp giang vô địch tranh tài bắt đầu đội cả v ạ luyện đội hình tờ gờ ca đưa dần xù t sợ m u ộ n phỏ t u ấ n d ê m e s c lớp bà ở phỏ tuật cờ lầu đội họ net tờ g kèm bà hacker c h road sù t ì h gà l ạ m sợ m u ộ n phỏ tuật kịch dịu cờ dĩ bà ở phỏ tuật uy l i a m t i d u n l ũ cũng không có để g i a n g vô địch đảm nhiệm xuất r a đầu tiên tờ g mà là biến thành g i a n g vô địch am hiểu nhất sù t ì h gà hắn nhưng không có quên g i a n g vô địch tự a hồ còn rất am hiểu không cầu vị trí chạy không cầu vị trí chạy tăng thêm hắn ba điểm bóng tijun lù cảm thấy hắn rất có thể liền là đội cả vạ lùy t cơ lệ tồn sần mà đội họ net bên kia bà tồn lại không biết làm sao vậy dù sao trận đấu này hẳn là sẽ không lên ném bóng ma thú hà nội vẫn là rất dễ dàng địa là đội họ nẹ cướp được cầm bóng quyền kèm ba hotker dẫn banh hơn phân nửa trận về sau ca đơ dần chăm chú theo sát hắn hắn phòng rất tích cực đúng vậy chỉ cần là tại xem so tài người đều biết ca đơ dần phòng kèm ba hotker phòng rất tích cực cũng làm cho kèm ba hotker rất không quen không rõ ràng người còn lấy là ca đơ dần muốn cùng giang vô địch cạnh tranh xuất r a đầu tiên vợ gờ vị trí đâu trên thực tế cũng không phải là hắn luôn, luôn như thế làm là lao tướng hắn muốn cũng không nhiều có thể tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối cầm tới một cái tổng quán quân c h i nhẫn cái này như vậy đủ rồi hắn đại khái là muốn khích lệ giang vô địch ga dù sa giang vô địch cái tia phân phòng thủ là cá nhân đều nhìn rất đau đầu giang vô địch thì là theo chất làm hắn cũng không dám thả làm không vị l ạ m cũng sẽ không cầu vị trí chạy chỉ là hắn phát hiện khi hắn tự mình lấy là mình đã hất ra giang vô địch chạy ra không vị thời điểm quay đầu một cái giang vô địch vẫn như cũ sẽ đứng ở sau lưng hắn gặp quỷ i a hỏa này thế mà cũng sẽ không cầu vị trí chạy kèm ba h t c ơ cuối cùng bất đắc dĩ cũng chỉ phải tự mình cường đánh ca đỡ dần đột phá đến ba điểm tuyến về sau rừng nảy ném một cái dài hai phân ra tay bất quá vẫn là bị ca đỡ dần cho quay nhiễu được quả cầu này cũng không có trung đích d ê m n à y dựng lên c ấ p được dẹp tự mình mang bành quan nửa chàng lúc này lớp đứng ở bên trái góc bốn mươi lăm độ ba điểm tuyến bên ngoài vốn dĩ làm phòng thủ hắn h à h u ậ t cũng không có vẹn vẹn đi theo lấy hắn mà là co và ở bên trong tuyến cái này cho lớp một chút cơ hội đương nhiên đội họ n ẹ t những người khác cũng sẽ tiến hành hiệp phòng tỉ như kịch dự cờ dịch liền ý thức được lớp giống như ở trên không vị vội vàng chạy tới lúc này giang vô địch liền trợ giúp lớp làm một cái không cầu đi ẩn lớp thuận thế liền chạy tới rổ dưới đáy hạ h u ậ t cũng không có chú ý bởi vì là sự chú ý của hắn toàn bộ đều tại d ê m nơi đó d ê m cũng không có lựa chọn cường、đánh. nhìn thấy lớp tại rổ dưới đáy về sau liền truyền cho lớp lớp dễ dàng địa có tay trung đích kidjiker dịt nhìn xem lâm phong quả cầu này bất đắc dĩ địa nói với hạng vôt hạng vôt mời coi trọng ngươi người hạng vôt đại khái cũng biết đây là tự mình nổi cười ha h a cũng không có phản bác hai mươi bắt đầu cũng may hạ một hiệp k ẻ ba hát c ơ n liền truyền cho kidjiker dịt kidjiker dịt tự mình trực tiếp liền vận dưới cầu ném r ổ xuất thủ dễ cũng không có ảnh hưởng đến hắn cho nên cũng bị kidjiker d t đánh một cái hai người nói giả vị có chút tranh lệch thế nhưng kidjiker d t cũng không vì làm phòng thủ mình người là chiêm hoàng liền bó tay bó chân Cái ý chí này lực vẫn là rất không tệ ca đưa dần không chế bóng giang vô địch liền chạy ra khỏi tới tiếp ứng hắn theo lớp cũng chạy đến lúc này giang vô địch tiện tay đưa tay địa chuyển cho lớp lớp trực tiếp không người phòng thủ xuất thủ ba điểm b á đồng dạng ba điểm trúng đích chương sáu mươi tám sáu mươi năm cái giang lược trên l ệ c điểm hạ h ộ t ra không được đây là đánh sau mấy hiệp đội cạ vạ lì hết bên này phát hiện một cái chủ yếu vấn đề như vậy liền dễ làm chủ đánh hạ h ộ t cái giờ này nếu như hạ hội ra tới ha ha như vậy đội họ né tuyến trong liền không xong cho nên cứ việc hạ h ợ t cũng biết không có thể bỏ mặc lớp không vị thế nhưng là hắn lại ra không được cũng không thể đi ra ma t h ú không phải một cái tốt tuyến trong cũng không thích hợp họ n ẹ t đoán chừng nếu như đội họ n ẹ t muốn phát triển thêm một bước giao dịch hạ h ợ t liền trở nên rất có cần phải nhìn thấy lớp như thế có xúc cảm về sau đội họ n ẹ t bên kia cũng tiến hành thay quân hạ h ợ t đi phòng cỡ l à u mà lớp thì là bị w i l l i am phòng thủ được hiệu quả cũng là không sai bị lắm với lại cỡ so lớp còn phát trương lớp còn ngẫu nhiên đi vào tuyến trong bên trong đoạt dẹm cái gì cỡ lào dứt khoát cũng không cần t h d ù n lũ an bài cho hắn chiến thuật liền là pit Cản song đội cả và luyện n hắn mình đứng tự tiếp tục bên này đánh hiệu suất rất cao nhất là cỡ lầu bắt đầu năm phút đồng hồ hắn liền đã cầm tới tám điểm hai cái ba điểm cùng một cái bên trong khoảng cách đối với cỡ lầu tới nói hắn đánh vẫn là rất thoải mái tối thiểu không có trước đó đánh như vậy kiềm chế như vậy không tự do về nhìn trận đấu mùa giải đến bây giờ kỳ thật cỡ lầu ba điểm tỷ lệ chính xác cũng không phải là rất cao đại khái chỉ có ba thành khả năng ba thành vẫn chưa tới để gần nhất đội c ạ vạ lụy hệ thắng liên tiếp trong lúc đó mệnh của hắn bên trong ngay thẳng tiếp liền tăng tới hơn bốn phần mười một cái có thể kéo ra không gian to con nói thật cỡ lầu đã làm được rất tốt phòng thủ bưng làm không tốt hà o hộ tự nhiên không thể cũng tại mũi tiến công bại bởi những người khác đứng vàng tuyến trong bệ sau hắn liền hướng thẳng đến kẻm ba bất cơ yêu cầu ra hiệu tự mình muốn đánh đơn kèm ba hotker muốn cũng không có nghĩ trực tiếp liền một cái cao sâu cầu chuyền vào đi kết quả là bị giang vô địch cho cắt bóng mẹ nó người cái này chuyền bóng là xem thường ai vậy muốn chuyền liền chuyển quả cầu này không thể quái học luôn chủ yếu là kèm ba hotker cũng chuyển quá đơn giản bị nhìn thấu cũng là bình thường giang vô địch cắt bóng về sau cũng không có nhìn những người khác thuận thế liền tự mình một người phát khởi công nhanh chạy tới ba điểm tuyến bên ngoài dừng ba điểm xuất thủ bá ba điểm trúng đích cá nhân thứ năm điểm bị không hiểu thấu đánh một cái công nhanh đối với đội họ nệ sĩ khí tới nói tuyệt đối là rất đau đớn bất quá đội họ n ẹ t xác thực điều chỉnh rất nhanh kẻ ba hát cơ cũng trở về k í n h một cái ba điểm bóng cùng làm cũng tại góc đ ấ y mệnh bên trong một cái ba điểm cũng chính là dựa vào đội họ n ẹ t những người khác hiệp một thời điểm song phương đều đánh vúi bụi c h ắ c không được trong khoảng thời gian này đội họ n ẹ t có thể đến cái tam liên thắng lấy bọn hắn thực lực bây giờ xác thực rất có trình độ nhưng còn chưa đủ đội họ n ẹ t một lần tiến công thông qua được thay quân về sau liền biến thành giang vô địch đi phòng thủ h à t hốt hà h ộ t rất dễ dàng đem giang vô địch cắm ở sau lưng đưa tay muốn manh kết quả khi k ẻ ba hát cơ lại một lần nữa chuyền bóng cho hát hốt về sau giang vô địch lại thuận tay đem hạ v t trong tay bóng rổ cho cắt xuống liên tục cắt bóng hạ v ợ a i lần cái này xác thực rất xấu đương nhiên giang vô địch cướp được cầu về sau cũng thuận thế lần nữa phát khởi công nhanh đang cùng jem song song về sau giang vô địch liền muốn đưa bóng c h u y ể n cho jem kết quả cũng bị làm cắt bóng một lần còn bị làm đánh một cái tiến lên ở giữa ba điểm cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu hiệp một còn có một cái rất đặc biệt màn ảnh cái kia chính là jem đánh đơn hạ v t giang vô địch nhìn ra được jem hẳn là cùng hạ t có cái gì kết thủ bên trên trận đấu cũng giống như vậy bên trên một trận giao đấu đội họ nẹt trong trận đấu tại cuối cùng trên cơ bản đội cạ vạ l u y ệ t đã đặt vững thắng lợi tình huống dưới lao diêm còn cầm cầu đánh đơn hạp h ộ t đánh đơn hai lần kết quả hai lần đều thất bại nhớ kỹ lần kia sau trận đấu liền có không ít người trào phúng lao diêm nói cái gì ma thú là người chiêm hoàng muốn đánh đơn liền có thể đánh đơn sao mà trận đấu này lao diêm cũng đồng dạng muốn đánh đơn hạp h ộ t kết quả phát hiện tự mình vẫn như cũ lưng đánh không hiểu hạp h ộ t về sau lao diêm liền muốn dùng cấm bộ của mình tại cấm khu bên trong đánh đơn hạp hội cấm khu năng lực bảo vệ không thể nghi ngờ lao diêm trực tiếp liền bị h ạ ộ i cho đóng một cái, mũ. Đó là một cái thảm thiết a hiệp một kết thúc giữa song phương so điểm là hai mươi bảy hai mươi bảy đánh ngang trong đó giang vô địch cầm tới năm điểm d ê m ê b điểm cỡ lau mười hai điểm xem ra cỡ lượt r ậ n đấu này có muốn buộc phát tiết tấu a hiệp hai dĩ nhiên chính là lục tục nao ngoe trên mặt đất dự bị đội c ạ v ạ l ì h ệ t bên này duy nhất còn ra trận xuất ra đầu tiên đại khái liền là dêem dù sao trên l ệ c h điểm cũng không có kéo ra chỗ thì dùng lũ cũng không dám yên tâm địa để dêem hạ tràng nghỉ ngơi kết quả là liền để dêem cùng họ hợp tác ra s â n hiệp hai thời điểm dêem cùng h ọ liền đến một cái đã lâu dêem ảm họa cồn neson làm sân nhà đội c ạ v ạ luyện p a n bóng đá đều một trận gieo họ dù sao dạng này màn ảnh vẫn là rất đặc sắc đương nhiên cũng không thiếu được biểu diễn tính chất hiệp hai đội cạ vạ lì hệ ba điểm bóng tựa hồ lập tức liền không có tiêu chuẩn jer sơmid cop vờ mấy lần ba điểm đều không có trúng đích cái này khiến đội họ n ẹ t rất nhanh liền đánh một cái chín mươi đem so với phân cho kéo ra nhưng cuối cùng vẫn là vi đại gia đứng dậy mấy cái mê tung bộ xuống tới liền sáng do đội họ n ẹ t bên kia một đám dự bị cầu thủ luôn g cuống tay chân còn đánh mấy cái hai một nhớ kỹ trước kia vi đại gia cũng từng có thể mau thổi tựa hồ là đang nói chỉ cần đụng phải vi đại gia thể mau trên cơ bản liền là một cái phạm vi đương nhiên đây là cách nói k h u y ế t đại bất quá cũng nhìn ra được mê tung bộ khó phòng cùng dễ dàng tạo phạm quy tính đáng sợ cuối cùng hiệp hai đánh xong vẫn là năm mươi bảy năm mươi bảy đánh ngang hiệp ba ngay từ đầu giang vô địch liền đứng dậy phát huy tự mình trí mạng ba điểm bóng đặt điểm tại cung đỉnh vị trí cường ngạnh địa hai sống qua ngày bên trong ba điểm đem so với điểm kéo ra đến năm điểm trở lên bất quá kèm ba hát cơ cùng hạ hột hai người này đương nhiên sẽ không nhìn xem giang vô địch biểu diễn một cái ba điểm một cái dưới rổ lần thứ hai tiến công cường đánh đều hướng người hiện ra thiên phú của bọn hắn lớp cũng một lần nữa cùng hạ h t đối mặt vị hoặc là lớp đánh đơn hạp hốt quay chương ờ sáu mươi chín hoặc là i là hợt sáu mươi sáu chuẩn tuyệt sát hiệp bốn bên kia bởi vì là kèm bạ hacker làm bọn người bị khóa chết cùng thể lực vấn đề đội họ net liền chủ đánh hạ vợt cái giờ này tại hạ vợt liên tục hoàn thành hai cái tiến công về sau tì dung lù liền đã nhìn ra kết quả là l i ê n đ ố i trên sân cầu thủ nói c h ặ t cá mập chiến thuật c h ặ t cá mập chiến thuật ban đầu là làm sao xuất hiện cũng không cần khoa chúng ta phổ hào h ộ t cái này trận đấu mùa giải phạt bóng tỷ lệ chính xác cũng không phải là rất cao ước chừng chỉ có bốn thành á hai lần phạt bóng có thể mệnh bên trong một cái cái k i a chính là tạ thiên tạ địa tồn tại cho nên nhìn cá mập chiến thuật vẫn là lộ ra rất có cần phải bất quá cái này chiến thuật cũng sẽ bởi vì một số nhân tố mà phát sinh biến hóa tỉ như hào h ộ t phạt bóng tỷ lệ chính xác liên tục hai lần phạm q u y đều đem hào hộp đưa lên phạt bóng t ế n không thể không nói đây là một cái tâm tính rất tốt cầu thủ ở đây bên trên đều là vẻ mặt tươi cười hoàn toàn nhìn không ra hắn có bất kỳ phẫn nộ hoặc là khẩn trương hi hi ha ha mà dạng này tâm tính đối với hắn cũng phạt bóng tạo thành một chút ảnh hưởng bốn cái phạt bóng hạ r ộ t tiến vào ba cái đối với cái này cứ chó tỷ lệ chính xác t ỷ dùn lù biểu thị rất bất đắc dĩ mẹ nó người nhà hôm nay bật h ặ c đi cứ như vậy song phương có đến có về địa đánh trận địa chiến cái gì không đúng không tính là có đến có về đội họ n ẹ t còn là đứng trên ưu thế tại tranh tài còn có ba phút hai mươi b ố giây thời điểm đội họ net sở mổn phỏ thuật kịch dự cờ dịt bị d ê n cho đã bỏ sót trực tiếp chạy tới rổ dưới đáy hạ r ộ t bị bao bọc về sau l i ê n thuận tay chuyển cho kịch dự c ờ d i ệ t biểu thị trận banh này ta không có khả năng lãng phí cứ như vậy kịch dự c ờ d i ệ t dưới r ổ đắc thủ họ n ẹ t lấy chín mươi tám chín mươi ba dẫn trước thời gian còn có ba phút mà đội họ n ẹ t dẫn trước năm điểm cái này trên l ệ c h điểm mặc dù nói không lớn nhưng nếu như đội cả v ạ lì hệ không làm biến hóa gì cái kia rất có thể bọn hắn sẽ ở sân nhà kết thúc tự mình thắng liên tiếp không có đường lui thì xuân lủ cũng chỉ phải để j ê m cầm cầu đánh chơi bóng đội đánh không lúc đi ra giao cho jem tốt nhất rồi khoan hay nói lao jem toàn diện mặc dù nói ẩn hình thế nhưng tại tối hậu con đầu thể lực tốt nhất ngược lại là hắn chỉ gặp hắn như là khiêng một cái túi thuốc nổ xông vào đội họ n ẹ t t u y ê n trong mấy hiệp xuống tới liền đem so điểm b ị n thành 9999. 99. thời gian còn có 3 a m ư giây đội cạ va l i hệ cầm bóng quyền mọi người đều có riêng phần mình một lần cơ hội tiến công ty d ũ n lụ liền kêu một cái tạm dừng bố trí chiến thuật đối với cái này liên quan khóa một công rốt cuộc muốn ai đến nói thật ban đầu hắn vẫn là rất muốn để dê tới thế nhưng hắn có thể nghĩ tới đội họ n ẹ t bên kia cũng có thể nghĩ đến chắc hẳn tại cuối cùng nhất định sẽ đối xem tiến hành chặt chẽ phòng thủ xong cuối cùng một câu ngươi đến có thể sao tý dún lù i nhìn xem giang vô địch vô cùng nghiêm túc nói giang vô địch thở hào hẹn thể lực vấn đề vẫn là thể hiện ra lúc này hắn thậm chí đều không muốn lãng phí một giây đồng hồ dùng đến nói chuyện phía trên bất quá vẫn ở đầu ta không biết ta có thể hay không nhưng ta sẽ dùng ta tất cả thực lực đến hoàn thành lần này tiến công đây chính là mấu chốt cầu a giải thích cũng cười nói tiểu nhị nếu không chúng ta tới đ o á n xem đội c ạ vạ lì hệ cuối cùng này một công sẽ giao cho ai cái kia còn cần hỏi sao đương nhiên là giao cho cái kia dễ dàng nhất cũng có khả năng nhất trợ giúp đội bóng đến điểm cầu thủ a ta cảm thấy hẳn là g i m khả năng tiểu nhị ngươi phải hiểu được n g ư ơ i có thể nghĩ tới đội họ n ẹ t bên kia cũng có thể nghĩ đến đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ đối xem tiến hành bao bọc xem cũng không phải là lựa chọn duy nhất a vậy ngươi lựa chọn ai đây s o n g s o n g cái kia số tám mươi tám đúng vậy vì cái gì không có vì cái gì trực giác thôi ta hy vọng trực giác của ngươi cũng không có lừa gạt đến ngươi tạm dừng trở về song phương đều làm một chút điều chỉnh tỉ như đội cạ vạ l ì hệt bên này đội hình liền biến thành gem giang vô địch ger summit cover và một lớn bốn nhỏ đội hình cái này đội hình vừa ra trận tất cả mọi người đều bị im lặng đến ta đi đây là muốn làm cái gì a đánh ba điểm không nhìn không biết xem xét giật mình à đội cạ vạ l ì h ệ n thế mà có nhiều như vậy ép ở cảm giác cái này đội hình không tốt lắm đoạt dẹp n à t h dừng lù đến cùng là nghĩ như thế nào lúc này đội cạ vạ l ì h ệ n bắc liền là tỷ lệ chính xác một khi không có trung đích như vậy liền có thể sẽ bị đội họ n ẹ t cướp được dẹp một đợt mang đi so tài cái này rất mạo hiểm mà trong con mắt của mọi người t h dừng lù không nên mạo hiểm như vậy đội họ net bên kia thì là vẫn như c ũ đều là xuất g a đầu tiên đội hình không có gì thay đổi giang vô địch mở cầu cho họa sau đó hắn liền cùng họa cùng đi hơn phân nửa trận kèm ba h o t cơn tựa hồ muốn tiến lên mức đ o ạ t họa bất quá họa rất tốt đem cầu khống chế trong tay của mình cũng không vì là kèm ba h o t cơn phòng thủ liền cảm thấy áp lực lúc này j z r s m i t h cùng c ộ n vợ hai người liền bắt đầu điên cuồng địa vị trí chạy khi những người khác đều là đứng im bất động thời điểm không hiểu thấu có hai người bắt đầu chạy ngươi muốn nói không hấp dẫn sự chú ý của người k h á c lực cái k i a đều là không thể nào quả nhiên jer s, -S mít -E、cùng c ộ vợ hai người liền hấp dẫn đội họ nét chú ý của những người khắc lực về sau h ọ cấp tốc đem cầu chuyển cho láo、dêm. k ẹ m bã hát cơ hô to không tốt tập trung l ự c chú ý cầu trên tay d ê m đây chính là một người cầm cầu toàn bộ khẩn trương tồn tại d ê m lưng đánh kịt sau đó w i l l i am lại đối d ê m tiến hành bao bọc một bao kẹp đội cạ vạ l ì hệt liền có người lọt đi ra thì như họa vi đại gia vi đại gia lần nữa nhận được d ê m về chuyển tới cầu về sau giả bộ muốn xuất thủ bất đắc dĩ l à m đành phải thả đi giang vô địch đi bổ phong họa lúc này giang vô địch liền lợi dụng cộc vỡ vị trí chạy chạy tới bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí họa một cái chuyển xa giang vô địch tiếp vào cầu về sau lập tức xuất thủ dù sao thông i ế n thời qua thay quân về sau jim liền đứng ở kèm ba hot cơn phía trước xem xét hot cơn liền biết không tốt tiến công cấp tốc đem cầu chuyển cho làm mà thời gian cũng còn sót lại không nhiều lắm rơi vào đường cùng làm đành phải vội vàng xuất thủ lúc này không biết lúc nào kẻ bạ hacker đã đột phá đến dưới r ổ tại còn có ba giây thời điểm cướp được tiến công dẹp lần nữa chuyển cho làm mẹ nó đây là muốn hủ chết người tiết tấu a phải biết lúc này làm thế nhưng là không bị đ ó a giang vô địch vội vàng chạy tới muốn ngăn cản làm xuất thủ bất quá vẫn là đã chậm một bước khi hắn chạy tới thời điểm làm đã xuất thủ trận banh này có thể tiến a kết thúc thanh âm đã vang lên tất cả mọi người xem tuyến đều tập trung ở cái kia không trung bay múa bóng rổ trên thân một tiếng vang giòn kích phá đội họ nẹt nội tâm khát vọng cũng làm cho đội cả vạ lỉ hệ nên đón bọn hắn bảy tháng liên tiếp 70. 067, liên quan tới phương diện bán. trận đấu này đội cạ vạ l ì h ệ n bên này đến điểm cao nhất là dêm một người liền cầm tới hai mươi điểm m ộ ư ơ i sáu cái dẹp cùng m ộ ư ơ i ba lần trợ công cái này tam đôi là thật rất khoa trương nhưng mà hai mươi điểm lại là toàn đội cao nhất không thể tưởng tượng nổi mà đội cạ vạ l ì h ệ n bên này có sáu người đến chia lên s o n g lớp m ộ ư ơ i bốn điểm giang vô địch m ộ ư ơ i ba điểm cỡ cao m ộ mươi chín điểm hoa m ộ ư ơ i một điểm cùng ze sở mít một mươi hai điểm đến điểm phổ biến tương đối đều đ ề u họ n ẹ t bên kia đến điểm cao nhất là v ư t hai mươi điểm m ư ơ i ba cái dẹp m i cái h a William e l Kitzkerzit điểm, 17 17 điểm Mạ Vĩnh c dẹp. Kèm hắt t cơ r ậ này đấu n nhiều hơn vẫn thiếu thiếu cũng ó chút chừng công cùng 6 cái、dịp. Cái c thất, không phòng thủ trong, trợ mê ném điểm, đoán đi, đến quen dần vẹn vẹn bên lần này là Kader dẹp. 20 15 là bình thường nhớ ký ẩn nghề nghiệp kiếp sống lần thứ nhất tranh tài cũng là giao đấu k a d e r dần lúc ấy còn bị k a d e r dần bắt lại một trận treo lên đánh đâu không cần lấy là lao tướng liền dễ khi dễ vài phút treo lên đánh người a r ử a vào một đợt bảy tháng liên tiếp hiện tại đội cạ vạ l u hết đã tại đông bộ bài danh thứ ba tại trước mặt của hắn là tỏ d ầ n tổ dạp và cùng đội xẻo tít từng cảnh tượng ấy hay là thật có chút hoảng hốt tá đảo mắt trước đó là đ ô n g bộ thứ mười hai hiện tại liền là thứ ba không thể không nói nhân sinh liền là như thế cách kỳ c ụ u quái ti dung lù tiến vào trong phòng thay quần áo sông lớp dê m ba người các ngươi cùng ta có mặt buổi h ợ p báo sau đó giang vô địch ba người liền bị ti dung lù mang theo có mặt buổi h ợ p báo bởi vì là bảy tháng liên tiếp ti dung lù hiện tại đi đều là đi bá vương bước có một loại dương oai diễu võ cảm giác rất bành trướng nhưng là hắn xác thực cũng có lý do bành trướng phóng viên ti dung lù h u n luyện viên trận đấu này đánh xong các ngươi đã là bảy tháng liên tiếp như vậy tiếp đó các ngươi thắng liên tiếp sẽ hay không tiếp tục nữa đâu t i d u n lù tự nhiên là trả lời rất khẳng định đương nhiên chúng ta đã vượt qua bàn sơ điều chỉnh kỳ hiện tại ta đang cầu thủ trạng thái đều rất không tệ tin tưởng chúng ta về sau khẳng định có thể càng lớn càng tốt phóng viên đặt câu hỏi giang vô địch trận đấu này ngươi đến điểm không có ra sân cao ngươi sẽ, sẽ không cảm thấy sau này mình cũng sẽ không đánh năm mươi điểm cao như vậy được điểm số căn cứ giang vô địch mặt ngoài cười ha h a trong nội tâm lại mờ mờ cái này nhìn duyên điểm đi ta là tự tin ta mình có thể đánh ra tới nhưng là lúc nào cái này không biết trận đấu này ta đến điểm bình thường trở lại cái này cũng là bình thường sự t ì n h xin đừng nên ngạc nhiên phóng viên j a m e s ngươi cảm thấy ngươi là có hay không có lòng tin lần nữa dẫn đội trở lại chung kết trận đấu j a m e s đúng vậy ta rất có lòng tin phóng viên tốt đặt câu hỏi kết thúc lớp mẹ nó ta vẫn không trả lời vấn đề đâu đương nhiên đây là đ ù a g i ỡ n lớp cũng trả lời một vài vấn đề nps đội cạ v ạ l u h ệ n đánh bại tam liên thắng đội honet cầm tới trận đấu mùa giải bảy tháng liên tiếp đông bộ cũng không còn có thể có ngăn cản đội cạ cả v ạ luyện đội bóng t trải qua trận đấu mùa giải sơ đau từng cơn về sau đội c ả v ạ l u y ệ t tại tỷ dần l ũ huấn luyện viên dẫn đầu dưới dần dần đem sự thống trị của mình lực cho đánh ra hiện tại đã cầm tới bảy tháng liên tiếp chỉ cần bọn hắn hạ tràng đánh bại bảy người tự a hồ đột phá mười tháng liên tiếp cũng không phải vấn đề gì hạ trận đấu đội c ả v ạ l u y ệ t nếu như đánh bại bảy mươi sáu hết như vậy bọn hắn liền thật có thể khiêu chiến cao hơn tháng liên tiếp bởi vì là bảy mươi sáu hết về sau đối thủ đều là hà s nói cách khác bọn hắn có đầy đủ thời gian đi làm một chút điều chỉnh mà sở thì là cho giang vô địch an bài một loạt hoạt động nba cũng là một cái thương nghiệp tính chất liên minh cho nên một số thời khắc ngươi không thể không muốn đi làm một chút thương nghiệp tính chất hoạt động s o n g gần nhất có rất nhiều nhãn hiệu công ty muốn muốn tìm ngươi đại ngôn ngươi nhìn một chút sở đưa cho giang vô địch một phần bạc hai phía trên ghi chú rõ rất nhiều nhãn hiệu công ty cùng bọn hắn muốn mở giang vô địch đại ngôn hợp đồng giá cả giày chơi bóng p h ư ơ diện a đi đắt tháng năm triệu, năm hai mươi năm nay bốn năm hai mươi triệu b mạ ba năm m ư ơ i triệu phí lạ tháng sáu năm bốn triệu liên đỉnh tháng ba năm hai không triệu sợ ngươi tương đối xem trọng cái nào giang vô địch nhìn xem phía trên này nói thật nhất không dễ dàng coi nhẹ đại khái liền là phí lạ cho ra tháng sáu năm bốn không triệu đại hợp đồng đi thế nhưng giang vô địch cảm thấy lấy giá trị của mình tựa hồ dạng này hợp đồng có chút không đáng bất quá sợ cũng tương đối xem trọng phí lạ ta cảm thấy phí lạ thật không tệ bởi vì hắn cho ra giá cả giang vô địch hỏi sợ lắc đầu không cái này chỉ là một cái trong đó phương diện trên phương diện khác liền là những năm gần đây phí lạ ở trên trời hướng thị trường thị trường chiếm hữu suất càng ngày càng cao ở trên trời chiều đã soi o n l i chiếm cứ thị trường còn càng lớn hơn đồng thời còn là cờ bờ、a、hợp tác thương ngươi nói chính là trời chiều ta tại n ờ bờ a chơi bóng đâu giang vô địch im lặng mà nhìn xem hắn không thể nói như vậy dù sao bọn hắn ở trên trời hướng có một ít lực ảnh hưởng có thể giúp chúng ta ở trên trời hướng mở rộng cứ như vậy đối ngươi lực ảnh hưởng lại có thể lớn nhất địa lệ cao ngươi hợp đồng chỉ có một năm m u ố n đội bóng cho ngươi chân chính đỉnh tuổi ngươi còn cần tạo những phương diện khác cho bọn hắn truyền lại một chút tin tức thế nhưng là sáu năm quá lâu ngươi xem một chút có thể hay không rút ngắn một năm hai năm ba năm đều có thể giang vô địch cũng không muốn ký niên hạn lâu như vậy hợp đồng sợ gật gật đầu ok cái này không có vấn đề sau đó giang vô địch lại cùng sợ thương lượng một chút cái khác đại nôn mặc dù nói có chút bụng đói an quảng nhưng còn có thể khống chế lại hai ngày thời điểm giang vô địch lục tục ngao ngoe cùng một chút nhãn hiệu công ty tiến hành đại nôn hợp tác tỷ như cùng nào đó đủ tợ lệ mìn tiến hành đại nôn một năm một triệu đô la nào đó trang phục nhãn hiệu cấp ra một năm hai triệu đô la nào đó mũ nhãn hiệu cấp ra một năm năm trăm ngàn đô la tính đi tính lại mẹ nó bàn bạc tổng giá trị đều vượt qua hơn mười triệu cái này cũng chưa tính giày chơi bóng 666 t r á c h không được nhiều người như vậy ưa thích đại ngôn nguyên đến như vậy kiếm tiền a thương nghiệp đại ngôn vấn đề làm xong cũng không có nghĩa là giang vô địch liền dễ dàng sập trả lại giang vô địch gan bài một chút tống nghệ tiết mục thăm nói chuyện gì tấp nập địa giang vô địch xuất hiện tại tống nghệ tiết trong mắt hắn nói đây là muốn giúp giang vô địch gia tăng tại bắc mỹ lực ảnh hưởng không thể không nói làm như vậy hiệu quả vẫn là cũng không tệ lắm trước kia đại khái chỉ có cơ lệ vệ lẹn bản địa cùng một chút đội cạ vạ l u hệ p a n bóng đá cùng những cái tia cùng đội cạ vạ l u hệ giao đấu qua đ ộ i bóng p a n bóng đá nhận biết giang vô địch mà thôi hiện tại, đừng bảo là toàn mỹ nghe tiếng. tối thiểu ngươi nói ra rằng vô địch ba chữ này thời điểm bắc mỹ một chút bóng rổ mê liền sẽ rất có ăn ý phát ra một tiếng a biểu thị tự mình nghe qua hoặc là nhận biết người này chương bảy mươi mốt không sáu tám thiên phú tràn đầy bảy mươi sáu hết hai mươi tám ngày đội cả v ạ l u h ệ t liền tiến về phía là đất phi a khiêu chiến bảy mươi sáu hết bảy mươi sáu hết tại nba vẫn rất có tên tức giận so với rất nhiều ngụy f a n bóng đá ngay cả nba có cái nào đội bóng đều không làm rõ ràng được trạng thái ngươi nói với bọn họ bảy mươi sáu hết bọn hắn đại khái trong đầu sẽ nghĩ tới liền là trí tuệ nhân tạo ở ở đi ai ở ở ân đã trở thành mọi người nhận biết bảy mươi sáu hệ một cái dấu hiệu đương nhiên đó là thuộc tại chuyện đã qua bây giờ là bây giờ bảy mươi sáu hệ tương lai tựa hồ cũng cùng cũng sớm đã xuất ngũ ở ở ân không có có quan hệ gì những năm gần đây bảy mươi sáu hệ một mực đang b ả y nát lâu dài cạnh tranh liên minh chính phó trưởng lớp vị trí mà bọn hắn b ả y nát vẫn là rất tính thành công hiện tại càng là tập đầy đại đế em bị hỏi còn có gg simon bạo lực gg phun hai cái c h ẳ n g nguyên thiên phú c h ẳ n g đầy không có người sẽ hoài nghi khi ba vị này trạng nguyên trưởng thành thời điểm 76 hết lại biến thành đ ô n g bộ dạng gì tồn tại có lẽ là thống trị a 7 6 y mươi s hết bên, bên kia là đội hình là tờ g simon cm b hỏi tỉnh Dũng, s ù t ỉ n h gạ dubb a ở phỏ tuất sajit sợ m ộ n phỏ tuất c ỏ vinh tông đội cả vã l ì h ệ t tờ gka đỡ dần s ù t ỉ n h gạ giang vô địch sợ m ộ n phỏ tuất jm a ở phỏ tuật cơ lào s ê lớp bắt đầu ném bóng không hề nghi ngờ lại là 76 hết thắng được cầm bóng quyền cái này không có cách nào từ khi t r i s tan tổ mượn sau khi bị thương giang vô địch liền không có nhìn qua đội cả vã luyện đang n h ả cầu phương diện này thắng người khác Lại nói, đối cả với ạ l ô tô mạn ngay ngay kỳ dạng này đội bóng tân tú tới nói đi vào đội cả vã liệt đây tuyệt đối là bọn hắn đắc ngộng có lẽ tại đại học thời kỳ thiên phú của bọn hắn rất không tệ thế nhưng hồi lâu không có đánh tranh tài cũng là sau đó lui nhưng không có cách nào bắt đầu sáu phút jem đánh rất hưng phấn đoán chừng hắn tự mình cũng nghĩ không ra vì cái gì tự mình sẽ hưng phấn như vậy cũng là là cảm thấy mình có thể g i a o hấn một cái thái đ i ể u nguyên nhân a dù sao bảy mươi sau hệ thế nhưng là có danh xương tợ gờ bản jem xìm mòn a nghe nói những cái kêu bóng rổ chuyên gia nói cái gì xìm mòn tố chất thân thể có thể so với jem cho nên jem liền cố ý muốn kiểm tra một cái xìm mòn sức chiến đấu a kết quả là bắt đầu sáu phút lao jem năm ném n g ũ tạng đội c ạ v ạ l ì hệ tổng cộng mới đến mười lăm điểm một mình hắn liền nhận tàu trong này m ư i ba điểm cùng hắn đối vị xìm bọn đó là một cái mặt đen á chỉ là lao dêm xuất sắc phát huy cũng không có để đội cạ vạ l ì h ệ t đem so với phân cho kéo ra đại đế em bị cùng cùng xìm bọn dù ước mấy người bọn hắn dưới rổ đến điểm liền thành công địa đội ngang song phương liền cung ước định cẩn thận không lại tiếp tục liều phòng thủ mà là liều tiến công chỉ tiếc bảy mươi sau hết đám người tuổi trẻ này cũng không nắm chắc được cơ hội ngoại trừ tại cuối cùng còn thừa lại ba phút thời điểm bị em bị hỏi dưới rổ chúng đích một cái xoa tấm về sau sau đó thời gian bên trong bảy mươi sau hết không còn có chúng đi qua ngược lại cũng không phải đội cả vạ l ì h ệ t phòng thủ làm tốt mà là bọn hắn quá sát rõ ràng xúc cảm liền không tốt còn hết lần này tới lần khác ưa thích bên ngoài tuyến ném ba điểm chẳng lẽ lại thật cảm thấy ném lấy ném lấy xúc cảm liền đi ra không có ý tứ theo giang vô địch đuổi theo trận chẹn đỉnh thờ ỉ các mệnh bên trong một cái ba điểm đánh ra một trăm về sau đội cả vạ l ì h ệ t lấy hai mươi chín hai mươi hai g i â trước hiệp hai cũng kém không nhiều rất nhanh đội cả vạ l ì h ệ t liền thành lập m ộ ư ơ i điểm ưu thế giang vô địch là tại hiệp hai nửa bộ sau chia lên trận không có cách tại hắn không có ra sân trong khoảng thời gian này đội cả v ạ l u y ệ t ba điểm tựa hồ cũng bị bảy mươi sáu hệt cho lấy bệnh mẹ nó đủ loại g è n sát rõ ràng là bao tố điểm đại chiến làm cuối cùng giống như là nhìn phòng thủ đại chiến càng mấu chốt đối diện cũng là một mặt mẫu bức ta chỉ là duỗi một cái tay quáy nhiễu mà thôi các ngươi cứ như vậy nể tình không chúng dạng này lộ ra cho chúng ta phòng thủ rất lợi hại a tỷ d ù n g l ũ để giang vô địch ra sân đại khái liền là muốn hắn mang một cái đội bóng ba điểm bóng tỷ lệ chính xác cá về phần trên l ộ t điểm cái này còn không phải vấn đề gì đội cả v ạ l u ệ n vẫn như cũ dẫn trước không sai biệt lắm mười điểm trở lên 76 hệ xuất r a đầu tiên chỉnh dung là thật không tệ nhưng là đội hình dự bị lại không được không có một cái nào ổn định đến phân điểm thời điểm then chốt đứng không ra vấn đề này đoán chừng 76 hệ tự mình cũng phát hiện liền xem bọn hắn tầng quản lý sẽ sẽ không làm một chút giao dịch phải rang vô địch ra sân hiệu quả vẫn là cũng không tệ lắm đầu tiên là t r ợ công c ờ lúc chúng đích một cái ba điểm bóng s a u lại tự mình đầu một cái ba điểm rất thư thư phục phục địa đánh một cái sáu mươi b ả hệ huấn luyện viên chính bờ dịt bờ dân xem xét thì còn đến đâu chỉ xìm mòn để xìm mòn ra sân đi giao hấn một cái rang vô địch s i m o n cũng sớm đã chuẩn bị xong theo bờ dịt bờ dân thay người hắn lập tức liền lên trận giang vô địch nhìn xem hắn cái này cùng hắn cùng giới ra hỏa s i m o n cười nhìn xem hắn nói tiểu tử ngươi gần nhất rất hỏa a giang vô địch thì là đáp lại tạm được chi tiết trận đấu này ta sẽ để cho ngươi lộ ra nguyên hình s i m o n rất tự tin nói hiệp một thời điểm hắn trả lại lao dê một m cái mũ lớn cho nên hắn cũng có dạng này lực lượng nói lời như vậy giang vô địch nhìn xem hắn cũng không nói gì thêm đáp lại lời nói đến cùng sẽ phát sinh cái gì vẫn là chờ phát sinh lại nói hiện tại tác a cái kia là vô dụng s i m o n không lấy cầu một đường tiến lên hắn kỹ thuật điều khiển banh vẫn là rất mạnh với lại trước mắt hắn đang tại dựa vào thân thể đánh banh giai đoạn đỉnh lấy giang vô địch tiến vào tuyến trong về sau liền bắt đầu lưng đánh giang vô địch giang vô địch ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị kỹ cảng vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy ra hai ba bước trong lòng thầm nghĩ không tốt bất quá hắn phát hiện s i m o n đẩy ra hắn dù là xuất hiện không v ị cũng không tiếp tục tới gần bỏ banh vào rổ bộ dáng kết quả là hắn liền tiếp tục bổ vào n g h e đồn s ì mòn cũng không phải là ném rổ thuyết pháp này tăng thêm hắn cái này biểu hiện tựa hồ vẫn là có mấy điểm đạo lý g i a n g vô địch bên này tại phân thần suy nghĩ xì mòn bên kia cũng là tại cao mày mặc dù nói hắn đẩy ra g i a n g vô địch thế nhưng không nghĩ tới cái này nhìn gầy teo ra hỏa thế mà còn có thể kịp thời bộ p h ò n g rất để cho người ta không nghĩ tới đương nhiên xì mòn cũng không có vì vậy liền lùi bước lần nữa lưng đánh g i a n g vô địch sau đó liền một bước vượt qua g i a n g vô địch thân vị vọt tới tuyến trong hoàn thành một cái s ờ lem đủ s ờ lem đủ hoàn tất về sau xì mòn liền hướng phía thính phòng một trận hô to bảy mươi sau hệ sân nhà fans hâm mộ bóng đá liền thích xem xì mòn dạng này đủ cũng rất hưởng ứng xì mòn xì mòn xì mòn dạng này địa gọi hô lên mười u sau ố n Simon có thể cầm tới vợp tờ, đoán chừng liền n là lúc là có cầm tới mở mở Mở thể tở, tở. tở, hô h vợp vợp vợp thế m ba tháng liên tiếp bất quá giang vô địch rất nhanh liền tìm về t r à n g tử người có đặc điểm của người ta có ưu điểm của ta giang vô địch ưu điểm ngay tại ở h ắ n b ắ n ra năng lực không nhìn s i m o n phòng thủ trực tiếp liền cung đỉnh một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm vững vàng địa giáo s i m o n l à người cao dơ cao lên ba ngón tay giang vô địch rất hạ hê địa đi trở về đội bảy mươi sau hệ sân nhà p a n bóng đá lập tức liền cho giang vô địch đưa lên hư thanh bất quá ra mặt dày rang vô địch coi như làm đây đều là đối với mình mình cổ vũ tốt cứ như vậy người tới ta đi địa vượt qua hiệp hai đội cạ v ạ lì hết lấy dẫn trước năm điểm ưu thế tiến vào nửa tràng sau không có người sẽ nghĩ tới bảy mươi sau hệ sụp đổ sẽ đến nhanh như vậy khi đội cạ v ạ lì hết cái này bên cạnh xuất r a đầu tiên đội hình về sau bảy mươi sau hết bên kia lập tức liền h o n g mất rất nhanh đội cạ v ạ lì hết liền thành lập nên hai mươi điểm dẫn trước ưu thế hiệp ba kết thúc giữa song phương so điểm đã là chín mươi ba bảy mươi bốn đến hiệp bốn Thì dân lù đội bảy mươi sau hết bên kia em bị số liệu rất không tệ trực tiếp liền cầm tới ba mươi điểm một mươi một dệp nhưng là không có cách bọn hắn sụp đổ liền là để cho người ta nghĩ không ra cho nên hắn chỉ có thể tính công chặt về phần s i m o n thì là để cho người ta có chút nhớ nhung không đến bởi vì là hắn hơn nửa hiệp đánh rất có xâm l ự c tính không ngừng địa chủng kích đội cả vạ li hệ tuyến trong tạo thành sát thương cái gì nhưng tranh tài vừa kết thúc số liệu nhất thống kế được hắn mới cầm tới mười điểm tắm dẹp càng im lặng là hiệp bốn đều đã là rác rưởi thời gian đội bảy mươi sau hệ huấn luyện viên chính bờ dân đoán chừng là cảm thấy s i m o n số liệu có chút không dễ nhìn liền để hắn đi lên soát soát số liệu cái gì sau đó bởi vì thương rút lui bốn chữ này liền đưa cho hắn có chút thua thiệt nếu như b ờ dân biết xìm mòn tại hiệp bốn sẽ bị thương ta nghĩ hắn là tuyệt đối sẽ không đưa ra để xìm mòn ra sân đi soát số liệu lời như vậy tám t h ắ n g liên tiếp ngay cả đang tại t h ắ n g liên tiếp bên trong bảy mươi sau hệt gặp đội cạ vạ l ì h ệ t cũng phải gọi ca đông bộ lập tức liền một mảnh sói đến đấy xưng hảo vô số bóng rổ chuyên gia nhao nhao bị đánh mặt ngày thứ hai l ư n g tựa l ư n g tranh tài đội cạ vạ l ì h ệ t bên này có một ít người liền lộ ra rất hưng phấn tỉ như h ò a tỉ như dêm bởi vì là bọn hắn l ư n g tựa l ư n g đối thủ là đội hít n g ư ơ i lúc này nếu có đi một chút mạng lưới diễn đàn nhìn ngươi liền sẽ phát hiện không thiếu đội cả v ạ l u h ệ n p a n bóng đá đều đánh lấy báo thủ khẩu hiệu tới nói trận đấu này vì cái gì báo thủ nguyên nhân cũng rất nhiều chỉ cần n g ư ơ i m u ố n vài phút có thể cho ngươi tìm ra một trăm cái đi ra cái gì đội h ị t từ bỏ vạ cái thành phố này nhãn hiệu lúc trước c ấ p đi d ê m trước trận đấu mùa giải thông thường thi đấu đối với đội cả v ạ luyện h a n bóng đá tới nói không thích nhất đội bóng bên trong tuyệt đối có đội hít một phần chỉ là đội hít tựa hồ cũng không phải một khối xương dễ gặm dù sao đội cả v ạ l u h ệ n là lương tranh tài nha đ o á nhưng c ừ n không g sẽ có cầu thích thủ h tranh cùng là nếu như đội hít cái này tam liên thắng bên trong còn bao gồm kết thúc s ạ t ị t dài đến mười sáu trận thắng liên tiếp tranh tài liền có chút ý tứ phải biết khi ẩn gia nhập liên minh đội sẽ tịt về sau lập tức liền khiến cho chi này đội bóng thành vì đoạt giải quán quân cấp bậc đội bóng càng là đánh ra mười sáu tháng liên tiếp chiến tích đi ra cùng đội dạp đang tại đoạt đông bộ vị trí thứ nhất ta cứ như vậy thực lực mạnh mẽ đội bóng đều bị đội h ị t xử lý có thể nghĩ sau đó đội cả vạn l u y ệ t liền rất quả quyết địa đưa cho đội h ị t một trận đánh bại kết thúc rơi bọn hắn tam liên thắng trận đấu này phát huy tốt nhất là lớp cùng đội và thay thế giang vô địch thành vì xuất g a đầu tiên cùng lao dêm hợp tác trực tiếp liền đem đội hít làm lòng trời lỡ đất lớp lấy sau cùng đến 38 điểm 19 t m i c á i dẹp thường ngày tăng đôi h ọ a cũng cầm tới 25 điểm 7 trợ công trận đấu mùa giải đến điểm cao nhất ngay cả đội hiệp tổng giám đốc giới đều lắc đầu biểu thị không có cách không có cách nào về phần giang vô địch nhà trận đấu này liền có c h ú t hố ném rổ mười một lần trúng đích hai lần tổng cộng đến điểm bốn điểm rất xấu hổ bất quá bởi vì là thắng lợi cũng che giấu hắn rèn sát không quan trọng các loại lao dêng đâu em hắn bị khu trục ra sân an dưa q u n chúng giật mình khu trục ra sân người xác định xác định hiệp ba tiết mặt thời điểm dêm d â n bóng đột phá đến đội h ị t dưới rổ ý đồ tạo thành sát thương mà ở không c h u n g đối kháng về sau rất xấu hổ l á o dêm cũng không có đưa bóng đánh vào sau đó hắn đã cảm thấy quả cầu này là đội h ị t phòng thủ phạm uy có lẽ là bị dây dưa bất đắc dĩ trọng tài đành phải chiếu lại kết quả tại trở về thủ quá trình bên trong hắn một mực đang cùng trọng tài phàn nàn biểu lộ cũng lộ ra mười điểm p h ấ n nộ đoán chừng lúc kia hắn tâm tình cũng không tốt giọng nói chuyện nặng nề một chút kết quả trọng tài rất quả quyết địa vung tay lên trực tiếp đem chiến c h i m hoàng khu trục ra sân khi biết được mình bị khu trục ra sân về sau dêm cả người đều mộng bức rơi mất phải biết tại lao diêm đến trước mắt 1.082 t r ậ n thông thường thi đấu trong trận đấu đây là hắn lần thứ nhất bị khu trục ra sân tháng 12 ngày 1, cả vạn lì hệ m ộ 1 1 r ă b ắ t giữ hà hào lấy 10 tháng liên tiếp tháng 12 ngày 3, cả vạn lì hệ 1 ộ t 1 1 ă chiến thắng dì sơ lì s hào lấy 11 t h á n g liên tiếp tháng 12 ngày 5, cả vạn lì hệ tại sân khách lấy 113-91 đánh bại bùn hào lấy 12 tháng liên tiếp tháng 12 ngày 7, cả vạn lì hệ tại sân nhà lấy 10-195 đánh bại kịm hào lấy 13 tháng liên tiếp thật kinh khủng hiện tại nba đều tại lưu hành một đề tài ai có thúc thể kết thúc đội cả vạn lì hẹt h t ắ g luyện i tiếp. Đối với cái ê n này, liền có thể kết thúc. Đội thần giám cả vạ lì hẹt d đến tây bộ vài phút liền dạy bọn họ làm người đông bộ quá yếu giống đội cả v ạ l ì h ệ t yếu như vậy đội đều có thể cầm tới mười ba tháng liên tiếp bó tay rồi thảo luận rất nhiều người nhưng là đại đa số người đều cảm thấy có thể kết thúc đội cả v ạ luyện thắng liên tiếp chỉ có tây bộ đội bóng mới được làm tây cường đông yếu chủ đề lại lập tức lựa nóng lên nhưng là đội c ạ v ạ l ì h ệ t muốn trong khoảng thời gian ngắn gặp được những ngày đội bóng đoán chừng là rất không có khả năng dù là đánh gỗ gì vĩ ố t đội c ạ v ạ l ì h ệ t cũng muốn tại lễ n ổ hẹn đại chiến thời điểm mới gặp được năm nay lễ n ổ hẹn đại chiến đã ra lò, đội c ạ v ạ l ì h ệ t sẽ quyết đấu gỗ gì vĩ ố t các ngươi hiểu nma cho tới bây giờ đều là rất lưu hành số mệnh quyết đấu mỗi năm cưới dung quyết đấu mà chung kết trận đấu lại khoảng cách hiện tại còn muốn có đoạn thời gian kết quả là trước hết đến cái lễ nộ hẹn đại chiến tốt l i ê n trước liền h mất có tâm. phóng viên đi phỏng vấn giang vô địch họ tham lớn. giang vô địch đối với sở trong đội đến điểm bảng non một lúc trước liền có phóng viên đi phỏng vấn giang vô địch họ tham giang vô địch đối với bảng sở chi này đội bóng cảm giác giang vô địch thì là thành thành thật thật địa trả lời ta hiện tại rất muốn cùng o la d i p o giao đấu đúng vậy tại quý trước thi đấu bên trong o la d i p o cho ta rất lớn khắc sâu ấn tượng nhưng kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn ta muốn cho hắn biết ta đã không phải là trước kia của ta ta muốn chiến thắng hắn phóng viên o la d i p o bên này khi biết được giang vô địch lúc trước lời nói về sau cũng là cười ha h a còn nói ủng hộ tranh tài bắt đầu đội cả và lì hệ bên này là đội hình là ở phỏ t h u ậ t t h ả tất giang s ở muốn phỏ thuật bột đ ạ n bột đạn đồ vi tụt u n ở ném bóng thắng lớp hạ s ở thắng được mở đầu thứ nhất công giang vô địch cùng z r sở mít thay quân lúc này phòng thủ cổ lì ơn chính là z r sở mít cổ lì ơn không lấy cầu nhìn xem z r sở mít tiếp lấy tụt u n ở một cái đơn hủy đi liền tiến vào ba điểm tuyến bên trong trực tiếp liền ném một cái d à i hai điểm xuất hai điểm t r ú n g đích quả cầu này z r sở mít phòng còn là rất không tệ nhưng không có cách cổ lì ơ liền là có thể tiến cái này liền là vấn đề vật k h lớp mở cầu cho giang vô địch giang vô địch lúc đầu cũng là muốn tự mình còn một cái chỉ là nhìn thấy jem muốn banh hắn cũng liền không có ý tứ tự mình đánh liền đem banh truyền cho jem jem tại ba điểm tuyến bên ngoài không lấy cầu buộc đạn buộc đạn nộ vì mặc dù nói không thể cam đoan tự mình hoàn toàn hạn chế lại jem thế nhưng hắn còn có thể tận lực không cho jem dễ dàng điểm jem bắt đầu lưng đánh buộc đạn buộc đạn nộ vì lại nói r s n b a có phải hay không có lưng đánh ba giây quy tắc à, nhiều lần nhìn thấy lao jem lưng đánh phòng thủ cầu thủ thật lâu đều không có bị thổi có phải là không có quy tắc này đòi a là tác giả ta nhớ lầm a dễ cuối cùng vẫn là lựa trọn chuyền bóng c h u y ể n cho chạy tới rổ dưới đáy lớp cái này rất bình thường dù sao chiến thuật bên trong cũng có một bộ này chỉ là hắn cái này chuyến bóng bị khám phá t ụ t nở trực tiếp liền đem quả cầu này cho c ắ t bóng sau đó hắn liền chuyển cho ô lại đi bộ hạ sợ lập tức liền phát khởi công nhanh ô lại đi bộ giả bộ tự mình đ ộ t phá hấp dẫn bao bọc về sau liền chuyển cho cổ lì r ộ n g cổ ly h ơn đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài không người phòng thủ giang vô địch lập tức chạy tới nhưng không có cách cổ ly h ơn vẫn là chúng đích cái này ba điểm bóng bản trận đấu mùa giải hạ s ở bên này không vị ba điểm bóng tỷ lệ chính xác đạt đến bốn mươi năm ở vào liên minh non một ngươi thả bọn họ không vị ba điểm liền là đưa điểm về sau đội cạ và luy h ẹ t bên này vẫn sai lầm lao dêm bắt đầu bốn phút liền cống hiến bốn cái sai lầm làm bên sân t ỷ dần lũ liền đờ ra một lúc cuối cùng dứt khoát giang vô địch liền mặc kệ lao dêm đưa tay một banh tự mình cầm cầu tổ chức mặc dù nói tổ chức của hắn công lực bình thường nhưng nhất lên mã còn có thể tự mình cầm cầu đánh đơn mạ cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì s o điểm không mười hạ sơ đều dẫn trước mười điểm còn chơi một chiều kia chuyền bóng dạ chăng cái gì đâu lão dêm đối với giang vô địch không có đem cầu chuyển cho hắn rất kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm hắn cũng biết tự mình vừa mới sai lầm có hơi nhiều dứt khoát liền giao ra cầm bóng quyền a giang vô địch tại ba điểm tuyến bên ngoài không lấy cầu Ô lại đi bộ liền hướng về phía hắn hô to tới đi để ta nhìn ngươi thực lực giang vô địch cười một tiếng chết thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ Bá. Thấy được a, đây chính là thực lực của ta. thấy chính địch nhìn đây được điểm lực của A, Giang là vô không phải sao giang vô địch phản bác vận khí tới vậy liền cùng ngươi mở ra vô địch kỹ năng là không sai bịt lắm ai dám nói tự mình chơi bóng không hy vọng vận khí nhiều một chút v ạ sợ tiên công giang vô địch liền gắt gao theo sát ô lạ d i bộ dù là tung n thả thật g i a n g cho ô lạ d i bộ làm không cầu thịt i ề n ẩn dồn giang vô địch vẫn như cũ có thể theo kịp gặp quỷ, hắn làm sao có thể còn theo kịp ô lạ d i bộ nhìn xem vẫn như cũ đứng ở bên cạnh giang vô địch một mặt im lặng kỳ thật ngay từ đầu hắn làm ấn cường đánh giang vô địch nhưng bất đắc dĩ giang vô địch phòng thủ sát thực trở nên rất không đồng dạng hắn ba lần đánh đơn chỉ thành công một lần. Cho nên, hắn trên cơ Địch lúc hắn phòng thủ thiếu nên, trên bản Giang tại đối mặt rất đối Vô đ á n đơn. Vốn h là m u ố n đánh h lấy ấ t r a Giang Vô Địch s a u đó đến đ i ể m kết quả phát h i ệ n nha, thế h t mà o á t không nổi. 666 theo tạ sở những người khác tới gần bỏ banh vào rổ rẽ sát dần dần đội cả v ạ l ì h ệ t cũng đuổi kịp s o điểm tại hiệp một còn có hai phút đồng hồ thời điểm song phương liền 23-23 đánh ngang nhìn ra được giang vô địch vẫn là thích hợp đánh ở g trước đó giao cho jem đi tổ chức đội bóng vẫn sai lầm một mực mở không ra đội thành giang vô địch về sau liền trôi chảy nhiều tạ sở cũng lập tức liền bị đội cả v ạ luyện đuổi theo giải thích đ ố i trực tiếp gian người xem giả thành đại sư phân tích lên đấu trường bên trên tình huống mặc dù nói dạng này thổi p h ồ n g giang vô địch thổi có chút khoa trường nhưng ở một số người xem ra giải nói lời cũng tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý cho giang vô địch tổ chức đội cạ v ạ l u y ệ t liền thay đổi tốt hơn không có tâm bệnh a lão dêm hiện tại vẫn là đường cầm cầu hắn một cầm cầu cái khác chín người đều khẩn trương vạ sờ bên kia rõ ràng liền sớm làm công phu chỉ cần lao dêm một cầm cầu bọn hắn liền sẽ phong tỏa lao dêm chuyền bóng đường tuyến đơn đánh lao dêm lại không quá tốt đánh đơn giang vô địch vô địch cái này giải thích nói hoàn toàn không có ma bệnh. cuối cùng hai phút đồng hồ t dũng lũ cũng lục tục n g o ngoe địa đ ổ i một chút cầu thủ ra sân họa thay thế giang vô địch ổ tổ m ạ n thay thế dêm dẹp gờ zin thay thế cờ lầu chèn đỉnh p h ờ ý thay thế lớp ổ tổ m ạ n nhờ vào trước đó đội cả v ạ lì hệ sớm đem so với thi đấu đánh hoa về sau ra sân biểu hiện không tệ đội bóng cũng có ý tứ muốn bồi dưỡng hắn cho nên hắn liền trở thành lao dêm dự bị mà dẹp gờ zin thì là đi đến dự bị ở phỏ thuật vị trí cái này tính là giao đấu cho một chút điều chỉnh a dẹp gờ zin cùng cờ lão đều là bóng tốt viên tí dũng cũng muốn học sẽ như thế nào đi sử dụng bọn hắn hiện tại cờ hiện tại liền đến phiên dẹp gờ zin nếu như có thể đem dẹp gờ zin khai phát ra đến cái kia đội cạ vạ l ì h ệ t mũi nhọn phòng thủ liền sẽ trở nên càng thêm không giống nhau Trưng 74, 071, sở phát 5 bên trên trừng rất thể thích tại hệt, Tại hệt Nhưng dưới, bên lần. Dạng này biến hình, bóng đoán liền không hứng. cũng không có dạng này lo lắng. Tại cái này kinh nghiệm đại lao dẫn đầu dưới, đội cả lì hệt đội hình hạ huy, hóa khác họa hạ đại lại vạ đại vạ sở sẽ cái cái quy đầu bị là, lì lo lao lì dự đội đổi đội đội đội đội đối với mô có có cả cả đội c ạ v ạ luyện hệ đội hình dự bị đổi được cái khác đội bóng cũng có thể trở thành làm một c h i đội bóng xuất r a đầu tiên đội hình bởi vậy các ngươi có thể nhìn ra được đội c ạ v ạ luyện hệ đội hình dự bị cường hãn sức cạnh tranh đương nhiên bóng rổ chuyên gia nói như thế về phần có phải hay không mặt giấy thực lực vẫn là chân thực thực lực cũng chỉ có đối diện người mới biết ra hiệp một kết thúc đội c ạ v ạ l u y ệ hết lấy 33-30 d ẫ n trước hạ sở hạ sở sân nhà phan bóng đá đó là nhìn một cái thống khổ cũng khoái hoạt lấy a thống khổ nguyên nhân đại khái liền là đội chủ nhà lạc hậu a mà khoái hoạt nguyên nhân liền là tại đội hình dự bị có thể nhìn thấy sợ thị phen sơn ra sân làm là trong liên minh tiếng tăm lừng lây c h i m t h ổ i sợ thì p h è n s ờ n còn giải trí đại chúng phương diện vẫn rất có thiên phú đủ loại làm quái về sau đã xuất ngũ không đánh cầu đi lăn lộn cái tống nghệ người chủ trì cái kia là hoàn toàn không có vấn đề gì và mang trận thứ hai cho ở đây lúc đội cạ v ạ l ì h ệ t nói thật đánh rất không tệ vẫn luôn là dẫn trước mặc dù nói đằng sau vạ sở cũng c h ậ m c h ậ m địa xúc cảm mở ra đuổi theo tới thế nhưng hiệp hai mặt thời điểm cạ v ạ l ì h ệ n lấy một đợt mười hai kết thúc rơi mất tranh tài sáu mươi ba năm mươi bảy dẫn trước vạ sở có ý tứ chính là tại hiệp hai sau cùng bốn phút đồng hồ bên trong vạ sở bên kia chỉ trúng đích một cái cầu đoan chừng hạ sở huấn luyện viên chính thấy cảnh này đều cảm thấy bệnh tim muốn phát tác dêm hơn nửa hiệp mười ném bảy bên trong cầm x u ố mười tám điểm bốn lần trợ công giang vô địch mặc dù nói trận đấu này biểu hiện bình thường nhưng cũng nhập t r ư ớ n g tám điểm năm trợ công đâu nhìn hôm nay đội cạ v ạ l u y hệ thật rất có thể tiếp tục thắng liên tiếp số dưới kết quả hiệp ba bắt đầu hạ s ở liền để đội cạ v ạ l u y hệ đám cầu thủ biết cái gì gọi là hết thảy đều là có khả năng phía trước biểu hiện nhất bàn bàn ô lại đỉ vô lập tức liền bạo phát đi theo b ộ đạn b ộ đạ nộ vì hai người đủ loại ba điểm xuất thủ ba điểm trúng đích một số thời khắc ngươi cảm thấy ngươi đã phòng rất tốt nhưng là h không có cách nào cứ như vậy giang vô địch lớp giêm ba người bọn họ đều đánh đầy toàn bộ hiệp ba bọn hắn hiện tại cũng tính là đội cả v ạ l u h ệ n tăng cự đầu đi làm là đội cả v ạ l u h ệ n tiến công hỏa lực thì dun l ũ không dám ở thời điểm này đem ba người bọn hắn phóng tới ghế dự bị bên trên nếu không vừa để xuống rất có thể đội cả v ạ l u h ệ n liền nổ thì dun l ũ trong nội tâm loáng thoáng cảm thấy trận đấu này đội cả v ạ l u h ệ n đoán chừng sẽ không tốt đánh nhất là bên ngoài tuyến ba điểm cái này từ hiệp ba bắt đầu đến giờ liền có thể nhìn ra được đều đã qua mười phút đồng hồ mà tại cái này mười phút đồng hồ thời gian bên trong đội cạ vạ l ì hết hết thảy đầu mười cái ba điểm bóng chỉ c h ú n g đích hai cái càng m ẫ u chốt cái này hai cái vẫn là giang vô địch công hiến trước bốn phút là dê e giờ đánh thì dùn l ũ cảm thấy tay hắn cảm giác không tốt về sau liền đổi c ộ c vờ kết quả c ộ c vờ cũng giống vậy đủ loại ném không tiến lắc đầu cứ như vậy hiệp ba kết thúc đội cạ vạ l ì hết lấy tám mươi bảy chín mươi ba lạc hậu bạ s ở hiệp bốn dêm lớp đi xuống nghỉ ngơi giang vô địch ở đây bên trên dẫn đội giang vô địch không lấy cầu thờ phi phò nhìn xem phòng thủ tự mình sợ tỷ phen sần cuối cùng vẫn là tới một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm phanh nệ cung xuất thủ tiết tấu rất tốt nhưng n ó liền là không trung đích ngươi cũng không thể nói cái gì cũng may bà sợ bên kia cũng kém không nhiều đủ loại rèn sắt không phải nói tại thứ ba tiết h i ệ p bốn thời điểm tranh tài mới là đặc sắc nhất sao bà sợ sân nhà phan bóng đá cùng những cái kia tại tv chiếc máy vi tính nhìn trực tiếp phan bóng đá đều biểu thị rất im lặng hai người các ngươi chi đội bóng đủ loại rèn sắt là muốn nào cái gì a mặc dù nói hai chi đội bóng đều đang đánh thép thế nhưng vạ sờ bên kia hiển nhiên so đội c ả vạ l u h ệ tốt một chút bọn hắn đến điểm chính đang từ từ địa gia tăng nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn có chân chính tuyến trong cầu thủ có thể đoạn dẹp t ì dấn lù đó là nhìn một cái đầu đau a vô luận là tiến công dẹp vẫn là phòng thủ dẹp đều bị vạ sờ nổ thương tích đầy mình vạ sờ cái kia người dự khuyết xê xạ bộ nịt vậy đơn giản liền là như vào không người chi đất ta muốn làm cái gì thì làm cái đó giang vô địch đơn độc dẫn độ i hiệu quả hiệu suất cũng không khá lắm đánh hai phút đồng hồ ti dấn lù liền để dêm ra sân đồng thời cũng làm cho giang vô địch lưu tại trên sân dêm khống chế bóng thời điểm giang vô địch liền sung làm sủ t ỉ n h gà nhân vật thông qua không cầu vị trí chạy chạy sau khi đi ra liền nhận banh xuất thủ s ở t ỷ phẹn sơn hình thể rất không tệ đại khái liền là nhỏ một vòng diêm a nói thật nhìn l ạ cờ tranh tài không xem mặt lao yêu đem hai người bọn họ lẫn lộn giang vô địch chơi s ỏ lá trực tiếp liền đem s ở t ỷ phẹn sơn cho hất ra về sau chạy đến diêm cầu lập tức liền chuyển đến giang vô địch trên tay xuất thủ phanh vẫn là rèn sát sa boni s lại cướp được tự mình phòng thủ diệm xem ra hôm nay giang vô địch xúc cảm thật không to ta hôm nay tạ sợ vòng rổ nhiều lần cự tuyệt giang vô địch ném rổ nghe nói hắn gần nhất đang cùng đội cạ v ạ l u y ệ t đ à m liên quan tới t ụ cước vấn đề cũng không biết trận đấu này sẽ sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng đàm phán hẳn là sẽ không đi giống giang vô địch dạng này cầu thủ là giá bao nhiêu vị đều là cái dạng kia ta cũng cảm thấy đội cạ v ạ l u y ệ t hẳn là thua một trận dù sao luôn là dạng này thắng liên tiếp xuống dưới cầu thủ áp lực thật sự là quá lớn hiện tại đã dần dần địa tiến vào trận đấu mùa giải trung kỳ áp lực quá lớn vạn nhất đánh banh thời điểm phát sinh cái gì ngoài ý mớn đối với hậu kỳ tranh tài cùng quý sau thi đấu vẫn là rất thụ ảnh hưởng nhìn xem rèn sắc tranh tài hai cái giải thích liền bắt đầu tìm đủ loại chủ đề. hoặc là đàm giang vô địch hợp đồng vấn đề hoặc là liền nói tới thua khả năng cái gì ngụy phan bóng đá cũng là không quan trọng dù sao dạng này bắt quái cùng phổ cập khoa học bọn hắn cũng là rất ưa thích nhìn mà những cái kia chiêm đen hoặc là cái khác đen vào nhóm liền khiến cho kình địa tại trong màn đạn đen có tốt tự nhiên cũng có hỏng rác rưởi có thể thanh lý mất duy chỉ có bình xịt thanh lý không xong d ê m đi lên nối với đội cả v ạ l u hệ tới nói kỳ thật cũng không có tốt như vậy mặc dù nói t r a n lệch điểm từ nhanh muốn đạt tới mười điểm thu nhỏ đến chỉ còn lại có ba điểm thế nhưng cái này cùng d ê m ra sân thật không có, có quan hệ gì chủ yếu là ô la đi vào nguyên nhân hiệp ba thời điểm ô lạ đỉ vô s ắ c thực biểu hiện rất khủng bố cho đội c ả và l u h ệ n tạo thành rất lớn sát thương thế nhưng khi hắn nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ một lần nữa ra sân về sau sự xuất hiện của hắn liền ảnh hưởng đến vạ sở phát huy ra sân về sau vạ sở bốn lần tiến công toàn bộ đều là hắn xuất thủ nhưng mà lại một mực phanh phanh phanh bất quá vạ sở còn vẫn như c ũ là dẫn trước cho nên vấn đề không lớn chương bảy mươi lăm không bảy mươi hai ba ô lạ đỉ vô cũng biết tự mình mới vừa lên đến xúc cảm không tốt lắm cho nên hắn liền giảm thiếu xuất thủ của mình lý trí hình tờ g đánh những vị trí khác nhưng vậy, h là hắn i hiểu rõ một chút cái kia chính là đội cạ vạ luy hệt cần dẹp cho nên hắn liền đem nghỉ ngơi nửa tiết lớp thay trợ tư dấn lu mục đích rất rõ ràng nói với lớp lớp chúng ta cần dẹp lớp gật gật đầu ta minh bạch nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tốt ta người chủ nghĩa anh hùng dạng này liền triển khai kết quả lớp phát hiện hắn còn giống như không thành được đội cả vạ l ì hệt anh hùng bởi vì là vô luận là đội cả vạ l ì hệt vẫn là bạ sơ ném rổ tỷ lệ chính xác cũng dần dần địa khá hơn dềm cũng trở nên ít đi không giành được tốt xấu hổ kỳ thật đánh đến cuối cùng tất cả mọi người là rất mệt mỏi giang vô địch thật đúng là rất thiếu đụng phải như thế có sức sống đội bóng so với hắn còn có thể chạy mệt mỏi nằm đánh đến cuối cùng một phút đồng hồ bạ sơ vẫn là dẫn trước cũng may lúc này lao d ê n bạo phát một cái đột phá đến điểm đồng thời còn tại phòng thủ bưng cắt bóng bột đ à n bột đạn nổ vì d i n bóng tái phát lên một cái công nhanh s o điểm liền bị truy thành 99-103. đội cả v ạ l ì h ệ t như trước vẫn là không có khởi s ư ớ n g tí dun l ù u ở đây vừa đều phạm quy đúng vậy đội cả v ạ l ì h ệ t phải vận dụng phạm quy chiến thuật ô lạ đĩ v ộ vừa tiếp xúc với đến cầu giang vô địch lập tức liền lên t i ế n đến phạm quy đem ô lạ đĩ v ộ đưa lên phạt bóng đến cuối cùng ô lạ đĩ v ộ vẫn là hai phạt bên trong một hay là tại đội cả v ạ luyện dự toán bên trong cầm bóng quyền chuyển đổi giang vô địch từ nhưng lúc này sẽ không khống chế bóng h ắ n không chế bóng rõ ràng liền là đưa điểm a vừa mới bắt đầu ồ lạ đi bộ khả năng còn nhìn không ra thế nhưng nguyên một trận đấu xuống tới hắn đại khái là rõ ràng giang vô địch đến cùng thuộc tại cái gì trình độ khống chế bóng thực lực vẫn được nhưng có phải thế không đoạt không ngừng đại khái cứ như vậy nếu là cuối cùng đội cạ vạ l ì h ệ n vẫn là để giang vô địch khống chế bóng ồ lạ đi bộ cảm thấy tự mình hẳn là có tám mươi phần trăm sát xuất cắt bóng vậy liền thật khôi hài này lao d ê m truyền cho tự mình thị vệ đeo đ a o jr s m i t có lẽ cuối cùng thần kinh đao thật biết tầm quan trọng có lẽ là bởi vì là vạ sợ phòng quá mức điểm Jerr ZS, sở mít trực tiếp liền trúng đích cái này ba điểm bóng c ả vã luyện chỉ lấy một trăm linh hai một trăm linh bốn lạc hậu thấy cảnh này và sở sân nhà phan bóng đá từng cái đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị mẹ nó một phút đồng hồ trước còn dẫn trước nhiều như vậy điểm hiện tại liền bị l ậ t bàn đây không phải đang nằm mơ chứ dĩ nhiên không phải chỉ là lúc này đội c ả vã luyện chiến thuật tương đối hữu dụng thôi nắp n g ĩ u lan biểu thị rất ư u sầu ra mặt d à y hắn vẫn là không có học đội c ả vã luyện làm phạm quy chiến thuật không có lời ô lại ỉ vô bị phong tỏa lại về sau nở bất đ -E -E、thật, thật, quá hiện tại bởi vì là liên minh đối cuối cùng vài phút làm ra một chút hạn chế những cái kia không cầu cầu thủ không thể bị không cầu phạm quy trong phạm quy cũng chỉ có thể tìm cầm cầu cho nên giống đội cạo vã luyện dạng này làm phạm quy chiến thuật làm làm đối thủ thì là sẽ an bài một chút ném tay cùng một chút phạt bóng tương đối tốt cầu thủ người làm phạm quy chiến thuật liền phạm quy chiến thuật p h i dù sao ta chỉ cần đem hẳn là phạt hai cái phạt bóng cho phạt đi vào liền là giống nhau dồ sẽ thật đúng là liền hai phạt hai bên trong nếu như vậy vạ sở liền dẫn trước bốn điểm ti dun l ù lập tức gọi một cái tạm dừng bởi vì thời gian còn thừa lại bảy giây đại khái liền là một cái tiến công trừ phi đánh vào ba một bằng không liền không có khả năng lúc này vạ sở sân nhà phan bóng đá đã từng cái hưng phấn đứng lên đoán chừng bọn hắn cũng cảm thấy có thể kết thúc đội cạ vạ l u hệt mười ba tháng liên tiếp là một kiện đáng giá làm người ta cao hứng sự tình a cuối cùng một cầu giao cho a y ti dun l ư dò xét một cái đội cạ vạ l u hệt những người khác nói thật cái này lúc một số người bị t ỷ d ù g l ư tuấn sắt đến thời điểm vẫn là con mắt sẽ không tự giác địa hướng địa phương k h ắ c ngắm tựa hồ cũng không muốn để t ỷ d ù g l ư chú ý tới bộ dáng của mình ném mất đi liền ý vị kết thúc quen g vào cũng không có cái gì còn có thể tiếp tục thua trận tranh tài j ê m ngươi có ý nghĩ gì t ỷ d ù g l ư hỏi thăm j ê m j ê m nghĩ nghĩ liền nói chúng ta khởi xướng một cái công nhanh ba điểm tranh thủ đánh một cái ba bốn giây ba điểm bóng nhìn xem còn có thời gian hay không sau đó được thôi cứ dựa theo jem nói tì dùm l ư tự mình cũng không có chủ kiến jem nói thế nào liền nói thế nào dài bất sờ sát bên Dêm cũng tiến hành toàn trường ép sát chiến kia tiếp vào cầu về sau, cầu c thuật. vào ép về p ố c địa quá hạ sơ bên kia có hai quả cầu viên giáp công j ê m lớp bị chạy không j ê m liền như là hắn trước kia danh nôn ta thấy được hắn so ta càng cơ hội tốt đưa bóng chuyển cho lớp lớp tranh thủ thời gian xuất thủ ba điểm không trúng dẹp gờ zin giành lại dẹp gờ nơi này giang vô địch hướng phía dẹp gờ zin lớn tiếng địa hô bốn ba dẹp gờ zin căn bản cũng không có nhìn giang vô địch ở nơi nào trực tiếp liền hướng phía tự mình nghe được thanh â m nơi phát ra đưa bóng cho nem tới hai giang vô địch tiếp vào cầu về sau làm bộ muốn xuất thủ ô lại đi bộ nhào lên khi đụng phải giang vô địch thân thể thời điểm giang vô địch liền thuận tay đưa bóng ném về vòng rổ một tất một giây sau cùng đi đến trọng t à i cái còi cũng cùng theo một lúc cứ như vậy văng lên ô lại đi bộ nghe được cái còi về sau một mặt hối hận rắn vẻ đoán chừng hắn tự mình cũng cảm thấy tự mình lần này có chút tùy tiện dù sao để giang vô địch ném thời gian cũng đi đến đến lúc đó tạ sợ vẫn là thắng hiện tại vấn đề là giang vô địch lần này ba điểm có thể hay không trúng đích tất cả mọi người ánh mắt lần nữa bị không t r u n g bóng rổ hấp dẫn góc độ không đúng một số người cũng nhìn ra được bóng rổ phi hành góc độ không đúng đoán chừng là không có phanh lần thứ nhất bóng rổ đập vào vòng rổ bên trái phía trên phía trên cao cao nhảy lên phanh lại tới một cái cái thứ ba vẫn là tiếp tục bắn ra cuối cùng cường độ không đủ liền sâu nhập vòng rổ bên trong thần kỳ ba điểm trúng đích thời điểm then chốt thật cự đầu a giang vô địch cái này ba một thật là quá liều mạng dạng này ba điểm đều có thể trúng đích xem ra hôm nay đội cạ v ạ l ì h ệ t vẫn là có cơ hội cầm x u ố n g mười bốn tháng liên tiếp giang vô địch thật m u ố n cầu cũng thực có can đảm ném hai cái giải thích lúc này đã không có bất kỳ thể tháo dù sao liền một chữ thổi dùng sức thổi không thổi đều xin lỗi tự mình ba mươi năm giang vô địch lao phấn chương bảy mươi sáu bảy mươi ba ngóc đầu trở lại một trăm linh năm một trăm linh sáu lúc này giang vô địch còn có một lần phạt bóng cơ hội nếu như hắn phạt tiến vào như vậy đội cạ v ạ l ì h ệ t liền đánh thêm lúc thi đấu phạt không tiến kết thúc mười ba tháng liên tiếp để cho chúng ta nhìn xem giang vô địch có thể hay không tại thời khắc mấu chốt trợ giút cho đội bóng a thật sự chính là để cho người ta khẩn trương lại kích thích tranh tài a giang vô địch đứng tại phạt bóng online liên tục làm mấy cái h í t sâu huynh đệ thời điểm then chốt phạt bóng muốn đổn a cũng không thể cùng hôm nay vạ sở cái kêu ổ lạ đỉ v ộ a giang vô địch chậm rãi đem cầu nâng lên sau đó liền xuất thủ có hay không bá phạt bóng trúng đích một trăm linh sáu một trăm linh sáu đánh ngang Dẹt.、Yes. đội cả vạ l ì hết mệnh không có đến t u y ệ t lộ tin tưởng cái này đánh ngang lập tức liền là giang vô địch hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ thời điểm then chốt kiên cường a giờ phút này hẳn là j đội net các ngươi từ bỏ một cái bóng tốt viên vẫn là phải xem thêm lúc thi đấu nhìn ô lại ỉ vô biểu lộ liền biết hắn rất hối hận bất quá trận đấu này hắn cũng t ậ n lực thêm lúc thi đấu sẽ giúp t r ợ đội bóng a thêm lúc thi đấu bắt đầu ô lại ỉ vô thật đúng là rất nhanh liền điều chỉnh trở về liên tục ba cái ba điểm cấp tốc mà đem so với phân cho kéo ra mà đội cạ vạ lì hệ bên kia thì là phe tấn công mặt có vẻ hơi hỏng bét ngoại trừ r i n g vô địch cũng trúng đích hai cái ba điểm bên ngoài những người khác xuất thủ đều rèn sát vốn dĩ là sẽ là long tranh hổ đấu thêm lúc thi đấu không nghĩ tới cuối cùng lại qua loa địa kết thúc v ạ s ở cuối cùng lấy 1 2 t 1 1 4 chiến thắng đội cạ v ạ lì hết kết thúc đội cạ v ạ lì hết 13 tháng liên tiếp thêm lúc thi đấu ô l à đi bộ kiên cường vô địch v ạ s ở bên kia ô l à đi bộ trực tiếp liền cầm tới 42 điểm 4 2 n điểm b trợ công 4 ố n dẹp tụt nợ mười điểm m ư dẹp ba bờ lốc xót b ộ đạn bột đạ n ổ vì 2 4 i i bốn điểm n ă dẹp m ư t r ợ công đội cạ v ạ lì hết bên này đến điểm cao nhất là jem ba m ư ơ điểm tám dẹp c trợ công giang vô địch 2 9 i điểm n trợ công lớp 2 2 i điểm b trợ công 11 ờ i m dẹp g i rờ s mít cũng có m ư điểm b điểm bóng m ư ném n trợ công mặc dù nói tỷ lệ chính xác bình thường. nhưng là tại thời khắc mấu chốt còn có thể trợ giúp đội bóng nếu không phải bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt ba điểm t r ú n g đích đoán trường hiệp bốn cuối cùng vài phút đội cạ v ạ l ì h ệ t đều đã bỏ đi lấy a sau trận đấu phỏng vấn bên trong j a m e s không hề nghi ngờ bị phóng viên nâng lên liên quan tới thua cầu nguyên nhân hắn trực tiếp liền trả lời chúng ta ném mất đi rất nhiều cầu có vợ xúc cảm không hề tốt đẹp gì hiệp bốn ném mất đi mấy cái ba điểm j z cũng là như thế này mà ta tự mình cũng giống như nhau mặc dù chúng ta chấp hành năng lực đều rất tốt nhưng hôm nay tỷ lệ chính xác hiển nhiên không cao bất quá đội cạ l u y ệ hiệp bốn còn có hai cái hai mươi b ố giây tiến công trái luật、lệ. jim cũng đáp lại vấn đề này cái này rất rõ ràng có ít người còn không có thích hướng tiết tấu câu trả lời này đoán chừng lại sẽ là ngoại giới đối với đội cả vạ l ì hết nội bộ tương quan vấn đề tò mò jim nói tới ai huấn luyện viên chính tỷ dù n lũ cũng bị đặt câu hỏi thua cầu bất quá tâm tình của hắn tựa hồ vẫn là rất không tệ ta thật cao hơn g có thể ở trong trận đấu nhìn thấy phong cách của chúng ta mọi người đều đoàn kết cùng một chỗ thua cầu sau ta đối mọi người đều tiến hành tổng kết cái này không có gì lớn là thời điểm chuẩn bị mới một vòng thắng liên tiếp giang vô địch ngươi hiệp bốn thời điểm đánh một cái ba một đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc thi đấu mà lúc trước chúng ta nhìn thấy ngươi hướng dẹp gờ di m u ố n manh có phải hay không mang ý nghĩa ngươi đã làm tốt chuẩn bị xuất thủ giang vô địch không có ta chỉ làm muốn để nghiên cứu bên trong biết ta ở vị trí này hắn nghe được ta liền truyền cho ta đây là đối tín nhiệm của ta tại trên sân bóng vô luận như thế nào ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng bởi vì vì ngươi vĩnh viễn không biết sẽ phát sinh cái gì tuấn linh vậy ngươi đối với trận đấu này cái khác cầu thủ ném rổ tỷ lệ chính xác là cái gì cái nhìn đâu giang vô địch cười ha hả điệu nói, ta liền đứng đấy nhìn dài còn có thể có ý kiến gì không ta tin tưởng bọn họ có thể làm sao hôm nay tốt hơn cố lên nha tuấn linh ủng hộ cảm tạ ngươi phỏng vấn trận này sau trận đấu bài tin tức cũng thông qua trực tiếp phương thức chuyển đến trong nước lúc này trong màn đạn đều là một mảnh ủng hộ giang vô địch thanh âm ngươi cố gắng cũng t ậ n lực chỉ tiếc những người khác đứng không ra không có chuyện gì giang vô địch hiệp bốn cái kêu ba một liền đã chứng minh ngươi là một cái có đại trái tim người thêm lúc thi đấu thua thua về sau lại đến dài không kịp đội cạ vã lì hệt làm sơ điều chỉnh bọn hắn lập tức liền q a y trở về cỡ lệ vệ lẹn bởi vì là bọn hắn sẽ tại ngày thứ hai lương tựa lương đối chiến tới chơi bảy mươi sáu h ệ t mà trận đấu này bảy mươi sáu hệ thao tác cũng l à người ta có chút nghị không thông tranh tài một ngày trước liền tuyên bố đại đế em bị thay phiên nghỉ ngơi sẽ không ra chiến đối chiến đội cả v ạ l ì h ệ n tranh tài làm là bảy mươi sáu hệ tuyến trong đại lão thế mà thay phiên nghỉ ngơi rất nhiều bảy mươi sáu hệ phan bóng đá đều không nghĩ ra theo lý thuyết hẳn là thừa dịp đội cả v ạ l ì h ệ n bại bởi vạ sở không có khí thế lại thừa thắng truy kích lại cho đội cả v ạ luyện liên tiếp bại a tốt như vậy quả nhiên liền thay phiên nghỉ ngơi bất quá đây là chuyện của người ta ngươi cũng không thể nói cái gì đến tranh tài trước đội cạ v ạ l ì h ệ n cũng tuyên bố l ớ p t h ầ y phiên nghỉ ngơi người không lên to con như vậy ta cũng không lên phải cứ như vậy song phương trên sân đội hình liền biến thành nhỏ cái đội hình kết quả là cạ v ạ l ì h ệ n tại sân nhà lấy 105-98 đánh bại 76 hết lần nữa đưa cho 76 hệ tam liên bại lẹp d ố n d ê m đoán chừng là bên trên một trận đánh rất bế khuất trận này xem xét đối diện thế mà không thể thân cao hình thể áp chế hắn lập tức liền bông ra tới luôn luôn tự mình cầm cầu tiến công đột phá không có bao bọc liền tự mình đánh một bao kẹp liền chuyển bóng trợ công đồng đội cho nên hắn đánh ra tam đôi số liệu ba mươi điểm 13 cái dẹp cùng 13 lần trợ công giang vô địch biểu hiện cũng, cũng không t ệ lắm 22 điểm 4 trợ công đội hình dự bị bên trong đệ biện hòa m ư điểm 4 lần trợ công kỳ tích cộc vợ cùng dẹp dìm cũng c ắ t đến 13 điểm nhiều một chút nở hoa a 7 6 hệt bại bởi đội cạ vạ lì hệt mặc dù nói trên mặt mũi có chút không dễ nhìn nhưng bọn hắn vẫn là ổn định đ ô n g bộ thứ tám vị trí cho nên cũng có cũng được mà không có cũng không sao cùng l ắ m thì về sau sẽ thắng lại dài quân tử báo thủ 1 ư năm không muộn lão dêm cuối cùng cũng có g i đi ngày đó đến lúc đó chính là chúng ta báo thủ thời điểm tháng m ư ngày m ư cạ v ạ l ì h ệ t tại sân nhà lấy 123-114 đánh bại h ạ trận t đấu này đội cạ v ạ l ì h ệ t lại đánh rất nhẹ nhàng chủ yếu là đánh lấy đánh lấy đội h ạ t bên kia lại phát sinh nội chiến c h ủ tướng thi luật đều không ra sân mà bọn hắn huấn luyện viên chính bạ đèn hồn c h ạ c h cũng không có đối với chuyện này qua giải thích thêm đội phóng viên đặt câu hỏi chỉ là trả lời phổ thông quyết định mà thôi cứ như vậy đội cạ v ạ l ì h ệ t lại có khởi thế đầu trước đó đội cạ v ạ l ì h ệ t bại bởi bạ sợ về sau một đống lớn bóng rổ chuyên gia liền nói thẳng đội cạ v ạ luyện muốn nên đón liên tiếp bại hiện tại xem xét mẹ nó đội cả vạn l ì h ệ t lại muốn xem mở ra thắng liên tiếp con đường tranh thủ thời gian thổi sau đó toàn bộ liên minh lại tràn ngập đội cả vạn l ì h ệ t ngóc đầu trở lại tin tức lại nói ngóc đầu trở lại cái từ này không dùng sai Trương TNT, hẹt ES-TN, thể thủ thành tiếc nhất. chiến ông giang lần chiến ông giang công, chứng minh mình nuối lớn giang lần chiến giao đối đội địch đầu đối địch đội địch đầu đối đội mới chủ cũ cả chủ cũ. có cờ ABC, dịch cờ, vô vô vô vạ về v lạ lạ lì là sau, bị báo chi ó c ú t t n tiết ứ c t ê u để địch nhìn Giang vô m t、so、vận mệnh t tuổi quá cũng ộ tạo khung a hóa trêu người a lớp cũng nhìn thấy giang vô địch cái kia có chút thất lạc biểu lộ đi tới giang vô địch bên người an ủi hắn không có sao chứ không cần t r ư ớ c quá nhiều ta tin tưởng ngươi hôm nay nhất định sẽ chứng minh tự mình giang vô địch đẩy ra lớp tay ngươi cho rằng ta là ngươi à tâm ta thái tốt đây ta nhìn A, ngươi đợi chút nữa tranh tài ném bóng thời điểm đoán chừng lại là liên tục vượt đều chẳng muốn nhảy có phải hay không ta đó là chiến lược nhảy một cái đến lãng phí bao nhiêu thể lực a lớp giải thích đến lời này giống như rất có đạo lý trách không được tại đội cạ vạ l ì hệt lâu như vậy hắn còn giống như thật không nhìn thấy lớp sờ lem đủ lót xăng g i lết hết thẻ có hai tri đội bóng một cái là cờ lip một cái khác liền là hào môn đội l ạ c cờ. cùng n h ị h tại nevê kép địa vị không sai bị lắm cho dù là bọn họ những năm này chiến tích đều cặn b ã đến làm cho người ta không nói được lời nào thế nhưng so với một cái khác chi đội bóng f a n bóng đá ưa thích vẫn là đội l ạ c cờ. có một số việc ngươi là không có cách nào giải thích cái này trận đấu mùa giải đội l ạ c cờ biểu hiện còn có thể cho đến bây giờ mười tháng mười tám bại vẫn trước kia tại có kẹo dưới tay khi trợ giáo hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn có thể học được có kẹo một chút đồ vật bao quát đội ổ gì ỉ ột ngũ tiểu chiến thuật trước trận đấu mùa giải hắn đi vào đội lá cơ về sau liên rất rõ ràng cùng tầm quản lý nói hắn muốn tổ kiến lạc cờ bản ngũ tiểu chiến thuật đồng thời còn hướng m à xỉ ẩn các loại tầng quản lý tự thuật ngũ tiểu chiến thuật các loại chỗ tốt gì m à xỉ ẩn bị thần hấp dẫn lấy liền nói với tần ngươi yên tâm đi làm đi ta vĩnh viên ủng hộ ngươi cho nên trước trận đấu mùa giải đội lạc cờ cũng không phải là truy cầu thắng lợi mà là hy vọng có thể có cái quá độ giao dịch dù xẻo một nguyên nhân liền làm u ố n thanh lý trong đội rác rời hợp đồng thanh không lương đồng không gian đương nhiên năm nay cũng là một cái quá độ bọn hắn mục đích thực sự là mùa hẹ sang năm cả lớn tỷ như jem tao gọ vừa các loại không phải nói muốn làm ngũ tiểu chiến thuật ta j m t a o g õ vừa những n à y cùng ngũ tiểu chiến thuật quan hệ thế nào cái này cũng rất tốt giải thích ngũ tiểu chiến thuật cố nhiên trọng yếu nhưng cũng muốn một hai cái siêu cấp cự tinh đến mang đ ộ i m à Vẫn, giang vô địch rất không tệ ta biết hắn là một cái rất người có thiên phú và không lúc trước chúng ta cũng sẽ không từ tuyển tú bên trong chọn chúng hắn phải biết lúc ấy khi chúng ta chọn chúng hắn thời điểm có không ít người đều đang chất vấn chúng ta hiện tại xem ra ánh mắt của chúng ta là không tệ dạng này một giải thích tựa hồ rất có đạo lý a nhưng giang vô địch thật không thích hợp đội lạ cơ hệ thông a m một cái sẽ ném ba điểm hậu vệ tựa hồ mới là đội lạc ờ cần a được rồi ông nói ông có lý bà nói bà có lý tranh tài bắt đầu đội lạc ờ bên kia xuất r a đầu tiên là tờ g lọn rô b ạ n s ù tỉnh gà hát sợ môn phỏ t u ộ t tỉnh d è m a ở phỏ t u ộ t nhỏ n ẻ n c l o b e t đội lạc ờ đội hình phổ biến lệnh tuổi trẻ ngoại trừ b ờ dọc lopez ra hỏa này giảm một điểm tuổi trẻ mang ý nghĩa tốc độ của bọn hắn cũng sẽ rất nhanh thể lực cũng sẽ tốt hơn cũng lại càng dễ treo lên nhanh t r o n g phản công đội gà va lì hệt bên này tờ gà đưa dần xù tỉnh gà giang vô địch sợ môn phỏ tuất g i m ở phỏ tuật cơ nào xế lớp ném bóng phương diện đội lạ cờ thì là phái ra ỉm d è m vòng thân cao ỉm d è m tựa hồ còn không thua bởi nhỏ n ẹ n bật lên lực cũng so nhỏ n ẹ n tốt đương nhiên vẫn đương nhiên sẽ không che hết ỉm d è m cái này ưu thế đội cả v ạ l u h ệ n bên kia liền là lớp làm trọng tài đưa bóng ném tới giữa không trung về sau lớp trực tiếp liền rời đi liên tục vượt đều không có nhảy sẽ tự mình hậu trường gờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian nay thiên h ồ người đội đánh đội cả vã luyện trận đấu này tại gờ tin tức thể dục bên này vẫn tuyên truyền rất a n h động trên cơ bản chỉ cần là trong nước p a n bóng đá liền không có không biết trận đấu này tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm hiện tại i ế p hai â tri ề n đội bóng đối mặt vẫn là không cần tham gia một chút cá nhân ý nghĩa ý tứ ở bên trong tương đối tốt hôm nay trận đấu này giang vô địch đảm nhiệm chính là sủ t t ỉ h gà nhân vật này chúng ta đều biết lọn rỗ bạn làm là bản g nhãn hắn t r u y ề n bóng cùng phòng thủ đều là để cho người ta rất kinh ngạc mặc dù nói giang vô địch không chế bóng thực lực vẫn được có danh xương á châu thứ nhất gg xương h ạ o thế nhưng tại n b a vẫn là nhiều hơn thiếu ít có điểm không đáng chú ý nếu như an bài hắn khi vờ g đoán chừng không thể thiếu sẽ bị l ò n r ổ bạn khất chế thì dùm l ũ cũng nghĩ đến vấn đề này liền an bài ca đơ dần hợp tác giang vô địch đem giang vô địch cho phóng xuất ra hôm nay lớp cũng thay phiên nghỉ ngơi kết thúc hiện tại đội cạ vạ l u hệt liền là thường quy tam cự đầu tranh tài cũng bắt đầu để cho chúng ta rửa mắt mà lợi a lộn rộn không lấy cầu rất nhanh đã tìm được ỉm g i m cái giờ này. v ă n c a cái này trận đấu mùa giải đã dần dần thành vì đội lạc ờ số một công thành tay trước kia có rủ sẽ cùng hắn đoạt cầm bóng quyền xuất thủ của hắn số lần mặc dù nói cũng rất nhiều nhưng so với hiện tại vẫn có chút c h ê n h lệ hiện h tại hắn mới thật sự là phóng xuất ra chỉ là hắn ném rổ tỷ lệ chính xác vẫn có chút kém đội lạc ờ cũng không phải đội thân đơ đừng nhìn đủ dàn hiện tại như vậy tiểu như châu bò còn không phải lúc trước đội thân đơ đại trái tim để đủ dàn đi trên sân đủ loại luận đả tùy tiện chơi chờ ngươi chuyên nghiệp là được rồi hiện tại không được đội lạc ờ nhưng không có để n g rẻm chơi thời gian in h d ẹ m tại hai thước anh địa phương làm rút ra tay phanh không có bị dêm cái nhiễu lớp mở cầu cho ca đưa dần ca đưa dần cấp tốc địa mang bành quan nửa tràng rất nhanh lại tìm giang vô địch cái giờ này giang vô địch tiếp vào cầu về sau xoay người ngửa ra sau nhảy ném không sai biệt lắm cùng in d ẹ m vừa mới ở bên kia xuất thủ không sai biệt lắm chỉ là kết quả lại có chút không giống b á bóng rổ vững vàng địa sâu nhập vòng rổ bên trong hai mươi giang vô địch cá nhân lần thứ nhất xuất thủ đến điểm hai cái này nhảy ném thật để cho người ta nhìn quen mắt ta p h ẳ n phất thấy được cỗ bệ cái bóng ở bên trong tình huống như thế nào hôm nay cộ bệ hóa thân là đội cạ vạ l u hệ số tám mươi tám đến sao cái kia trước đó thật là chúng ta cầu thủ vì cái gì trước trận đấu mùa giải ta một cái trận đấu mùa giải đều không nhìn thấy hắn a hát phòng thủ đã thật tốt nhưng vẫn là quá y nhiều không đến hắn thật để người không biết làm sao a s ở tạm t h trung tâm sân nhà xem bóng f a n bóng đá từng cái đều nghị luận t r ư ơ n g bảy mươi tám bảy mươi lăm vô địch giang vô địch tán gấu hôm nay cũng tại đi vào s ở tạm t h trung tâm xem bóng khi giang vô địch dùng tuyệt kỹ của hắn trúng đích hai tri đội bóng cái thứ nhất vào bóng về sau hiện trường màn ảnh liền cho đến tán gấu trên thân t á n gâu cũng là trước đây thật lâu liền biết giang vô địch là một cái kỹ thuật rất giống hắn cầu thủ nhưng đó là mùa hạ thi đấu vòng t r ọ n giống như từ quý trước thi đấu bắt đầu giang vô địch liền rất thiếu sử dụng ba điểm tuyến bên trong xuất thủ cái kia cùng t á n gâu rất giống bên trong khoảng cách xuất thủ tư thế cũng liền có rất ít người biết bằng không đoán chừng người ta cho giang vô địch định khuôn mẫu liền hẳn là cố b ệ t á n gâu vô vô tay biểu thị tự mình cho giang vô địch cái này vào bóng vô tay bên ngoài sân sự tình bên ngoài sân nhìn hiện tại là tại thi đấu tự nhiên muốn đem đ ư c chú ý chuyển rời đến trong trận đấu đến lọn rỗ bạn cầm banh đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài chỉ huy những người khác vị trí chạy khi hát chạy sau khi đi ra tất cả mọi người đều cảm thấy lọn rỗ bạn là muốn cho hát c h u y ể n bóng bởi vì là dĩ vãng lúc này lọn rỗ bạn đều là làm như vậy nhưng mà một số thời khắc vẫn là sẽ cải biến t h như lần này lọn rỗ bạn liền lựa chọn tự mình ra tay một cái ba điểm cứ như vậy báo tố bên trong nói thật lọn rỗ bạn ném r ổ tư thế thật rất cổ quái mặc dù nói cũng là tay phải ném r ổ nhưng là tiêu chuẩn tư thế là cánh tay phải hiện ra chín mươi độ bàn tay là tại trước chắn bàn tay của hắn là ở bên trái tiêu chuẩn ném rổ tư thế vì sao lại sương chi làm tiêu chuẩn đâu bởi vì là có thể gia tăng ném rổ tỷ lệ chính xác xoài bất quá cũng là không nhất định có ít người ném rổ tư thế cũng rất c ổ q u á i nhưng hắn cũng chuẩn cái này vẫn phải nhìn cá nhân năng lực l ò n rổ bạn có thể đi vào như vậy hắn ném rổ tư thế liền là tốt về phần ngươi có học hay không hắn ném rổ cái kia liền là chuyện của ngươi giống như cái này trận đấu mùa giải l ò n rổ bản ba điểm tỷ lệ chính xác có thể đạt tới năm mươi phần trăm nhiều thuộc về một cái có thể ném ba điểm từ g có thể ném cùng xe ném là hai việc khác nhau nhưng cái này tỷ lệ chính xác cũng còn có thể bất quá xuất thủ lần số không nhiều cho nên suy tính tính vẫn là l ò n rộ bạn người n h a cái này tỷ lệ chính xác vẫn chỉ là tính còn có thể ta đánh chết n g ư ơ i a hạ cái hiệp giang vô địch cũng tại cung đỉnh vị trí bao tô bên trong một cái ba điểm tính là đáp lại l ò n rộ bạn vừa mới cái kia và bóng keng ngươi có nhiệm vụ mới xin chú ý kiểm tra và nhận kiểm tra và nhận ngươi cái đại đầu quỷ tranh tài trọng yếu o n ầ hôm nay cũng tới giải thích trận này vạn chúng chú mục tranh tài khi thấy giang vô địch cùng lọn rộ bạn hai người tại trên sân bóng lẫn nhau thi đấu về sau o nợ hiệu liền nói nói thật giang vô địch tiến công thực lực s á c thực rất lợi hại có thể tại nhiều như vậy người nhìn soi mói bảo trì lại bản tâm của mình không có bất kỳ cái gì luôn cuống tương lai của hắn nhất định không đơn giản mà hắn hợp tác sở mít liền nói ngươi cái này nói hình như là nói nhảm tiểu nhị giờ phút này ta muốn đánh chết ngươi đến a ai sợ ai a sở mít tiếp tục tìm đường chết nói mà so sánh một chút hắn cùng o nợ hiệu dáng người tốt ta cuối cùng vẫn là hắn sợ m à t xì ẩn cũng tới sân nhà xem so tài giang vô địch biểu hiện quả thật làm cho hắn rất hối hận nếu như giang vô địch còn có thể tiếp tục lưu lại đội lá cơ vậy đối với đội lạ cờ tới nói thế nhưng là một cái rất mạnh trợ lực áp in d è m cầm cầu trước đó ngoại trừ lần thứ nhất xuất thủ bên ngoài hắn đều rất thiếu tham dự vào tiến công bên trong mắt thấy đội cả vạ l ì hệt liền muốn cầm tới mười điểm mà đội lạ cờ m ớ i ba tình huống d ư ớ i vẫn liền quyết định để in d è m nhiều cầm cầu đánh đơn nói thật in d è m cầm cầu cái k i a hoàn toàn là không giả một cái t h ị t h n rô lên về sau trực tiếp liền đột phá đến rổ dưới đáy đỉnh lấy lớp xong thành một cái dưới rổ xoa tấm vào bóng năm chín tay dài chân dài đáng sợ đội lạ cờ p a n bóng đá nhìn thấy in rèm cái này vào bóng về sau liền lớn tiếng địa gọi tốt dù sao mở đầu đội lạ cờ đánh hoàn toàn chính xác thực rất biệt khuất lao dêm đương nhiên sẽ không để giang vô địch một người làm náo động hắn cũng cầm cầu chuẩn bị tự mình đơn đan hình rèm so sánh một chút hai người hình thể một cái hình thể giống như quái thú một cái hình thể giống như cây g ậ y trúc không có có ngoài ý muốn cái này đánh đơn đối với lao dêm tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng nhưng mà lao dêm đẩy ra hình rèm xuất thủ lại ngoài ý muốn điệu gen sát phải biết cái k i a khoảng cách gần vị trí thấp vị trí lao dêm tỷ lệ chính xác vẫn là rất cao à cái này đều có thể gen sát im lặng in lọn dỗ bạn cướp được bóng đập bảng trực tiếp liền bay qua lửa khi jem cầm cầu đánh đơn hình rẽm về sau hát lúc này liền đã thả đi giang vô địch trực tiếp hơn phân nửa trận lúc này lao jem cũng xuất thủ không chúng l ò n rộ bạn cướp được dẹp về sau đã tìm được hát cái giờ này cho nên ngươi không thể quái giang vô địch không có coi chừng hát ta nhìn ngươi cái đại đầu quỷ a chúng ta là mui tiến công chẳng lẽ lại ta còn muốn đi xem người phòng thủ còn cầu phòng muốn người này, xem quả quái đi lúc a o dêm. Lại l nói, đội ờ bên bốn không sợ, đánh 5 a người nha. kia A thật sợ Lớp chạy về đi mở cầu cho ca đơ dần ca đơ dần tại ba điểm tuyến bên ngoài ổn định tiết tấu cỡ cho giang vô địch làm một cái không cầu t i tên dần giang vô địch cấp tốc địa thoát khỏi hát phòng thủ chạy tới ca đơ dần bên cạnh ca đơ dần thuận tay liền đem cầu chuyển cho giang vô địch sau đó hắn tự mình chạy tới góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài địa phương đi giờ phút này giang vô địch bị lọn rổ bạn còn có hát giác ô n g giang vô địch trực tiếp liền nhảy dựng lên nhảy u y ể n cho ca đơ dần nhỏ nện thấy được bị chạy không ca đơ dần lập tức liền nào tới bất quá ca đơ dần cái kia ném rổ chỉ là một cái động tác giả m à thôi đem nhỏ n ẹ n cho l ừ a gạt mở về sau hắn lại ra tay b á lao tướng ca đơ dần biểu thị tự mình còn có thể lại tiếp tục đánh cường n ạ n h ba điểm trung đích tháng bảy năm m ư ờ hai bất quá rất nhanh l ò n r ổ bạn có tổ chức một lần hiệu suất cao tiến công trực tiếp liền đem cầu kín đáo đưa cho dưới rổ muốn tốt vị vợ dọc lopez sau đó in d ẻ m cũng từ một bên khác đột phá vợ dọc lopez thuận tay liền đem cầu chuyển cho in rèm in rèm trực tiếp liền đủ đ ắ thủ tháng chín năm m ư ờ hai cái này sờ lem đủ vẫn là rất đẹp l à o dêm lại tiếp tục cầm cầu đơn đấu chỉ bất quá lần này hắn người phòng thủ biến thành hát đánh lớn nhỏ kết quả hát lại bảo vệ tốt dêm cứ việc vẫn là bị dêm bỏ rơi nhưng dêm trở tay lên rổ thời điểm cường độ cũng lớn một điểm bóng rổ trực tiếp liền bay vọt vòng rổ bay về phía một bên khác có thể nhìn ra được hắn muốn biểu hiện tâm tình nhưng là đánh quả thật có chút không lý trí bên sân m kia lọn rổ bạn cũng lần nữa ba điểm ra sát bằng không đoán chừng nhưng đủ đội cạ vạ lì hệ bên này một mực Lao dêm cũng ba i ế t m n g tháng e o cho cho cảm xúc chơi ca ca chức. trả mình không tốt, cho nên, hắn địch lại lại đi Giang bóng bóng bên nên, lần nữa quyền dần, để đơ dần tự mình đi tổ chức. Giang vô tốt, tự tổ t đưa đơ để đơ r ở i b t r o n khoảng chín á c vị t r thẻ tốt vị, ca d ầ lập l tức i ề n đưa Đỉnh hát, địch đến giang bóng truyền hắn. liền hát, lấy cho vô một cái ngựa nhảy n ra sau é m đ ố i diện đại bốn Bá. giang vô địch cá nhân thứ bảy điểm một người liền chiếm cứ đội cả vạ l ì h ệ n một nửa đến điểm cái này vẫn là rất không tệ t r ư ơ n g bảy mươi chín bảy mươi sáu có nhiệm vụ liền có động lực làm tốt lắm giang vô địch thật là siêu cấp c ự tinh cấp bậc cầu thủ a có thể ném ba điểm còn có thể đánh đơn lúc này ở cờ cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian lúc trước đạo diễn tổ đã nói x o n g không cho phép mang khuynh ê ư ớ n g tính giải thích hiện tại đoán chừng hai vị giải thích đều cũng sớm đã quên sạch ra bất quá cái này tựa hồ cũng không có quan hệ dù sao bọn hắn nói xác thực không có sai giang vô địch đánh rất không tệ hát mặc dù nói cũng được xưng làm là l là ạ cờ bốn thiếu thứ nhất nhưng là lấy thực lực của hắn h i ệ n nhiên là đánh không lại giang vô địch đoán chừng tiếp đó vẫn hẳn là sẽ gọi tạm rừng nhìn hắn là để lọn rỗ bạn đi phòng thủ giang vô địch đâu vẫn vẫn lên. nhiên, nhanh liền là đem đi Cusma tạm cho Quả kêu thay thế rất dù ừ n cũng đúng như g c n nói như vậy, là tiến hành an bài chiến thuật. Về phần g giải bài thích thuật. c vậy, Về là u sao hiện tại mới qua năm phút đồng hồ cục mạ bên trên t r à n g có chút quá sớm l ò n rộ bạn đi phòng thủ giang vô địch ca đơ dần thì là bị hát cho phòng thủ ở nói thật cái này thay quân vẫn là cũng không tệ lắm dù sao ca đơ dần già nha hát phòng thủ hắn vẫn tương đối dễ dàng mở ra nhiệm vụ ngôi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi giang vô địch lúc này mới có thời gian mở ra nhiệm vụ giao diện đầu tiên vẫn là thường quy Kích hoạt, nhiệm h t ờ khắc, h trên sân n i vụ S, thủ ạ i dự đoán tiết cầm xuống một mươi điểm nhiệm vụ độ khó nhiệm vụ ban thường kích hoạt nghịch cảnh thời khắc nhiệm vụ thất bại kích hoạt kỹ năng thất bại nhiệm vụ một chiến thắng lạc cờ nhiệm vụ giới thiệu v ă n t á c làm là lạc là cờ vứt bỏ tướng ngươi muốn chứng minh ngươi tự mình so lạ cơ mạnh mùa hạ thi đấu vòng tròn quý trước thi đấu chứng minh cũng không phải thật sự là chứng minh chỉ có thông thường thi đấu mới là hết thảy xuất ra ngươi mạnh nhất tiến công hỏa lực ra đi chiến thắng lạ cơ nhiệm vụ độ khó ba có được game lớp và a ba vị đại lão các ngươi đều đánh không thắng đó còn là đừng đánh bóng rổ nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng mấu chốt ba điểm nhiệm vụ thất bại đội cạ và lì hệt ở sau đó trong trận đấu liên tiếp bại ba trận nhiệm vụ hai lần nữa chặt xuống năm mươi điểm nhiệm vụ giới thiệu văn tát không nhiệm vụ độ khó nam người bình thường thật làm không được nhiệm vụ ban thưởng tạm ụ vụ t sọt thẻ, thất nờ nhiệm bờ bờ lọc、so、thể, lẹ i chủ nhân ộ t t hiệp tranh tài không xuất thủ chính là... tạm dừng trở về đội lạc cờ cầm bóng quyền in rèm không chế bóng lúc này phòng thủ hắn người đã biến thành lớp lớp nhìn chằm chằm hình rèm sau đó lớp liền bị in rèm một bước bỏ rơi in rèm lại một lần nữa trùng kích đội cả vã luyện tương trong lấy một cái nhỏ có tay trúng đích kết thúc tự mình tiến công đã nói xong hình rèm không được chứ đã nói xong điên cồn g rèn sát đâu mẹ nó đi lên cứ như vậy đánh về sau ai còn chống đỡ được a giang vô địch không cùng đủ dàn đối vị qua bất quá từ trên người hình rèm hắn đại khái cũng có thể cảm nhận được đủ dàn thực lực mẹ nó đánh ai đều là sai chỗ tiểu như c h â u b ò vẫn còn may không phải là cùng tự mình đối vị giang vô địch rất may mắn nói lại nói là người có thể như thế không có cốt khí a là ta ta liền tiến lên nói với lớp lớp đến chúng ta thay quân sau đó giang vô địch muốn cùng in rèm đối vị cơ hội liền đến thông qua một loạt thay quân về sau biến thành giang vô địch đi phòng thủ cầm cầu in rèm giang vô địch ca cho chút mặt mũi được không giang vô địch t im lặng nói in rèm biểu thị tự mình nghe không hiểu giang vô địch nói cái gì trực tiếp liền đối diện làm rút ra tay trung đích mẹ nó thật sự chính là không để mặt mũi aka đưa dần lão rêm cùng lớp hai người đánh tám phút khoảng chừng liền đi xuống trên sân liền giang vô địch rất đội lần này coi như giải phóng hắn phải biết từ khi t ầ n cái kia tạm dừng về sau giang vô địch liền rất thiếu tiếp vào cầu làm trong lòng của hắn đều rất muôn ự c hiện tại lao dêm cùng lớp đi xuống đúng vậy tự mình biểu hiện thời điểm đến giang vô địch s u n g làm v ờ g nhân vật đối dẹp gzin nói ra d ì m tới giúp ta cản một cái nghe lời d ì m lập tức liền từ bên trái tới giúp giang vô địch tít ẩn dồn cuối cùng liền biến thành giang vô địch đi đối vị nhỏ n é n cái này liền tốt đánh một cái bãi phật giang vô địch liền đem nhỏ n é n cho lửa g ắ m mở sau đó lại một bước đột phá đến đội lạc ờ t u y ê n trong lúc này bờ d ọ c l o p e t chính trấn thủ ở bên trong sợ len đủ sợ len đủ sợ len đủ lúc này giang vô địch trong lòng không hiểu thấu liền có một loại muốn sợ lem đủ ý nghĩ ngoan ngoãn cái này thật nếu là ngay trước mặt bờ dọc l o p e t sờ lem đù cái kia thật sự chính là nhìn có chút không d ậ y nổi người ta a bờ dọc l o p e t s tới bộ phòng giang vô địch hai tay hướng phải đầy tựa hồ muốn c h u y ể n bóng cho sau lưng bờ dọc l o p e t s chèn lịnh t vợ y bờ dọc l o p e t s vội vàng xoay người đi sau đó mới phát hiện tự mình giống như bị giang vô địch lừa gạt không tốt bờ dọc l o p e t s trong lòng phảng phất có dự cảm không tốt quả nhiên rất nhanh ban g một tiếng liền từ đỉnh đầu hắn chuyển tới giang vô địch đem dưới rổ hắn cho cách c h t hiệp một còn có hai phút bốn mươi tám giây giang vô địch cá nhân thứ chín điểm、Hòa. Bờ dọc lopez không chỉ có bị giang vô địch cho lừa qua còn bị hắn cho cách chụp giang vô địch cái kia động tác giả thật là xinh đẹp ngay cả trẹn lỉnh thờ ỉ tự mình đều lấy là giang vô địch muốn chuyển cho hắn không nghĩ tới là giả chuyển thật chụp à lần này bờ dọc lopez muốn thành làm bối cảnh Bờ dọc lopez một mặt ảo nao dáng vẻ nhưng phát sinh đều đã phát sinh hắn cũng không thể nói cái gì nhỏ n ẹ n biểu thị quả câu này là tự mình nếu không phải mình bị giang vô địch một bước qua đoán chừng cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau có nổi có nổi muốn nghiêm túc giang vô địch phòng thủ rất chân thành dù tự mình chưa từng có phòng thủ thái độ gắt gao địa quân lấy lọn rổ bạn l ò n rỗ bạn bị giang vô địch bất thình lình phòng thủ phòng có chút không quen kém chút liền ném cầu bất quá cuối cùng hắn vẫn là ném cho i n g e m i n g e m góc đ ấ y ba điểm xuất thủ bá cũng là t r ú n g đích thời gian còn có hai phút ba mươi mốt giây trên sân so điểm là hai mươi mốt hai mươi sáu đội c ạ v ạ lì hệt dẫn trước năm điểm l ò n rỗ bạn một mặt đội hưu của ta liền là mạnh như vậy biểu lộ khí giang vô địch không còn gì để nói bất quá hắn tự mình cũng lần nữa đáp lễ l ò n rỗ bạn một cái cầu đỉnh lấy l ò n rỗ bạn liền đánh một cái ba một phát bóng cũng tiến hiện tại hắn đến điểm đã đi tới mười ba điểm đội lạc ờ bên kia lục tục no g ngoe tiến hành thay người lọn r ồ bản cũng đi xuống đội cờ lạ sởn đi lên kết quả tại ngắn ngủi trong vòng một phút giang vô địch mở ra đ ị c h cảnh thời khắc về sau liền cắt bóng cờ lạ sởn hai lần tăng thêm tự mình ba điểm ba ném tăm trúng lại cầm xuống chín điểm đến điểm lập tức liền đột phá đến một trăm hai mươi hai điểm đơn tiết cầm hai mươi hai điểm cái này cũng là một kiện rất có thể chứng minh thực lực sự tình đắc ý chương tám mươi bảy mươi bảy đặc biệt im lặng t ậ n hiệp một kết thúc đội cạ vạ l u hệt lấy ba mươi chín hai mươi bốn dẫn trước đội lạc ờ m ư ơ i năm điểm đội lạc cờ phan bóng đá một mặt không thể tin được dáng vẻ c ỡ lạ s ờ n thế mà cứ như vậy bị giang vô địch treo đánh cái này trong vòng một phút phát sinh sự tình để cho người ta có chút không tiếp thụ được gác tự nhiên mà vậy c ỡ lạ s ờ n không thể thiếu bị ta cần một trận chửi ầm lên sân nhà phan bóng đá cũng tại hư cợ lạ s ờ n ngươi nha còn đánh cái gì cầu a bị giang vô địch dạng này ngược bạo trước trận đấu mùa giải hắn tại đội bóng bên trong ngay cả ngươi cũng không bằng a ngươi đây là cái gì tình huống a trước trận đấu mùa giải ngươi dự bị ngược làm lộ ngươi, ngươi không sợ xấu hổ a bó tay rồi không biết muốn làm sao nói mới tốt mà giang vô địch liền cùng đánh thắng trận tướng quân ngầm đầu dẫn n g ư ợ c địa về tới ghế dự bị bên trên thì dùn lụ cũng nhịn không được nói với giang vô địch ngươi hiệp một biểu hiện thật là quá đẹp ủng hộ j a m có thể có thể lớp người nhà sẽ không phải hôm nay lại phải bạo phát đi chẳng lẽ lại lại phải chặt một cái năm mươi điểm xuống tới không thể không nói lớp thật là đội cạ vạ l ì h ẹ n bên trong hiểu rõ nhất giang vô địch người giang vô địch ngồi tại ghế dự bị bên trên nói với lớp lấy thì thầm lớp hôm nay ta suy nghĩ nhiều xuất thủ mấy lần có rảnh rỗi giúp ta làm kịt lớp tự nhiên sẽ không cự tuyệt giang vô địch điều chỉnh cầu này vô ngực một cái đáp ứng không có vấn đề hiệp hai bắt đầu vi đại gia liền ra sân hiện tại đội cả v ạ l ì hết là thật không có mấy cái bờ gờ dâu sở đã về nhà rất có thể hắn sẽ không lại tiếp tục xuất chiến đội cả v ạ l ì hết so tài cái này đối với đội cả v ạ l ì hết tới nói tính là một cái tin tức không tốt lắm dù sao đội cả v ạ l ì hết cũng cần d â u sở dạng này có thể xông vào địch quân đội bóng tuyến trong tạo thành s á t thương hậu vậy mà bất quá giang vô địch ngược lại là rất rõ ràng do sở cách làm luôn thụ thương dạng này thật sự là quá khó tiếp thu rồi dứt khoát về nhà nghỉ ngơi thật tốt đợi đến t hương thế của mình hoàn toàn bình phục lại tái xuất dạng này hiệu quả có lẽ sẽ tốt một chút c ợ lạ sơn chỉ là trùng hợp gặp bậc học giang vô địch mà thôi hiệp hai đi lên vẫn vẫn là nhịn xuống không có đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên diện bích hối lỗi tựa hồ là muốn để hắn lấy dáng vẻ c ợ lạ sơn rất tốt địa bắt lấy cơ hội này trực tiếp liền dẫn đầu đội lạ cỡ lộ ra một đợt chín bốn cao trào đi ra mà hắn tự mình cũng cầm tới cái này chín điểm bên trong năm điểm cũng may sau đó vi đại gia cũng đi theo bộ phát lập tức dẫn đầu đội cạ vạ luy hệ khởi sướng phản công vừa mới bị đánh chín bốn hiện tại bọn hắn liền một cái chín bốn lần nữa đánh tr Dần dần t r đối với trận đấu này vườn kỳ thật trong lòng mình cũng không có nhiều ít phần thắng chủ yếu là hiệp một bị đội cạ vạ l ì h ệ n đánh quá thẳng rồi nhất là giang vô địch một người đến điểm đều nhanh bắt kịp đội lạ cờ nguyên một đội đến điểm hy vọng hắn tiếp xuống tranh tài sẽ không như là hiệp một như vậy đi mà trên thực tế chứng minh cái này là không thể nào giang vô địch liền là có thể thoát khỏi l ò n rỗ bạn phòng thủ chạy ra không v ị nhận banh liền ném cứ việc tốc độ của hắn cũng không phải là rất nhanh nhưng là ý thức của hắn s o l ò n rỗ bạn muốn tốt dù sao có dây ạ lần không cầu vị trí chạy kinh nghiệm ở bên trong nhà cho nên l ò n rỗ bạn luôn bị mang theo đi chệ hiệp hai chỉ còn lại bốn phút đội cả v ạ l ì h ệ t bên kia tất cả xuất thủ đều là từ giang vô địch đến hoàn thành cái này ngươi có thể tưởng tượng lúc nào giang vô địch tại đội cả v ạ luyện có được dạng này địa vị、A、càng im lặng là cái này bốn phút bên trong giang vô địch lại lấy được mười bảy điểm cái này mới là đáng sợ nhất cứ như vậy hắn đến điểm liền đi tới ba mươi chín điểm lao thiên gia của ta lúc này mới hiệp hai a ngơi ư nhà coi như lại không thế nào chiếu cố đội l ạ cờ cũng không thể dạng này chơi đội l ạ cờ a tấn có một loại đặc biệt im lặng cảm giác hơn nửa hiệp kết thúc đội cạ vạ luy hết lấy sáu mươi mốt bốn mươi chín thi đấu điểm dẫn trước đội l ạ cờ dễ chịu ngồi tại ghế dự bị bên trên sau lưng fans hâm mộ bóng đá một mực đều đang nhìn chăm chú giang vô địch tựa hồ muốn nhìn một chút hôm nay cái này tại bọn hắn sân nhà đại sắt đồ sát á c ma rốt cuộc là tình hình gì bất quá tận quản trong lòng bọn hắn rất khó chịu g i a n g vô địch nhưng vẫn là không có chửi ấm lên dù sao tử kim quý tộc nội tình không đáng bọn hắn chửi ấm lên mà tại một bên khác có thể nhìn ra được đội lạc ờ sĩ khí có chút xa suốt bọn hắn từng cái tại tử kim vương t r i ề u bên trong chơi bóng bản thân liền là một cái rất có vinh dự tính vấn đề thế nhưng đối mặt đội lạc ờ đã từng không cần máy đun nước cầu thủ lại bị nó đánh nổ còn nói cái gì mỗi một cái đều là thiên phú chi tử cái này liền có chút trào phùng quá mức đay chứng ra hỏa kia thật là khó quấn lộ bạn ở nơi đó hối hận vẫn không nên để lọn rỗ bạn đi phòng thủ giang vô địch có lẽ lọn rỗ bạn phòng thủ thực lực rất mạnh nhưng là bị giang vô địch mang theo chạy tới chạy lui hắn thể lực cũng liền hạ xuống thể lực không được hắn liền thiếu chút hứa tinh lực đi tổ chức đội bóng tiến công không có đầu góc của hắn chỉ huy đội lạ cờ c chỉ trệ không tiến cũng là bình thường sự t ì n h vẫn hiển nhiên cũng phát hiện vấn đề này kết quả là nửa chàng sau bắt đầu liền tự ừ ỉng rèm đi đối vị giang vô địch hơn nửa hiệp bắt đầu giang vô địch nhìn đứng ở bên cạnh mình ỉng r m thiếu kỳ điện nói v a n ca các người huấn luyện viên để ngươi đến phòng ta ỉng r m gật gật đầu â ngươi thật khó dây dưa lọn rộ bạn phòng không được ngươi ha ha hắn ngược lại là thấy rõ ràng giang vô địch mèo khen mèo dài đôi một đợt bất quá ngươi cảm thấy ngươi có thể phòng được ta à in dèm lay động một cái tay của mình không thử một chút lại làm sao biết đâu đội cả v a luyện tiến công ca đưa dần cầm cầu hắn bản năng địa muốn tìm được hơn nửa hiệp phát huy siêu thần giang vô địch bất quá giang vô địch đối với hắn lắc đầu ra hiệu quả cầu này hắn tự mình đánh kết quả là ca đưa dần liền thật tự mình đánh đơn ba điểm tuyến bên ngoài đột nhiên xuất thủ Bá. Ba điểm đội bên cạnh về sau đội c ạ vạ l ì y ệ hết bên này xúc cảm vẫn như cũ nóng này à. hôm nay k a d e r dần cho người cảm giác thật giống như trẻ mười tuổi chẳng lẽ lại hắn cũng muốn giống lúc trước giáo hơn nào ẩn để giáo hơn phòng thủ hắn l ò n rồ bạn à. giải thích lúc này liền t h ỏ a thích địa ủng hộ lấy bầu không khí nhìn những cái kia nhìn trực tiếp fan s hâm mộ bóng đá là một cái kích động á k a d e r dần tốt l ò n rồ bạn cảm giác bình thường à. những cái kia bóng rổ chuyên gia đều nói l ò n rồ bạn phòng thủ rất không tệ nhìn không ra a chật chật ngay cả ca đưa dần đều có thể đơn đấu lọn rồ bạn lọn rồ bạn hôm nay thật sự có một loại thái Trường sáu mươi bốn sáu mươi hai mẹ nó phóng thích năng lực tiến công l ò n rộ bạn chính là như vậy để cho người ta nghĩ không ra ai nhìn xem cái kia vung thư ba điểm xuất thủ tư thế ngay cả giải thích đều bị khiếp sợ đến tiểu nhị nói thật ta là thật n g h ị không ra l ò n rỗ bạn ba điểm bóng tỷ lệ chính xác thế mà cao như vậy kenny s m i t h dạng này nói với h o r nợ e hữu o r nợ e hữu cũng là gật gật đầu tán đồng xuất thủ của hắn tư thế cùng chủ lưu không giống nhau nhưng là có thể chúng cái này ngươi cũng không có biện pháp gì mấu chốt vẫn là muốn nhìn đội c ả v ạ l u hệt làm thế nào điều chỉnh s m i t h nói ra bị l ò n rỗ bạn dạng này đánh trên lệch điểm đều đã chỉ là còn lại hai điểm trên lệch ty dân l ù ngồi không yên lập tức liền kêu một cái tạm dừng bố trí một cái chiến thuật cỡ nào ngươi muốn bao nhiêu chạy nhiều phản chạy sau đó tại dưới rổ cho đội lạc cờ một chút áp lực giang vô địch xuất thủ của ngươi số lần có thể thích hợp địa gia tăng ngươi hơn nửa hiệp xúc cảm rất không tệ hiện tại không thể lãng phí Dêm, dân Dêm, nhiêu Dêm, Dêm Dêm muốn muốn muốn làm xem dẹm mà ngươi phòng? vốn không nói James, bởi vì là, hắn cũng không biết muốn làm sao nói James, dù sao, đánh hoàn toàn chính xác thực rất không、tệ. Nhưng là, nhiều lần,、James、liền luôn đứng ở nơi đó thẳng hình tuyến trong mà không đi bộ phòng hiệp bởi biết đi bao bộ sao sao, vào thực phá tắp Tì rất tệ. đột vì lũ là là, là, đó ở xác dù tạm dừng trở về ca đơ dần mang banh qua nửa c h à n g về sau liền giao cho giang vô địch trong tay giang vô địch chỉ huy những người khác vị trí chạy lúc này ỉ n h d è m nhìn chằm chặp hắn tới đi để ta nhìn ngươi thực lực giang vô địch nở nụ cười vận một cái cầu về sau liền một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ ỉng d è m lúc trước khẳng định là nhìn qua giang vô địch tranh tài tuyển tập biết hắn ba điểm năng lực còn là rất không tệ nhất là một tay triệt thoái phía sau bước ba điểm cho nên hắn phòng thủ khoảng cách cho giang vô địch ném rổ không gian cũng không phải là rất lớn nhưng là không có quan hệ dù sao chiệt thoái phía sau bước ba điểm vốn chính là dùng để kéo ra ném rổ không gian mà bất quá in xem phòng thủ áp lực vẫn là rất lớn giang vô địch vì ứng phó cái kia dài cánh tay dài bất đắc dĩ cũng chỉ phải nâng cao xuất thủ của mình biên độ cuối cùng vẫn là đảm bàng không chúng nếu như tạm dừng trước đó hắn có xuất thủ một hai lần như vậy rất có thể hắn lần này xuất thủ trong hội nhưng là không có cách nào hiệp ba đi lên đến bây giờ đã qua hơn ba phút đồng hồ đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ xúc cảm không tốt cũng là bình thường giang vô địch trên mặt cũng không có nó nét mặt của hắn cuối cùng vẫn là nhỏ nện cướp được bóng mặt bàng tự mình dẫn bóng tiến lên hơn phân nửa trận về sau liền giao cho l ò n rổ bạn lần nữa để l ò n rổ bạn đi tổ chức lúc này giang vô địch chính phòng thủ lấy l ò n rổ bạn người là không phòng được ta l ò n rổ bạn rất tự tin nói t h ử n h ì n một chút giang vô địch rất nhẹ nhàng nói bất quá đây hết thể đều là trang hắn không phòng được l ò n rổ bạn đột phá dự tính hắn đột phá đẳng cấp chí ít có lẽ vào tám mươi lăm trở lên lại thêm cái kia thành thạo dẫn bóng cùng truyền bóng bản lĩnh chỉ dựa vào giang vô địch một người là không phòng được cho nên ca đơ dần cũng hơi địa thoát ly đối hát phòng thủ loan thoáng địa đứng tại lọn rổ bạn có thể đột phá đường online Đến l ú c giác đó ô n g không nhìn thành lòn thể hay có tạo rộ bạn nghĩ rồ bản đến giang vô địch tự nhiên cũng nghĩ đến bất quá giang vô địch lại phải làm bộ một bộ muốn phòng ngừa l ò n rộ bạn lấy là giang vô địch không biết muốn hắn ném ba điểm dáng vẻ lộn rộ bạn thấy cảnh này về sau quả thật bị lừa rồi nội tâm rất khinh miệt địa khi dễ g i a n g vô địch sau đó liền nhanh chóng ba điểm xuất thủ ba giang vô địch rất thư thư phục phục đem lọn rổ bản ba điểm xuất thủ cho mũ rơi sau đó nhặt lên cầu liền phát khởi công nhanh trực tiếp liền đột đến đội lạc ờ sơn khu bên trong nhảy lên thật cao hoàn thành một cái sờ l e m đủ đồng thời còn tạo thành sau l ư n g truy phòng hắn lọn rổ bản phạm quy dùng bảo hộ địa ngã sắp xuống tại địa chi về sau giang vô địch bị lớp còn có cỡ lợt cho kéo lên lớp vỗ một cái giang vô địch n ự c làm tốt lắm cỡ nào cũng vỗ một cái giang vô địch c á n mông rất nhanh trọng tài liền ra hiệu giang vô địch đi phạt bóng đi ngang qua l ò n r ổ bạn bên người thời điểm giang vô địch liền nói xem đi ta có phải hay không bảo vệ tốt ngươi l ò n r ổ bạn một mặt dáng vẻ khâm phục đại khái là cảm thấy vừa mới tự mình ba điểm xuất thủ là chủ con đi bất quá từ cái này một cái cầu bắt đầu giang vô địch giống như vừa tìm được tự mình đánh băng tích ấu trên cơ bản liền là ném chúng khoảng cách ném ba điểm ngắn ngủi trong vòng bốn phút hắn liền xuất thủ sáu lần chúng đích trong đó ba cầu đạt được bảy điểm bốn mươi chín điểm khi màn hình lớn bên trong cho ra cái này một con số về sau đoàn người mới phát hiện giang vô địch lúc này đã vô cùng cách năm mươi điểm rất gần vân cũng n g n g đầu nhìn lúc này hắn c a o mày hắn còn trẻ nhiều hơn thiếu thiếu còn có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy ưu sầu tại sở tạm tự trung tâm bị giang vô địch cầm tới năm mươi điểm hắn đại khái có thể nghĩ đến trận đấu này kết thúc về sau đội lạc ờ hoặc là hắn gặp phải dạng gì dư luận áp lực mặc dù nói hắn có đội lạc ờ tầng quản lý bà bọc nhưng là đội lạc ờ tầng quản lý nội bộ cũng không phải bền chắc như thép đó à ai có thể c a n đoàn tầng quản lý bên trong liền không có người sẽ đối với hắn thả đi giang vô địch hoặc là cũng đào móc giang vô địch khởi xướng chất vấn đâu có phải hay không chẳng lẽ lại muốn để trên sân bóng cầu thủ liều mạng địa ngăn cản giang vô địch đến điểm đừng nói dỡn nếu như đây là hiệp bốn cái kia còn tốt một chút nhưng vẫn là hơn một phút đồng hồ hiệp ba tranh tài mới có thể kết thúc đâu làm sao có thể giang vô địch hiệp bốn một điểm không được đâu có phải hay không quả nhiên tại sao cùng trong vòng một phút giang vô địch vẫn là vững vàng địa chúng đích một cái bên trong khoảng cách ngựa ra sau nhảy ném thành công địa cầm tới năm mươi mốt điểm thành vì bản trận đấu mùa giải đến điểm bảng hạng hai h ạ n h ấ t là lao dêm năm mươi lăm điểm nguyên bản hạng hai cũng là hắn năm mươi điểm hiện tại chương là tám mươi hai lạ sân 87, điểm. Xem đợi sát sát. không bảy mươi chín thắng lạc cờ thay phiên nghỉ ngơi bắt đầu hiệp ba liền bị giang vô địch cho pha tan lại càng không cần phải nói hiệp bốn cũng may giang vô địch cũng không có để đội lạc cờ rất khó chịu sau cùng đến điểm vẫn là bảo đảm lưu tại năm mươi chín điểm kỳ thật hắn cũng không phải là không có cơ hội cầm tới sáu mươi điểm chỉ là nhìn xem đội lạc cờ bên kia đều lên máy đun nước cầu thủ chủ động từ bỏ trận đấu này giang vô địch cũng liền không có ý tứ lại tiếp tục x o á t cung tí xuân lủ thân thỉnh một lúc sau liền xuống trận thế nhưng là x o á t nhưng không cần thiết đại khái chính là như vậy tình huống a cuối cùng đội c ạ vạ l ì hết lấy một trăm hai mươi ba một trăm linh ba hai mươi điểm trên lệch điểm chiến thắng đội lạc cờ giang vô địch không hề nghi ngờ thành vì bản trận đấu mở vờ tờ nhiệm vụ một chiến thắng l ạ cờ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kỹ năng mấu chốt ba điểm nhiệm vụ hai lần nữa chặt xuống năm mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ ba n thưởng tốt nơ b ờ lọc sọc thẻ l ệ vợt chín mươi lăm mấu chốt ba điểm kỹ năng kích hoạt về sau nhưng tại trên sân bóng tùy ý vị trí phát ra ba cái cực xa ba điểm tỷ lệ chính xác trăm phần trăm nhìn thấy kỹ năng này giang vô địch có chút kinh hồn táng đảm địa vô vô lồng ngực của mình cái này hoàn toàn liền là bờ u g kỹ năng a so đ ị c h cảnh thời khắc còn đáng sợ hơn tùy ý vị trí cực xa ba điểm vẫn là ba viên cái này liên quan khoản ném xoát xoát xoát tiết tấu a về phần tốt nớ bỡ lọc s、so、ọ thẻ nếu như giang vô địch không có nhớ lầm t muốn muốn sau trận b đấu đội lạc cờ thế nhưng là gặp đại phiền mái không thiếu đội lạc cờ phan bóng đá đều tại trên mạng thảo luận liên quan tới giang vô địch tại bọn hắn sân nhà cầm tới năm mươi chín điểm sự tỉnh một chút bi quan phan bóng đá thì là nói cái gì đội lạc ờ từ cỗ bệ rời đi lên liền đã cô đơn bọn hắn sẽ không đổi dưỡng tân tú cũng không có khả năng lại trở về đình phong mà một chút cấp tiến thì là phun lên đội lạc cờ tầng quản lý đội lạc ờ tầng quản lý các ngươi có thể lăn lạc ờ không cần các ngươi zenny b ạ t nếu như ngươi không muốn đội lạc ờ như vậy cô đơn mời đội việc rơi đội lạc ờ tầng quản lý a v ẫ n liền là một cái rác r ư i huấn luyện viên trước kia làm cầu thủ thời điểm liền là một tiểu đ ệ hiện tại cũng là một tiểu đ ệ hắn căn bản cũng không thích hợp làm huấn luyện viên mời rời đi đội lạc ờ đối mặt cái này một loạt phân tranh đội lạc ờ nội bộ cũng bắt đầu xuất hiện một chút không cần thanh âm nghe nói zenny bắt đã cho tầng quản lý hạ chỉ thị yêu cầu đội lạc ờ nhất định phải tiến quý sau thi đấu bằng không cái này tầng quản lý liền đội việc rơi bao quát huấn luy vẫn áp lực liền không hiểu thấu đ i ệ u lớn lên tại đông bộ còn tốt một chút thế nhưng là tây bộ liền đội lạ cờ dạng này chiến tích muốn tiến quý sau thi đấu khó á đội cạ v ạ l ì h ệ n bên này chiến thắng đội lạ cờ về sau đã là tam liên thắng bất quá lúc này bọn hắn lại bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi kế hoạch mặc kệ là trước kia thắng liên tiếp vẫn là hiện tại tam liên thắng một chút cầu thủ tại thể lực vấn đề phía trên xuất hiện cũng là có thể lý giải vì cam đoan ở phía sau thi đấu trình bên trong đội cạ vã luyện tất cả mọi người đều có thể theo kịp đội bóng trình tự thay phiên nghỉ ngơi liền trở nên rất có cần phải đầu tiên thay phiên nghỉ ngơi liền là giang vô đị đối với cái này giang vô địch cũng xác thực không có điều gì dị nghị thay phiên nghỉ ngơi liền thay phiên nghỉ ngơi thôi đội bóng mang cho ngươi củi nghỉ chẳng lẽ lại ngươi còn không vui tháng mười hai ngày mười bảy đội cạ vạ lì hệ từ Los Angeles về tới sân nhà về sau sẽ tại sân nhà nên chiến đột kích đội giặt d... đội giặt cái này cái này trận đấu mùa giải vẫn là rất không tệ từ tuyển tú trên đại hội chọn chúng mẹ thiết nhĩ về sau cấp tốc đem mẹ thiết nhĩ định là đội bóng hạnh tâm một cái tân tú thành là đội bóng hạnh tâm cái này vẫn là để người có chút ly kỳ người muốn nói mẹ thiết nhĩ là ba vị trước tuyển tú cầu thủ cái kia cũng không có vấn đề gì mấu chốt hắn là thủ vòng mười ba thuận vị cầu thủ át dạng này cầu thủ có thể thành làm một chi đội bóng hạch tâm a trận đấu mùa giải sơ rất nhiều người đều đang hoài nghi mà đội giặt dư liền là bất chấp tất cả dù sao ta liền muốn mẹ thiết n h ị thành là đội bóng hạch tâm đội bóng nền tảng mà tín nhiệm của bọn hắn tự nhiên cũng được đền đáp tại mẹ thiết n h ị dẫn dắt phía dưới đội giặt trước mắt chiến tích xếp tại tây bộ vị thứ năm xem ra năm nay quý sau、so、thi đấu có hy vọng a đội giặt cũng tính là tây bộ cường đội a bất quá cuối cùng đội cạ vạ lị hệ vẫn là dễ dàng địa lấy một trăm lẻ chín một trăm sở dĩ dễ dàng chủ yếu là bởi vì là đội giặt bên kia cũng là thương binh trần đ ấy đó cũng không phải bọn hắn mạnh nhất đội hình cho nên thua cũng liền thua bốn tháng liên tiếp nghỉ ngơi ba ngày sau đó tháng m ộ ư ơ i hai ngày hai mươi cả vạn ly hệ tiến về mỹ lô kỳ bọn hắn sẽ tại fiz quảng trường cầu quán đối chiến đội bút trận đấu mùa giải sơ nói thật đội cả vạn ly hệ vẫn là có thể khi dễ một cái tuổi trẻ đội bút hiện tại đ o a n t r ừ n g liền có chút không q u á được rồi nhất là the hạn p h a bét gia hỏa này đã hoàn toàn hạn không chế trụ đổi những cái kia mỹ lô kỳ truyền thông đều tại thổi phòng the h n phá bét danh sưng cái gì liên minh kế tiếp đệ nhất nhân loại hình k h i lạp bái thu cái danh sưng này cũng càng lúc càng rộng là lưu truyền mà đội cả v ạ l ì h ệ n bên này d êm và thay phiên nghỉ n ơ i nói cách khác trận đấu này bọn hắn thiếu đi hai cái kinh nghiệm phong phú đại lão cái này lộ ra một chút đội cả v ạ l ì h ệ n p a n bóng đá đối với trận đấu này thủ thắng càng thêm không có có lòng tin lớp thế nào có lòng tin hay không giang vô địch làm xong ném rổ huấn luyện về sau an vị tại ghế dự bị bên trên hỏi lớp, lớp xoa xoa mồ hôi chán ha ha ta thi đấu cho tới bây giờ đều là rất có lòng tin đội i một bên kia xuất ra đầu tiên đội hình thì là t đội bờ già dẹo sù tỉnh gạ đức lạp duy nhiều nói sợ muốn phỏ tuật mỹ lệ tông a ở phỏ tuật thean p h t b e t c hanson hôm nay chỉ có ba trận đấu theo thứ tự là đội cạ vạ l u y ệ t đối chiến đội một vệ luy cản đánh ngoại rớt kính vs bảy mươi sáu hết mà được quan tâm nhất độ liền là đội cạ vạ l u y ệ t cho nên không thiếu cùng ngày không có tranh tài đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá cũng sẽ ở tv t r ư ớ c máy vi tính xem trận đấu này hôm nay jem đều thay phiên nghỉ ngơi còn nhìn cái gì a đội cạ vạ l u y ệ t cái kia số tám mươi tám cũng thật không tệ nhìn hắn có thể hay không một người dẫn đội người coi lớp là làm nhìn không thấy đó a xem trước một chút đi trước đó hắn không phải còn lấy được năm mươi chín điểm nhà đậu xanh rau má đây chẳng qua là một cái ngoài ý、muốn. chỉ là đội lạc ờ khinh địch một vị đội lạc ờ phan bóng đá rất không cam lòng địa phát biểu lấy tự mình luôn luận v ề phần có phải hay không ngoài ý mớn cũng chỉ có người trong cuộc tự mình biết p o à i mở màn đội c ạ v ạ luyện cầm bóng quyền trích tan tổ mượn đang nhạy cầu phương diện này liền rõ ràng so lớp chuyên nghiệp nhiều tối thiểu có thể cam đoan đội c ạ v ạ luyện hệ thu hoạch được bắt đầu thứ nhất công Trường bắt đầu trạng thái bạo lửa. Nhiệm vụ, thủ tiết cầm tới công Nhiệm bạo đầu cầm lửa. vụ, nhiệm vụ thất bại kích hoạt thất bại không có những cái nhiệm vụ khác hôm nay hệ thống cũng chỉ cấp ra dạng này trên sân nhiệm vụ đều là kích hoạt kỹ năng tạm được yêu cầu không cần nhiều như vậy giang vô địch mang bánh qua nửa tràng về sau trực tiếp liền đánh đơn đ ứ c lạp duy nhiều ngói lưng đánh đỉnh hắn một lúc sau liền xoay người ngựa ra sau nhảy ném trúng đích hai m ư i bắt đầu giang vô địch cá nhân thứ nhị điểm giang vô địch bên trong khoảng cách thật là chuẩn a trước kia nhìn cỗ bệ ném trúng khoảng cách tỷ lệ chính xác cũng không có giang vô địch cao như vậy a giải thích lúc này liền bắt đầu thổi nâng lên giang vô địch còn cấm giang vô địch đối phó với cỗ bệ so nâng lên giang vô địch nhấp thấp cô bệ ngươi nghe một chút đây là người ứng lời nên nói a bở dạ d ẻ o cũng là cầm bóng hơn phân nửa trận bất quá về sau hắn liền đem cầu giao cho the h n pha b ẹ t the h n pha b ẹ t đánh đất lớp cũng học giang vô địch tới một cái xoay người ngửa ra sau nhảy ném không hẳn là xoay người kim kê độc lập chỉ là giang vô địch là t r ú n g đích mà hắn là g i a n s á t chít tan tổ mượn cướp được d ẹ p về sau liền giao cho giang vô địch giang vô địch cấp tốc địa mang bánh qua nửa tràng về sau nếm thử ném một cái ba điểm xuất thủ t i ế t tấu cũng không tệ lắm nhìn đến đây một chút đội bụt phan bóng đá trong nội tâm loáng thoáng có dự cảm không tốt ta nói g i a hỏa này sẽ không lại bạo p h á t ta mẹ nó nhìn hắn cái này mở đầu xúc cảm b ú c lựa như vậy có chút không tốt đức lạp duy nhiều nói hẳn là cho thêm giang vô địch một điểm đối kháng không có cách đi cỡ lại đã tận lực hắn dù sao mới vừa v ậ n tái xuất m à mà đội bụt bên này phan bóng đá một bộ trời muốn áp xuống tới dáng vẻ đội cạ v ạ l ì h ệ t phan bóng đá cũng kém không nhiều tâm tình bắt đầu tốt như vậy trong nội tâm của ta không hiểu thấu liền có chút áp lực trên thực tế chứng minh đội cạ v ạ luyện bắt đầu không sai tranh tài đến cuối cùng thường, thường thất、bại. ván này ta xem qua đội cạ vạ l ì h ệ t cuối cùng vẫn là thua khi đó ta khóc ba ngày ba đêm giang vô địch cho thêm những người khác t r u y ề n bóng a không cần luôn tự mình đánh không phải đến cuối cùng tay mình cảm giác đi ra đồng đội lại phế đi cũng may về sau m ị t lệ tồng mình tại dưới rổ trở tay lên rổ thành công phá vỡ đội bụt đến điểm hoang bằng không đoán chừng bọn hắn rất có thể sẽ bị đội cạ vạ l ì h ệ t đánh một đợt thuận điểm cầu mang đi sau đó giang vô địch liền trợ công lớp liên tục căng vào hai viên ba điểm bóng lại là một đợt sáu mươi cứ như vậy đội bóng liền lấy mười một hai dẫn trước đội bụt chín điểm mà lúc này mới bắt đầu ba phút mà thôi ba phút đội bột liền bị đội cạ vạ l ì h ệ t đánh thành cái dạng này bất đắc dĩ đội bột huấn luyện viên chính kịch cũng chỉ phải kêu một cái tạm dừng cho các đệ tử của mình giảng một cái chiến thuật cái gì về phần đệ tử của hắn còn có nghe hay không hắn cái này liền không có ai biết nghe nói đội bột tầng quản lý đã tại thương nghị đem kịch cho đội đi đề nghị sở dĩ còn không có xe rớt đại khái liền là nhìn trong khoảng thời gian này đội bột xác thực đánh rất không tệ tại đông bộ cũng xếp tại thứ bảy vị trí quý sau thi đấu có hy vọng cho nên liền hòa hoãn một cái chỉ là kịch lâm tràng năng lực phản ứng vẫn còn có chút không đủ r tạm dừng trở về đội bột cầm bóng quy vợ dạ dẹo không lấy cầu vừa mới tạm dừng trong lúc đó huấn luyện viên chính kịch đã nói với vợ dạ d ẻ o muốn hắn chủ động xuất kích xông vào đội cạ vạ luy hệ tuyến trong đi tạo thành sát thương cái này kỳ thật cũng không có lỗi gì thẻ hạn pha bẹt bị hạn chế ở vợ dạ d ẻ o đứng ra cũng là nên chỉ là kịch tính ra sai vợ dạ d ẻ o khi vợ dạ d ẻ o liên tục hai lần t r ú n g kích thất bại xuất hiện sai lầm về sau hiện trường màn ảnh cho đến kịch chiến thân chỉ gặp cái kia không sai biệt lắm sắp đầu chọc ra hỏa lúc này giống như mưa k ó c bất đắc dĩ đội bụt cuối cùng vẫn là đánh thẻ hạn pha bẹt cái này chiến thuật đưa bóng giao cho tựa như trước đó đội cả vạn l u h ệ n chiến thuật đưa bóng giao cho jem để jem đi phân phối bất quá the h ả n h pha bẹt chuyền bóng bản lĩnh không có jem khoa trương như vậy không có như vậy làm người ta kinh ngạc rún sợ càng mấu chốt hắn không chế bóng thực lực bình thường thay lời khác tới nói liền là trọng tâm quá cao mà jer -S, s m i t h thì là khổ chủ của hắn mẹ nó khi the h ả n h pha bẹt không chế bóng về sau jer -S, s m i t h liền chủ động tìm tới hắn trực tiếp liền cho hắn hai lần cắt bóng đội cả vạn luyện h a n bóng đá anh em không có lừa ngươi trận này ta xác thực nhìn đủ đúng, đúng đúng ta cũng có ấn tượng jer s, -S mít -E、cắt bóng the hạn pha bẹt hai lần t ì n ra sân giao đấu đội bụt trong trận đấu jsr sơ mít cũng cho the hạn phạ bẹt hai cái cắt bóng hiệp một đánh bảy phút giữa song phương so điểm là mười chín sáu đội cả vạn lì hệ dẫn trước xem ra dạng này chênh lệch điểm đội bụt bên kia lập tức còn đội không kịp đến hiện trường giải thích dạng này đối người xem nói ra kết quả hắn liền thám t a o đánh mặt bởi vì là cay cái nam nhân đứng dậy Mít lúc ệ này g khoảng cách hiệp một còn có hai phút đồng hồ liền kết thúc so điểm mười chín mười sáu tỳ xuân lục cũng không có gọi tạm dừng mà là lựa chọn tại chết cầu tình hôn dưới đem ca đưa dần cộc vợ cũng đổi tới giang vô địch ze sở mít xuống dưới Ca đưa dần tại sau cùng hai phút đồng hồ lợi dụng tự mình ba điểm cùng một cái rừng bên trong khoảng cách n h ả y ném cũng trợ giúp đội bóng giải khai đến điểm hoang không thể không nói đại gia ngươi t r u n g quy là đại gia ngươi cuối cùng hiệp một lúc kết thúc song phương so điểm là hai mươi sáu hai mươi hiệp hai song phương đều lên đội hình dự bị đội một bên kia đội hình dự bị tiếp tục phát huy tác dụng mà đội cạ vã lì hệt bên này tiến công hỏa lực lại đột nhiên địa từng nói dựa theo ý nghĩ của chúng ta đến chính là có thể đánh dưới rổ liền đánh dưới rổ không thể đánh dưới rổ liền ném trúng khoảng cách bên trong khoảng cách ném không được lại ném ba điểm mà đội cạ lì hệt bên này t ỷ dũng l ư lại cổ vũ mọi người nhiều ném ba điểm rất phù hợp ma cầu lý luận chỉ là giống ca đơ dần cái này đội c ả vạ lì hệ ba điểm thứ hai chuẩn ra hỏa đầu tiên là giang vô địch đều lép lại càng không cần phải nói những người khác nhiều lần ba điểm đều ném không t r ú n g về sau đội bụt liền đã lại vượt qua s o điểm khi mít lệ tổng ném t r ú n g ba điểm cũng tạo thành phạt quy liên tục ném mang phạt cầm xuống bốn phần có về sau bụt lấy bốn mươi bảy bốn mươi dẫn trước mắt thấy tranh lệch điểm càng ngày càng nhiều t ỷ dũng l ư vừa nhìn về phía giang vô địch hai người vừa đối mắt giang vô địch liền biết ti d ũ n l ư trong nội tâm đang suy nghĩ gì được ra sân a trường tám mươi bốn hai mươi mốt hai m ộ t tì dung lùi để giang vô địch ra sân cũng từ một phương diện khác cho những người khác một cái tín hiệu cái kia chính là đội cả v ạ l ì hết muốn bắt đầu truy điểm quả nhiên giang vô địch đi lên liền trực tiếp tại cung đỉnh ba điểm tuyến bên ngoài vị trí bao tô chúng một cái ba điểm về sau lại t r ợ công đột phá đến rổ dưới đáy d ẹ p gờ zin hoàn thành một cái lên rổ d ẹ p gờ zin là có tiềm lực nhưng so với c ơ lầu hắn tại đội cả v ạ l ì hết địa vị hiển nhiên liền muốn càng khó chịu hơn nguyên nhân chủ yếu là hắn tại đội cả v ạ l ì hết đánh sơ môn phó thuật vị trí đội cả vali hết sơ môn phó thuật đều có ai jem ô tô màn ô tô mạng cái này tân tú cũng không cần nói từ đoạn thời gian gần nhất đến xem tizun l ư đã có muốn bồi dưỡng hắn tâm tư đoán chừng cố định ra sân thời gian sẽ không ít hơn năm phút đồng hồ j ê m Dêm cái này trận đấu mùa giải ra sân thời gian là bao nhiêu ba mươi phút ba mươi lăm phút bốn mươi phút chúng ta liền lấy trong đó ở giữa số đi ba mươi tám phút đồng hồ lại thêm ô tô mạng năm phút đồng hồ cứ như vậy liền chiếm cứ bốn mươi ba phút một trận đấu là bốn mươi tám phút đồng hồ、em. lưu cho dẹp gờ i n ra sân thời gian là nhiều ít cái này cũng không cần chúng ta nói đương nhiên đây là không nhất định trên lý luận là như thế trên thực tế nhưng không có khoa t r ư ơ n g như vậy trước mắt cho tới bây giờ dẹp g zin trận đồng đều ra sân thời gian còn có m ộ ư ơ i năm phút đâu nhưng có một chút có thể nhìn ra được cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau dẹp g zin rất có thể không chiếm được đội cạ vạ l ì h ẹ n tục cướp hợp đồng mắt thấy đội cạ vạ l ì h ẹ n bên này khởi thế k ị c h cũng là vung tay lên để thẻ hạn phạ b ẹ t bọn hắn ra sân tì dũng lù cái kia xem xét được các minh đệ làm việc dạng này tại hiệp hai còn có hơn hai phút đồng hồ thời điểm song p ư ơ n g trên sân đội hình liền đều biến thành xuất g a đầu tiên đội hình đội cạ vạ luyện cầm bóng quyền thông qua thay quân về sau phòng thủ giang vô địch liền biến thành t h e an pha b ẹ t tới đi để ta nhìn n g ư ơ i thực lực t h e an pha b ẹ t ý đ ồ dùng nôn ngữ chọc giận giang vô địch nhưng rất đáng tiếc nếu bạn về đầu góc vẫn là giang vô địch người ra vàng này lợi hại một điểm hắn trực tiếp liền một cái kích địa chuyền bóng chuyền cho đã là sai chỗ lớp lớp d ự a vào đi cỡ lại trực tiếp liền một cái nhỏ ném ném đ ắ c t h ủ dễ chịu thấy cảnh này t h e an pha b ẹ t quay đầu nhìn xem giang vô địch tự hồ rất không hiểu vì cái gì giang vô địch không cường đánh hắn chứng minh từ mình mà đối với giang vô địch tôi nói cường đánh thẻ an pha bét liền có thể chứng minh từ mình chứng minh từ mình cái gì hắn đều thực lực này còn có thể chứng minh như thế nào lại nói theo hãn pha bẹt tự mình đều không có thoát ly thái điều hàng ngũ đó đâu ai chứng minh ai còn nói không chắc đâu đương nhiên giang vô địch trong nội tâm cũng dự định muốn cho theo hãn pha bẹt một bài học kết quả là liền thừa dịp hắn không chế bóng trọng tâm quá cao một cái cơ hội trực tiếp liền từ phía sau lưng đem hắn cầu cho cắt bóng rơi mất thuận thế liền phát khởi công nhanh giang vô địch rất banh mà phía sau hắn tự nhiên làm ộ t mặt tức giận t h e hãn pha bẹt song vịt giang vô địch kỳ thật ngay từ đầu là không có cái gì áp lực nhưng là về sau t h e hãn pha bẹt truy quá nhanh lấy hắn lẹ véo bảy mươi căn bản là không chạy nổi theo h n pha bẹt cái này to con lên rổ sợ g e m đủ rất nhanh giang vô địch liền làm một cái quyết định tiến vào phạt bóng tuyến bên trong hai bước về sau giang vô địch liền nhảy dựng lên từ trước n g ư ợ c đưa bóng cao cao nâng lên vô luận là ai nấy đều thấy được giang vô địch muốn s ờ g e m đủ không tốt theo h n pha bẹt đuổi theo tới ai ra tốc độ của hắn thật nhanh theo h n pha bẹt từ phía sau nhảy dựng lên chẳng lẽ lại muốn cho giang vô địch một cái truy thân mũ lớn vẫn là đinh tấm mũ lớn phải thâm mộ bóng đá từng cái đều nhí thở sợ bởi vì là hô hấp của mình lớn một chút như vậy tự mình liền bỏ qua dạng này đặc sắc màn ảnh giang vô địch tự nhiên cũng cảm nhận được rất nhanh hắn liền trên không trung làm một cái điều chỉnh đổi sờ lem đủ là lên rổ siêu trường trệ không thời gian bất quá t h ê hạn pha bẹt trệ không năng lực cũng không thể so với giang vô địch kém nhất là khi t h ê hạn pha bẹt nhìn thấy giang vô địch đổi sờ lem đủ là lên rổ về sau hắn cũng liền thuận thế biến đổi mình muốn mở lọc tư thế kết quả ngay tại t h ê hạn pha bẹt ánh mắt kinh ngạc bên trong giang vô địch lại một lần nữa phát sinh biến hóa tay hãm trực tiếp liền từ bên phải đi tới bên trái xoa tấm vào bóng tất giang vô địch trực tiếp liền đánh một cái hai một b ấ t quá hắn cũng bị the hạn pha bẹt từ phía sau cho đụng ngã rổ dưới cậy mặt c h ầ m rãi tới lớp liền vội vàng đem giang vô địch cho kéo lên hoa kháo người n h a có chút biến thai à? thần tình yêu mời văn minh dùng từ giang vô địch trong nội tâm cũng thật cao hứng dù sao có thể khi dễ một cái the hạn pha bẹt trong lòng của hắn nói không tự hào cái kia đều là không thể nào the hạn pha bẹt cũng bị đồng đội cho kéo lên chỉ gặp hắn quay đầu nhìn giang vô địch một chút giang vô địch đường qua bên cạnh hắn thời điểm liền nói một câu về sau đến đội cả vạ liền ta dạy cho ngươi chơi bóng the hạn pha bẹt đánh không chết ngươi mẹ nó Còn vậy ta c hiện bóng. Lao tử h i nhất nhất ra ra. Ta ta tại đã bị hắn hấp dẫn lấy hắn bên trong khoảng cách xác thực rất vô địch ba điểm cũng đáng sợ lấy thân thể tố chất của hắn tựa hồ lại là một cái khác sở tí phần cụ gì a Tốt t đội bụt đằng sau truy điểm có chút kinh khủng đến hiệp hai lúc kết thúc so điểm cũng chỉ còn lại có ba điểm nhìn đến so điểm thế mà đã vô cùng muốn đuổi ngang về sau đám chìm nửa trận đấu đội bụt fans hâm mộ bóng đá từng cái liền cùng thấy được thắng lợi ánh dạng đông bắt đầu điên cuồng địa hô hô lên cái gì mở vờ tờ đệ vị từ t liền xông ra trên thực tế giang vô địch rất muốn hỏi bọn hắn mvt ờ ờ vờ là ai m ờ v ờ vờ không thể tùy tiện loạt đê u tizun lù cầm chiến thuật tấm nhìn xem đội cả v ạ l ì h ệ t đông đảo cầu thủ biểu lộ mậu b ư ớ c tựa hồ không biết muốn nói thế nào bộ dáng tóm lại một câu đem cầu giao cho giang vô địch để giang vô địch đi phân phối giang vô địch ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì t ấ t cả hai người xác thực rất giống đội b ộ t bên này huấn luyện viên chính kim nếu như ta không có đón sai nửa chàng sau bắt đầu tizun lù hẳn là sẽ có một cái chiến thuật cái kia chính là đưa bóng giao cho giang vô địch để giang vô địch đi phân phối tóm lại chúng ta chính là muốn đem giang vô địch cho khóa lại đồng thời cũng ngăn chặn hắn cùng đồng đội khoảng cách dân is n g ư ơ i có thể bảo vệ tốt giang vô địch à nửa t r a n g sau n g ư ơ i đến chủ phòng giang vô địch thế nào khi nhìn xem the hạn pha b ẹ t hỏi the hạn pha b ẹ t gật gật đầu ta hết sức chương tám m ư ơ h n g tám m ư h à n h hạ người mới bắt đầu nửa t r a n g sau bắt đầu đội cả va luy hệ s á t thực gặp trở ngại giang vô địch bị the hạn pha b ẹ t đơn phòng sự thật chứng minh the hạn pha bét là một cái rất có thiên phú cũng rất quái cầu thủ luận lực lượng cùng c không sai biệt lắm luận tốc độ hậu vệ muốn hất ra cũng không dễ dàng dù sao giang vô địch cảm thấy tự mình là thoát không nổi luận phòng thủ thoát r a nhìn hắn tay dài chân d à i được rồi được rồi mà những người khác đều áp dụng quân t r ư ớ c phòng thủ đội cạ v ạ l ì hệt cái khác cầu thủ muốn nhận banh cũng biến thành không dễ dàng với lại c h u y ể n bóng đường tuyến cũng dễ dàng bị nhìn tấu giang vô địch chuyển hai lần đều bị khám phá một đợt chín mươi qua đi đội bút đã dẫn trước đội cạ v ạ l ì hệt sáu điểm t i d u n lù vội vàng têu một cái tạm dừng tijun lù nhìn xem giang vô địch bất đắc dĩ địa lắc đầu không có d ê m tại trên sân bóng làm khống chế bóng điểm chỉ dựa vào giang vô địch một cái vẫn có chút không đáng chú ý ă một cái the hạn pha bẹt liền có thể phong tỏa ngăn cản giang vô địch ai giang vô địch một người ngột ngạt ngồi tại ghế dự bị bên trên khăn mặt đắp lên trên mặt của mình lúc này giang vô địch trong nội tâm cũng rất ảo não ảo não tự mình nhẹ nhàng như vậy liền bị người ta cho phòng thủ ở quá kém chẳng lẽ lại thật muốn mở ra kỹ năng lúc này hắn hai cái kỹ năng đều đã kích hoạt lên mở ra kỹ năng the hạn pha bẹt phòng thủ đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì nhưng là đội bút làm rất tốt dân y sắp xuống ngươi trước nghỉ ngơi một chút nếu như the hạn pha bẹt thể lực nếu có thể cái tiêu kịch tuyệt đối sẽ để t h ê hạn pha bẹt nguyên một trận đấu đều đề phòng giang vô địch cái giờ này thật sự là quá có tác dụng nhưng không có cách nào t h ê hạn pha bẹt thể lực đi theo giang vô địch đuồng nghịch một lúc sau cũng rất thở hồng hộc tiếp tục như vậy nữa vẫn có chút kết quả tạm dừng sau khi trở về giang vô địch phát hiện t h ê hạn pha bẹt ra hỏa này thế mà bị kịch cho đặt ở ghế dự bị bên trên giật mình vui phía dưới hắn liền lâm thời cải biến chiến thuật tự mình lại tiếp tục đánh đơn dựa theo bọn hắn trước đó chiến thuật nếu như giang vô địch lại tiếp tục bị the hạn pha bẹt phòng thủ như vậy giang vô địch liền lâm thời đổi đánh xủ t i n g gà mang theo the hạn pha hiện tại thẻ hạn phạ bẹt tại ghế dự bị ngồi lấy cái k i a còn đánh cái gì xù tỉnh ga a một chữ liền là làm kết quả là cảm giác tay mình cảm giác rất không tệ giang vô địch tràn đầy tự tin địa tại ba điểm tuyến ra ngoài tay vá ba điểm trúng đích người thứ mười chín điểm đ ề u n h ư a ba mới cầm tới mười chín điểm có chút mất mặt A thẻ hạn phạ bẹt mới tại ghế dự bị bên trên một hiệp mà thôi giang vô địch liền đã cung đền mạng bên trong một cái ba điểm hiện tại xem ra t tựa hồ không nên đem thẻ hạn phạ bẹt đặt ở ghế dự bị lên a giải thích gật gù đắc ý nói không sai vợ dạ reo mặc dù nói cũng là một cái rất không tệ cầu thủ nhưng thiên phú của hắn rõ ràng còn không bằng giang vô địch đoán chừng hắn muốn bị giang vô địch cho đánh nổ xem trước một chút đội b ộ t tiến công vợ dạ g i a không chế bóng biệt khuất lâu như vậy giang vô địch tự nhiên là phải hướng đội b ộ t sân nhà phan bóng đá hiện ra cơ thể của mình trực tiếp liền tiếp thân phòng thủ ba thừa dịp vợ dạ d ẻ o một cái dẫn bóng sai lầm giang vô địch trực tiếp liền xuống tay cắt bóng dễ -E、g -S, s m i t nhặt được bóng rổ thuận thế liền phát khởi công nhanh một cái lên rổ hoàn thành vào bóng lại là vợ dạ giờ không chế bóng giang vô địch lại tiếp tục khi dễ hắn vợ dạ dẹo lúc này đoán chừng sắc khóc chưa thấy qua người khi dễ như vậy quá mức điểm ba vợ dạ d ẻ o cảm thấy tự mình đã đơn không đánh được giang vô địch quên đi không đánh đơn ta c h u y ể n bóng được rồi kết quả hắn c h u y ể n bóng cũng bị giang vô địch cho khám phá lại là một cái c h u y ể n bóng sai lầm tắt bóng mẹ nó gặp ủy giang vô địch không lấy cầu trực tiếp liền một cái dừng ba điểm xuất thủ ba ba điểm trúng đích giang vô địch cá nhân thứ hai mươi hai điểm k h ở đây bên cạnh đó là nhìn một cái ưu sầu à vợ dạ dẹo hay là hắn rất xem trọng cầu thủ đâu làm là đội bù xuất g a đầu tiên không chế bóng thế mà đấy chăn hướng tuổi một triệu đô la giang vô địch cho đánh nổ cái này thật đúng là để cho người ta có chút buồn bực gá bỡ dạ sự thật là chúng ta đội bụt cầu thủ a làm sao cảm giác hắn giống như là nội ứng a không sai ta cũng có loại cảm giác này nhìn xem hiện tại đội cả v ạ l ì h ệ n đều đã vượt lại hai cái ba điểm thêm một cái lên r ổ đội cả v ạ l ì h ệ n đều đã đánh ra tám mươi vợ dạ dẹo muốn có nổi cuối cùng ít cũng chỉ đành để nghỉ ngơi hơn một phút đồng hồ the hạn phạ bẹt ra sân trước đó dẫn trước sáu điểm hiện tại đội cả v ạ luyện đã lại vượt qua còn dẫn trước đội bụt hai điểm nhìn tình huống này vợ dạ d ẻ o muốn muốn dẫn dắt đội bóng tiến lên còn có chút không đủ tư cách bất đắc dĩ cũng chỉ phải để the hạn pha bẹt đi lên the hạn pha bẹt trong nội tâm thật sự có một loại đã làm cha lại là mẹ đổi chân không được nhất định phải để đội bóng giao dịch một cái thực lực tờ g tới bằng không h ắ n thật một người có chút nhịn không được the hạn pha bẹt trong nội tâm loang t h a n g có muốn tìm kiếm cự tinh tờ g hợp tác ý nghĩ nhưng là lấy đội bùn cầu thị nào có cự tinh tờ g sẽ đến đội bù ta trừ phi giao dịch the hạn pha bẹt vừa lên đến giang vô địch liền cùng những người khác nháy mắt ra hiệu cho The hàn pha bẹt tự nhiên cũng phát hiện đội cả v ạ l ì hệt bên kia ánh mắt giao lưu không biết vì cái gì trong lòng của hắn không hiểu thấu liền có một loại rất dự cảm không tốt chẳng lẽ lại đội cả v ạ l ì hệt bên kia sẽ có biến cố gì vợ già d ẻ o lo lắng tâm thần bất định lo lắng mang theo cầu hơn phân nửa trận về sau liền đem cầu giao cho The hàn pha bẹt lớp đứng tại The hàn pha bẹt phía trước The hàn pha bẹt ra hiệu những người khác đều kéo mở hắn muốn đánh đỡ lớp The hàn pha bẹt đơn đâu lớp cái này màn ảnh vẫn là có rất nhiều người mong đợi kết quả lớp liền thành thành thật thật đ i ệ giáo The hàn pha bẹt là người khi The h Lớp liền lợi ớ p liền l dụng tự mình so thẻ ăn pha bẹt càng thêm kinh nghiệm phong phú trực tiếp liền đem thẻ ăn pha bẹt cho phòng gắt gao ép thẻ ăn pha bẹt đều chỉ có thể cưỡng ép ném cực xa bên trong khoảng cách ném rổ năng lực không đáng tin cậy thẻ ăn pha bẹt n g ư ơ i trông cậy vào hắn bên trong khoảng cách điên rồi đi Frank. rổ rất rổ. tan đưa giang giang mang Vong đương nhiên án này ném rổ. mượn bóng liền tràng. Bẹt để phòng giang vô địch. Lập tức liền tới cho giang vô cho tuyệt thê bẹt Chít tổ tức địch, địch phạ cái cự lập b mở h e n s ờ n tới bộ phòng cũng là nhảy lên bờ lóc kết quả giang vô địch lại chỉ là giả bộ ném rổ thực tế lại là c h u y ể n bóng bóng rổ bay ở không trung dẹp theo h n pha bẹp mặc dù nói ném rổ năng lực bình thường nhưng là hắn lại nhìn ra được giang vô địch quả cầu này tuyệt đối không có cho nên hắn hô to dẹp nhưng mà hắn lại không để mắt đến một người lớp trực tiếp liền nắm lấy bóng rổ sau đó xong thành một lần công tiếp bang công tiếp đủ đừng lấy là thần tình yêu rất thiếu sợ lem đủ đã cảm thấy hắn là sàn nhà lưu hắn nhưng là thực lực phái đại lao a bảy mươi mốt sáu mươi bảy đội ế n từ bụt bên kia thực lực rất rõ ràng liền theo hạn pha bét một cái mạnh hơn một chút mà thôi cái khác mấy cái điểm nói câu không dễ nghe đội cả v ạ l ì h ệ n những người khác đều có thể tùy tiện liền đánh nổ trước đó sở dĩ bị phong tỏa lại chủ yếu là những người khác không có muốn cầm cầu đánh ý nghĩ đều là đưa bóng giao cho giang vô địch hiện tại giang vô địch liền phóng thích cầm bóng quyền những người khác cũng có thể cầm cầu tiến công còn có gọi tỷ en l dù cứ như vậy đội bột tự nhiên là ngăn cản không nổi rồi bất quá lại là c â y cái nam nhân mỹ l ệ tổng tại đội bột tìm không thấy nhịp điệu thi đấu thời điểm liền đứng dậy dùng thực lực chứng minh thực lực của mình liên tục hai cái ba điểm bóng kịp thời địa trợ giúp đội bột cầm máu nhưng là cái này còn chưa đủ bởi vì là lớp cũng tại về sau trúng đích hai cái ba điểm bóng nhất định phải đổi huấn luyện viên đi vào đội bụt sân nhà fiz quảng trường cầu quán đội bụt tổng giám đốc nhìn thấy bị đội cạ v ạ l u h ệ t một mực treo lên đánh đội bút trong nội tâm không hiểu thấu liền toát ra ý nghĩ này đi ra ở đây bên cạnh kịch không hiểu cũng cảm giác có một cô ý lạnh đánh tới nhưng mà cái này lại cũng không là chủ yếu nhất chủ yếu nhất là đội bụt tiến công xuất hiện vấn đề thế hạn pha bẹt bị lớp cho hạn chế lại những người khác ngoại trừ mịt lệ tổng bên ngoài xúc cảm đều rất tồi tệ không có thứ ba điểm tấn công cái này muốn làm sao ngươi hỏi k ị làm sao bây giờ k ị c ò n muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu cuối cùng trận đấu này đội bụt vẫn là thua đội cạ vã luyện song phương so điểm là một trăm mười sáu một trăm mười ba đội cạ vạ l ì h ệ t dẫn trước ba điểm có phải hay không cảm thấy cái này t r ê n lệch điểm rất gần chỉ cần đội bút lại cố gắng một điểm liền có thể đ ổ i ngang sau đó thuận tay mang đi tranh tài thắng lợi đối với cái này giang vô địch cũng chỉ có thể đủ nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá 4, cả lì hết bốn đội cạ vạ l ì h ệ t chủ lực tất cả đi xuống lưu tại trên sân trên cơ bản liền là đội hình dự bị muốn muốn thắng được tranh tài thắng lợi không thể chỉ dựa vào xuất gia đầu tiên đội hình mặc dù nói tỷ dùn lũ cũng rất ưa thích chết thao chủ lực nhưng là h ắ n cũng biết bóng rổ là một đoàn đội trò chơi cho nên tại đã có thể nhìn đến so thi đấu thắng lợi tình huống dưới hắn vẫn là rất ư a thích lịch luyện người mới đội hình dự bị đánh đội bụt đội hình chủ lực khoan hay nói đội cả v ạ l ì hệ đội hình dự bị thật có chút đánh không lại đội bút cho tới về sau bị đổi k i ị m so điểm bất quá tại cuối cùng ba phút giang vô địch ra sân trực tiếp liền mở ra n ị c h cảnh thời khắc trực tiếp ngay tại phòng thủ bưng cho the h n phạ bẹt hai chặt chẽ vững vàng mũ lớn g i a o the h n phạ bẹt làm người n ị c h cảnh thời khắc kỹ năng thời gian kết thúc giang vô địch lại mở ra mấu chốt ba điểm ba cái giữa trận logo khu vực ba điểm bóng liền bá bá địa đưa vào vòng rộ nhìn thấy giang vô địch cái này vô địch một màn đội một bên kia cũng chỉ có thể đủ nói không thể chê vào không thể chê vào sau đó tranh tài lại lâm vào đến r ắ c rưởi thời gian song phương đều lên máy đun nước cầu thủ sau đó so điểm liền như là các ngươi phía trên nhìn thấy như thế chỉ có ba điểm tranh l ệ n h mà cái này ba điểm tranh l ệ n h so với cái kia tranh l ệ n h điểm tại hai mươi điểm trở lên còn muốn đại đội một bên này cũng thấy được giang vô địch chỗ kinh khủng vô thanh vô tức trực tiếp liền tiếp quản tranh tài dạng này cầu thủ mới một triệu đô la mỹ tiền lương ta muốn hỏi còn có thể đi đâu đi tìm hiện tại cắm truyền bá một cái thể dục tin tức tại tháng 12 ngày 20 i m ư ơ n ba thông thường thi đấu bên trong đội cả v ạ l u y ệ t lấy 116-113 s â n khách chiến thắng đội cả v ạ l u y ệ t hào lấy bốn tháng liên tiếp trận đấu này đội cả v ạ l u y ệ t dẫn đội giang vô địch cùng lớp hai cự đầu từ vừa mới bắt đầu đội cả v ạ l u y ệ t liền ngăn chặn đội bút trong đó giang vô địch biểu hiện càng vì cái gì xuất sắc ra sân thời gian là 36 phút đồng hồ trực tiếp liền chặt hạ 41 bốn mươi hai điểm năm chợ công mười bốn cái này tin tức ở trên trời hướng cùng cỡ lệ vệ len cùng mỹ lộ kỳ có không tệ tiếng vọng bên ngoài cái khác ngược lại không có, có cảm ó c giác gì đặc biệt mặc dù nói cái này thể hiện rằng vô địch dẫn đội năng lực nhưng là đội bụt từ một loại ý nghĩa nào đó giảng cũng không tính làm là cường đội đội cả v ạ l ì h ệ n là đồng bộ no một đội bụt là tiểu lệ lão đại khi dễ tiểu đ ệ cái này còn cần gì phản ứng đây vốn chính là bình thường sự tình không phải sao mà tại cỡ l ệ vệ len thì là ý nghĩa không giống nhau người ta lão là nói đội cả v ạ luyện sở dĩ có thể thành là đồng bộ hảo cường nguyên nhân chủ yếu liền là bởi vì là、dêm. giêm một người liền có thể nâng lên đội cả v ạ l u h ệ t hiện tại xem ra tựa hồ đội cả v ạ l u h ệ t tại lớp cùng giang vô địch hai người dẫn dắt phía dưới tựa hồ cũng có thể có không đồng dạng sức cạnh tranh a tuyệt đối không nên nhỏ xem chuyện này ai cũng không biết mùa hè lao giêm lựa chọn là cái gì vạn nhất lao giêm chọn rời đi c ờ l ệ v ề lẹn rời quê hương tiến về thành phố lớn chơi bóng đâu đây là có khả năng cho đến lúc đó đội cả v ạ l u h ệ t f a n bóng đá liền có thể rất tự hào để nói không có giêm chúng ta đội cả v ạ luyện vẫn như c ũ là đồng bộ khiêm cầm vất quá có dạng này cách nghĩ p a n bóng đá vẫn là rất ít bất kể như thế nào dêm là lệ lẹn này cờ chí, cái vệ tiêu đối ã là không thể nghi tình, ngờ sự đ với hắn lạ ị gì dở hiệu vị, c h giang vô địch kỳ thật cũng không có cái gì dạng cảm giác hắn người này giống như cũng là một cái ưa thích tân tú gia hỏa cho nên hôm nay đối với giang vô địch ổ tụ m ạ n ngày ngày kỳ ra sân thời gian sẽ gia tăng một chút bất quá hắn người này liền có chút giống huấn luyện viên giống trước đó thì dùn lụ luôn cảm giác không giống như là một cái huấn luyện viên mà l à g ì giờ hiệu giới đại bộ phận tình huống đều là mặt đen lên người đánh không tốt đều không có ý tứ nhìn xem hắn không phải xem xét ngươi liền sẽ cảm thấy l à g ì giờ tựa hồ muốn xử lý bộ dáng của ngươi trở về tranh tài tại l à g ì giờ kế hoạch phía dưới đội cạ và l u hệ đội hình không còn là kỳ hoa tử vong ngũ tiểu đội hình mà là chính chính quy quy cái chủng loại kia tờ gcan đã dạ xù tỉnh gạ giang vô địch sợ muốn phỏ tuất C. Chèn Ninh Phở Chèn Y. Y một lần nữa trở về đến xuất gia đầu tiên trình d u n g hơn nữa còn là đảm nhiệm C vị trí hắn xuất gia đầu tiên không thể nghi ngờ liền tăng lên đội cả v ạ l ì h ệ tuyến trong năng lực bảo vệ càng mấu chốt là có thể trợ giúp đội cả v ạ l ì h ệ thắng được mở đầu thứ nhất công đội bùn bên kia the golden holy sủ tiếng gà sợ muốn phỏ tuất valentine pa ở phỏ tuất cắt màn ẩn c tiểu lopez neo tư ném bóng tự nhiên là c h ẻ n lĩnh thờ y giao đấu tiểu lopez đội cả v ạ l ì h ệ cầm bóng quyền thấy cảnh này nhìn trực tiếp đội cả v ạ luyện p n bóng đá từng cái đều thống khổ d ư i lệ tạ thiên tạ rốt cục có thể nhìn thấy đội cả vạn l h y t n e m bóng thắng cái này mới là bình thường đội hình sinh thời hệ liệt t r ê n đỉnh thờ ý vẫn là rất không tệ rốt cục có thể là đội cả vạn l ì h ệ t thắng được mở đầu thứ nhất công chương tám mươi bảy không tám m ư bốn lễ n ổ ẻ n đại chiến một bên là đồng bộ thứ hai một bên là đồng bộ thứ mười ba tự hồ đều không có người cảm thấy trận đấu này đội cả vạn l ì h ệ t sẽ thua bởi đội bùn mà trên thực tế lại là như thế này không sai nhưng là đội cả vạn luyện cũng chưa xong hoàn toàn toàn địa đánh bại đội bùn bởi vì là tại t r a n lệch điểm phía trên đội c ạ v ạ l ì h ệ t một mực không có cơ hội kéo ra, đội bùn cường quá nhiều người sau cùng so điểm là một trăm mười lăm một trăm mười hai đội c ạ v ạ l ì h ệ t vẫn như cũ chỉ là dẫn trước ba điểm mà thôi một số thời khắc cũng xác thực không hiểu rõ vì cái gì đội bùn bọn hắn đội hình tốt như vậy nhưng như trước vẫn là bết bát như vậy chiến tích cái này không nên a có lẽ hẳn là thay đổi huấn luyện viên chính đội bùn huấn luyện viên chính mẹ nó đều cùng đội c ạ v ạ l ì h ệ t đánh cuối bụi ngươi còn không vừa lòng a mà bàn trận đấu đội bùn bên kia có một cái cầu thủ liền cho mọi người rất lớn kinh hỉ cái kia chính là tiểu l o ở bên trong tuyến hoàn toàn liền là c ự vô phép tồn tại a chống đỡ một hồi liền c o tay chiêu này đã bị tiểu lopez luyện không thể lại thuần thục h e n n i n h p h ở Y mới vừa vặn bị nâng lên x u ấ t ra đầu tiên liền bị tiểu lopez cho n ổ không biết muốn làm sao nói đương nhiên chỉ là phòng thủ bưng bị bạo tại mũi tiến công chen n i n h p h ở Y biểu hiện còn là rất không tệ chiến thắng đội bùn đội cạ vạ l ì hết đã là năm tháng liên tiếp bọn hắn chỉ cần ở sau đó trong khoảng thời gian này chờ đợi chờ đợi lễ n ổ hẹn đại chiến đến là có thể cái này trận đấu mùa giải lễ nộ hẹn đại chiến thật sự chính là so dĩ vãng đều muốn long trọng rất nhiều năm trận đấu giao đấu hai đội ngũ tại cái này trận đấu mùa giải đều là chưa hề giao thủ nhất là đội cả v ạ l ì h ệ t cùng đội hồ di Iốt. không thiếu f a n bóng đá đều muốn nhìn một chút đội cả v ạ l ì h ệ t có thể hay không tiếp tục cùng đội hồ di Iốt phân cao thấp đội cả v ạ l ì h ệ t cùng đội hồ di Iốt đã có hai lần lễ n ổ hèn đại chiến gặp nhau phân biệt riêng phần mình thắng một lần thật là chờ mong a c h ỉ t i ế c nhỏ thomas vẫn như c ũ còn chưa thể tái xuất đội cả v ạ l ì h ệ t không thể tại lễ n ổ hèn đại chiến nên đón tự mình mạnh nhất đội hình cảm giác thắng được vẫn là đội hồ di ô nay cũng, cũng không nhất định khả năng jem sẽ phát được đâu ha, ha. liền các ngươi đội c ả vạ lì h ế t ít người chúng ta đội hổ gì ỷ ột còn không có cụ gì đâu cụ gì tại đoạn thời gian trước đầu gối bị chật dự tính còn muốn thiếu thi đấu một đoạn thời gian đâu còn có c ặ n ba vạ cụ lì ạ cũng là cũng may vạ cụ lì ạ thủ thương nếu không ha ha hai mươi sáu ngày một k h u n g bay hướng golden state máy bay liền chậm rãi địa đáp xuống golden state sân bay bên trên từ phía trên đi tới mấy cái hình nam móc áo nhìn mỗi một người bọn hắn biểu lộ tựa hồ không có là tiếp xuống khẩn trương tranh tài mà cảm thấy dáng vẻ khẩn trương tâm tính không sai huấn luyện viên chính tỳ dùn lụ cũng là cảm mạo tốt tái xuất chỉ là đối với đội cả vã l ì h ệ n đội hình t h dân lũ vẫn kiên trì người nhỏ bé đội hình cũng chính là biến dị bản ngũ tiểu đội hình đội cả vã l ì h ệ n đội hình xuất ra đầu tiên tờ gờ ca đơ dần sụ tỉnh gạ giang vô địch sợ muộn phỏ t u ấ n dêm a ở phỏ tuật cơ lào xế lớp đội hộ dị ý ô đội hình xuất ra đầu tiên tờ gầm cỏ sụ tỉnh gạ phật tổ cơ lạy sợ muộn phỏ t u ấ n đủ dặn a ở phỏ tuật dìm xê rót đan mở kẹo ném bóng ta đã thấy kết quả một chút đội cả vã luyện a n bóng đá thấy cảnh này chỉ có thể rất bất đắc gì nói quả nhiên đủ dặn là đội hộ dị ý ô thắng được mở đầu thứ nhất công một số thời khắc tijun l ũ chính là như vậy kỳ quái có lẽ hắn là bị đội b ổ di ý ốt làm cho bó tay rồi a ngũ tiểu đội hình có gì tốt ngươi còn không bằng học đội dọc kẹt đánh ma cầu đâu kỳ thật đội cạ và l ì y ệ n hệ đội hình đánh ma cầu thật rất thích hợp jem giang vô địch cán đã Dạ, lấp cỡ đầu đây đều là có thể ném ba điểm ngươi lại xuất r a đầu tiên cho dẹp g zin ra tăng phía dưới phòng thủ trích tan tổ mượn chuyên trách đoạn dẹp vậy đơn giản liền là ổn đến một nhóm a chỉ tiếc tijun lù chỉ tin tưởng tự mình tin tưởng hôm nay hắn sẽ không bị đội hổ di ý ốt đánh ra bóng ma ra đi giang vô địch đi theo phật tổ hai người đều là không cầu vị trí chạy cao thủ trong đó phật lai vẫn là thuộc về loại kia nhận banh liền có thể ném đồng thời chúng đích tồn tại giang vô địch cũng không dám thả hắn không vị nhớ mang máng đơn trận ba điểm bóng chúng đích đến được non một liền là phật tổ ghi chép há còn có một hiệp ba mươi mấy điểm tồn tại người này rất nguy hiểm làm là sập tờ là sập bờ dỏ thớ bên trong tay ném phật tổ thực lực không thể nghi ngờ là lịch sử cấp bậc tương lai phải vào danh nhân đường cái chủng loại kia gọi t r u y ề n bóng đánh đơn ca đ dần cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình ra tay bên trong khoảng cách bang gen sát lớp cấp được dẹp về sau liền nhanh chóng địa chuyền bóng cho jem dễ mang banh qua nửa tràng về sau liền giao cho ca đơ dần phân phối bất quá ca đơ dần cũng không có tự mình dính cầu mà là cấp tốc địa chuyển cho giang vô địch giang vô địch nhắm ngay một cái vòng rổ liền quả quyết địa xuất thủ Bá. Ba điểm đích, người thứ ba điểm đội địch điểm người liền viên liền nói với mới phải giang liền thể một trung thứ thứ nhất xuất thủ liền có. Đội bố gì theo sát hắn. Vừa mới nếu không phải cơ thả rất trung huấn luyện nếu quả cầu lần ôn chính hắn không không này không gì có có cơ cơ cơ có có lệ, lệ, lệ bố bị, ị vô vừa éo mà là đưa bóng rao cho đủ giản có người nói hiện tại đủ giản đã loang thoáng có thay thế giêm là thứ nhất sở muốn phỏng t u ậ n bởi vì là vô luận là năng lực tiến công vẫn là phòng thủ tựa hồ lao xem số liệu đang giảm xuống đủ giản số liệu đang lên cao càng mấu chốt đội hồ gì ý ốt chiến tích cũng rất như bê đ ố lao nhị cái danh s ư n g này hiện tại đoán chừng cũng chỉ là bị một chút đủ giản đen phân nói mà thôi phần lớn người vẫn cảm thấy không có cái gì đủ giản trọng tâm tự nhiên cũng là rất cao nhưng là hắn mạnh hơn theo h pha b một điểm liền là hắn không chế bóng năng lực cùng hắn tầm trung ném đúng、rộ. hắn dẫn bóng ngươi b ạ t không ngừng hắn ném rổ ngươi không ảnh hưởng được so the hạn phạ bẹt cái kia đánh ai đều là sai chỗ còn phải lại sai chỗ đây không phải đổ ù d ỡ n giống hắn dạng này vận một cái cầu sau đó ở giữa khoảng cách xuất thủ phòng thủ hắn cớ lầu cũng chỉ có thể đủ trận tròn mắt bá đu dạn cũng trúng đích một cái tầm trung ném rổ quả cầu này đội c ạ vạ l ì y hệ bên này cũng lộ ra rất bình thường dếp ở bên trái bốn mươi lăm độ bên trong khoảng cách vị trí cầm cầu nhìn một chút đủ dạn về sau trực tiếp lại bắt đầu tự mình bá v ư ơ n bước định lấy đủ dạn chủng kích đến rổ dưới đáy hoàn thành một cái cực xa chuyền bóng lớp góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài n h ậ n banh xuất thủ bang rèn sắt nhật cung bất quá lúc này giang vô địch xuất hiện hiếm thấy địa liền giành lại một cái tiến công d i p sau đó một cái phía sau kích địa chuyền bóng rất phiêu mịt mù địa chuyền cho đã đi tới rổ dưới đáy lớp c h ỉ t i ế c lớp cũng không có làm tốt nhận banh chuẩn bị cuối cùng trận banh này vẫn là bị mất ai ra giang vô địch cái kia phía sau kích địa chuyền bóng thật sự chính là có chút ra ngoài ý định à. rất k h ố c không phải sao c h ỉ tiết nếu là lớp có thể tiếp ở cái kia hoài mỹ lớp không có nhận banh cái này chuyền bóng biểu lộ có chút ảo não Giang vô đ ị c h đi n g a qua n bên cạnh hắn g t h ờ i i đ ể m liền việc hắn, không chụp có đập gì, vừa m ớ i c á i kia cũng quả tám tám có mươi lăm cách chụp rót đan vợ hẹo ngọ mặc dù nói cũng rất tốt nhưng là ai cùng giang vô địch nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có một chút điểm tranh l ệ n h hắn khi vợ g tự nhiên không có sở tí phần cụ gì như vậy có tính uy hiếp càng quan trọng hơn là hắn là nhìn người c h u y ể n bóng nói như thế nào đây mặc dù nói giang vô địch khi vợ g thời điểm cũng là nhìn người chuyền bóng nhưng là hắn sẽ phân tích tình huống chung quanh nhìn xem sẽ có hay không có bị cấp đoạn khả năng nếu có vậy liền không chuyển với lại càng nhiều hơn chính là không nhìn người chuyền bóng nhất là vừa mới một cái kia phía sau kích địa chuyền bóng hắn chẳng qua là cảm thấy lớp đại khái ở c h ỗ đó liền chuyển loại này liền có tính bí mật cho nên ngươi sẽ phát hiện hắn đến điểm cao tranh tài t r ợ công số đều thiếu một nhóm ngọn muốn chuyển cho ai xem xét liền rất rõ ràng không cắt bóng ngươi cắt bóng ai đó a giang vô địch chợ công cờ là hoàn thành một cái l ê rộ Cắt b ó năm g là l hai phật tổ n h ị n không được nhìn xem g i a n g vô địch dạng này biểu hiện hắn cũng bạo phát trực tiếp liền chạy tới ba điểm tuyến bên ngoài đi tới m có bên người tay đưa tay đ i ệ u tiếp nhận chuyền bóng về sau tiếp lấy m có thân thể hiểm hộ dù là chỉ là hiểm hộ một chút xíu không gian vẫn như c ũ rất không nói đạo lý địa xuất thủ Bá. Năm. Ba Năm trúng nó. Không gian nhỏ như điểm Mẹ đích. đều có thể xuất th có vậy ca c đơ dần ũ là một cái cung đỉnh ba điểm đỉnh lấy ấm cỏ liền cưỡng ép xuất thủ nhìn thấy ấm cỏ vừa mở cục liền đánh bếp bắt như vậy coi đó là một cái im lặng à bất quá trong lòng của hắn vẫn là rất vui lòng nhìn thấy trường hợp như vậy bởi vì là đội hộ di ô cùng có hợp đồng đàm phán một mực không có tiến triển ngọ muốn một phần đại hợp đồng mà lấy đội hộ di ô dạng này lương đồng không gian làm sao có thể còn cho hắn đâu cho nên đội bộ di y ốt cũng muốn ép một chút cỏ nhìn thấy m có bị đánh bạo muốn nói đội bộ di y ốt bên này không có cảm giác cái kia hoàn toàn là không thể nào đủ dạn đều đi đến có bên người nói với m có ngươi cho ta nghiêm túc điểm đây chính là lễ n ổ hẹn đại chiến đừng cho người nhìn suy lời của ngươi ngươi liền lấy ra ngươi thực lực chân chính đi ra lễ n ổ hẹn đại chiến toàn mỹ trực tiếp đây chính là tại mấy chục triệu người trước mặt trực tiếp thi đấu ngó nghe đủ dạn lời nói về sau mới chính thức địa tỉnh lộ bất kể như thế nào trước tiên đem tranh tài đánh tốt mới là trọng yếu nhất cho nên có l i ề n trở nên nghiên cứu là cẩn thận mang bành qua nửa c h à n g về sau liền giao cho đủ giàn đi đủ giàn cầm cầu tiếp tục đánh đơn cơ đảo, còn là chiêu số giống vậy vẫn một bước ở giữa khoảng cách xuất thủ Bá. Bên biệt cách cái mánh yêu trong khoảng trung Người là tuyệt nhất,、đủ、giàn.、Đây、chính là tử thần.、Đủ、giàn, ngươi. Noel đại chiến trọng yếu như vậy tranh tài. Ai là sân nhà, cái này vẫn luôn là rất có có ý tứ. Liên cung Không khí hiện trường M-V-T. tuyệt tử ta tài, rất tứ. thi khí đích. có có đặc yếu quý sau đù Đây Đù đại đấu. vậy ai là là Lễ là là liệt. ý đủ loại tiếng hoan hô bất cứ lúc nào cũng sẽ ảnh hưởng trên sân bóng cầu thủ lúc này liền rất khảo nghiệm cầu thủ tâm lý tố chất năng lực đội cả va l ì h ệ t bên này cơ hồ đều là trải qua lễ nổ hèn đại chiến dù là giang vô địch cũng giống vậy trước trận đấu mùa giải giang vô địch vẫn là may mắn đi theo đội lạc ờ đánh một trận lễ nổ hèn đại chiến n g ồ i tại ghế dự bị bên trên cũng có thể cảm nhận được loại kia áp lực vô hình bầu không khí chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời nhìn thấy đủ gian đại phát ca m ụ ải lao dêm làm sao có thể cam chịu xuống g i ấ đâu có phải hay không kết quả là ba mươi tuổi lao hắn cũng lại một lần nữa cầm cầu cùng giang vô địch mấy người bọn g i a hiệu mọi người kéo ra không gian quả cầu này hắn muốn tự mình đánh đơn lão dêm lại một lần dùng tự mình đế vương bước tiến hành đột phá đủ d ạ n căn bản cũng không dám đi phòng hắn nói nhảm một cỗ xe tăng vọt lên đến người dám đi cản lại so sánh một chút đủ d ạ n cùng dêm hai người hình thể người nào cản trở ai chết giang vô địch nói Giờ tới cũng không thể phản bác bất quá khi lão dêm vọt tới dưới rổ thời điểm lại phát hiện đội hồ gì ý ốt bên hướng kia lại có một cái thứ không sợ chết dám ngăn ở trước mặt của hắn lời như vậy lão dêm trong nội tâm lập tức liền có một cái ý nghĩ chỉ gặp hắn thu cầu về sau liền cao cao địa nhảy lên muốn muốn ngăn cản lao d ê m ra hỏa dĩ nhiên chính là đội b ồ g ì ì ô cê rót đan Bờ hẹo khi hắn nhìn thấy lao d ê m muốn ở ngay trước mặt hắn s ờ lem đủ thời điểm trong nội tâm cũng là phẫn nộ mơ tưởng rót d a n Bờ hẹo là năm hai nghìn không trăm mười bảy vòng thứ nhì thứ ba mươi tám thuận vị cái này trận đấu mùa giải đội b ồ g ì i o ô là lần đầu cùng đội cả vạ luy hệt va nhau đụng hắn đại khái cũng chỉ là nghe nói qua lao d ê m thanh danh nhưng không có được chứng kiến lao d ê m thống trị lực cho nên hắn muốn khiêu chiến một cái cái này cái gọi là liên minh đệ nhất nhân là dạng gì thực lực bành、thướng. đợi tại đội b ộ di y ốt dạng này vô địch đội bóng bên trong rót đan bờ eo bành trướng kết quả tự nhiên là có thể nghĩ lao dêm không lưu tình chút nào đem rót đan bờ cho cách trừ đi chụp lật rót đan bờ hẹp tại rơi địa trong nháy mắt đó cũng cảm giác tự mình sắp tắt thở ngã xuống đất không dậy nổi lao dêm chụp lật hắn về sau liền đứng ở nơi đó nhìn xem hắn dùng tự mình hơi thở đế vương che khuất rót đan bờ eo trong lúc nhất thời toàn bộ họa cỡ l à n cầu quán hoàn toàn yên tĩnh duy chỉ có phía trên trên màn hình lớn phát hình lần này đối kháng tất cả mọi người đều một mặt rung động biểu lộ cũng may g i t đan bờ hẹo cũng không có cái gì đại sự chỉ là trên sàn nhà đụng chết mười mấy giây về sau liền tự mình đứng lên hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì đủ dạng không ngăn cản bạo lực đột phá dê mẹ m nó hắn một cái c đều ngăn không được lại càng không cần phải nói đủ dạng không thể trêu vào không thể trêu vào xem ra lão dê m cũng không chỉ có c chỉ có hư ỉ có h danh à vẫn là một tên thực lực phái đại lão mười bảy vẫn phải thêm phạt lão dê m thêm phạt cũng bên trong mười một bảy khí thế rõ ràng tại đội c ả vạ lỉ hệ bên này mà bên sân đội hổ dị ý ô huấn luyện viên chính có kéo lại một mặt khí định thần nhàn rán vẻ ngay lấy kẹo cao su tựa hồ cũng không định gọi tạm dừng điều chỉnh một chút dáng vẻ đối với tình huống như vậy những cái k i a đội hồ di ý ốt p a n bóng đá cùng cái gọi là bóng rổ chuyên gia liền phân tích coi k o đây là đối đội hồ di ý ốt cầu thủ có lòng tin tin tưởng bọn họ có thể tự mình điều chỉnh xong với lại cho cầu thủ cực lớn độ tự do cái này mới là ảnh hưởng đội hồ di ý ốt thành là một c h i cường đội nhân tố trọng yếu thay lời khác tới nói chính là gọi không điều chỉnh liền là một cái thiên chữ nhớ kỹ đã từng phát minh tam giác chiến thuật phiêu g i á sơn có phải hay không cũng cùng lúc này có kẹo mỗi khi đội bóng gặp được khả năng thời điểm cũng đều là thật tiên lặng cái này gọi đại Tự tin. Nhưng mà, chương u y vậy ệ n giống đổi đ ợ c tỷ d lù bên n ư i chỉ tám đến muốn nói cũng nói không hết tiết tấu đồng dạng chỉ vì tính tấu huy tiết chỉ c hết A mươi chín h bình. Kỳ tám mươi sáu tam xoa kích c ọ i tự nhiên có tự tin của hắn cái này không theo đội c ả vã l ì hết hai cái tiến công hiệp d è n s á t đội bộ gì ý ốt bên kia đủ dạn cùng cờ l ấ y một người một cái ba điểm bóng lập tức liền đem so phân cho lại vượt qua tháng mười một năm một ba cho nên đại gia ngươi trung pi là đại gia ngươi tỳ dun lủ nghĩ nghĩ kết quả là liền làm dưới đội hình điều chỉnh đem cờ l ự c cho bông xuống chèn đỉnh phờ ý thay thế đi lên bất kể như thế nào dù sao cũng phải muốn có người thân cao có thể cùng đủ dạn mới được không phải luôn để đủ dạn làm đạt chúng khoảng cách xuất thủ cái kia hoàn toàn liền là đưa điểm tiết đ u á chèn đỉnh phờ ỉ thân cao vừa vặn với lại hình thể cũng mạnh hơn đủ dạn đây là đang đối khoa n g với nhĩ n g có v đặc ý nói dìm không chế bóng phòng thủ hắn lấp tự nhiên là thả hắn không sai biệt lắm hai bước khoảng cách lúc trước thì dùm lu liền cố ý tìm lớp nói với lớp một cái phòng thủ cụ thể sách lược đầu tiên liền nhằm vào dìm cái giờ này chú ý hắn c h u y ể n bóng thời khắc mấu chốt có thể thả dìm ném rổ tại sao nói như vậy chứ đừng nhìn dìm là đội b ổ gì ý ốt cầm bóng quyền chuyển đổi hạch tâm nhưng là hắn đến điểm năng lực là một vấn đề ném rổ thuộc về loại kia lúc tốt lúc xấu cái chủ loại kia tốt xác thực cũng không tệ lắm hỏng thời điểm liền nội ứng đây cũng là vì cái gì đối với dìm tác dụng chúng ta đều rất rõ ràng nhưng không có đội bóng nguyện ý cho một phần định tuổi đại hợp đồng nguyên nhân đến điểm chơi bóng vẫn là thấy điểm phòng thủ kỹ có gì hữu dụng đâu sẽ không chế bóng lại như thế nào người đến điểm không được quỷ tài lại nhìn ngơi ư đây lại nói dìm chơi bóng như vậy thiết huyết đúng không đối với đội bóng thanh danh cũng sẽ đưa đến một chút tác dụng phụ tin tưởng rất nhiều chán ghét đội hổ g ì ý ốt f a n bóng đá có rất lớn một bộ điểm nguyên nhân l i ề n l à dìm chơi bóng thiết huyết thanh danh bất hảo dìm xem xét lớp ra hỏa này thế mà thả hắn lớn như vậy khoảng cách cái này rõ ràng chính là muốn hắn ném tiết t à a được thôi người ta đều như thế nệ tình không ném ngu sao mà không ném kết quả hắn liền rất quả quyết địa xuất thủ nhưng là chơi bóng cũng không phải là người xuất thủ quả quyết là được còn cần có thực lực ban g một tiếng liền là hắn xuất thủ quả quyết hồi báo chen đ ĩ n h phờ ý rất tốt bảo hộ hạ phòng thủ dẹp sau đó liền đem hắn chuyển cho d i m d i m cũng không có tự mình dẫn bóng mà là trực tiếp chuyển cho giang vô địch giang vô địch hơn phân nửa trận về sau cũng nếm thử tại cung định vị trí xuất thủ ba giang vô địch cá nhân thứ sáu điểm m đồng nhân không đồng mệnh đại khái chính là như vậy tình huống chúng đích về sau giang vô địch còn cố ý đi xem dìm một chút lúc này dìm cũng đang nhìn hắn đối mặt phía dưới l o a n thoáng có một loại hỏa hòa sinh ra giang vô địch đã nhìn ra đó là ánh mắt ghen tỵ về sau song phương lại bắt đầu bình thường đối chiến trên cơ bản liền là ném ném ném đội cả v ạ l ì h ệ t bên này cũng bắt đầu bên ngoài tuyến ném rổ đối với trùng kích tuyến trong ngược lại là tương đối thiếu đi mà đội h ổ di y ộ t bên kia cũng giống vậy càng im lặng là song phương tỷ lệ chính xác đều không khác mấy dạng này liền đưa đến thủ tiết c h i ế n thôi đội cả v ạ l ì y ệ h a t 28-24 dẫn trước đội h ổ di y ộ t dẫn trước điểm số cũng không phải là rất nhiều hiệp hai bắt đầu song p ư ơ n g liền lục tục no ngoe lên đội hình dự bị duy chỉ có dêm còn lưu tại trên sân dẫn đội và... t r i s t a n tô mượn bọn hắn cũng tới trận hiệp hai đội cạ v ạ l ì h ệ t liền bị đánh một cái mười sáu hai mươi hai thua sáu điểm hiện tại giữa song phương so điểm là bốn mươi bốn bốn mươi sáu bại bởi hai điểm hiệp ba d ê m ê ê liền lâm thời kết cục đi giang vô địch cùng lớp mang theo t r i s t a n t ổ n sần cỡ đảo ger sở mít ra s â n giang vô địch s u n g làm thờ g nhân vật gọi tự nhiên rất chủ động đ i ệ u tới phòng thủ hắn ngoại trừ hiệp một hắn cùng giang vô địch lâm thời đúng mấy hiệp bên ngoài những lúc khác đều là ca đơ dần tại phòng thủ hắn cho nên gọi đối với giang vô địch trong nội tâm nhiều hơn thiếu thiếu còn làm mấn khiêu chiến một cái này không cơ hội liền đến v â phân có có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính hắn ngò giang hai tay ra giang vô địch dựa lưng vào hắn cầm cầu q u a n người đù g i ả n đại quanh co liền khiến cho đi ra、Tất. trực ấ t t tiếp chỉ làm một cái p h ạ n quy gõ vê đúp giờ tờ cái quỷ gì x u ý t hát tiếu c a y gà giang vô địch chơi bóng bẩn tại đù g i ả n trước mặt dùng đại quanh co đây là khiêu khích đi là đù g i ả n nhìn thấy giang vô địch cái này tạo p h ạ n quy cũng là cười cười sau đó liền trụi vô tay tựa hồ cảm thấy tự mình chiêu này có giang vô địch cái này chuyển nhân tự hồ là một kiện rất chuyện không tồi phạt bóng hai phạt hai bên trong cá nhân hắn đến điểm liền đi tới tám điểm hôm nay biểu hiện thật sự chính là có chút không có gì đặc biệt t a bất quá gò rất nhanh liền tại dìm một lần nhanh chóng phản công bên trong đạt được một cái góc đáy ba điểm cơ hội xuất thủ bởi vì là phía trước có mấy lần ném rổ đều không trúng cho nên giang vô địch đối với hắn phòng thủ cũng không phải là rất dụng tâm kết quả không có nghĩ tới là n gò trực tiếp liền góc đáy trúng đích một cái ba điểm lập tức toàn bộ họa cơ lạng cầu quán một trận gieo họ cái này nhìn giang vô địch là một mặt im lặng chẳng phải trúng đích một cái ba điểm a cần phải kích động như vậy a quá khoa trương đi khả năng đây chính là cái gọi là sân nhà văn hóa a đội cạ v ạ l ì h ệ n tiến công giang vô địch trực tiếp liền dài chuyển cho lớp lớp đối mặt dìm phòng thủ cũng là ba điểm tiến ra ngoài tay xuất thủ liền có không thể không nói hôm nay lớp thật là mạnh đội cạ v ạ l ì h ệ n đến điểm cao nhất là hắn hai mươi mốt điểm mấu chốt hiệp ba vừa mới bắt đầu mà thôi hắn liền đã cầm tới mười bốn cái dịp nhìn hôm nay số liệu tựa hồ còn không chỉ chừng này a cho nên tại đội cạ v ạ l ì h ệ n tiến công hiệp bên trong giang vô địch đầu tiên tìm cũng là lớp cái này một cái điểm thẻ bộ dáng hiệu quả cũng không tệ lắm đánh sáu phút đi theo lớp chúng đích một cái ba điểm bóng song phương sáu mươi b ố sáu mươi b ố lại một lần nữa đánh ngang lúc này dêm liền ra sân lao dêm vừa vào, vào sân đội c ả vã lì hết lại tiếp tục lấy dêm lớp giang vô địch cái này ba cái điểm là chủ yếu điểm tấn công bắt đầu tam xoa kích tiến công phòng thủ dêm truyền cho lớp lớp mới truyền cho giang vô địch cứ như vậy một mực truyền đến truyền đi thẳng đến có một người xuất hiện tốt tiến công cơ hội mới thôi về phần sẽ, sẽ không xuất hiện sai lầm cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì lớn dù sao ba người bọn họ đều thuộc về truyền bóng hào thủ hiện tại đội hổ di ỵ ổt gặp phải phiền thái đội c ả v ạ l ì hết lấy tam cự đầu là điểm tấn công hình thức thật là quá kinh khủng giang vô địch cái giờ này rất mạnh chủ yếu là đội b ố dì ý ốt lấy giót đan bờ cùng có hai cái này làm chủ công điểm quá không tốt chương chín mươi không tám mươi bảy bốn tiết vô địch đúng vậy thế ba đội b ố dì ý ốt đại bộ phận phân ra tay đều là dao t r o n có cùng giót đan bờ hẹo lễ nộ em đại chiến đến nửa tràng sau cội tựa hồ có muốn bồi dưỡng tân tú ý nghĩ ngọ cái này năm thứ hai cùng giót đan bờ cái này năm nhất thế mà đều thành vì xuất thủ điểm chung kết cái này đoán chừng cũng là để rất nhiều người không nghĩ tới cho nên bị đội cạ vạ l ì y hệt treo lên đánh cũng là bình thường sự t ì n h rốt cục hiệp ba còn có ba phút thời điểm có éo liền kêu một cái tạm dừng đối với đội hộ di y ốt tiến công bắt đầu là một m chút điều chỉnh gọn rót đan bờ hẻo xuống dưới nít răng nghỉ ra sân hai vị này ra sân liền mang ý nghĩa đội hộ di y ốt muốn bắt đầu truy điểm hiện tại giữa song phương so điểm là tám mươi một sáu mươi chín đội hộ di y ốt lạc hậu đội cạ vạ l ì y hệt m ộ ư ơ i hai điểm nít răng ra sân liền trực tiếp rất thần kinh đao địa báo tố chúng một cái ba điểm bóng quản nguy mạnh không mạnh lao tử nít r n g nghĩ r ă n g thế nhưng là một cái điên lên ngay cả đồng đội mình đều cắt bóng nam nhân tại một chút thời khắc mấu chốt hắn đối với một c h i đội bóng tác dụng cái kia là không cách nào so sánh đương nhiên một số thời khắc hắn cũng sẽ luôn là s ạ c t ì n a phùn tài liệu về phần một cái khác ra sân ghi danh sưng đầu phía dưới đình phối cọi kỳ thật đối với mghi nói thật cũng là có mấy phần mong đợi nhưng là trận đấu mùa giải đều đi qua nhiều như vậy lớn nghi là cái d ặ n gì hắn cũng biết không sai biệt lắm hộ khung không sai tiến công cũng được chỉ là có chút qua sông đến đằng sau sẽ bị trọng điểm nhằm vào cho nên trọng yếu tranh tài coi eo đều có chút thật không dám đem ghi cái kia đi lên nhưng là hiện tại không có cách nào à đội bồ gì i o t đã đánh không ra ngũ tiểu đội hình chỉ có thể dựa theo chính chính quy quy đội hình đi thi đấu cứ như vậy bọn hắn liền cần có cái c đến đoạt dẹp nghi liền đi lên dêm không lấy cầu thông qua thay quân về sau liền biến thành ghi đi phòng thủ dêm dêm liên tục làm mấy cái biến hướng về sau trực tiếp liền hất giam ghi phòng thủ trực tiếp liền vọt tới tuyến trong bên trong đi ba ngoài ý liệu là không biết từ nơi nào xuất hiện đủ dạn liền rất răn răn chắc chắc địa cho dêm một cái mũ lớn s á c h sẽ loại kia để trọng tài muốn thiên vị đều thiên vị không được loại kia hoa、wow. a đủ giản tại dưới rổ đem d ê m bên trên làm cho mũ rơi mất không có cụ gì đủ giản liền trở thành đội hồ di y o t cứng rắn nhất tồn tại vô địch ngươi có từng thấy lao dêm bị cầu k h ắ c viên mũ qua a m có rất nhiều t ố t ta bất quá ngươi có từng thấy lao dêm bị thua thiệt lớn như vậy á trận đấu này dêm đã bị đủ giản cho mũ ba lần một trận đấu bị mũ ba lần hơn nữa còn là bị cùng một cái cầu thủ trách không được người ta nói đủ g i n có thể phòng số một vị đến số năm vị vô địch tồn tại cũng may giang vô địch hiếm thấy địa nhặt được quả cầu này t h u ậ n tay liền một cái ngửa ra sau nhảy phát ra tay bốn ổ xỉ hóa ba định luật thép không còn tồn tại cầu vững vàng địa bị giang vô địch đưa vào vòng rổ bên trong đối với cái này nít răng biểu thị ra hỏa này không phòng được đội ổ gì ý ốt bên kia nít răng cũng không có quá độ địa cầm cầu mà là đưa bóng chuyển cho đủ d ạ n tự hồ trong khoảng thời gian này c ậ u ẹo là muốn để đủ d ạ n nhiều đánh một chút đủ d ạ n lại một lần nữa mệnh bên trong một cái bên trong khoảng cách giải thích lập tức lại thổi phòng ta nói đủ d ạ n là đương kim liên minh tầm trung ném rổ chuẩn nhất ngôi sao cầu thủ ta nói không có sai a giải thích B. giang vô địch tầm trung ném rổ giống như tỷ lệ chính xác cũng cùng đủ d ạ n không sai biệt lắm giải thích ngôi sao cầu thủ giang vô địch tính ngôi sao cầu thủ a giải thích b không tính a cũng chính là chỉ trong chốc lát những cái kia nhìn trực tiếp n g h e giải thích giải thích tranh tài phan bóng đá khán giả lập tức liền một mặt một bước ta nói các ngươi hai cái cũng có chút không chuyên nghiệp đi hiện tại không phải là hảo hảo tranh tài a mẹ nó đang thảo luận cái khác không sợ lãnh đạo trừ tiền lương hiệp ba còn có một phút đồng hồ có éo lần nữa làm thay người điều chỉnh đủ d ạ n cỡ lệ hạ tràng ị gụ lạ lù ni mà đội cạ vã l ì h ệ t bên này thì là không làm bất kỳ điều chỉnh cuối cùng lấy giang vô địch mệnh bên trong một cái bên trong cách cách kết thúc hiệp ba tranh tài tám mươi tám bảy mươi bốn đội cạ vã l ì h ệ t vẫn như cũ thi đấu điểm dẫn trước đội hộ di iốt bất quá hiệp bốn ngay từ đầu liền rất thay đổi bất ngờ nhiều đo đội hộ di iốt trực tiếp ngay tại tại n i c răng iq là hai người dẫn dắt phía dưới đánh ra một đợt chín mươi tiến công đợt đi ra doa đến tijun lụ vội và n gọi g một cái tạm dừng lại đem lão rêm cho để lên giang vô địch cùng lớp hai người thì là thư thư phục phục ngồi tại ghế dự bị bên trên xem so tài chỉ là xúc cảm đã cực kỳ sôi động nít răng là vậy nó không nói lý tồn tại dù là lao rêm tự mình đi phòng thủ hiệu quả cũng cực kỳ không tốt mà một cái khác ỷ cù ốt là cũng tại dệm phương diện này nổ tung nhiều lần cướp được tiến công dệm hoàn thành lần thứ hai tiến công đến cuối cùng song phương so điểm lấy chín mươi hai chín mươi hai đánh ngang thấy cảnh này tất cả mọi người đều dọa đến không nói ta là đang nhìn sai đến sao đội bộ gì ý ốt hiệp ba không có bộ phát hiệp bốn ngay từ đầu liền trạng thái tốt như vậy có chút giả liền xem như phim cũng không dám đập lớn như vậy nịch chiến a cái này nội dung cốt chuyện ta chỉ ở bóng rổ trong lửa nhìn qua Hiệp thứ tinh cái này cấp bậc nhiệm vụ độ khó trừ phi ngay từ đầu liền áp chế hoặc là có cái khác bạo phát tính kỹ năng bằng không thắng được cơ hội cũng không lớn mà giang vô địch nghịch cảnh thời khắc mấu chốt ba điểm đều không có kích hoạt hắn muốn bốc phát cũng rất không có khả năng nhưng đã nhiệm vụ đã ban bố dù là hắn không có nhiệm vụ trừng phạt giang vô địch cũng cảm thấy tự mình có cần phải là trận đấu này cố gắng kết quả là giang vô địch liền chủ động từ ghế dự bị bên trên đứng lên đi tới t ỷ dùm l ù bên người huấn luyện viên để cho ta ra sân a t ỷ dùm l ù bị giang vô địch lời nói đánh gãy mình sưng ơ sở nhìn một chút giang vô địch liền gật gật đầu ra hiệu trọng tài đội cả v ạ lì hệ tỉnh t cầu thay người đem họ bị thay thế giang vô địch ra sân trong khoảng thời gian này đội cả v ạ lì hệ biểu hiện cực kỳ hỏng bét x ê m ra sân cũng không có trợ giúp cho đội c ả vã l ì h ế t ta cảm thấy nguyên nhân chủ yếu nhất liền là x ê m tự mình không muốn đánh ta thực sự không hiểu rõ hắn đến cùng muốn làm gì giải thích rất là không hiểu nói bởi vì là trong khoảng thời gian này x ê m giới đại bộ phận tình huống đều là điểm cầu chơi bóng không riêng cái này là một chuyện tốt nhưng là mấu chốt đồng đội xúc cảm cũng không k h á lắm thù không gặp bọn họ làm sao ném tại sao không có a còn một mực c h u y ể n bóng đây là muốn thua cầu tiết tấu a cũng may thì dùn g lu để giang vô địch ra sân để cho chúng ta nhìn xem giang vô địch ra sân có thể hay không trợ giúp đội c ả vạ l ì h ẹ n tại phe tấn công làm ra một chút xíu cải biến giải thích b cũng đi theo phụ h ò a nói chương chín mươi mốt không tám mươi tám đổi ngang bảy phút ba mươi b ố giây s o điểm một trăm linh ba chín mươi sáu giang vô địch lập tức liền dẫn banh phát khởi tiến công nói muốn gia tăng đội bóng lực sát thương tự nhiên là muốn gia tăng lực sát thương giang vô địch l ư n g đánh lì vỉn g ợ tổng làm là đã từng thiên tài à lì vỉn g ợ tổng thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ nhưng thương bệnh là hủy đi một thiên tài hết vậy cho nên giang vô địch l ư n g đánh hắn vẫn là rất nhẹ nhàng l ý v i n h gợ tổng nhìn chằm chằm giang vô địch lúc này nhìn nét mặt của hắn liền c ũ n g thấy được tận thế bởi vì là hắn cảm nhận được từ trên người giang vô địch truyền đến to lớn phản tác dụng lực nhìn xem hình thể cùng cụ gì không sai biệt lắm lực lượng thiếu siêu cụ gì lớn như vậy cái này là quái vật ta đúng vậy lúc này l ý v i n h gợ tổng cảm giác tự mình đối vị cũng không phải là một cái khuôn mẫu cùng cụ gì cầu thủ mà là làm gì dù xẹo bọn người cho tới nay giang vô địch đều rất thiếu đột phá đại đa số đều là tung bay ở bên ngoài ném rổ cho nên trong tiềm thức cho người cảm giác liền là giang vô địch đối kháng không được đây là bình thường dù sao chi na cầu thủ đối kháng tính đều là rất kém cỏi hiện tại lì vỉn gợ tổng muốn phản bác mẹ nó giang vô địch tố chất thân thể hoàn toàn liền không thua bởi hát nhân huynh đệ a một bước bỏ rơi lì vỉn gợ tổng về sau giang vô địch liền đột phá đến rổ dưới đáy đối mặt nghỉ phòng thủ mỉm cười biểu thị tôn kính sau đó thuận tay liền một cái rừng n g mẹ ném khoảng cách gần xuất thủ trung đích một trăm lẻ ba chín mươi tám giang vô địch cá nhân thứ mười sáu điểm tại bỏ rơi lì vỉn gợ tổng về sau giang vô địch trong nội tâm nghĩ tới chính là muốn làm sao đối mặt nghỉ phòng thủ dựa theo bình thường tình huống là sợ lem đủ hoặc là lên rộ dầu gì cũng có thể một cái ném ném nhưng là giang vô địch đều không có áp dụng mà là một cái khoảng cách gần d ừ n g nhảy ném, ném không tưởng được phía dưới tự nhiên cũng thắng được tốt hiệu quả l e vĩnh gợ tổng thế mà gánh không nổi giang vô địch đây là cái gì tình huống giang vô địch đối kháng cảm giác còn có thể a l e vĩnh gợ tổng trung q u là g i ả bất quá quả câu này đội hộ di iốt bên kia ngược lại không có cảm giác gì hiện tại bọn hắn dẫn trước chỉ cần dựa theo bọn hắn tự mình tiết tấu đến là có thể igu hốt là không chế bóng rất nhanh liền đưa bóng giao cho l e v ĩ n gợ tổng l e v ĩ n gợ tổng thuận tay liền cùng igu hốt l ạ làm một cái beat and r n về sau từ bên trái bên trong cắt đi vào lên rổ ba không biết lúc nào lách qua giang vô địch liền từ phía sau đột nhiên địa x u ố n g ra một chiêu hàng long thập bắt trưởng hung hăng địa cho lì v ỉ n gỡ tổng truyền thụ trong truyền thuyết chi na công phu mũ lớn đã bay d ê m nhặt được bóng rổ về sau lập tức trước tiên liền phát khởi công nhanh cấp tốc địa chuyển cho góc đáy ger s m i t h thần kinh đao bị áp chế nghiêm tường h rèn sắt m ấ y cái nhưng là tại thời khắc mấu chốt hắn liền sẽ nói cho những người khác hắn cường m ặ hắn mạnh lao tử nít ger s mít ba đến từ ger s mít ba điểm trung đích cứ như vậy so điểm là đi tới một trăm linh ba một trăm linh một đội bố gì y ốt chỉ là dẫn trước đội cả v ạ l ì y hệ hai điểm mà điểm ấy t r i n h lệch đối với đội cả v ạ l ì hệ tới t nói đều cũng không tính là gì đại sự bởi vì là bọn hắn đại khái chỉ cần một hiệp liền có thể đổi ngang thời gian còn có bốn phút m ộ ư ơ i một giây còi kêu một cái tạm dừng tạm dừng trở về dìm đu i à n cỡ n g ư i tam cự đầu ra sân lại phối hợp n í t giang lì v ỉ n c ọ tàu mà đội cả v ạ l ì h h t bên này tự nhiên cũng không sợ dêm giang vô địch lấp họa chèn mình thợ y liền nhìn xem ai tại tối hậu quân đầu chìm được vài hòa cỡ lan cầu trong quán không thiếu phan bóng đá lúc này cũng không dám ra ngoài âm thanh vội vã cuống cùng mà nhìn xem đám cầu t h ủ tại trên sân bóng thi đấu đối với loại thời khắc mấu chốt này vẫn là không nên q u ấ y r â y tốt Bá. đu dạn vừa lên đến liền trúng đích một cái bên trong khoảng cách tốt thật cự đầu đu dạn n h ư ỡ n g bức phá âm đu dạn chi tại đội hổ di y ốt như là r a cắt lượng chi tại t h ủ quốc hòa tại ba điểm tuyến bên ngoài phía bên phải chuyền bóng giang vô địch vội vàng tới cùng hắn làm một cái ngắn ngủi t í n giôn về sau vi đại gia đột phá hấp dẫn hai người bao bọc về sau giang vô địch tại ba điểm tuyến bên ngoài bị chạy không không tốt giang vô địch tiếp vào cầu giang vô địch rất thư thư phục phục ba điểm xuất thủ kết quả tự nhiên là không thể nghi ngờ ai đều sẽ lãng phí cơ hội nhưng duy trì có giang vô địch sẽ không bởi vì hắn bất h ắ c vá cá nhân thứ m ộ ư ơ i chín điểm một trăm linh năm một trăm linh bốn đội c ả v a l u hệt vẫn tại truy điểm đu g i a n mở cầu cho dình dình tự mình dẫn bóng đi qua lúc này giang vô địch cùng lớp hai người liền lên một lượt đi giáp công hắn đây là trận đấu này bên trong lần thứ nhất đối với j i m ò n gờ dình giáp công dình tự nhiên là gắt gao địa bảo vệ cầu đồng thời muốn chuyển cho những người khác nhưng cuối cùng vẫn là tìm không thấy có thể chuyển bóng cơ hội làm đến cuối cùng Giật mòn gờ rin bị hai người bọn họ giáp công tạo thành một cái ôm banh chạy trái luật lệ bị trọng tài thổi như thế một cái cái còi về sau Giật mòn gờ rin tự nhiên là không tình nguyện chỉ gặp hắn đi tới trọng tài bên người cùng trọng tài lớn tiếng địa vãn trách tựa hồ là đang nói giang vô địch bọn hắn phạm quy cái gì bất quá trọng tài cũng không để ý tới ánh mắt của hắn là không có nhìn lầm ôm banh chạy liền đi bước ngươi muốn sao bất đắc dĩ dẫn mòn gờ rin đành phải ổ cộc địa bị đủ dạn cho kéo trở về không phải lại tiếp tục dây dưa trọng tài làm không tốt dẫn mòn gờ rin sẽ bị thổi một cái tê dạng này có chút không đáng tuyệt đối không nên hoài nghi trọng tài không dám ở nơi này dạng trọng yếu trong trận đấu thổi tê không tồn tại thiếu hoa thời đại nba trọng tài lớn nhất ba phút ba mươi b ố giây vi đại gia vẫn tại bên ngoài tuyến tổ chức sau đó lần nữa phân cho cung đỉnh giang vô địch lị vỉn gỡ tổng tự nhiên là tiến lên phòng thủ hắn giang vô địch trực tiếp liền đ ỉ n h lấy hắn đột phá đến sơn khu bên trong một cái nhảy bước vốn là muốn nhảy bước về sau ngựa ra sau nhảy ném kết quả không biết từ nơi nào xuất hiện nít giang trực tiếp liền đem giang vô địch trong tay bóng rổ cho đoạn hạng t giang cắt bóng về sau trực tiếp liền d à i chuyển cho đã chạy đến trước trận ba điểm t u y ế n bên ngoài c ờ lệ t ổ n sần phật tổ giơ tay chém xuống tại thời khắc mấu chốt cũng trúng đích một cái ba điểm bóng、Tốt. thật ố t t cự đ ấ u cơ ấy tô mượn ngứa bức phá âm tô mượn chi tại đội hồ di y ốt như là r a cắt lượng chi tại t h u quốc nhìn nhìn phía trên những lời này cũng đủ để chứng minh đội hồ di y ốt phan bóng đá trình độ văn hóa thế nào nói tới nói lui chỉ những thứ này một trăm lẻ tám một trăm lẻ bốn ba phút mười một giây giang vô địch lần nữa tiếp lấy vi đại gia chuyền bóng nhìn một chút l ụ v ỉ n gỡ tổng còn là chiêu số giống vậy đỉnh lấy l ụ v ỉ n gỡ tổng đạt tới sơn khu bên trong nhảy bước lít răng vẫn như cũ xô ra bất quá chuyện giống vậy giang vô địch cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai một cái ẩn nấp phía sau kích địa c h u y ể n bóng giang vô địch liền đem cầu c h u y ể n đến vi đại gia trong tay vi đại gia lập tức liền một cái bên trong khoảng cách không vị xuất thủ Bá đại trái tim. Giá nhưng chí chưa già. Cầm bóng trái Giá đại đổi. tim. già. Giang trí Cầm nhưng quyền chuyển chưa dìm sớm một bước liền đem cầu cho truyền ra ngoài ba ở một bên mai phục lao d ê m rất thuận tay địa cắt bóng sau đó tự mình dẫn bóng gọn tới đội hồ di Y ô dưới rổ xong thành một cái đủ một trăm linh tám một trăm linh tám so điểm đánh ngang chương chín mươi hai không tám mươi chín cháy bỏng lao d ê m cái này đợi đối với đội hồ di Y ô tới t nói đây tuyệt đối là quá đau đớn không nghĩ tới vậy nước lâu như vậy d ê m lúc này thế mà đột nhiên xuất hiện cắt bóng thêm đủ đây cũng là một kiện làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm sự tình c ò héo lập tức lại kêu một cái tạm dừng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không nghĩ ra cũng làm ra cái gì điều chỉnh cuối cùng chỉ có thể bất đắc d ĩ điện nói đưa bóng ra cho đủ g i n những người khác ngược lại là không có cảm giác gì dìm không chế bóng là không tệ nhưng là hắn không chế bóng đẳng cấp không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy dù sao cũng không phải chuyên trách tờ gờ mà mà cơ l ạ m hắn dẫn bóng còn không bằng dìm đâu cái này chính là không có cụ di ở đây hậu quả không chế bóng không trôi c h ạ y nói xong có éo liền quay đầu nhìn một chút cụ di trong ánh mắt mang theo án niệm cụ di biểu thị tự mình cái gì cũng không biết không thấy gì cả giờ phút này hắn chỉ muốn hào hào địa nhai kẹo cao su xem ra đội hộ di ô không có cú gì s ắ c thực rất đau đớn a trước đó tranh tài có lẽ còn nhìn không quá đi ra nhưng là cùng đội c ả vã l ì y hệ mạnh như vậy đội vừa so sánh về sau lập tức liền lộ ra nguyên hình giải thích thì thảo nói hiện tại mọi người đều nhìn ra đội hộ di o thiếu thiếu một cái cường thế không chế bóng điểm với lại chủ công điểm cũng không nhiều tạm dừng trở về giật mòn gờ rin vẫn như cũng là đội hộ di o thứ nhất cầm cầu điểm bất quá hắn mang bành qua nửa tràn về sau liền sớm đạt được đủ d ạ n tiếp ứng đủ d ạ n từ g i t mòn gờ rin trong tay tiếp nhận bóng rổ về sau đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài nhìn một chút trên sân tình thế lao dêm hắn nhờ vào ngươi giang vô địch đối dêm nói ra không sai dêm phòng đù dạn hai vị đương kim nở bờ a siêu cấp c ự tinh đối vị cái này không thể nghi ngờ cũng là rất kích thích lòng người tin tưởng nếu như đội những người khác bị dêm phòng thủ trong nội tâm nhất định sẽ áp lực cực lớn mà cái này đối với đủ dạn tới nói lại không phải cái vấn đề lớn gì đù d ạ n mặc dù nói có thể ném ba điểm bóng nhưng là ba điểm bóng lại một mực không phải hắn vũ khí thông thường thế nhưng khi hắn đối mặt dêm thời điểm trực tiếp liền không lưu t ì n h chút nào địa tại ba điểm tuyến bên ngoài nã pháo trực tiếp liền giêm đầu một cái ba điểm khí dù là d i ê m kịp phản ứng muốn đưa tay đi làm nhiễu cũng đã không còn kịp rồi bản trận đấu ba điểm bóng năm ném tam trung đủ dạng có thể tại dạng này thời khắc mấu chốt lần nữa chúng đích ba điểm bóng a bóng rổ trên không trung b a y múa tại hắn phía dưới thì là một đoàn thời khắc chuẩn bị muốn cấp dẹp cầu thủ đáng tiếc là bọn này chỗ dùng bú sữa khí lực đám cầu thủ đến cuối cùng vẫn là không có cấp được cái này dẹp bởi vì là cầu tiến nhập vòng rồ bên trong làm tốt lắm đủ dạn d i m trực tiếp liền nhẹ nhàng địa truy d ư ớ i đủ dạng ngực lớn tiếng địa hướng về phía đủ d ạ n hô hào bất quá tin tưởng giờ phút này đủ d ạ n trong nội tâm hẳn là mở mở tờ dù sao dẫn ngọn gờ dinh trước kia thủ đô nước phun đến trên mặt của hắn d i m ngươi hẳn là bình tĩnh một điểm miệng của ngươi thủ đô nước tung toe đến t a văng đến a đúng vậy vậy được rồi ta không nói hai người đối thoại cứ như vậy vội vàng địa kết thúc một trăm mười một một trăm linh tám lão dêm tâm tình rất phức tạp cái này khiến hắn tại về sau tiến công bên trong cũng vô tình địa trúng đích một cái ba điểm bóng mặc dù nói bởi vì là xuất thủ đến được gia tăng Láo dêm、so、đội i hộ dì ủy ốt tiến công dẫn bọn gờ diên g đưa bóng chuyền cho đủ giản đủ giản lại cho đã thoát khỏi người phòng thủ chạy đến cơ lệ tùng sần phật tổ giận dữ nhảy lên thật cao như lai thần trưởng、ngày. nhẹ bóng rổ đụng phải trước hung ba điểm xuất thủ không có bất quá mongerin cướp được tiến công dẹp lần nữa chuyển cho cơ lệ cỡ lệ điều chỉnh một cái tiếp tục xuất thủ vẫn là không chúng cái này liền không có biện pháp gì trận đấu này ba điểm bóng mười ba bên trong bảy tỷ lệ chính xác tại dạng này thời khắc mấu chốt thế mà còn liên tục ném mất đi hai cái hiếm thấy ads mongerin không phải thần hắn có thể đoạt một cái tiến công dẹp đã là cao nữa là sự tỉnh nếu là lại để cho hắn cướp được cái kia chính là ghê gớm sự tỉnh lớp gắt gao bảo hộ hạ cái này dẹp rất cẩn thận nhìn, nhìn cũng không có trước tiên tìm tới dêm với lại đưa bóng chuyển cho giang vô địch giang vô địch mới chuyển cho dêm d i ê m nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận một cái làm sơ điều chỉnh về sau lập tức liền từ đó đường đột phá hoàn thành một cái lên rộ ổ 111-113 đ i、so、điểm lại vượt qua. Đội bố gì ý thay người, giang, đội bố gì ý đổi cái đội đổi đi lên cùng chẳng lẽ lại, bọn hắn lại phát minh cái gì chiến thuật mới Giải minh cả Lúc con cùng chẳng thích vạ vượt vỉn gạt, lạ hạ gạt lạ, lì lì là lên lẽ gì gì hình gì gì hẹt thay tính hắn phát thuật không thành. Giải thích rất không ốt ốt nít tổng tràng. ốt to ốt ốt so sân, qua. ra bộ bộ bố bố bố bọn bê gũ gỡ gũ này, rất á dẫn m ộ n gờ d i n tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu chuyển rời đến bên trái về sau liền chuyển cho ý gù ố t lạ ý gù ố t lạ đang cấp đến chạy qua bên cạnh mình đủ d ạ n thuận tiện lại đem đủ d ạ n làm một cái t h ị t ẩn dồn về sau đủ d ạ n đi đối vị chèn l ỉ n h thờ ỉ chèn l ỉ n h thờ ỉ rất cẩn thận mà nhìn xem đủ d ạ n hai người thân cao đều không k h á c m ấy cho nên đủ d ạ n cũng đánh thân thể tựa hồ cũng không quá lý tưởng lúc này đủ d ạ n tốt giống nghĩ tới điều gì dáng vẻ cầm banh liền cắm vào chèn lính thờ cánh tay bên trong sau đó đại q u a n co、Tất. trong tay chạm canh gác hướng về phía chèn lính thờ ỉ đủ giản trực tiếp chỉ làm c h è n l ỉ n h thơ ị phạm quy lúc trước thấn đờ ba huynh đệ bên trong muốn nói tạo phạm quy năng lực đủ giản nói thứ hai không ai dám nói đệ nhất một chiêu đại quanh con liền khiến cho lúc trước nba hương khởi một trận gió tanh m ư a máu về sau còn ép nba sửa đổi một ít quy tắc cá nhân cảm thấy hạ đần sở dĩ như thế ưa thích tạo phạm quy đoán chừng cũng là từ trước kia lao đại đủ giản nơi đó học được cho nên tuyệt đối không nên xem thường đủ giản tạo phạm quy năng lực có người có lẽ sẽ nói đã đủ giản tạo phạm quy năng lực mạnh như vậy như vậy vì cái gì không giống như hạ đ ầ n đem năng lực này phát dương quang đại a cái này liền dính đến giả vị vấn đề đủ dạn danh xưng ơ x ê m phía dưới đệ nhất nhân ngươi nói lấy hắn cái này giá trị bản thân cần phải đi đuồng n ị c h loại tiểu nhân này thủ đoạn a đối thanh danh bất hảo đương nhiên một trận đấu bên trong ngươi ngẫu nhiên cũng là có thể nhìn thấy đủ dạn tạo một hai lần phạm uy hai phạt hai bên trong cứ như vậy giữa song phương so điểm lại đội ngang t r e n đ ỉ n h thơ ý cũng sáu phạm vài trận cái này đối với đội cả vã l u hệ tới nói không phải một tin tức tốt bởi vì là bọn hắn thiếu một cái tò con hộ khung cũng may Trích tan tổ mượn ra hỏa này còn có thể lâm thời ứng phó một cái giang vô địch tự mình mang bành qua nửa tràng đi ngang qua cho họa họa thì là liền đem cầu sâu nhập dưới rộ lúc này lớp chín h điểm cắt tiến vào nơi đó tiếp vào cầu về sau thư thư phục phục một cái có tay trung đích một trăm mười ba một trăm mười lăm chương chín mươi ba không chín mươi cái này để lọt người có chút khó chịu a đủ dặn cũng nhịn không được phát táo nói với ý gu ô lạ ý gu ô l a coi trọng ngươi người về phần tại sao sẽ là ý gu ô l a đi phòng thủ lớp cái này cũng không rõ ràng ok ý gu lạ rất quả quyết địa thừa nhận tự mình để lọt người không có cách nào d i m không chơi bóng cuối cùng phân cho đủ dàn đủ dàn vận một bước cầu về sau trực tiếp ở giữa khoảng cách xuất thủ bá cự tinh vĩnh viễn là cự tinh nhìn thấy đủ dàn tại loại thời khắc mấu chốt này ổn định phát huy tiếp tục bảo lưu lấy trận đấu này thắng bại không biết xác định tính lớp mở cầu cho jem jem cầm cầu ra hiệu những người khác kéo ra không gian lao jem lại muốn tiếp tục đánh đơn l ư n g đánh đủ dàn chống đỡ một h ồ i lại đỉnh về sau liền trực tiếp một bước bỏ rơi đủ dàn đột phá đến dưới rộ b u ộ ộ t bộ phòng điểm cầu cho góc đáy lớp lớp tiếp tục xuất thủ bá c ả vã lì hệ trong ba bá chủ n h ị đương ra lần nữa hướng mọi người hiện ra sự thống trị của mình lực igu ốt lạ coi trọng ngươi người đủ dạn nhìn thấy lớp tiếp tục không bị c h ú n g đích cái này để cho người ta rất im lặng ba điểm bóng về sau trực tiếp liền bạo phát rất mong ờ rin cũng là có chút khó chịu mà nhìn xem igu ốt lạ trong nội tâm đoán chừng cũng cảm thấy igu ốt lạ cái này để lọt nhân tình huống có chút nghiêm trọng a mà m cái này kỳ thật cũng không thể quá igu ốt lạ nếu như không phải đủ dạn bị g e m bỏ rơi bồ c ố đi bộ phòng đem chistan tổ mượn lẫn mất igu ốt lạ cũng sẽ không đi vào đi theo chistan t ổ n sần lớp cũng sẽ không bị chạy không một vòng tiếp một vòng bất quá trên sân đủ dạng dẫn m ò n gờ rin cũng sẽ không chú ý tới chi tiết này bọn hắn chỉ biết là lớp lại bị chạy không một trăm m t ư ơ i năm một trăm m ư ơ i tám trên lệch điểm đã có ba điểm mà thời gian cũng chỉ còn lại có một phút m ộ ư ơ i chín giây dựa theo hai mươi b ố giây một cái tiến công hiệp đại khái còn có bốn cái hiệp đi tương đương với đội bổ g ì i o t cùng đội c ạ v ạ luy hệ cũng còn có riêng phần mình hai lần cơ hội tiến công ý o t là mở cầu cho d ẫ t m ò n gờ rin dẫn m ò n gờ rin tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu cũng thật bất ngờ bởi vì là hắn bị chạy không lớp cùng g ê m hai người như có như không địa giáp k ô n g lấy đủ d ạ n tựa hồ cảm thấy lúc này đội hồ gì ý ốt mấu chốt nhất là liền là đủ d ạ n mà trên thực tế cái này cũng xác thực không có làm sai thả giấc mộng gờ rin cái này cách làm xác thực không có vấn đề gì phải biết trận đấu này giấc mộng gờ rin hết thẻ đầu ba cái ba điểm bóng kết quả toàn bộ đều d è n sát hôm nay hắn ba điểm bóng xúc cảm cũng không khá lắm chạy không hắn là một cái rất l ợ i chọn tốt giấc mộng gờ rin vốn là muốn dựa theo chiến thuật đầu tiên cho đủ d ạ n nhưng là đủ d ạ n bị vây lại cái thứ hai chiến thuật chính là cho cơ lệ tồn sần bất quá giang vô địch đối với cơ lệ phòng thủ cũng rất tốt cỡ lệ cũng không có tìm được không bị cơ hội hắn thoát không nổi g i a n g vô địch bất đắc dĩ thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian không chờ người a d g mòn gờ rin tại đội hộ gì ý ố còn có mười ba giây thời điểm tiến công liền quả quyết địa tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ xuất thủ một k h ắ c này trong lòng của hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì chỉ là nương tựa theo cảm giác ném mà thôi dưới rổ t r í t tan tổ mượn cùng b ù a gột đều đang l i ề u mạng điệu ị a tạc tạp r n g đích. Ta vị s á t nguyên một trận không có quan hệ loại thời khắc mấu chốt này còn dám ném cái kia chính là bản sự đội c ạ v ạ l ì h ệ t không nên chạy không dần mongerin dần mongerin thấy được tự mình trúng đích ba điểm bóng về sau cũng l à bông ra lớn tiếng địa gà thét tựa hồ muốn đem trong lòng mình khí cho phóng xuất ra một trăm m t ư ơ i tám một trăm m ư ơ i tám thời gian còn có một phút bảy giây t ỷ dần lụ cũng không có lựa chọn gọi tạm dừng trích tanto mượn mở cầu giang vô địch chủ động muốn banh cầm cầu đứng ở giữa sân logo khu vực dựa theo tỳ dần lụ ra hiệu hắn muốn áp chế một ít thời gian đánh vào công sát xuất thành công tại loại thời khắc mấu chốt này giang vô địch trái tim cũng n h ị n không được bịch bịch địa nhảy loạn muốn áp chế đều không áp chế nổi cỡ l ệ vốn là muốn cắt bóng nhưng nhìn đến giang vô địch cái kia thành thạo dẫn bóng kỹ thuật về sau hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này mặc dù nói dẫn bóng trăm ngàn chỗ hở nhưng là hắn không dám đánh cược bởi vì là cỡ l ệ sợ đây là giang vô địch câu dẫn hắn đi đoạn đoạn bấy dập có lẽ tại vươn tay cắt bóng trong nháy mắt đó giang vô địch liền có thể trực tiếp đem hắn đã cho rơi mất không đáng đội cả vali hệ cầu ổn đội bố gì ý ổn cũng đang cầu xin ổn khi tiến công thời gian còn thừa lại mười giây thời điểm lớp liền đến cho giang vô địch làm một cái bịt ẩn dồn vòng quanh lớp thân thể giang vô địch thành công đem cờ lên cho hất ra rời mất lúc này đứng tại trước mặt hắn là ý gù ô la một cái bãi phật động tác giả về sau ý gù ô la hiếm thấy địa b ị giang vô địch cho lớp mở triệt thoái phía sau bước ba điểm xuất thủ đây là bản trận đấu giang vô địch lần thứ nhất sử dụng triệt thoái phía sau bước ba điểm có a giang vô địch đối mặt ý gù ô la phòng thủ xuất thủ không chút l i u tình ba điểm trận banh này ném rất không hợp lý phải biết ý gù ô la cái kia chung kết trận đấu mv phòng thủ thực lực là rất mạnh không biết có thể hay không bị q u á y nhiễu được vô số người mang theo đủ loại nghi vấn nhìn về phía bóng rổ giang vô địch đương nhiên sẽ không để những cái k i a chờ mong hắn có tốt biểu hiện phan bóng đá thất vọng hắn triệt thoái phía sau bước ba điểm vững vàng đem bóng rổ đưa vào đến vòng rổ bên trong Giang gian giây. gì bóng không gọi dừng. gì điểm. Thời gian còn có 50 giây. Đội bố cầm bóng quyền. Còi vẫn không có lựa chọn gọi tạm dừng. Đội lựa nhân còn quyền. vẫn chọn vô địch ị cá có cầm có thứ ột tạm bố bố ẻo Cấp số sáu chiến thuật c gật gật liền đủ. là phạm quy chiến thuật mà sở dĩ đối ý g ộ t m lạ bộ gũ nói là bởi vì là trên người bọn họ phạm quy lần số không nhiều sẽ không bởi vì là một hai lần phạm quy bị sáu phạt rời sân giang vô địch tiếp vào cầu về sau y gu ốt là cấp tốc đem hắn ôm lấy trọng tài c h ạ m canh các hướng giang vô địch bị đưa lên phạt bóng tuyến chính đôi giang vô địch phan bóng đá thính phòng lúc này đều lấy ra đạo cụ bắt đầu l i ề u mạng địa quấy n h u giang vô địch im lặng mà nhìn xem y gu ốt lạ giang vô địch đứng tại phạt bóng online h í t sâu nhìn một chút vòng rổ xuất thủ giang vô địch thứ nhất phạt hiếm thấy địa không có đội bộ gì y ốt bên kia phan bóng đá nhìn thấy giang vô địch thứ nhất tiền phi pháp có trúng đích về sau từng cái đều cảm thấy là bởi vì là tự mình vừa mới quấy nhớ được giang vô địch nguyên nhân cho nên giang vô địch bắt đầu thứ hai phạt thời điểm bọn hắn so thứ nhất phạt thời điểm vung vẩy đạo cụ vung vẩy càng thêm liều mạng cần phải dạng này a giang vô địch biểu thị tự mình rất bình tĩnh sau đó thứ hai phạt cũng không có trung đích cái này thật hiếm thấy bất quá đội bộ gì ỵ ốt bên kia cũng xuất hiện sai lầm c r í c h tan tổ mượn cướp được vòng r ổ thuận tay liền một cái xoa tấm vào bóng trung đích đội bộ gì ỵ ốt phạt bóng đá đu giản dẫn mọi g i n cọ kẹo chương chín mươi bốn không chín mươi mốt thắng lợi cùng phỏng vấn hiện tại cọ trong lòng chỉ có mở mở tờ hắn cảm thấy mỗi năm cùng đội cạ v ạ l u h ệ t đánh chung kết trận đấu đều không có hôm nay trận đấu này mệt mỏi như vậy q u á mỗi khi đội bổ g ì ý ốt san đều t ỷ số so điểm hoặc là muốn vượt lại thời điểm đội cạ v ạ l u h ệ t bên kia liền có một người đứng ra trước đó là lớp giang vô địch về sau là james hiện tại thế mà ngay cả t h ế thao đều l ự c gáp đội bổ g ì ý ốt đông đảo tuyến trong cầu thủ cướp được cái này dẹp còn x o n g thành lần thứ hai tiến công gặp ủy bất quá đội bổ g ì ý ốt đã không có tạm dừng cho nên coi như có éo muốn gọi tạm dừng cũng không có cơ hội thời gian còn có ba mươi lăm giây đội hộ dì ý ý ốt cầm bóng quyền lúc này so điểm là một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi ba jen cùng lớp hai người vẫn như cũng lựa chọn bao bọc đủ dạng có n h ệ cũng bị giang vô địch chằm chằm chết d e n mòn gờ i n vẫn như cũng bị chạy không xem ra đội cạ vạ l u h ệ n vẫn không có đem d e n mòn gờ i n để ở trong mắt trước đó đội b ổ gì ý ốt tiếng công hiệp bên trong d e n mòn gờ i n thế nhưng là chúng đích một cái ba điểm bóng đỏ a hiện tại liền nhìn d e n mòn gờ i n lựa chọn thế nào ta cảm thấy d e n mòn gờ i n hẳn là tiếp tục ném ba điểm 000, hắn ba điểm tỷ lệ chính xác bình thường lúc này hẳn là truy cầu tới gần bỏ banh vào rổ sát xuất thành công giải thích cái này vừa nói tự mình mà trên sân bóng sự tỉnh thì là giao cho trên sân bóng cầu thủ tự mình đi làm lựa chọn dẫn m ọ n g ư ờ d i n chọn lọc tự nhiên tự mình tiếp tục xuất thủ ba điểm lần này thượng đế liền không có lại chiếu cầu hắn bóng rổ đập vào vòng rổ phía trên cao cao địa bắn lên chít tan tổ mượn lực á p buộc gặt cùng đủ dặn hai người cướp được cái này một cái mấu chốt phòng thủ dẹp vì phòng ngừa đủ dặn bọn hắn phạm quy chít tan tổ mượn liền vội vàng đem cầu chuyển ra ngoài chuyển đến giang vô địch trong tay giang vô địch trước tiên liền phát khởi công nhanh đội bồ gì y ốt vẫn như cũ áp dụng phạm quy chiến thuật giang vô địch lại bị đưa lên phạt bóng tuyến、em. đứng tại phạt bóng online giang vô địch nhìn xem những cái kia tràn ngập kích tỉnh đội hộ di o t f a n bóng đá một mặt ý cười cuối cùng hai phạt hai bà còn cô cậu bảy ra kính ý 121-125. t h ờ i gian còn có 1 ư ba giây trên cơ bản là cái cuối cùng tiến công trừ phi đội hộ di o t có thể khắp nơi một cái ba một đi ra bằng không đội hộ di o t là không thể nào đem so với điểm săn đều tỷ số sự thật chứng minh bọn hắn liên tục ném ba điểm đều ném không được cỡ lẽ một cái ba điểm rèn sắt cuối cùng vẫn là lão dê cướp được dẹp một trăm hai mươi mốt một trăm hai mươi lăm tranh tài tuyên bố kết thúc đội hộ dì ý ốt cùng đội c ả v ạ l ì h ệ t trận này lễ n ổ em đại chiến bên trong ba vị trí đầu tiết biểu thị rất bình bình đạm đạm trên cơ bản không có cái gì k á c h t ỉ n h thế nhưng đến hiệp bốn tranh tài tiết tấu lập tức liền lên dậy tràn đầy đủ loại n g o à i ý m ớ n đội hộ dì ý ốt từ lúc mới bắt đầu dẫn trước đến cuối cùng bị vượt lại cùng đội c ả v ạ l ì h ệ t liên tục có cầu thủ đứng ra những này đều thành vì cùng ngày tin tức truyền thông chỗ báo cáo hết thầy trận đấu này đội hộ dì t bên kia đến điểm cao nhất dĩ nhiên chính là đủ dạn mười bảy ném mười bốn bên trong hết thể chặt đi xuống bốn mươi mốt điểm mười dẹp tám trợ công sáu bờ lắc xót trên cơ bản liền là đại hào chuẩn tam đôi nhưng cũng không có dùng hắn vẫn là gia nhập vào công chặt trong đám không biết trận đấu này có thể hay không để hắn nhớ lại tại thân đờ nghề nghiệp kiếp sống khi đó hắn tựa hồ cũng thường xuyên đến cầm tới dạng này số liệu với lại tranh tài kết cục đến cuối cùng thường thường cũng là lấy thua là kết cục cỡ trận đấu này chỉ có thể nói còn có thể hai mươi bốn điểm bốn trợ công năm dẹp d â t m ò n gờ xin mười điểm mười một dẹp mười một trợ công trận đấu mùa giải lần đầu tam đôi bình dân bản cái chủng loại kia đội cả va lì hết bên này đến điểm cao nhất là lớp không thể không nói lớp trận đấu này cho đội hổ di o tạo thành phiền phức xác thực rất lớn mặc dù nói hắn cũng bị đủ dạn b ỡ lọc hai lần thế nhưng đại bộ phận điểm tiến công thành công của hắn s u ấ t vẫn còn rất cao mười chín ném mười lăm bên trong hắn cũng chặt xuống ba mươi tám điểm mười một dẹp cùng năm trợ công jem là hai mươi lăm điểm tám dẹp tám trợ công giang vô địch thì là hai mươi b ố điểm bảy trợ công ba dẹp t a m cự đầu uy lực một chút liền có thể trông thấy sau trận đấu tin tức phỏng vấn giang vô địch thật bất ngờ không nghĩ tới lễ n ổ ẻ n đại chiến gờ tin tức thể dục thế mà cũng điều động phóng viên tới đại danh đỉnh đỉnh mị nữ mc nhỏ thất nhìn xem ngược phẳng nhỏ thất giang vô địch biểu thị mình lúc này tâm thái rất bình thường thất tỷ ngươi tốt nhỏ thất giang vô địch ngươi tốt không nghĩ tới cờ cờ tin tức thể dục thế mà lại phái ngươi qua đầy phỏng vấn giang vô địch cười ha h à nói nhỏ thất vểnh lên quyết miệng chẳng lẽ lại ta liền không thể tới phỏng vấn ngươi khu khu không có chẳng qua là cảm thấy thật bất ngờ giang vô địch cũng phát hiện tự mình trong câu nói sai lầm cảm giác đền bù nhỏ thất cho giang vô địch ra hiệu dưới liền nói ngươi tốt giang vô địch như vậy tiếp đó có thể làm phiền ngươi cho chúng ta làm một cái ngắn ngùi phỏng vấn a ân có thể trận đấu này đội cạ vạ l u ệ hệt cùng đội hộ dì ý ốt là trận đấu mùa giải t h ủ gặp ngươi cảm thấy đội hộ dì ý ốt thế nào nhỏ thất dựa theo đài bản vấn đề hỏi t h ă m giang vô địch giang vô địch nghĩ nghĩ liền nói rất mạnh kỳ thật tranh tài vừa lúc bắt đầu áp lực của chúng ta cũng không phải là rất lớn bởi vì là đội hộ dì ý ốt hoạch tâm c ũ ụ dì còn tại thương mang bệnh chúng ta biết hắn sẽ không lên trận kết quả chúng ta phát hiện chúng ta sai dù là cụ dì không có ra sân đội hộ dì ý ốt vẫn như cũng là một mực mạnh mẽ đội bóng bọn hắn thống trị lực hoàn toàn như trước đây mạnh nhất là đủ dạn nếu như các ngươi có xem so tài quá trình ngươi sẽ phát hiện đến đằng sau chúng ta đội c ả vạ lì hệ đối với phòng thủ đủ giảm chiến thuật trên cơ bản liền là bao bọc không cho hắn n h ậ n banh bởi vì là chúng ta đều biết một khi để đủ giảm n h ậ n banh như vậy liền là thả hắn đến điểm mà thôi n g ư ơ i cùng nhỏ thomas trước mắt là tại cùng một c h i đội bóng n g ư ơ i rõ ràng nhỏ thomas lúc nào sẽ tái xuất à? nhỏ thất cũng h ỏ i trong nước phan bóng đá rất muốn nhất đặt câu hỏi vấn đề nhỏ thomas hắn đại khái tháng sau liền có thể tái xuất hiện tại hắn cũng đã tham dự vào đội bóng trong đội trong khi huấn luyện hắn khôi phục rất không tệ giang vô địch cuối cùng vẫn là nói ra cái nhìn của mình trong đội huấn luyện nhỏ thomas tại mũi tiến công năng lực là không thể nghi ngờ tại g a m e không mạnh mẽ tấn công tình huống dưới đội cạ vã l u h ệ t kỳ thật rất cần một vị có thể đánh mấu chốt cầu cầu thủ mà giang vô địch cảm thấy nhỏ thomas liền rất thích hợp nhân vật này vậy ngươi có bạn gái hay không a phỏng vấn đến cuối cùng nhỏ thất nhìn xem giang vô địch không hiểu thấu liền hỏi dưới a bạn gái không có ý tứ ta hiện tại độc thân giang vô địch bị hỏi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đỏ mặt nhỏ thất liền nhẹ gật đầu sau đó cũng không nói gì kết thúc rơi mất trực tiếp phỏng vấn mà lúc này tại cờ cờ tin tức thể dục chính thức trực tiếp gian mưa đạn lại một hồi gió tanh mưa máu song song nhìn d ạ n g này nhỏ thất là đối giang vô địch có hào cảm ta phản đối c ử a hôn sự này nhỏ thất ngươi nha đừng cướp ta giang vô địch đợi đến về tới trong phòng thay quần áo giang vô địch mới phản ứng được mẹ nó q u ê n hỏi hơi tinh chương chín mươi năm chín mươi hai chiến mở q u o n người chiến thắng đổ gì y ốt, tự nhiên nhiệm vụ cũng là song thành giang vô địch liền thu được kỹ năng tử vong b a phủ một trận đấu có thể không xem đối phương không chế bóng đẳng cấp cắt bóng ba lần Về sau, đội cả vạn luyện h là sẽ tại sân n h a nghênh chiến tới chơi bợn laser mà trận đấu này tự nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý tờ nở tờ thậm chí còn bởi vậy mở ra toàn mỹ trực tiếp sở dĩ bởi vì là nhiều như vậy chú ý nguyên nhân chủ yếu liền là nhỏ mỉm cười ạ xạ xin tái xuất ngưng chiến bảy tháng về sau và hôm nay nhỏ thomas rốt cục nên đón mình tái xuất đương nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt đại đa số người đều là muốn nhìn một chút nhỏ thomas bảy tháng không có đánh cầu thực lực đến cùng còn giữ lại có nhiều ít cũng hoặc là nhỏ thomas đối với đội cả va l u hệ tới nói sẽ có dạng gì xúc tiến tác dụng vợ lạ dơ tự a hồ liền là một cái kiểm nghiệm nhỏ thomas thực lực đối thủ bản trận đấu mùa giải vợ lạ dơ đội hình biến hóa cũng không phải là rất lớn trước trận đấu mùa giải là cái gì đội hình cái này trận đấu mùa giải cũng vẫn như c ũ là cái gì đội hình nhưng là nó như thế nào đây trải qua một cái trận đấu mùa giải vợ lạ d ở giống như đầu lập tức liền linh quan một cái bọn hắn tranh tài cũng so trước đó trở nên càng thêm có lực uy hiếp nghe nói bọn hắn đánh đơn hiệu xuất xếp tại toàn liên minh ba vị trí đầu m trợ công toàn liên minh thứ nhất đến ngược đương nhiên vợ lạ d ở là một mực rất có thiên phú đội bóng nói thật vợ lạ d ở bên trong giang vô địch đ ộ i phục nhất vẫn làm c a l ầ m nếu như ngươi có nhìn qua hắn thi đấu video ngươi sẽ phát hiện hắn dẫn bóng tiết tấu rất tốt đối với hắn thân thể khống chế càng là không lời nào để nói với lại có một loại thu phóng tự nhiên cảm giác lúc trước giang vô địch cũng bị phóng viên cho bắt được là một cái lâm thời tính phỏng vấn lúc đầu giang vô địch còn lấy là phóng viên là muốn phỏng vấn hắn liên quan tới đội cả vạ l ụ hệ tam liên bại hoặc là hôm nay giao đấu bỡ lạ dở sự t ì n h hắn cũng trong lòng làm xong trả lời nhưng mà kết quả lại cũng không là đối với trước đó đội dọc kẹt giao đấu đội phải giật trong trận đấu đội dọc kẹt chi na cầu thủ chu kỳ lần đầu làm là thay phiên đội hình ra sân mà hắn phát huy cũng không khá lắm sau trận đấu hắn càng là nói ra lần đầu tiến vào thay phiên đội hình tự mình có chút khẩn trương đồng thời đức đẹp trai lúc trước cũng không có sớm thông chi hắn hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng nên đón đây hết thể chuẩn bị như vậy lời nói ngươi là thế nào nhìn đây、này? phóng viên hỏi vấn đề này trước đó đội dọc kẹt giao đấu đội phải giật tranh tài gần nhất đội dọc kẹt phát huy s á t thực rất có thể năm liên tiếp bại kết thúc về sau bọn hắn cũng đã hai tháng liên tiếp mà đối với chu kỳ tại trận đấu kia về sau sau trận đấu phỏng vấn giang vô địch cũng không có đi tìm hiểu dù sao hai người gặp nhau cũng rất thiếu nhưng là từ phóng viên thuyết minh bên trong hắn liền phát hiện chu kỳ e gở nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút vấn đề người tại n b a chơi bóng đúng không làm sao có thể nói tự mình không có chuẩn bị kỹ càng đâu cạm kẹo là sau khi bị thương đội dọc kẹt tuyến trong dĩ nhiên chính là báo nguy mà giờ khác này chu kỳ hẳn là thời khắc chuẩn bị sẵn sàng ngẫu nhiên ứng đối ra sân khả năng phát huy tốt huấn luyện viên chính giờ án tố nỉ không liền có thể cho ngươi càng nhiều cơ hội mà ta nghĩ hắn có thể là khẩn trương thái quá có lẽ giờ án tố nỉ huấn luyện viên hẳn là cho hắn càng nhiều cơ hội để hắn đi học hỏi kinh nghiệm dù sao chu kỳ cho đến bây giờ là đội dọc kẹt đánh banh số lần một cái tay đều có thể đếm ra đây là không bình thường bất kể như thế nào chu kỳ dù sao là người một nhà g i a n g vô địch vẫn là muốn vì hắn trò chuyện tranh tài rất nhanh lại bắt đầu s ù tỉnh gãm lợi, gã quần lờ ầm v n g ạ lựu i lá c á v ã l ì h ệ sợ m u ộ n phỏ tuất lẹp dần dêm b o c ở phỏ tuất cơ lầu xế lớp s ù tỉnh gạ giang vô địch v n g ạ ca đơ dần song phương đều là thường quy xuất r a đầu tiên đội hình mở đầu ném bóng nù k ý tự nhiên là vợ lạ dở thắng được lần thứ nhất cơ hội tiến công liệu là không c h ê bóng hơn phân nửa trận về sau liền hấp dẫn giang vô địch cùng ca đơ dần ba o bọc trận đấu này đội cả v ã l u y ệ đánh chính là hai ba phối hợp phòng ngự chiến thuật không có cách vợ lạ dở bên kia to con đều rất ưu tú đội cả v ạ l u y ệ bên này không phối hợp phòng ngự đây tuyệt đối là sẽ bị b ở lạ dở những người kia cho đánh đơn đánh tiêu hết tranh tài mở đầu b ở lạ dở thứ nhất công nhìn xem liệu lạc là quyết định tự mình đến đâu vẫn là t r u y ề n bóng cho những người khác mà đội c ả vạ l u h ệ t bên này giang vô địch cũng cùng ca đơ dần hai người bao bọc liệu lạc liệu lạc điểm cầu phân t r o m của l ầ m một l ầ m trực tiếp liền phía bên phải bên trong khoảng cách xuất thủ ngán lớp cấp được diệp tờ nờ tờ vì hôm nay toàn mỹ trực tiếp cũng cố ý an bài họ lệ t i ệ n mi sơ mít bà cố ý ba vị giải thích thiên đoàn đến giải thích trận đấu này không thể không nói bọn hắn giải thích vẫn là rất chuyên nghiệp đương nhiên cũng rất khôi hải Lớp mặc dù nói hắn trước kia kỹ thuật cũng vẫn được thế nhưng tại trung hợp giang vô địch xoay người ngựa ra sau nhảy ném đặc điểm về sau hắn một chiêu này tựa hồ liền trở nên càng thêm có lợi uy hiếp chỉ là sau đó tốt nỡ liền trợ công a mỹ n ụ trúng đích một cái ba điểm bóng cái này liền là cớ l ầ u để lọt người thế mà bị a mỹ n ụ chạy tới phía bên phải góc đáy đi lên với lại tại hơn một mét trong khoảng cách thế mà đều không có người tiến lên phòng thủ cũng may lớp cũng trở về kính một cái ba điểm bóng mở đầu liền đánh kịch liệt như vậy không khí hiện trường tự nhiên mà vậy địa bị dẫn nổ sau đó n u kịp ở bên trong tuyến đánh đất lớp kết quả bị lớp ngạnh xinh xinh địa che xuống gnm ở giờ bóng rổ m n g giang vô địch giờ phút này trong nội tâm rất muốn nói một câu nói như vậy nhưng cân nhắc đến có thể sẽ bị trọng tài thổi t cho nên liền n h ị được với lại cái này cũng không phải hắn m ở l ọ c xót mền trung bi là một chuyện rất mất mặt bất quá nụ kịp cái này to con biểu thị tự mình không có chuyện dêm không c h ê bóng c h u y ể n cho lớp tất trọng tài đột nhiên chạm canh các hướng thổi lớp ôm bành chạy lớp bất quá lớp cũng không có đi cùng trọng tài tranh chấp tựa hồ hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái sẽ cùng trọng tài tranh chấp cầu thủ tính tình của hắn tại nở bờ a là có tiếng tốt thổi đi bước liền đi bước d à i bất quá những người khác ngược lại là loang thoáng có thể từ bên trong cảm nhận được không giống nhau hương vị trọng tài hôm nay cái còi dứt chương chín mươi sáu không chín mươi ba nhỏ thomas cường thế trở về hiệp một nhất có tranh cãi một cái cầu liền là lao d ê m tại đột phá quá trình bên trong bị l i ệ u lặt trực tiếp cắt đứt cầu một màn kia căn cứ ống kính chiếu lại l i ệ u lặt cũng không phải là đập vào cầu trên hạ thể với lại trực tiếp địa đập vào lao d ê m tay nhỏ bên trên động tác như vậy nhưng thật ra là phạm quy nhưng là trọng tài cũng không có vang c h ạ m c ả n h gác lao d ê m thấy cảnh này lớn tiếng hướng lấy trọng tài kháng nghị bất quá cuối cùng trọng tài cũng vẫn không có lựa chọn s ử a án hiệp một còn có năm phút đồng hồ thời điểm giang vô địch ca đơ dân hạ tràng hoa nhỏ thomas ra sân khi nhỏ thomas đứng tại trên sân bóng một khắc này tất cả đến dọc kẹt mỏ g ạ o phi h o u xem bóng đội cả v ạ l ì h ệ n fans hâm mộ bóng đá đều nhao nhao đứng lên là nhỏ thomas dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình giải thích đài bên này cũng đem chủ đề chuyển rời đến nhỏ thomas trên thân ờ nợ cựu nhìn nhỏ thomas cái dạng này tựa hồ là đạt được đội cả v ạ l ì h ệ n đông đảo f a n bóng đá tán thành a mà kenny s m i t h thì là cấp ra không giống nhau ý kiến cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi để tỏ lòng tự mình hoan g h ê n đội cả v ạ luyện a n bóng đá chịu chắc chắn lúc cho nhỏ thomas tiếng vỗ tay cái này không có cái gì mấu chốt là nhỏ thomas có thể hay không cùng đội cạ vạ l ì h ệ n cái này đội hình thích ứng có thể hay không thắng được phan bóng đá trong suy nghĩ chân chính tôn trọng cái này mới là trọng yếu nhất bất quá tại nhỏ thomas ra sân về sau hai cái hiệp bên trong hắn tiến công đều không thể thành công thân cao là hắn vết thương trí mạng 175 t r i l ạ i nba cái này bình quân thân cao đạt tới 2 m trong liên minh trung pi là một cái khác loại cũng may nhỏ thomas có thể kịp thời địa điều chỉnh xong tiếp lấy cờ là u một cái sau khi đột phá đột phá đến ba điểm tuyến bên t r o n đối mặt t u t nở phòng thủ trực tiếp liền nhảy phát ra tay trung đích đây là nhỏ thomas tại đội cạ vạ l u hệt lần thứ nhất đến điểm tốt n ở phòng thủ vừa vặn nhưng là đối với nhỏ thomas tới nói lại không có, có bất kỳ tác dụng gì dạng này nhỏ thomas mới là mặt đất mạnh nhất 175. t r ă i năm o n ẩ hiệu mấy cái người lúc này đã không biết xấu hổ địa thổi nâng lên tới mà về sau nhỏ thomas cũng cùng cờ l ự c sinh ra phản ứng hóa học khi cờ l ự c trợ giúp nhỏ thomas cạn xong hủy đi về sau nhỏ thomas đ ộ t phá hãn thuận thế liền hướng ba điểm tuyến bên ngoài chạy nhỏ thomas hấp dẫn hai túi sách của người kia kẹp về sau trực tiếp liền chuyển bóng cho cờ lầu cỡ lầu đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài thư thư phục p h ụ c địa điều chỉnh một cái tư thế về sau lão nhân năm tốc độ tay xuất thủ ba ba điểm trúng đích đúng vậy tỳ xuân lục cũng không có giáo nhỏ thomas muốn làm sao đi đánh mà nhỏ thomas cùng cờ l ầ u dạng này phối hợp lại là bọn hắn tại trên sân bóng tự hành lục lọi ra tới nhìn cái dạng này tự a hồ hiệu quả cũng không tệ lắm b ợ lạ g i ờ bên kia tự a hồ cũng tiếp tục muốn điều chỉnh không phải liệu lạc muốn lầm vừa xuống dưới liền bị đội c ả vã l ì hệt đánh bỏ ra cái này chẳng phải là chứng minh vợ lạ dờ bên kia ngoại trừ liệu lạc muốn lầm hai người bên ngoài không có những người khác có thể đứng ra mà cho nên đi qua một phen điều chỉnh về sau vợ lạ giờ cũng tìm được chủ công điểm cái tiết chính là tuyến trong đại C e nù kíp làm làm mới thời kỳ chất lượng tốt to còn nù kíp ở bên trong tuyến không thể nghi ngờ đi một cái rất không tệ điểm lớp ngay từ đầu có thể bằng vào kinh nghiệm cái h i ề u nù kíp nhưng là theo tranh tài xâm nhập cái này một chút kinh nghiệm liền có vẻ hơi không đủ dùng nói về đến cùng lớp cũng không thích hợp tại C trên vị trí này cuối cùng tỳ dung lù i liền dứt khoát đem lớp đem đổi xuống dưới trích tan tổ mượn ra sân t r í t tan tổ mượn gần nhất thật có thể nói là là xuân phong đắc ìa thẻ mang tư tiểu mội đều không có thể giữ vững tự mình trận tuyến bị t r í t tan tổ mượn một ngựa t u y ệ t trần cuối cùng mang bầu b ả o bảo không có bạn gái phương diện này tiêu hao t r í t tan tổ mượn cái này to con có thể nói là tinh lực trần đầy bên ngoài sân không trôi nhưng phát tiết trên sân liền có tinh lực không phải sao rất nhanh hắn liền lấy ra đội c ả vã l u y ệ t nguyện ý dùng một phần tám mươi triệu hợp đồng ký thực lực của hắn đi ra vô luận là tại tiến công dẹp vẫn là phòng thủ dẹp đều hiện ra thiên phú kinh người ba vị trí đầu công nhân x cái danh xương này cũng không phải đổ dỡn nếu là t r i s t a n tổ mượn có thể lại tiếp tục khai phát ra mạnh hơn năng lực tiến công như vậy hãn phần này tám mươi triệu hợp đồng liền lộ ra rất đáng được hiệp một kết thúc đội c ạ v ạ l u y ệ t lấy hai mươi chín hai mươi hai dẫn trước bỡ lạ giờ bảy điểm hiệp hai cũng kém không nhiều tình huống bất quá hiệp hai nhỏ thomas cũng không có ra sân mà là họa hiệp một nửa đ o ạ n sau nhỏ thomas cùng cờ là phối hợp rất không tệ mà hiệp hai họa cùng t r i s t a n tổ mượn hai người phối hợp cũng lộ ra rất có phản ứng hóa học t r i s t a n tổ mượn bị vi đại gia này bánh đút tới môn nôn mấy cái công tiếp đủ không ngừng địa gây nên p a n bóng đá tiếng hoan hô nu kịt xuống dưới về sau David liền đi lên Em. cái này David cũng không phải là đội tệ l ì c ả n cái k i a mày dầm ca mà là hệ đờ david thực lực nha vẫn được nhưng muốn hắn đi hạn chế lại t r i s t a n tổng sân cái này liền rất không có khả năng dù là cái này trận đấu mùa giải t r i s t a n tổ m ừ n cũng đã trở thành đội cả vạ l ì hết đội hình dự bị bên trong một vị nhưng đó cũng không phải bởi vì hắn thực lực giảm xuống mà là bởi vì là tỷ dần lũ chiến thuật thiết t r í q u á n quân c cái này cũng không phải đổ dỡn đương nhiên vì đền bù bợ lạ dỡ điểm tấn công chưa đủ vấn đề bợ l ỡ h u n luyện viên chính ke di sở tập để lựu lặt cùng còn lầm hai người ra sân hai người này ra sân về sau một người cắt trúng đích một cái ba điểm bóng cấp tốc địa trợ giúp đội bóng kéo gần lại trên lệch điểm một cái chết cầu cơ hội t ỷ d u n l ũ cũng làm cho lão d ê m ra sân cứ như vậy tranh tài liền tiến vào bình thường trình độ hơn nửa hiệp hai chi đội bóng trên lệch điểm một mực đều không khác mấy chỉ là đến nửa trang sau đội cạ vạ l u hệt liền lập tức khai khiếu t i ế n công hiệu suất lập tức liền trở nên tốt nhìn lại nhỏ thomas liên tục hai cái dùng sót o trên lệch điểm liền đi tới m ộ ư ơ i điểm trở lên hiệp bốn liền càng không cần phải nói giang vô địch tiến công hỏa lực tại hiệp bốn cũng bị đào móc đi ra mấy cái ba điểm bóng x u n dưới được tranh tài tiến vào rác rời thời g cuối cùng đội cả vạn l ì y ệ hết lấy 123-107, t h i đấu điểm chiến thắng tới chơi bờ là giờ bản trận đấu đến điểm cao nhất làm cồn l ầ m 32 điểm liệu l ạ t 25 điểm đội cả vạn l ì y ệ hết bên này diêm 25 điểm nhỏ thomas 17 điểm bảy trợ c ô n g lớp 16 điểm giang vô địch 13 điểm cờ 20 điểm cuối cùng nhỏ thomas thành vì bản trận đấu mở vờ t ờ cường thế trở về mặt đất mạnh nhất 175. nhỏ thomas ta sẽ để cho đội xẻo t í ế p biết từ b ỏ ta là một kiện cỡ nào để cho người ta hối hận sự tình nhỏ thomas đội cả vạn l ì h ệ t thủ tú dự bị ra sân chặt xuống mười bảy điểm bảy trợ công hoàn mỹ phù hợp đội cả v ạ l ì h ệ t đội hình hắn đã dung nhập vào đội cả v ạ l ì h ệ t đội hình bên trong hạ trận đấu đội cả v ạ l ì h ệ t đem quyết đấu đội xẻo tít nhỏ thomas sẽ hay không đối mặt ông chủ cũ bộc phát để cho chúng ta rửa mắt mạng à lợi. ư l ớ p thương l u i năm nay đội cả v ạ l ì h ệ t hết thể có hai mươi lăm trận toàn mỹ trực tiếp tranh tài mà nhìn gần nhất trong khoảng thời gian này tựa hồ đều tập trung đều ở cùng một chỗ nhất là giao đấu đội x ẻ tít tranh tài trước đó là nhỏ thomas tái xuất chủ đề tràn đầy mà trận đấu này chủ đề liền càng nhiều、Ternutter. a b c ba đài truyền hình đồng loạt trực tiếp trận đấu này đây là thuộc về rất hiếm thấy một việc chỉ tiếp chính là trận đấu này giang vô địch không đánh được cơ bắt đau nhức ôn s e r t a s bỏ phiếu tại hơn mười ngày trước cũng đã bắt đầu trước mắt cũng tiến hành đến một nửa sáu ngày thời điểm nba liền sẽ công bố thủ vòng bỏ phiếu kết quả chỉ là rất đáng tiếc là giang vô địch số phiếu cũng không phải là rất nhiều dù là đ ô n g bộ chất lượng tốt hậu vệ cũng không phải là rất nhiều nhưng hắn số phiếu cũng chỉ là tại hơn hai mươi phiếu mà thôi cái này tại nba website game là có thể thẩm tra đến nhưng là đối với giang vô địch cái này chi na c ầ u thủ thế mà chỉ là thu được hơn 20.000 bỏ phiếu không thiếu chi na fan bóng đá biểu thị trong này có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật bằng không không có cách nào giải thích lấy chi na khổng lồ nhân khẩu lại thêm giang vô địch tại đội cạ vạ lì h ẹ t cho hấp thụ ánh sáng độ không có lý do mới chỉ có hơn 20.000 phiếu chỉ là đối mặt chi na fan bóng đá chất vấn n b a chính thức cũng không có làm ra cái gì đáp lại dù sao cho tới nay đều có nghe đồn chi na n b a bỏ phiếu đều là ngầm thừa nhận giá phiếu n g ư ờ i đầu đấu, dù sao đều là hết hiệu lực vất quá chu kỳ cùng giang vô địch hai người ngược lại là sẽ có ghế dị xỉn sở t a t trả l e n hiện tại là tân tú thi đấu là thế giới đội giao đấu nước mỹ đội giang vô địch cùng chu kỳ hai người sẽ lấy đồng đội hình thức xuất hiện trên dị xỉn sở t a t trả l e n cho nên không xuất chiến ôn sở tạt chính thi đấu cái này ngược lại cũng không có cái gì hiện tại nba cũng không phải trước tiên nba giang vô địch mặc dù nói là cơ b ắ p đau nhất nhưng là cũng là có theo đội xuất trinh trận đấu mùa giải sơ đội cả v ạ l ì y hệ cũng cùng đội s h tịt gặp nhau qua lúc kia đội cả v ạ luy hệ tại mở màn chiến lấy một trăm lẻ hai chín mươi chín đánh bại xẻo tít còn đem bọn h ắ n cự tinh luột cho làm bị thương thương đến bây giờ cho nên đối với đội sette tới nói trận đấu này cũng là báo thủ chi chiến tại lúc trước ả o ấn liền thông qua truyền thông công khai nói trận đấu này chúng ta sẽ báo thủ đã rèn luyện hoàn tất chúng ta sẽ để cho jem cùng đội c ạ vạ l u y ệ t biết cái gì là đồng bộ mạnh nhất đội bóng đội sette hiện tại chiến tích là đồng bộ thứ nhất cho nên nói đồng bộ mạnh nhất cái này cũng không có cái gì m a bệnh tạ tùng cũng bị phóng viên đặt câu hỏi đến liên quan tới giang vô địch cách nhìn hắn rất mạnh nhưng là không có ý tứ ta sẽ mạnh hơn hắn hotfot cũng nói ta sẽ xuất ra ta tất cả thực lực đi ra ngay cả người thành thật họ phật đều đã nói như vậy trận đấu này muốn bình bình đạm đạm vượt qua tựa hồ liền là rất không có khả năng sự t ì n h kết quả lúc trước t ỷ d u n lù liền tuyên bố nhỏ thomas ngưng chiến đội s ẹ o tít phan bóng đá ba đài truyền hình lớn ta đi ngươi t ỷ d u n lù đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a mẹ nó chúng ta đều là đến xem nhỏ thomas báo thủ cùng đội s ẹ o tít báo thủ ngươi kết quả đem nhỏ thomas cho ngưng chiến vậy chúng ta còn nhìn cái gì à nhìn cái lông a đội cả vạ l u hệt đây là xem thường chúng ta đội xẻo tít trả vé chúng ta liền là đến xem nhỏ t o m a s đánh、banh. nhỏ t o m a s không đánh xin đem cầu phiếu lui trả cho chúng ta xin đem nhỏ thomas cử đi trận đến đội s e p t i t sân nhà xem bóng vẫn là có không thiếu nhỏ thomas fan bóng đá cứ việc tại hần dẫn đầu dưới đội s e p t i t đã rất có thống trị lực thế nhưng là đội s e p t i t fan bóng đá vẫn là rất hoài niệm nhỏ thomas thời đại s e p t i t cái t ê m 175 n g ư ờ i nhỏ bé chinh phục hắn luôn rồi nhóm hiện tại nhỏ thomas thêm mà không đánh thử hỏi bọn hắn có thể bình tĩnh a không tồn tại nhưng là ti dân lũ cho ra ngưng chiến lý do cũng rất phù hợp quy củ nhỏ thomas mới vừa vận tái xuất cũng không thể cùng chết thảo gen đi nếu như vậy nhỏ thomas làm không tốt vừa tái xuất liền lại t h ụ thương cho nên dù là fan bóng đá lại thế nào kháng nghị cũng đều là không làm nên chuyện gì tranh tài bắt đầu có lẽ là nhỏ cái đội hình đánh không tới có lẽ là nhìn t r i s tan tổ mượn gần nhất trong khoảng thời gian này phát huy cũng không t ệ lắm tí dần lủ liền để t r i s tan tổ mượn xuất ra đầu tiên cứ như vậy đội cạ v ạ l ủ hệ đội hình liền biến thành k đơn dân z e r sơmid chít tan tổ sơn z e m lớp mà đội s p tịch bên kia thì là hảo ẩn tà t ù n hotford dây ồ n mờ dân mọi gì sơ cứ việc nói jem cùng ẩn giống như hòa giải bên trên trận đấu kết thúc về sau j ê m còn cùng ẩn cười cười nói nói địa trò chuyện nhưng suy nghĩ j ê m còn là muốn cho ẩn giáo hấn cái này không bắt đầu liền là cạ vạ lì hệ ngay cả đến bốn điểm giống xe tít bọn này tuổi trẻ cầu thủ hiện ra sự thống trị của mình lực người đội bóng chiến tích mặc dù nói là đồng bộ thứ nhất nhưng là không có ý tứ ta ba mươi tuổi lao hán vẫn như cũng là liên minh đệ nhất nhân chỉ là rất nhanh ả o ẩn liền cùng lao j ê m đối chọi gây gắt lên nhìn thấy lao jem báo nổi hắn tự mình cũng muốn báo nổi dễ dàng lợi dụng đột phá của mình cầm xuống bốn điểm biểu thị đắp lễ sau đó t ạ t ù n cùng họp phật lần nữa liên thủ cầm xuống bốn điểm dây ô ấn b ờ dân tạo thành ba điểm phạt uy ba phạt đều trúng về sau nhiều một chút nở hoa s ẹ o tít lấy mười lăm chín lấy được sáu điểm dẫn trước hiệp một đánh xong s ẹ o tít lấy ba mươi hai hai mươi mốt dẫn trước thủ tiết hiệp một cứ như vậy lại càng không cần phải nói hiệp hai hiệp hai bắt đầu đội cạ vạ l ì h ệ n xúc cảm cũng không khá lắm đánh ba phút vẫn luôn là loằng xoảng bang địa g i n sát mắt thấy so trên l ệ c h điểm cách càng lúc càng lớn cọc vợ đột nhiên liền bạo phát trúng liền ba nhớ ba điểm trực tiếp liền đem sở tí vần đánh kêu dừng làm lệnh cọc vợ xúc cảm mặc dù nói đội cạ vạ luyện cầu thủ tuổi tác phổ biến tương đối cao. chỉ là các người có nghe nói hay không qua một câu nói như vậy càng già càng yêu không nên xem thường người già bất quá sự thật chứng minh cái này chỉ là đội c ạ v ạ l ì h ệ n hồi quan phản chiếu mà thôi hiệp hai tiếp mạng lớp tại một lần tiến công t r ú n g cước chuẩn bị trượt cuối cùng về tới trong phòng thay quần áo đi kiểm tra giang vô địch cũng đi theo lớp cùng một chỗ trở về phòng thay quần áo lớp một cái trận liền bại lộ đội c ạ v ạ l ì h ệ n không có ổn định đến phân điểm khuyết điểm d ê một người vẫn là không chống được đội bóng tiến công kết thúc trước năm phút ba mươi ba giây lúc này đội xe tít đã chín mươi tám bảy mươi bảy thi đấu điểm dành trước đội xe tít trên cơ bản đã đặt vững tranh tài thắng lợi đằng sau trực tiếp liền trở thành rác rưởi thời gian cuối cùng xe tít một t r h hai t á đánh bại cả v ạ luy h ệ đánh xong sau cuộc tranh tài jem trực tiếp liền mặt không biểu tình địa quay trở về tới trong phòng thay quần áo lúc đầu hắn làm u ố n tại trong phòng thay quần áo nhìn xem lớp tình huống thế nào kết quả trở lại trong phòng thay quần áo lớp cùng giang vô địch đã không thấy lớp thế nào jem hỏi t ỷ dùn lù t ỷ dùn lù một mặt bất đắc dĩ tình huống khả năng không tốt lắm chúng ta có thể muốn một đoạn thời gian mất đi lớp bại bởi đội s p tịt về sau đội cả v ạ l ì h ệ t tiếp tục đi tới tiến về đội mặt sân khách khiêu chiến đội mát trận đấu này đem đội cả v ạ l ì h ệ t thực lực cho bạo lộ ra nhưng mà lại cũng không là bộc lộ ra mạnh thực lực mà là nhược điểm cứ việc cuối cùng cả v ạ l ì h ệ t 131-127 đánh bại mát giống như trận đấu mùa giải sơ thời điểm đội cả v ạ l ì h ệ t còn bị đội m ặ t hành hạ người mới qua hiện tại cũng tính là báo thủ trở về thế nhưng hai chi đội bóng tranh lệch điểm cũng không phải là rất lớn cho nên ngươi muốn nói đội cả v ạ luyện bạo ngược đội mát thuyết pháp này kỳ thật cũng không có khả năng phục chúng cùng nói là đội cạ vã l u y ệ t thắng còn không bằng nói là đội mặt để đội cạ vã l u y ệ t tại sao nói như vậy chứ bởi vì là trận đấu này qua đi esn liền chuyên môn đẩy ra một t i ê n đặc biệt tin tức đại khái liền là đưa tin đội cạ vã l u y ệ t bản này tin tức tiết lộ đội cạ vã l u y ệ t công cường thủ yếu trần tướng còn liệt một đống lớn số liệu an dưa còn chúng xem xét axit đội cạ vã l u y ệ t phòng thủ hiệu suất toàn liên minh thứ nhất đến ngược ông trời của ta không thể nào an dưa an dưa đúng là cái dạng này ti x u n lủ đối với đội cạ vã l u ệ n chiến thuật lúc này đã kinh biến đến mức mười điểm phát rồ biến dị bản ngũ tiểu đội hình nói làm liền làm cũng không nhìn có thích hợp hay không đương nhiên cũng có thể là là bởi vì lúc trước đội cạ vạ l ì h ệ n một đợt thắng liên tiếp khiến cho hắn đối với cái này biến dị bản ngũ tiểu đội hình có tin tưởng mù quáng tám ngày đội cạ vạ l ì h ệ n trong đội huấn luyện tất cả cầu thủ đều tập trung ở dọc kẹt mỏ gạo p h í a hắc bên trong tỳ xuân lù đứng tại cầu thủ ở giữa hôm nay chúng ta tới phân tổ đ ố i kháng j a m e s nhỏ thomas jr e smith cỡ đầu lớp một tổ g a g v đ ị c ca đơ dần chít tan t o m s o n c vờ hóa một tổ n i ệ m đến trên mặt người cũng không có cái gì biểu lộ mà giống chèn lình t h ở y dẹp gờ zin ổ tốp mạn ngày ngày kỳ những này không có điểm đến thì là một mặt thất lạc nếu như không có đoán sai lấy dêm cầm đầu cái tiên một tổ liền ngày hôm đó sau đội cạ v ạ l ì h ệ n xuất ra đầu tiên đội hình mà lấy g i a n g vô địch cầm đầu liền là đội hình dự bị cái khác liền là dự bị bên trong dự bị thậm chí hồ bọn hắn khả năng là đội cạ v ạ l ì h ệ n dự bị cơ hội đều không có bao nhiêu bởi vì là gần nhất trong khoảng thời gian này ngoại giới đối với đội cạ v ạ luyện dư luận vẫn không có đình chỉ nghe nói đội cạ v ạ luyện tầng quản lý muốn, muốn giao dịch đạt được nhỏ jordan nhỏ jordan là cái gì cấp bậc cầu thủ Đây trong đó ngoại giới tin tức truyền thông đối với giang vô địch sẽ bị đội cả và luy h ệ n giao dịch lời đồn đại liền cực kỳ có thị trường dù sao giang vô địch thực lực mọi người vẫn là nhìn ở trong mắt với lại không quý hàng đẹp giá rẻ giang vô địch cũng không nghĩ tới tự mình thế mà lại thành là đội cạ vạ li hết có giá trị nhất giao dịch chú mã nhưng ngươi muốn nói hắn là cái gì cái nhìn giang vô địch sẽ nói cho ngươi biết hắn cứ như vậy nhìn xem dù sao cái này trận đấu mùa giải hắn cũng đã kiếm được tại đội cạ vạ li hết đánh ra đến đối với lưu tại đội cạ vạ li hết hắn cũng không phản đối nhưng đội cạ vạ li hết nếu là giao dịch hắn hắn cũng không có cái gì kháng nghị thị trường mà đều là như vậy ngay cả siêu cấp c ự tinh đều có thể giao dịch ngươi cần gì phải chấp biết đâu kết quả là ở các loại không khí quỷ quái bên trong đội vạ li h t lại bắt đầu một trận trong đội huấn luyện ném bóng giai đoạn chít tan tổ mượn là giang vô địch đội thắng được cầm bóng quyền ca đơ d ầ n không chế bóng đối mặt nhỏ thomas ca đơ d ầ n đánh đơn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng nhất là dựa vào thân thể ca đơ d ầ n biểu thị hắn thật rất thiếu gặp được có thể dùng hắn giàn mua thân thể đi đối kháng ở g ờ rất thư thái g ạ t mở nhỏ thomas sau khi đột phá ca đơ d ầ n liền điểm cầu cho ba điểm tuyến bên ngoài giang vô địch giang vô địch đối mặt ger sở mít -E、phòng thủ trực tiếp ngay trước mặt của hắn hắn cưỡi n g a bàn tên vững vàng địa chúng đích một cái ba điểm bóng dêm đội tiến công chít tan tổ m ư n bị lấp chặt lại về sau cỡ đạo liền tiếp lấy cơ hội này ch d i ê m trực tiếp liền đem cầu cho nhét tới cỡ lầu cũng là một cái có tay trung đích lo vào ngoài tuyến t ỷ dun lù ở đây bên cạnh đối trên sân cầu thủ nói ra trong đội huấn luyện cũng có chiến thuật diễn luyện ý tứ ở bên trong cho nên tại về s a đối kháng trong khi huấn luyện hai đội liền bắt đầu bên ngoài tuyến bao tố ba điểm trên cơ bản người phòng thủ liền là tượng trưng giờ tay đưa lên mà thôi cho nên cuối cùng mọi người tỷ lệ chính xác đều thật không tệ so tài một chút thi đấu lúc tỷ lệ chính xác trọn vẹn cao h a n g ư ờ i hài lòng ta cũng mang ý người tốt ta tốt mới là thật tốt ti d u â n lục cũng biểu thị rất hài lòng về phần đối với đám cầu thủ cũng không có cho mạo xương điểm đối kháng vấn đề này hắn tự mình cũng không nói gì thêm dù sao chỉ là trong đội huấn luyện không cần như vậy chăm chỉ ý nghĩ này kỳ thật là sai lầm trong đội huấn luyện cường độ vốn là so ra kem chính quy tranh tài nếu là còn không dành cho mạo xương điểm đối kháng vậy còn không như trực tiếp tìm tới thầy huấn luyện đơn độc huấn luyện đâu căn bản cũng không có thể chứng minh cái gì nhưng mà ti d u â n lục cũng không để ý những này nên thế nào vẫn là thế ấy mà lúc này tại ăn mạn trong văn phòng một trận đối thoại cũng đang tiến hành thế nào michael heger đối với ta giao dịch đề nghị ngươi cảm thấy thế nào a n mạn cầm điện thoại đối đầu bên kia điện thoại nói ra michael heger cợt l ệ p tợ tổng giám đốc bất quá giống như đội cợt l ệ p tợ tổng quản lý đều là gì vợ một người độc tài a n mạn tìm hắn tựa hồ cũng không có ích lợi gì đương nhiên a n mạn cũng không phải là không có nghĩ đến cái này hắn sở dĩ còn nói như vậy là muốn michael heger hướng gì vợ truyền đạt mình muốn giao dịch gì tứ mà chú mã a n mạn cũng không có lập tức liền bàn giao đi ra ngoại trừ mấy cái hạch tâm đối với ăn mạn tới nói không có cái gì là không thể giao dịch Michael Heger tại đầu kia hiển nhiên tâm tình tựa hồ cũng, cũng không t ệ lắm vừa mới có không thiếu đội bóng liên hệ hắn muốn muốn giao dịch đạt được nhỏ jordan nghe những cái kia kêu, kêu giá nghiên cứu tâm tình của hắn cũng là rất vui sướng dù sao nhỏ jordan đã không định cùng bọn hắn tục hẹn cho dù là bọn họ đem nhỏ jordan lưu tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc đó cũng là c ự thua thiệt bởi vì là trận đấu mùa giải kết thúc nhỏ jordan trăm phần trăm sẽ đi cung d ạ n g này còn không bằng đổi một chút không sai cầu thủ trở về không phải sao chỉ là muốn đổi cái gì cầu thủ trở về đội cơ lip ở bên kia cũng hơi lung túng một chút trước mắt bọn hắn rất cần tuyến trong bởi vì là nếu như nhỏ jordan đi như vậy đội c ờ lip bắt ở tuyến trong không thể nghi ngờ liền sẽ chống rông rất nhiều tuyến trên cầu thủ cũng rất cần tóm lại liền làm ộ t câu cái gì đều cần mà đ i ể m này lại hoàn toàn rất phù hợp đội cả v ạ l i y ệ n bởi vì là bọn hắn có thể xuất ra cỡ lẩu dẹp gờ zin t r í c h t a n t ổ n s o n ngày ngày kỳ dạng này cầu thủ đi ra giao dịch đàm a phán tốt, làm không tốt có thể ăn cướp đội cả v ạ l i y ệ n một đợt đâu chỉ là rất đáng tiếc là hạn mặn cũng không muốn muốn đem phía trên giảng đến cầu thủ toàn bộ dùng để trao đổi nhỏ jordan bằng không c á i kia nói c h u y ệ n gì giao à, trực tiếp c d ị hệ tốt. tất cả cầu thủ an vị lấy máy bay tới mìn mẹ số tạ bọn hắn sẽ tại bia ngắm trung tâm giao đấu tìm m i ỉ họ vét đây cũng là hai chi đội bóng trận đấu mùa giải lần thứ nhất gặp nhau các ngươi sẽ phát hiện một cái thú vị quy luật cái kia chính là trận đấu mùa giải nửa phần trước điểm đội cạ v ạ l ì h ệ n phần lớn đối thủ đều là thuộc về đông bộ đội bóng mà tại về sau trong một đoạn thời gian tây bộ đội bóng đều sẽ pha tạp ở bên trong nói cách khác phần sau cái trận đấu mùa giải đội c ả vạ l ì h ệ t cũng sẽ cùng tây bộ đội bóng triển khai chân chính bọ sức trận đấu mùa giải đ ê m sẽ trở nên gian nan rất nhiều tân tú đều sẽ trong khoảng thời gian này bởi vì là lương tựa lương tranh tài đối thủ cường độ biến hóa các loại nguyên nhân gặp được tân tú tưởng cái gì có thể đánh vỡ tân tú tưởng sau này thành tựu tự nhiên là liền thuận buồn xuôi gió không thể đánh vỡ nhẹ thì lưu lạc là phổ thông cầu thủ nặng thì chẳng khác gì so với người thường rời đi nở bờ a đều là có khả năng mấu chốt vẫn là nhìn tân tú nhóm tâm tình của mình tìm bờ ý họ v e liền là một chi rất trẻ trong đội ngũ trước đó một mực cùng quý sau thi đấu vô duyên bất quá xem ra bọn hắn năm nay tựa hồ rất có hy vọng có thể xâm nhập đến tây bộ quý sau thi đấu bên trong cái này cũng không phải đ a dỡn từ khi bù nở sau khi đến tìm bờ ý họ v ẹ t sát thực trở nên rất có cái tỉnh càng mấu chốt chính là phải gìn cùng đảo nẹt hai cái trạng nguyên trưởng thành phải gìn trước trận đấu mùa giải nhưng rất khó lường trận đ ồ n g đều đến điểm tựa như là hai mươi bốn điểm đi nhìn hắn trước trận đấu mùa giải tuyển tập n g ư ơ i liền sẽ rõ ràng vì cái gì tại tìm bờ ý họ v e t sát nhà khi p ả i gìn mỗi lần vào bóng về sau đều sẽ có một nhóm lớn p a n bóng đá gieo họ nguyên nhân mười tháng thời điểm vậy giống như trước trận đấu mùa giải liền là hắn thời đỉnh cao bất quá người ta chỉ nói là hoài tin không muốn đánh m à t h ô i mìn h nẹ sổ ta hiện tại đều đã là mùa đông bên ngoài đại tuyết phiêu phiêu đứng tại trên sân bóng đều có thể nhìn thấy tự mình ngoài miệng thở da khí giang vô địch xoa xoa đôi bàn tay để tay của mình nóng bằng không hắn nhưng không dám hứa chắc tự mình đợi chút nữa ra sân về sau còn có thể có tốt xúc cảm hoan nghênh mọi người đi vào nờ bờ a thông thường thi đấu hôm nay giao đấu hai tri đội bóng theo thứ tự là đội cả v ạ l ì h ệ t cùng tìm bờ y h o v e s đầu tiên trước để cho chúng ta đến nhìn một chút song phương xuất ra đầu tiên đội hình sân khách tác chiến đội cả v ạ l ì h ệ t xuất ra đầu tiên đội hình là d e g i r nhỏ thomas s ủ t ỉ n h gà js summit h sợ m u ộ n phó tấn u jem a ở phó t u ấ n cơ đảo x lớp sân nhà tác chiến đội tìm bờ h ọ vest e girl l a o n s sù tìm gà vadin sợ muốn phó tốt bùnơ a ở phó tấn sơn sê đạo nè tìm ơn y họ vẹt cầm bóng quyền hiện tại tại thị dung l ũ kế hoạch bên trong giang vô địch là đội cạ vạ l ì h ệ đội hình dự bị bên trong đội quân mũi nhọn là trận thứ hai cho chủ công điểm đang xuất thủ quyền phương diện này kỳ thật hắn cũng không có giảm thiếu nhiều ít cho nên giang vô địch cũng không có hướng thị dung l ũ phàn nàn trước đó sở dĩ một mực xuất r a đầu tiên nguyên nhân chủ yếu liền là đội cạ vạ l ì h ệ không có tốt gg ờ ờ mặc dù nói ca đơ dần cũng rất không tệ chỉ là cũng nên có người giúp ca đơ dần chia sẻ một chút khống chế bóng áp lực mà không phải ngươi muốn để một cái sắp xuất ngũ lao tướng cùng lao xem đánh đầy toàn trường hơn nữa còn là không ngừng dẫn bóng cái chủ loại kia. hiện tại mới thật sự là thứ tự xuất trận bắt đầu hai tri đội bóng xúc cảm cũng không k h á lắm trước ba phút giữa song phương so điểm là hai bốn tìm vợ ý họ vẹt bốn điểm về sau tìm vợ ý họ v ẹ bên kia đột nhiên liền báo nổi đào nes ở bên trong tuyến các loại cường đánh hắn nhỏ có tay hoàn toàn liền là vô địch tồn tại nói thật đào nes có tay cũng không phải là như vậy đỉnh cấp thế nhưng lại sẽ rất ít bị quấy nhớ hoặc là bờ lọc rơi từ nơi này ngươi liền không khó coi đến có tay đỉnh cấp trình độ trời câu đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ một trăm hiện tại giữa song p ư ơ n g so điểm là tháng hai năm một bốn tìm ở ỉ họ v ề t h i đấu điểm dẫn trước đội cả v ạ luyện tích tizun lụ phải gọi một cái tạm dừng điều chỉnh một chút hiện trường giải thích phân tích nói quả nhiên tại hạ cái đội cả v ạ l u ệ n hệ tiến công hiệp t i d u n lụ liền kêu một cái tạm dừng nói thật gần nhất trong khoảng thời gian này đội cả v ạ l u y ệ t h xác thực đánh rất loạn hoàn toàn không hiểu bọn hắn đến cùng là đang làm gì trên sân bóng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phối hợp trên cơ bản đều là các phòng cắt nhỏ thomas ba lần tiến công lựa chọn đều không phải là rất tốt kỳ thật hắn có thể chuyển cho vị trí tốt hơn đồng đội nhưng hắn cũng không có đây cũng là an ý vấn đề bắt đầu thời gian ngắn như vậy liền bị tìm bờ ỉ họ v ạ một đợt sâu truy đội cạ vạ l ì h ệ t thật hẳn là suy nghĩ một cái trong này nguyên nhân có lẽ bọn hắn có thể thử đánh tuyến trong thử một chút chơi lạnh thật sẽ ảnh hưởng tới tay cảm giác đội cạ vạ l ì h ệ t năm lần ba điểm bóng xuất thủ toàn bộ đều rèn sát dựa theo giải thích phân tích như thế chủ đánh c h ú n g khoảng cách cùng dưới r ổ cái này kỳ thật cũng là một cái rất lựa chọn tốt nhưng là ti d u n lưu lại cũng không là nghĩ như vậy nếu như có thể đánh dưới rộ hắn đã sớm để đội cạ vạ luyện đánh nhưng mấu chốt là Tìm ở ý họ v e t tuyến trong cũng không phải là rất yêu a đừng nhìn đảo nè ra hỏa này hay là tại tân tú hợp đồng bên trong thế nhưng người ta thế nhưng là trạng nguyên a năng lực phòng ngự cái kia hoàn toàn là không kém ngươi đột tiến đi vài phút liền là tìm mũ tiết ấu cho nên vẫn là lo v à o ngoài tuyến ném ba điểm hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi sợ cái gì ném ném đến có thể nắm tay cảm giác cho bồi dưỡng được đến mới thôi ném ném đến có thể cùng trong đội huấn luyện thời điểm tỷ lệ chính xác mới thôi đúng vậy tỷ dân lù chính là như vậy tự tin kết quả là tạm dừng sau khi trở về đội cạ vạ l ì h ệ t vẫn như c ũ r ử a theo t ỉ dừng l ù bố trí chiến thuật ném ba điểm sau đó lại là loảng xoảng bang điệu nện sắt tìm b ờ ý họ vẹt bên kia thì là thừa thắng truy kích có một loại đánh chó mủ đường đội chân đến hiệp một còn có bốn phút thời điểm so điểm đã đi tới tháng bốn ă m hai mươi hai người đây có thể tưởng tượng trên lệch điểm nhanh hai mươi điểm vẫn là hiệp một chẳng lẽ lại hiệp một qua đi trận đấu này liền muốn biến thành rác rưởi thời gian đây chính là ngay cả tiểu thuyết mạng cũng không dám viết tình tiết ta có dêm đội cạ vạ luyện bị tuổi trẻ tìm bở ý họ vẹt một đợt treo lên á n h cái này nhưng làm không thiếu bóng rổ chuyên gia cho nhìn trận hay cả hiện trường giải thích cũng không biết muốn làm sao nói nữa. cả cũng giải biết nói trường không muốn b làm ở i lại tiếp tục giải nói lời, liền có một loại vì là, tục một có quá đây ộ thổi tìm vẹt Thật phồng họ khó giác. mờ cảm ý là lý. xử Ở đ bên cạnh đã lộ ra một mặt phẫn nộ biểu lộ thì dùng l ù u lập tức lại kêu một cái tạm dừng khi đám cầu thủ hạ tràng về sau hắn lập tức liền nạ pháo các ngươi là tại mậu du a vẫn là nói các ngươi tại vời nước nói cho ta biết các ngươi có phải hay không chuẩn bị hiệp một qua đi liền phải đem tranh tài biến thành rác r ư ở thời gian tiếp đó nhỏ thomas jer smith các ngươi hạ tràng nghỉ n ơ i một chút tọa ra vô địch các ngươi ra sân giang vô địch cùng bà hai người nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi cái kia huấn luyện viên chúng ta còn lo vòng ngoài tuyến a giang vô địch hỏi một câu ti d u â n lù i nhìn xem tìm bờ ý họ vẹt bên kia nghĩ nghĩ, liền nói đều có thể đều có thể ý tứ chính là n g ư ơ i muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy m ẫ u chốt là không thể bị tìm bờ ý họ vẹt bên kia cho đánh nổ thua người không thua trận mà c h ư n một trăm không chín mươi bảy khó giải p à ả i tin từ một loại ý nghĩa nào đó rằng đội tìm bờ ý họ vẹt cũng không phải là một tri cường đội theo lý thuyết bọn hắn không nên đối đội cả vạ luyện phức mới đúng nhưng là bây giờ nhìn cái dạng này đội c ạ vạn l ì h ệ n trận đấu này sẽ nên đón đại bại giải thích nhìn xem cái này hiệp một cứ như vậy lớn trên l u y điểm bắt đầu phân tích nói đội c ạ vạn l ì h ệ n phan bóng đá tuyệt vọng t ỷ dùng lù x é o đi t ỷ dùng lù căn bản liền sẽ không chấp giáo mời rời đi đội c ạ vạn l u y ệ p h i ế n p h ứ c đội c ạ vạn l ì h ệ n tầng quản lý an bài một cái mới huấn luyện viên chúng ta không cần t ỷ dùng lù ngoại trừ đưa bóng cho jem ta nghĩ không ra t ỷ dùng lù còn có dạng gì chiến thuật phan bóng đá tại đội c ạ vạn luyện trên họ phỉ c à web sẽ phát biểu cái nhìn đó là một cái làm người ta kinh ngạc ca bất quá tự hồ đội c ạ v ạ l ì hệ tầng quản lý cũng không có đối với cái này làm ra cái gì tỏ thái độ ken người có nhiệm vụ mới xin chú ý xem xét nhiệm vụ đánh bại tìm mờ ý họ vẹn nhiệm vụ độ khó năm nhiệm vụ đ ạ o cụ mấu chốt ba điểm tử vong bao phủ đ ị c h cảnh thời khắc kỹ năng kích hoạt có thể sử dụng nhiệm vụ ban thưởng có thể đem tùy ý thuộc tính tăng lên đến mát cấp nhiệm vụ thất bại đội c ạ v ạ l ì hệ tất cả cầu thủ về sau ba trận đấu rèn sát xuất đem cao tới bảy mươi không chỉ có là ngũ tinh nhiệm vụ còn xuất hiện nhiệm vụ lạc cụ cái này liền có chút sáu trăm sáu mươi sáu giang vô địch ra sân về sau không lúc ấ lấy y này, đưa bóng chuyển cho hắn. Lấy cầu, được cái cho cầu, khác cũng có tìm tại tìm thoáng trô đứng tại có thể dêm Dêm nắm dêm đưa để đứng đột phá đường người loáng phá giờ online. bóng dựng phòng những hắn. hắn, họ l ý và này giang vô địch liền cùng lớp làm một cái lâm thời tính tin en r ồ i chạy ra khung ô n g bị, dêm ê một c h i đại địa lực kích c h u y ể b ó n tại trong thời gian rất gian liền Giang ngắn chuyển đến vị ô đ c h t r o n giang vô địch trong tay. g vô địch trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ bất quá có thể là tay lạnh nguyên nhân hắn lần này xuất thủ cũng không có trúng đích cái này cũng là bình thường dù sao mới vừa vặn ra sân mà chỉ là hắn cái này loạn xuất thủ liền đưa tới một sóng lớn đội cả v ạ l u h ệ n phan bóng đá nhục mạ n giang vô địch cái quỷ gì à đều lúc này còn như thế sóng thật là hưởng công ta ôn sợ tạt bỏ phiếu đầu cho hắn biết rõ nay trời đội cả v ạ l u h ệ n xúc cảm cũng không khả lắm còn như thế sóng dạng này cầu thủ giao dịch rơi à. hiện tại đội cả v ạ l u h ệ n vấn đề là tất cả mọi người đều đứng không ra đào nes cướp được dẹp sau đó liền chuyển cho jones rút dẫn bóng hơn phân nửa trận về sau liền cho h à i tin hoài tin cầm cầu đánh đất đ o ạ một cái giới không dẫn bóng về sau đột phá theo thờ lát cuối cùng cũng có g i đi ngày đó h à i tin rất dễ dàng địa dẫn trước quả nửa người tuyệt đối không nên xem thường cái này nửa người khoảng cách điểm ấy khoảng cách đã đầy đủ hoại gìn làm rất nhiều chuyện hoại gìn đột phá đến ba giây khu về sau nhảy lên tựa hồ làm muốn một cái sờ lem đủ ba kết quả họa từ phía sau xuất hiện trực tiếp liền đem hoại gìn trong tay bóng rổ đánh bay tất cùng lúc đó trọng tài cái cõi cũng văng lên họa tay chân phạm quy cũng may hoại gìn phạt bóng cũng không phải là rất đáng tin cậy hai phạt nhất chung đối với đội cạo vã l ì h ệ tới nói cái này còn có thể tiếp nhận h ọ cầm cầu khởi xướng tiến công giang vô địch cũng giúp hắn làm một cái bịt đèn rốn về sau hắn liền trực tiếp đột phá đi vào một chiêu mê tung bộ làm tím bờ ý họ vẹt tuyến trong một mảnh hỗn độn cuối cùng còn bị họa cho lên r i trúng đích không thể không nói họa mê tung bộ xác thực rất đáng sợ muốn là lúc sau cũng có thể tuân ra dạng này kỹ năng vậy cũng tốt đào nes lưng đánh l ớ p thành công trúng đích một cái hai điểm cầu sau đó giang vô địch tại cung đỉnh ba điểm tuyến bên ngoài vị trí xuất thủ lần nữa ba điểm tại bóng rổ kéo rời tay một khắc kia trở đi đến còn không có tiến khung trước đó vô số đội cả vạ l ì h ệ t phan bóng đá biểu thị bọn hắn muốn xử lý giang vô địch sau đó khi thấy viên này bóng vào rồi về sau tất cả mọi người đều nhao nhao biểu thị thật lạ thơm trên cái thế giới này không ai có thể thoát đi thật là t h ơ m định luật thông qua hai cái này hiệp đội cạ vạ lì hệ tựa hồ đã tại mũi tiến công điều chỉnh tốt rồi t ỷ x u n lù mới đổi đi lên h o a cùng giang vô địch hai người không thể nghi ngờ thành vì dự bị đội quân mũi nhọn lực công kích của bọn hắn quả thực có chút để cho người ta nghĩ không ra cứ như vậy hiệp một tại ngươi tới ta đi quá trình bên trong đội vàng địa kết thúc giữa song phương so điểm là một mươi ba ba mươi hai tịp vợ ý họ v h ả dẫn trước m ộ ư ơ i chín điểm trên lệch điểm vẫn còn có chút đại a cũng may hiệp hai song phương lục tục no nghe trên m ặ t đất đội hình dự bị tại cái này đội hình bên trong mở đầu bốn phút đội cạ vạ l ì h ệ n liền đánh một cái chín mươi t i ế n công đợt đi ra hai mươi hai ba mươi hai lập tức liền đem so phân cho thu nhỏ đến mười điểm khoảng cách này thì bùa iô xem xét được đem vải rình cho phái đi lên bởi vì là lúc này tìm bờ ý họ v e t bên kia cũng không có một cái nào cường lực chủ công điểm đây chính là vì sao lại tại hiệp hai bắt đầu liền bị đội cạ vạ l ì h ệ n một đợt treo lên đánh nguyên nhân mà vải rình đi lên không thể nghi ngờ liền có thể đền bù khuyết điểm này vải rình hôm nay phát huy cũng không tệ lắm hiệp một thời gian liền đã cầm tới mười hai điểm xem ra hôm nay cũng là có thể cầm tới một cái hai mươi vải r ì n mẹ nó lao tử mới cầm hai mươi vải rình đi lên liền đỉnh lấy họa phòng thủ chúng đích một cái ba điểm bóng biếng ngắm trung tâm lập tức liền vang lên một trận tiếng hoan hô vải rình một phần ba thực là một cái mê liền cùng hắn bên trong khoảng cách này ném một số thời khắc ngươi sẽ phát hiện g i a hỏa này rất n h ư bê tại thời khắc mấu chốt luôn chúng đích một chút để ngươi rất bất đắc di cầu nhưng là tại lúc bình thường ngươi lại sẽ phát hiện g i a hỏa này liền điên cùng điệu dén sát loảng xoảng bang mà vang lên đây chính là vì cái gì cái này trận đấu mùa giải bắt đầu thì vợ ý họ vẹt chiến thuật dần dần điệu từ vải rình trên thân quá độ đến đảo n è trên người nguyên nhân bởi vì là đạo neso phải gìn đáng tin tệ a đúng đây là nói đánh dưỡng sinh bóng rổ trạng thái p o ả i gìn nếu là vứt bỏ giữ ấm cút m trên cơ bản liền vô địch a nếu không chúng ta thay quân giang vô địch chủ động nói với họa họa nghe xong lập tức không chút do dự cùng giang vô địch thay quân thấy cảnh này giang vô địch trong nội tâm rất không minh bạch dưỡng sinh mạn bạ mà thôi có cái gì sợ rất nhanh giang vô địch liền phát hiện tự mình sai thời khắc này phải gìn tinh lực vô hạn căn bản cũng không phải là đang đánh dưỡng sinh đối mặt phải gìn tiến công giang vô địch trực tiếp liền bị treo lên đánh ngay cả họa còn không bằng luận tốc độ phải gìn nhanh hơn hắn luận lực lượng phải gìn mạnh hơn hắn luận bật lên ngươi cảm thấy danh xưng kế tiếp giêm phải gìn sẽ thua bởi giang vô địch ta thiên phú châm r ã i càng quan trọng hơn một điểm là phải gìn rất ưa thích đối chiến một chút bị mọi người sưng chi là thiên tài cầu thủ hành hạ người mới là hắn chuyện thích làm nhất cũng không biết cái quỷ gì mỗi lần đối chiến những thiên tài kia phải gìn liền trở nên rất có động lực đây chính là vì cái gì tại ngắn ngủi trong vòng ba phút giang vô địch đối với hắn không thể làm gì nguyên nhân thật là đáng sợ nếu như hắn là đội tìm bở ỉ họ vay t ầ n quản lý hắn cũng sẽ cho p ả i gìn một phần hơn một trăm triệu đại hợp đồng cứ như vậy cầu thủ ngươi không cho đại hợp đồng đều không có ý tứ chương một trăm lẻ một không chín m ư ơ tám phát lực Tất. đội cả v ã l ì hét gọi tạm dừng tạm dừng trở về đội cả v ã l ì hét lại lục tục nao ngoe đem xuất ra đầu tiên đội hình cho bỏ vào trên sân đi giang vô địch cùng họa hai người ngồi ở tại phía dưới sân bóng trò chuyện hoa kháo vì đại gia ngươi cái này có chút không tử tế a giang vô địch đối họa thảo phật nói họa lập tức liền vung nổi trước tiên nói rõ là ngươi tự mình muốn phòng hoạt gìn ta nhưng không có nói muốn đổi với ngươi phòng a nha ta còn không phải nhìn ngươi bị h o i gìn khi dễ chủ động nói với n g ư ơ i n g ư ơ i hẳn là chối từ một cái mà giang vô địch l i ễ u lò không ngừng nói hoa không cần bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hoại đình thiên phú xác thực rất đáng sợ tương lai của hắn nhất định không đơn giản hoa cấp ra như thế một cái đánh giá về sau lại bồi thêm một câu hắn cho ta cảm giác tựa như là cô bệ hoa rất thiếu đánh giá cái khác cầu thủ hiện tại hắn lại còn nói hoại đình mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là cô bệ cái này cũng đủ để chứng minh hoại đình trong lòng hắn địa vị xuất g a đầu tiên đội hình là hố cái này từ hiệp một liền có thể nhìn ra được tại giang vô địch và bọn hắn hạ tràng về sau bọn hắn lại tiếp tục bị tìm bờ ý họ vest trò treo lên đánh giang vô địch rất hoài nghi bọn hắn rèn s á t suất cũng là so bảy mươi còn cao rất nhanh hiệp hai kết thúc lúc tìm bờ ý họ vest đã đem tranh lệch điểm kéo ra đến 4 ố m ư t điểm đây là tất cả mọi người đều không thể tin được sự tình tình huống như thế nào hơn nửa hiệp mà thôi tìm bờ ý họ vest liền đem tranh lệch điểm kéo ra đến 4 ố m ư t điểm điều đó không có khả năng a rs trên thực tế trận đấu này xác thực t r a n lệch điểm lớn nhất thời điểm đạt tới b ố m ư t điểm bởi vì t r a n lệch điểm quá lớn cuối cùng hiệp ba tìm bờ ý họ vest liền biến thành luyện binh thời gian đội hình dự bị bên trên đi luyện một chút mặc dù nói tìm bờ ý họ v e t cũng biết tự mình khả năng tại tây bộ chạy không thoát đội hồ gì y ôn phong tỏa nhưng là cũng là hy vọng có thể tại cái này trận đấu mùa giải có chỗ làm vì cái gì cái này trận đấu mùa giải bọn hắn mục tiêu lớn nhất liền là tiến quý sau thi đấu đến lúc đó khẳng định không thể chỉ dựa vào tìm bờ ý họ v e t xuất ra đầu tiên đội hình rồi để đội hình dự bị luyện một chút cũng là rất không tệ tìm giống như vậy phất phất tay liền để đội hình dự bị đội hình dự bị ra sân liền là trước kia tại trong đội trong khi huấn luyện những cái kia không có bị an bài cầu thủ j e p gorin osman tristan t h o m s o n giang vô địch cover cái này liền là trước mắt đội cả vạ l ì h ệ t trên sân đội hình mà tìm b ở ý họ v e t bên kia thì là bờ dốc cơ dọc fort in nợ mạn dạ ulica và in lúc này tranh lệch điểm là tháng mười ba mười tám chúng ta đánh tuyến trong giang vô địch nói với mọi người nói ok những người khác tự nhiên không có ý kiến gì tại cái này đội hình bên trong giang vô địch liền sung làm t ờ gờ nhân vật mặc dù nói là vị trí thay đổi nhưng là phòng thủ hắn ngựa ư nhưng như cũng là phải t ì n khả năng tìm b ở ý họ vé bên kia cũng biết cái này đội hình bên trong giang vô địch là uy hiếp lớn nhất nhưng là thì bùa ý ổ khả năng thật nghĩ sai bởi vì là giang vô địch cũng không có muốn tự mình đánh ý nghĩ ô man đến cho giang vô địch làm một cái tịt ẩn dồn hắn tự nhiên cũng không có nghĩ qua ô man cái này tịt ẩn dồn có thể đem hoài t ị n c h ặ n lại quả nhiên khi giang vô địch muốn từ một bên khác đột phá vào đi thời điểm h o i tịt đã lách qua ô man tịt ẩn dồn đuổi theo tới giang vô địch con mắt thoáng nhìn thuận tay liền đem cầu cho quân ôt mạn ôt mạn một cái nữa kích địa chuyền bóng chuyển vào đến tuyến trong chít tan tổ mượn trong tay chít tan tổ mượn một cái động tác giả đem n ì n cho lửa g ạ t sau khi thức dậy tiện tay đưa tay chuyển cho dẹp gờ zin dẹp gờ zin mới là cái này tiến công hiệp bên trong trọng điểm chỉ gặp hắn nhận banh về sau liền trực tiếp sờ lem đủ t h á n m t mươi bốn mươi tìm vợ ý họ vẹt tiến công vợ d ọ c không chế bóng phòng thủ hắn người là cộp vợ mặc dù nói cộp vợ phòng thủ vẫn luôn là bờ u g cấp bậc lỗ thủng nhưng là tại đem hết toàn lực tình h u n dưới vợ muốn dễ dàng đ i ệ đánh đơn bởi kia hoàn o t vì là hắn cảm thấy osman cái này cắt bóng không có phản quy giang vô địch nhanh hơn ngoại gìn một bước cấp được bóng rổ kích hoạt mấu chốt ba điểm giang vô địch trong lòng mặc n i ệ m nói nhanh chóng dẫn bóng vừa qua khỏi bên trong tuyến giang vô địch liền xuất thủ hoặc có không ít người nhìn thấy giang vô địch cái này công nhanh ba điểm về sau đều không tự chủ được địa giật này mình như thế sóng t ỷ x u n lụt đều không nhịn được muốn mắng giang vô địch nhưng khi hắn còn không có xuất khẩu về sau liền phát hiện giang vô địch cái này rất bốc u đồng ba điểm bóng thế mà chủ đích tháng mười bốn mười ba giang vô địch thật là dám ném a với lại hắn cũng dám tiến có thể liền là thực lực giải thích vừa mới nói xong một câu giang vô địch xuất thủ không hợp lý kết quả nhìn thấy giang vô địch trúng đích ba điểm bóng đánh mặt về sau liền quả quyết địa đổi giọng thì bộ ì ô nhìn xem cái kia số tám mươi tám cầu thủ thân ả n h trong nội tâm không còn gì để nói kết quả là hắn liền đối từ bên cạnh mình đi ngang qua v h ả i h i nói v g i t i ể n nhiều nhận banh đánh đơn v g i t i ể n gật gật đầu có thì bộ ì ô sau khi phân phó v g i t i ể n đối với cầm cầu đánh đơn hưng thú cũng tới nhanh chóng địa lộ qua bờ dọc bên người tay đưa tay địa tiếp nhận cầu về sau v g i đ i n liền chính diện lấy giang vô địch một mặt cẩn thận giang vô địch đối hệ thống nói kích hoạt tử vong bao phủ cũng chính là như vậy trong nháy mắt thời kỳ giang vô địch trong đầu lập tức liền tràn vào một đống lớn liên quan tới cắt bóng phương diện tri thức đi ra giang vô địch đang n g à người v ậ i thì lập tức liền bắt lấy thời cơ này đột phá ba thế nhưng khi hắn từ lấy là mình đã bỏ rơi giang vô địch về sau lại phát hiện trong tay mình cầu không thấy nhìn lại giang vô địch lại dẫn cầu phát khởi công nhanh chỉ b ấ t quá lần này hắn cũng không có ném ba điểm mà là tiến vào sơn khu bên trong s o n g thành một cái sờ lem đủ tháng mười bốn mười lăm giang vô địch cắt bóng ngoại đình đây là một cái thần kỳ cắt bóng bản trận đấu giang vô địch lần thứ nhất đối n g i đ ì n phòng thủ thành công để cho chúng ta vừa đi vừa về phóng nhất hạ vừa mới cái k i a cắt bóng tiến công hoài đình mới qua giang vô địch nửa người mà thôi giang vô địch đột nhiên liền lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ từ hoài đình sau lưng đưa bóng cho móc ra đáng sợ cắt bóng giải nói lập tức liền biến thành xung thổi đối màn ảnh chiếu lại màn ảnh không ngừng địa thổi phồng còn không ngừng địa nói không thể tưởng tượng nổi thần kỳ kỳ tích hoài đình cũng có chút xứng sờ đoán chừng hắn tự mình cũng không có nghĩ qua tự mình sẽ bị giang vô địch cho cắt bóng lập tức hắn nhìn giang vô địch ánh mắt liền thay đổi bởi vì là hắn từ giang vô địch trên thân thấy trên một t r ă h h a nghìn c h í bánh xe trận giang vô địch vô tình hay cố ý mà nhìn xem b ạ t h n h n bạch đin tự nhiên cũng là cảm thấy lúc này trong lòng của hắn là rất tức giận kết quả là nội giận bạch đin tại một cái tiến công hiệp trực tiếp liền đỉnh lấy giang vô địch đoạt đầu một cái bên trong khoảng cách n à y ném thiên phú ngay lúc này hiện ra mời chia s n g mỹ giang vô địch cùng bạch đin cơ hội là đồng thời nhảy lên khi giang vô địch đạt tới điểm cao nhất thời điểm bạch đin còn đang lên cao mà khi giang vô địch hạ xuống lúc bạch đin đã tại điểm cao nhất xuất thủ thử hỏi dưới tình huống như vậy giang vô địch làm sao có thể đủ bỡ lộc đến đâu có phải hay không với lại vải r ỉ n h cái này một đợt tiến công hiển nhiên là lấy ra tự mình mười điểm thực lực đi ra mang theo nộ khí hắn đương nhiên sẽ không rèn sát bá tám mươi hai bốn mươi lăm không thể không nói vải r ỉ n h thật là một cái kinh khủng cầu thủ vừa thổi p h ồ n g xong giang vô địch này lại không biết xấu hổ giải thích lại thổi nâng lên vải r ỉ n h hắn để ta thấy được đã từng cố bệ thậm chí còn loáng thoáng có lao lưu o l manh rót đan cái bóng ở bên trong vừa mới cái tiêu cầu giang vô địch hiển nhiên là đối vải r ì n quá yếu không được với lại ta dám cam đoan tại cái này trong liên minh có thể quấy nhiễu được phải tìm cái này tiến công trên cơ bản không có có nhiều ít xem ra cái này trận đấu mùa giải tìm bờ ý họ v ẹ t sẽ có không đồng dạng biến h ó a giải thích không biết là cái này trận đấu mùa giải tìm bờ ý họ v ẹ t s á t thực rất không tệ tại song trạng nguyên cùng bù nờ dẫn đầu dưới tìm bờ ý họ v ẹ t s á t thực đi vào quý sau thi đấu chít tanto nguyên mở cầu cho giang vô địch giang vô địch mặc dù nói bị ảnh hưởng đến một chút xíu nhưng là rất nhanh liền điều chỉnh trở về còn là đồng dạng mang bay qua bên trong tuyến về sau giang vô địch liền quả quyết địa xuất thủ Hoặc, giang vô địch đây là thế nào hắn ném rổ lựa chọn thật không t ố t ta, hắn hẳn là đánh càng thêm một một điểm mặc dù nói giang vô địch vừa mới là đầu một cái vừa qua khỏi bên trong tuyến ba điểm bóng thế nhưng theo mọi người cái kia không thể nghi ngờ là gặp v ậ n may một cái trận đấu mùa giải đều không nhất định có thể trúng đích lần thứ hai cái chủng loại kia nhưng mà giang vô địch lần này lại mạo hiểm như vậy h i ệ n nhiên là không nên a thế nhưng không phải là không nên nhưng thi đấu mục đích chỉ có một cái, cái kia chính là đem cái kia đáng chết cầu quăng vào đi quăng vào liền xong việc mà giang vô địch mỗi lần xuất thủ lại lần nữa vững vàng địa trúng đích cho nên vẫn là một cái kia c h ữ thổi thổi liên xong việc tám mươi hai bốn mươi tám giang vô địch cá nhân đến điểm đã đi tới mười lăm điểm đây đã là đội cạ và l ì h ệ t đến điểm cao nhất càng im lặng là cái này mười lăm điểm là xuất r a đầu tiên đội hình cộng lại cũng không sánh bằng cái chủng loại kia đối với dạng này cầu thì vợ ý họ vestfans hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng sẽ không quái hoại ghìn đem người cho lắm ấ t cái này không bình thường cũng không thể một trận đấu đều toàn thân tâm địa bó sát người thiếp phòng a cái này cũng là rất không có khả năng dù sao như thê quá tiêu hao thể lực chỉ là nhìn giang vô địch liên tục đầu hai cái bên trong tuyến cầu về sau tìm ờ ý họ v e t bên kia không thể nghi ngờ đối với giang vô địch phòng thủ sẽ coi trọng một chút xíu tối thiểu tại giang vô địch hơn phân nửa trận về sau ngoại hình sẽ đối với hắn tiến hành phòng thủ sơ tí phần cụ gì cấp bậc đối mặt phòng thủ liền sẽ thể hiện tại giang vô địch trên thân mà đối với cái này giang vô địch cũng là rất tình nguyện mặc dù nói mấu chốt ba điểm còn có một lần có thể tùy hứng ném ba điểm cơ hội thế nhưng cơ hội cũng nên lưu đến sau cùng mà tìm ờ ý họ v e t tiến công ngoại h ì n lại muốn tiếp tục đánh đơn giang vô địch liên tục mấy cái dưới hông dẫn bóng ba giang vô địch lại kích hoạt lên tử vong bao phủ lần nữa xuất kỳ bất y đem quả cầu này cho cắt bóng rơi mất một cái dán ngoại h í n h quay lưng lại về sau giang vô địch liền cùng mấy cái đội cạ vạ lì hệt cầu thủ phát khởi công nhanh hôt m a n giang vô địch hô to hôt mann g ầ m hiểu giang vô địch trực tiếp ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài đưa bóng hướng dẹp phương hướng ném đi hôt m a n cũng theo sát lấy n mẹ dựng lên một cái tay án lấy cầu cuối cùng lấy một cái à lì hụt phương thức đưa bóng chụp tiến vòng rộ bên trong tám mươi hai năm mươi trên lệch điểm chỉ có ba mươi hai điểm mà lúc này khoảng cách hiệp ba kết thúc còn có hơn năm phút thời gian đội cạ vạ lì hệt cũng không phải là không có, có th thấy được đội cạ v ạ lý hệ tiến công khí thế lập tức liền l i n dậy thì bộ y ô cũng sợ tìm bờ y họ vét khí thế sẽ bị đội cạ v ạ lý hệ phá tan cho nên liền kêu một cái tạm dừng định cho đệ tử của mình nói một chút sau đó phải đánh chiến thuật v ậ i thì ngươi n nghỉ ngơi một chút đào n e ra sân thì bộ y ô nói với v ậ i thìn v ậ i thìn gật gật đầu mặc dù nói hắn rất muốn đem giang vô địch giáo hấn một lần nhưng là hắn luôn cảm giác hôm nay đối mặt giang vô địch sẽ có rất cảm g i á xấu lanh tính một chút cũng không tệ dù sao hiện tại thi đấu điểm dẫn trước chính là tìm bờ y họ vét còn có chính là vậy t ì n cũng muốn nghỉ ngơi một chút để cho chúng ta nhìn xem tìm bờ ý họ vẹt có phải hay không sẽ làm ra cái gì điều chỉnh bất quá đội c ạ v ạ l ì h ệ n bên này tí dún lụ tựa hồ là đang nói với giang vô địch lấy cái gì bộ dáng nói thật trong khoảng thời gian này giang vô địch biểu hiện xác thực rất không tệ nếu như cái này trận đấu mùa giải đội c ạ v ạ l ì h ệ n muốn đi càng xa bọn hắn không nên đem giang vô địch cho giao dịch đi lợi đồn đãi như vậy hẳn là kịp thời làm sáng tỏ bằng không đội c ạ v ạ l ì h ệ n sớm muộn sẽ ra chuyện lớn giải thích phân tích nói nếu như là giang vô địch đối mặt là tìm bờ ý họ vẹt đội hình dự bị hoặc là nói máy đôn nước cầu thủ dù là hắn biểu hiện cho dù tốt, mặc dù nói đánh giá cũng sẽ rất không tệ nhưng cũng sẽ không có đánh giá rất cao mấu chốt chính là giang vô địch giao đấu chính là vệch in hiệp ba trong khoảng thời gian này trên cơ bản liền là hai người bọn họ lẫn nhau b á o tố đối thủ là vệch in dạng này không thể nghi ngờ liền kéo cao giang vô địch trình độ tạm dừng trở về tìm ở ý họ vét bên này thì b ù a ý ổ cũng làm ra một chút cả i biến đạo nest cơ dọ phật gia s ơ n vệch in ỉn hạ tràng đội cạ và l ì hệt thì là đội hình không có bao nhiêu biến hóa đoán chừng tizun lũ cũng biết xuất ra đầu tiên đội hình đã không trông cậy được vào nhìn rằng vô địch xuất lĩnh đội hình d ự bị làm cũng không t ệ lắm liền để bọn hắn thử một chút dài tìm mờ ý họ vest đi lên đào nes liền đỉnh lấy chít tan tổ mượn lại là một cái nhỏ có tay trung đích 84-50 đào nes tiên phú s á c thực rất khủng bố tại tìm mờ ý họ vest chỉ cần thi bộ ý ấu các loại tầng quản lý nguyện ý bồi dưỡng một cái đào nes về sau khẳng định là xe đại biểu tính cầu thủ thứ nhất đương nhiên cũng có một chút không thích đào nes biểu hiện thì như một cái khác giải thích nói thật ta rất không hiểu hiện tại những này cái gọi là thế kỷ mới c lanh quá mềm ai cũng nên có thích hướng tiểu cầu thời đại cầu thủ mà đưa ta vẫn là ưa thích cái tía cơ bắp và chạm liên đại củ cải rau xanh đều có chỗ yêu dài cũng may t r i s tanto m ư ợ n tại hạ cái hiệp liền trực tiếp dùng thủ đoạn cứng rắn đáp lễ đạo nes một cái trực tiếp liền đem đạo nes cho cách chụp cái này đợt thao tác nhìn thấy một đám người đều trận tròn mắt mẹ nó ngay cả t r i s tanto m ư ợ n đều có thể cách chụp đạo nes đây là cái gì tình huống bất quá cái này cũng có đạo nes bị giang vô địch hấp dẫn lực chú ý nguyên nhân khi giang vô địch đột phá cờ dọ phật đến dưới rổ về sau đạo nes liền bộ phòng một bộ phòng chít tanto m ừ n liền bị chạy không sau đó cách chụp nội dung cốt chuyện liền đến 103. 100, bở sợ. 84, 52. trên lệnh nghiêm trọng a với lại nhìn đ à o nes biểu lộ tựa hồ là muốn ăn thịt người dáng vẻ a nhưng tuyệt đối không nên gây nên cái này còn mánh hổ phẫn nộ a nhiều khi liền là loại này ngươi sợ cái gì hắn liền đến cái gì phải biết tại nờ bờ a bị cách chụp thế nhưng là một chuyện rất mất mặt nhất là đối với những cái k i a thiên chi tiêu tử tới nói bọn hắn nghề nghiệp sinh nguyên đến bây giờ chỗ nào bị chít tan tổ mượn loại này cấp bậc cầu thủ cách chụp qua a cho nên đường trạng nguyên biểu thị tự mình muốn báo nổi tìm ợ ý họ vest tiến công hiệp vợ dọc tiếp n h ậ n cầu thấy được đạo nes ở bên trong tuyến muốn tốt vị về sau trực tiếp liền chuyển cho đạo nes đạo nes l ư n g đánh c h i s tan tổn g sần không biết ngơi ư trong ấn tượng đạo nes là cái d ạ n gì g tối thiểu lúc này hắn có vẻ hơi chật vật bởi vì là hắn phát hiện tự mình càng là l ư n g đánh c h i s tan tổn g sần chỗ đứng của chính mình liền càng ngày càng ra c h i s tan tổ mượn lực lượng rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều tại song phương đối kháng phía dưới đạo nes loáng thoáng có không địch nổi dấu hiệu chẳng lẽ lại cái này hiệp đánh đơn muốn thất bại sẽ không đạo nes mặc dù nói đang đối kháng với bên trên so với cái k i a c muốn yếu một ít thế nhưng hắn vẫn là có ưu điểm thì như cước bộ của hắn tại vị trí thấp đạo nes bước chân hoàn toàn liền có thể đem những cái k i a cổng cảnh c cho lắp mở sau đó lợi dụng tự mình đơn đánh hoàn thành tiến công lúc này chính là như vậy hắn một cái động tác giả để t r i s tan tổ mượn lấy là đạo nes muốn xuất thủ thế là liền nhảy dựng lên d ơ cao lên tay phải tựa hồ muốn đối đạo nes tiến hành quấy nhiễu thế nhưng khi hắn nhảy sau khi thức dậy mới phát hiện hai người lúc này độ cao giống như không giống nhau dáng vẻ đảo nẹt trực tiếp liền một giấc mộng nguyễn bước chân giống như bộ pháp đem t r i s tan tổ mượn đã cho rơi tại dưới rổ dễ dàng địa trung đích cũng không tính dễ dàng nơi này là khoa trương phương pháp sáng tác 86-52 có thể nhìn ra được t r i s tan tổ mượn biểu lộ rất mất mát cho nên khi hắn mở cầu cho giang vô địch về sau giang vô địch liền nói với hắn đừng thất vọng các ngươi là khác biệt phong cách dựa theo phong cách của ngươi đến là được rồi hắn lưng không đánh nổi ngươi lại nói ngươi vừa mới còn cách chụp người ta đâu cho người ta một chút mặt mũi cũng là có thể mà giang vô địch khuyên bảo người kỹ thuật bình thường bất quá đối với c h i t tan tổ mượn dạng này không thích dùng đầu góc ra hỏa tới nói lại là quản d ụ n g nhất nói truyền thông hắn lập tức liền nghĩ thoáng với lại c h i t tan tổ mượn rất nhanh liền có cảm giác yêu việt cái gì cảm giác yêu việt đâu em các ngươi hiểu c h i t tan tổ mượn thế nhưng là quán quân c a đ à o n ẹ s lại không có cái gì giang vô địch không lấy cầu lúc này vợ d ọ c vẫn như cũng nhìn chằm c h ặ m hắn nhưng là đối với giang vô địch tới nói vợ dộc phòng thủ nhiều lắm là liền so p h i n ì n lợi hại một chút như vậy mà thôi h o i n h thuộc về loại kia không thế nào muốn phòng thủ cầu thủ cho nên giang vô địch đối mặt hoài gìn thời điểm áp lực vẫn có chút tiểu nhân chỉ là bờ dốc cùng hoài gìn khác nhau đại khái liền là thiên phú a giang vô địch một cái bãi phật rất dễ dàng đ ị a bỏ rơi bờ dốc sau đó cưỡi ngựa bắn tên ném ném chúng đích cũng không phải bờ dốc phòng thủ không tốt chỉ là tại hệ thống cho ra thuộc tính bên trong bờ dốc thuộc về loại kia không có gì đặc biệt cầu thủ cái gì thuộc tính đều bị giang vô địch cho đẻ ở phía dưới thiên phú quyết định hạn mức cao nhất nếu là toàn bộ thuộc tính đều chiến hết bờ dốc giang vô địch còn không cách nào đánh đơn thành công cái kia giang vô địch thật là có thể đi đánh cờ bờ a khu khu không có kỳ thị cái kia ý tứ thì b ù a y ô ở đây bên cạnh n í u chặt mày lên lúc này hắn đã không nhịn được muốn mắng chửi người muốn mắng giang vô địch cũng muốn mắng bờ dốc Bờ dốc so giang vô địch đánh thêm nhiều năm như vậy l ờ bờ à, thế mà còn bị giang vô địch tay mơ này cho chiến nhất cái này ngươi có thể tưởng tượng Bờ dốc ngươi cho ta nghiêm túc một điểm không muốn đánh liền có thể xuống tới ta sẽ thay người thì b ù a y ô đã ở đây bên cạnh chửi ầ m lên Bờ dốc rụt rụt cổ của mình ra hiệu mình biết rồi sau đó hắn một mặt oán trách mà nhìn xem vẫn như cố gắt gao đi theo hắn giang vô địch giang vô địch đoán chừng cũng thăm dò ra tài nghệ của hắn trực tiếp liền áp sát đến bên cạnh tử phòng thủ nếu là bờ dọc khống chế bóng năng lực mạnh hơn g i a n g vô địch một chút có lẽ có thể tạo g i a n g vô địch phạm uy thiếp thân phòng thủ cái gì dễ dàng nhất bị tạo phạm uy Bờ dọc tiếp không đến cầu tìm vợ ý họ vẹn dự bị sủ tỉm gạ cờ dọ phật lâm thời tính địa biến thành dự bị bờ gờ gia hỏa này thật không đơn giản tại mùa hè thời điểm kém chút liền đến đội cả v ạ l ì h ế t không khác đội cả v ạ l ì h ế t có hắn h ả o hữu nhỏ thomas tựa như là hắn kết hôn thời điểm nhỏ thomas là hắn phụ rể cũng hoặc là là nhỏ thomas kết hôn thời điểm cờ dọ phật là phụ rể sở dĩ bỏ lỡ hắn nguyên nhân chủ yếu liền là lúc ấy đội cả vã luyện cùng đội c é t tít giao dịch thời điểm hắn đã sớm một bước cùng tìm bờ ý họ vét ký hợp đồng bằng không hắn cũng tới đội cả vã luyện cùng nhỏ thomas chơi bóng cái này cũng không phải khoe khoang loại tạo hắn dễ dàng tại một chút trường hợp công khai từng nói như vậy đối với cái này đội cả vã luyện chỉ có thể biểu thị t h i ế u duyên không điểm xoài c ơ dọ phật nắm trong tay cầm b ó n g quyền theo lý thuyết c ộ n vợ phòng thủ hắn cờ dọ phật là có thể tự mình chỉ tập trung làm một việc cái dù sao c ộ n vợ phòng thủ trình độ g i như ban n à y mà chỉ là hắn lại vẫn cứ không dựa theo a n dưa còn chúng nghĩ như vậy mà là lấy một cái cao sâu cầu phương thức đưa bóng c h u y ể n cho đã ở bên trong tuyến thẻ tốt vị đạo nest đạo nest tân tân khổ khổ ở nơi đó t ạ p vị lâu như vậy nếu là còn không chiếm được tự mình t ờ gờ c h u y ể n bóng đây tuyệt đối là một kiện rất khó chịu sự tình kết quả o s t m a n cũng đã nhận ra điều này trực tiếp liền phi thân nhảy ra đến v ã y n h u cái này c h u y ể n bóng c h ỉ t i ế c cop vờ phản ứng chậm một chút xíu bằng không lại có thể khởi xướng một cái công nhanh ra ngoài vẫn như cũng là tìm bờ ý họ vẹt cầm bóng quyền ai tìm bờ ý họ vẹt chiến thuật quá rõ ràng trên cơ bản liền là đưa bóng c h u y ể n cho đạo nes để đạo nes đi đánh đơn bằng không những người khác liền sẽ không đánh cầu giải thích mang theo có chút đáng tiếc n g ữ khí phân tích vừa mới cái k i ê u cầu bất quá cái này cũng có thể là cùng t h í bộ y ổ chiến thuật có quan hệ gia hỏa này cho tới nay phong cách liền là chết thảo chủ lực đã từng một đời thiên tài do sở liền là tại dưới tay hắn dùng thế nếu là hắn có thể cho dư sở an bài một chút hợp lý chiến thuật đem dư sở cho phóng xuất ra dâu sở cũng không trở thành thời đỉnh cao ngắn như vậy a bở dọc biểu thị không muốn cùng giang vô địch dây dưa hắm trực tiếp liền đứng ở bên ngoài sân đi phụ trách mở cầu cơ dọ phật l với lại phòng thủ cờ dọ phật người cũng biến thành g i a n g vô địch Bờ dọc cùng cọc vợ đối vị cùng cọc vợ đối vị bờ dọc trực tiếp tìm trở về tự tin kẹp lấy cọc vợ liền hướng phía cờ dọ phật m u ố n m a n h cờ dọ phật mẹ nó vừa mới sợ một nhóm hiện tại liền tự tin c h ư ơ n một trăm linh bốn một trăm linh một các loại rêu mạch tổ hợp Bờ dọc rốt cục tại sân nhà phan bóng đá hiếm thấy tình huống d ư ớ i đánh đơn thành công trợ giúp tìm vợ ý họ vest tiến một bước đ i ệ kéo ra trên l ư ợ điểm cũng là bởi vì vì hắn đánh đơn cọc vợ thành công thì bộ ý ố mới không có để hắn số giới bằng không bằng vào hắn tại cái này một hiệp biểu hiện đầy đủ thì bùa ý ô đem hắn thiên đao và quả chỉ là ở phía sau đến giang vô địch cũng tìm được một chiêu rất hữu dụng chiêu thức cái kia chính là cùng chistan tổ mượn tiến hành thịt e n z o n lấy chistan tổ mượn hình thể cùng hắn thực lực của mình đến xem cái kia hoàn toàn liền là một cái rất tốt thịt e n z o n đồng đội a thịt e n z o n về sau em giang vô địch liền có thể ném ba điểm đừng quên giang vô địch ba điểm thế nhưng là đạt tới l ẹ vẻ chín mươi đẳng cấp này mặc dù nói còn so ra kém sở ti vần cũ di hoặc là phật tổ cơ lạy thế nhưng nếu là tìm ra không vị như vậy tỷ lệ chính xác cũng là trên cơ bản cùng bọn hắn không sai bị lắm ném ba điểm m à có thể ảnh hưởng đến đại khái liền là tỷ lệ chính xác ngoại trừ mấy cái đồ biến thái có thể đem người ta ba điểm bóng cho bờ lộc rơi ngươi có từng thấy cái khác ca lẹ vẹo chín mươi ba điểm đẳng cấp kỳ thật cũng là rất không tệ nhìn ra lúc này ở đỉnh phong sở ti vần cụ gì ba điểm bóng cũng liền lẹ vẹo chín mươi lăm a về phần lẹ vẹo một trăm loại này không giới hạn ba điểm đẳng cấp đoán chừng thì sẽ không có người có giang vô địch sở dĩ trước đó không nghĩ tới chủ yếu là trước kia hắn đối với bịt ẩn dồn cái đồ chơi này lý giải liền là khi song h ủ đi đã đ ộ phá hiện tại thời gian lên sàn hơi nhiều thể lực trèo trống không tốt lắm có thể đánh thoải mái hơn vậy dĩ nhiên liền muốn đánh đến nhẹ n h nhông... õ như à i giang vô địch lại trúng đích một cái ba điểm bóng lần này như trước vẫn là chip tan tổ mượn giúp giang vô địch làm một cái đ i tỷ tên giải thích thấy được phản phất thả ra giang vô địch không thể tin được nói đợi đến hiệp ba lúc kết thúc đội cả vạn luy hết lấy bảy mươi mốt tám mươi chín lạc hậu tìm ở ỉ hợp vest cứ việc tranh lệch điểm như trước vẫn là rất lớn thế nhưng là cho người cảm giác chính là đội cả vạn luy t giống như có thể đuổi theo tới bộ dáng bởi vì là đội cả vạn luy t bên kia xuất hiện một cái manh nhân giang vô địch giang vô địch dựa vào t r i s t a n tổ mượn tỷ tấn dừng tại thứ ba tiết nửa đoạn sau điên cùng ném ba điểm cứ việc cũng không phải là loại kia qua bên trong tuyến liền s ó n g n é m ném nhưng tỷ lệ chính xác cũng rất cao theo cứ như vậy xuất thủ hiệu suất hiệp bốn đuổi theo tựa hồ rất bình thường a mà mượn cái kia bộc phát giang vô địch cũng cầm tới ba mươi b ố điểm không thể không nói hôm nay hắn xác thực làm được rất không tệ quá tuyệt vời sung hôm nay hợp tác với ngươi rất vui sướng t r i s t a n tổ mượn vô giang vô địch bà vai một mặt kích động địa nói với hắn giang vô địch thì là sắc mặt bình thường ai nha bình thường mệnh của ta bên trong suất ngươi cũng không phải không biết trước kia chúng ta liền là vô địch tỷ tần dồn ba điểm tổ hợp chitan tổ mượn tự a hồ đã tại u y ễ n tưởng hắn cùng giang vô địch hai người phối hợp thành v nba các đại cầu đội đau đầu tình huống cứ việc trong khoảng thời gian này chitan tổ mượn cũng không có cái gì số liệu gia tăng nhưng không chịu nổi hắn hiệu suất giá trị báo t á p a hiện tại đều đã đạt đến kinh người hai mươi lăm đương nhiên giang vô địch hiệu suất giá trị cao hơn ba mươi bên sân tì dùn l ù nhìn xem giang vô địch cùng chitan tổ mượn thân ảnh của hai người có chút xuất thần không biết suy nghĩ cái gì tì dùn lu hiệp bốn ta muốn lên sàn jem đi tới tì dùn lu bên người đối tì dùn lu rất nghiêm túc nói nhỏ thomas bọn hắn cũng đều nhao n h a u đi tới nét mặt của bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia chính là muốn lên sàn tì dùng lù trong nội tâm rất muốn nói bọn hắn nhưng cân nhắc đến dưới tay mình những n à y cầu thủ pha lê tâm vẫn là không cần kích thích bọn hắn tốt với lại cũng không có cách nào cự tuyệt n g ư ờ i gặp qua một tri đội bóng xuất gia đầu tiên đến bây giờ chỉ là ra sân 12, 13 phút ta nếu là trước đây jem ở thời điểm này thời gian lên sàn đều đã đạt tới 30 phút đồng hồ xuất gia đầu tiên không giống xuất gia đầu tiên dự bị không giống dự bị đây chính là đội cạva l i e mà một chút ba vị trí đầu tiết tranh tài không có nhìn đội cạ v ạ luyện hệ phan bóng đá tại một chút văn tự trực tiếp phần mềm bên trong nhìn một chút số liệu biểu về sau liền bắt đầu đối t ỷ dùng lù phun tình huống như thế nào hôm nay jem mới ra sân mười ba phút đồng hồ thạch trùy t ỷ d ù n g lù chỉ dùng thân quen nếu như jem bên trên tràng đội cạ v ạ luyện hệ sẽ bị tìm bờ ỷ họ v é loại này yếu gà đội bóng treo lên đánh ông trời của ta đều nhanh dẫn trước hai mươi điểm đi chẳng lẽ lại hiệp bốn muốn thành là rác r ư ở thời gian tì d u n lù cũng không phải là một cái tốt huấn luyện viên vạn người huyết thư thỉnh cầu đội cạ vã luyện viên chính cũng là may mắn ở trong trận đấu huấn luyện viên cùng cầu thủ đều không được giải trừ thiết bị điện tử bằng không làm không tốt thì dù nhìn lù n thấy trên mạng những này dân mạng bình luận đ o á n chừng sẽ nhịn không được mất đi thì ra như vậy tốt liền chuyện không liên quan đến ta họng liên là tài năng của ta có hạt vài đội tìm bờ ý họ v e t bên kia tình huống rất phức tạp là chủ huấn luyện viên thì bộ ý ổ đã không nhịn được muốn mắng tự mình những đệ tử này ta nói các ngươi là tình huống như thế nào đối diện đội cả v ạ l u y ệ đội hình bên trong cái nào so với các ngươi tốt trước đó còn dẫn trước bốn mươi mốt điểm đâu hiện tại đều thu nhỏ tại mười mấy phần có bên trong nói cho ta biết các ngươi có còn muốn hay không đánh không muốn đánh liền xuống đến có là người đánh còn có đạo nes n g ư ơ i bổ phòng phải kịp thời ngươi xem một chút chít tan tổ mườn cùng r ă n g vô địch hai người đánh phối hợp nếu như ngươi bổ phòng có thể theo kịp chỗ nào còn có thể bị cái kia r ă n g vô địch mang tiết tàu à. thì bộ ý ổ cứ như vậy liễu lo không ngừng điện nói xong về phần hắn dạng này mảy may không nể mặt mũi lời nói có thể hay không dẫn tới đạo nes n g o ạ i tin đám người khó chịu cái này đoán chừng cũng rất không có khả năng bởi vì là đạo nes n o à i tin đều là thuộc về loại kia tính cách ôn hòa cầu thủ phát táo cái gì vẫn tương đối thiếu với lại bú nở cũng đứng tại thi b ù a ấ ố bên này hắn cũng cảm thấy hiệp ba đoạn thời gian kia t ì m vợ ý họ vẹt đánh quá rất rưỡi tiếp xuống chúng ta thượng thủ phát đội hình không cần cho đội cả vạ lì hệt có thể đổi kịp so điểm cơ hội thi b ù a ấ ố vung tay lên biểu thị mình đã nói xong vây phân chiến thuật cái gì l i ê n dựa vào trên sân cầu thủ tự mình đi làm hiệp bốn bắt đầu song phương đều lên xuất r a đầu tiên đội hình bất quá đạo n e cũng không có ở đây bên trên dù sao hắn hiệp ba đánh thật sự là quá mệt mỏi to con lúc đầu thể lực liền kém một chút cho nên thi bộ ý ấu liền để hắn tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi một chút Tìm vẹt cầm bóng quyền, tự mình mang bờ b họ ó nếu g ề n giống tự không phải chiến t hành phòng thuật điểm chung kết không phải tại hắn nơi này hắn cũng thật nghĩ từ nhỏ thomas mấy cái cầu bù nở tại ba điểm tuyến bên ngoài tiếp nhận dồn t h u y ể n tới chuyển di cầu vận một cái đỉnh lấy dêm phòng thủ liền quá quyết địa xuất thủ giống bù n ở dạng này đấu sĩ tới nói hắn cũng sẽ không nhìn đối thủ của mình là ai đối với hắn mà nói ai đều là giống nhau nếu là sợ vậy dứt khoát cũng đừng đánh cầu sự thật chứng minh hắn đại trái tim s á c thực rất không tệ dù là jem đã phong bế mắt của hắn vẫn như cũ quấy nhiều không đến hắn v è o một tiếng ba điểm trúng đích tựa hồ cũng không vì là thời gian d à i không lên trận mà có chút xúc cảm làm lạnh bảy mươi mốt chín mươi hai chương một trăm linh năm một trăm linh hai sóng ném bù n ở cái gì cấp bậc cầu thủ jem là cái gì cấp bậc cầu thủ lại dám ngay trước mặt lao jem hắn jem biểu thị không thể nhịn kết quả là hắn liền chủ động hướng nhỏ thomas m u ố n banh trận đấu này biểu hiện nhất bàn bàn nhỏ thomas tự nhiên không dám không cho jem người đại đương gian này mặt mũi trực tiếp liền truyền bóng cho đã ở bên trái vị trí thấp muốn tốt vị jem jem nhận banh l ư n g đánh sân kết quả chuyện l u n g t u n g tới jem đơn không đánh nổi sân tại nơ bờ à, tổng sẽ xuất hiện một chút khắc chế luận thuyết pháp thì như đội dạp v ậ t sợ nhất jem dù sẽ sợ nhất ba mươi điểm mười dẹm chín trợ công xìm còn sợ nhất ba điểm thậm chí hồ một chút siêu cấp cự tinh cũng sẽ ngẫu nhiên bị một chút nhân vật cầu thủ làm cho tâm thái nổ tung trong ấn tượng sơ tị phen sơn liền là một cái rất không tệ ví dụ trận k i a chiêm thổi tranh tài đem dêm p h ò n g đó là một cái chết đi sống lại mà trùng hợp dêm cũng là một cái có thể khắc chế dêm cầu thủ Em, nói khắc chế cũng hơi cường điệu quá hẳn là có thể chống cự dêm thân cao cao hơn dêm một chút xíu thể trọng so dêm nặng một chút điểm lực lượng cũng kém không nhiều ngoại trừ tốc độ chậm một chút mà thôi cho nên lưng không đánh nổi cái này cũng là bình thường bất đắc dĩ dêm cũng chỉ có thể đủ xoay người n g ử a ra sau nhảy ném xuất thủ chỉ tiếc hôm nay sự thật chứng minh đội cạ v ạ lì hệ xuất ra đầu tiên đội hình trạng thái xác thực bình thường d ừ n g c ũ n g c h ỉ l à t ù y tuyệt diệu m ộ t c á i tay m à t h ô i đ i ể m ấy quay n ề u t r ì n h đ ộ c á i k i a h o à n t o à n đều l à k h ô n g đ á n g c h ú ý đ o á n c h ừ n g ngai kazen cả đều cảm t h ấ y đây l à m u ố n đưa d ê m đ ế n đ i ể m k ế t quả. b a n g ộ t tiếng. Lao d ê m r ấ thư t thư p h ụ c phục địa u x n s á t Góc t đi in c ấ p được dẹp, sau đó liền truyền c h o j o n s j o g i s n g ừ n g một chút t i ế t ấ u c ũ n g k h ô n g có lập tức lập k h ở i s ư ớ n g c ô n g n h a n h c á i này l à m vẫn là rất k h ô n g t ệ Dù s a o t i b e y h ọ v e t hiện tại c ũ n g k h ô n g c ầ n g ấ p n ó n g này l à đ ộ i ka vali hết. z s mang b a n h qua n ử a chàng về sau, liền em kầu xảo cho bù lơ. Bù lơ môi truyện cho hai đình. Va đình k m b a n g về sau, đoán chừng ngay cả khung đều không có nhìn liền trực tiếp xuất thủ theo lý thuyết dạng này sóng thao tác lao thiên gia hẳn là sẽ không cho hắn quăng vào m ớ i đúng sự thật chứng minh một số thời khắc chơi bóng cái đồ chơi này thật sự chính là muốn nhìn lao thiên gia nể tình lao thiên gia nể mặt ngươi ngươi b ấ t quá nửa trận ném rổ đều có thể trúng đích không nể mặt mũi ngươi coi như trước hết mạn nạ đều có thể trên không bảy mươi mốt chín mươi lăm hiệp bốn ngay từ đầu thì vợ ý họ v ề s t liền hiệu suất cao địa đánh một đợt sáu mươi những cái tiêu đội cạ vạ lỉ hệ phèn hâm mộ bóng đá đó là nhìn một cái im lặng a người ta là xuất gia đầu tiên đội hình lớp hố các ngươi là đảo hố a giang vô địch cũng là khóc không ra nước mắt chẳng lẽ lại hắn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ liền thật khó khăn như vậy a t ỷ d u n lu bố trí chi chiến thuật a không có cách chiến thuật á p chế ai tìm bợ ý họ v e t đánh so đội cả v ạ l ì h ệ n tốt nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn huấn luyện viên là thí bộ y ổ có thể an bài một chút cao cấp một điểm chiến thuật đội cả v ạ l ì h ệ n quá lão bất quá một chút mỹ fans hâm mộ bóng đá vẫn là không nhịn được muốn là đội cả v ạ l u y ệ xuất g a đầu tiên đội hình lớp hố không ngừng giải thích một số thời khắc song đánh dấu đánh thời gian lại là từng giây từng phút trôi qua hiệp bốn còn có tám phút đồng hồ tìm vợ y họ vẹt cầm bóng quyển lúc này c ầ u tại phải r ì n trên tay phải r ì n dẫn b a n h liền từ phía bên phải đột phá vì đại gia phản ứng vẫn là chậm một bước liền bị phải r ì n đánh một trở tay không kịp bất quá nhỏ thomas liền rất quả quyết địa b ổ phòng đi qua chỉ là hắn bổ phòng động tác trực tiếp liền hướng phía phải r ì n cái cầm cùng cổ chỗ giao giới đập an dưa c o n chúng tất gọi trọng tài văng lên ta dựa vào nhỏ thomas cái quỳ gì đây là muốn đem p ả i r ì n làm chết tiếp tàu a cũng chính là phải gìn tố chất thân thể tốt đổi lại những người khác làm không tốt liền bị nhỏ thomas làm gục xuống không thể nghi ngờ nhỏ thomas hướng phía phải gìn động tác có chút không đạo đức cuối cùng mấy cái trọng tài tại kỹ thuật đài bên kia liên tục chiếu lại bảy tám lần về sau liền cuối cùng p h á n định nhỏ thomas tại phòng thủ phải gìn lúc bởi vì động tác quá lớn với lại cực kỳ nguy hiểm cấp hai ác ý phạm quy còn trực tiếp bị khu trục ra sân tại loại thời khắc mấu chốt này đội bóng xuất r a đầu tiên gờ bị khu trục ra sân có thể nghĩ đây là một kiện cỡ nào để người không biết làm sao sự tỉnh nhưng không có cách nào đây chính là quy củ là nhỏ thomas không tuân thủ quy củ trước đây ai đều không muốn tại trên sân bóng đánh banh thời điểm bị ác ý phạm quy hủy đi nghề nghiệp kiếp sống thằng đến rời sân nhỏ thomas ra sân thời gian là mười hai phút đồng hồ mười một ném chỉ trúng đích một cái bên trong khoảng cách còn có một cái phạt bóng hết thể cầm tới ba điểm ba trợ công bất đắc dĩ ca đ ơ dần cũng chỉ có thể đủ dự bị nhỏ thomas về phần g i a n g vô địch hiện tại còn chưa tới phiên hắn ra sân cũng không phải nói cái gì chỉ là hắn dù sao hiệp ba tiêu hao nhiều như vậy nha thể lực nhiều hơn thiếu ít có chút thiếu thốn tại thì d n lủ kế hoạch bên trong giang vô địch hẳn là tại hiệp bốn nửa đoạn sau ra sân sau đó dẫn đầu đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi khu khu cái này liền có chút mù quáng tự tin mọi người đều lấy là nhỏ thomas hạ tràng về sau đội cả v ạ l ì h ệ sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nhưng là trên thực tế lại cũng không phải như vậy ca đơ d ầ n mặc dù nói lớn tuổi thực lực giảm xuống rất nhiều thế nhưng hắn tất lại còn có kinh nghiệm mà dựa vào kinh nghiệm hắn cũng ăn sống tìm b ở y họ v ẽ mấy cái cầu đợi đến hiệp bốn còn có sáu phút thời điểm lúc này mới thật sự là tiến vào thời khắc mấu chốt lúc này đội cả v ạ l u y ệ đội hình liền phát sinh biến hóa dêm cùng lớp hai người vẫn như cũ lưu tại trên sân những người khác hạ tràng đội đi lên giang vô địch chitanto mừng cùng dẹp gờ zin mà tìm bởi ý họ vest bên kia đội hình thì là biến hóa không lớn liền là đem đảo nẹt cho thay thế đi lên mà thôi trước mắt so điểm là một trăm linh ba tám mươi lăm có điểm giống rác rưởi thời gian dĩ vãng gặp được loại này trên l ệ điểm trên cơ bản đều là bên trên máy đun nước cầu thủ nhưng là tìm bởi ý họ vest bên kia tựa hồ cũng không nghĩ như vậy ngược lại vẫn là xuất r a đầu tiên đội hình đi lên giang vô địch đi lên liền là cùng chistan tổ mượn làm một cái bịt hèn r ồ n phối hợp tiếp lấy chistan tổ mượn thân thể hiệp hộ lần nữa tại ba điểm tuyến bên ngoài xuất thủ bất quá xúc cảm có chút kém quang vinh địa g è n sát bất quá cái này cũng không phải là chuyện trọng yếu hạ cái hiệp tìm v ý họ vẹt tiến công cũng vẫn không có giang vô địch hiếm thấy địa cấp được một cái phòng thủ dẹp quay người liền thẳng biểu trước trận đồng dạng vẫn là vừa qua khỏi bên trong tuyến hắn liền trong lòng mặc n i ệ m kích hoạt mấu chốt ba điểm mấu chốt ba điểm kỹ năng trạng thái lập tức liền kích hoạt lên sau đó giang vô địch lại lần nữa sóng phát ra tay hoa kháo như thế sóng mẹ nó đây là mối u nghịch tiến tiết tấu a giang vô địch chẳng lẽ muốn muốn gia tăng trò chơi độ khó sự thật chứng minh chỉ cần ngươi đem cầu ném tiến vào như vậy liền cái gì đều là hợp lý sự tình ném không tiến đó là ném không tiến sự tình ngươi quen vào những người khác liền không lời nào để nói và giang vô địch cá nhân thứ ba mươi bảy điểm c h ư ơ n một trăm linh sáu một trăm linh ba kịch chiến một trăm linh ba tám mươi tám có lẽ trên sân bóng trọng điểm đã không còn là hai chi đội bóng ở giữa t r ê n lệch điểm mà là giang vô địch có thể hay không dẫn đầu đội c ả và lì hết lấy được tranh tài thắng lợi hoặc là giang vô địch có thể tại trận đấu này bên trong cầm tới nhiều ít điểm nói thật đâu ta hiện tại rất chờ mong không thể không nói hôm nay giang vô địch đánh s á t thực đủ cứng nghe nói đội c ả vạn l ì h ệ t muốn giao dịch giang vô địch thử hỏi dạng này có thiên phú cầu thủ giao dịch hắn giang vô địch đánh thật không tệ chỉ tiếc đội c ả vạn l ì h ệ t những người khác cũng không thể đủ đứng ra cho hắn trợ giúp lão diêm đến bây giờ mới đến mười điểm ta cũng là say lớp mới ba điểm thì bộ ỵ ổ cũng không nghĩ tới giang vô địch thế mà mới là đội cạ vạn luyện bên trong n ư u nhất tách ra bất đắc dĩ địa lắc đầu biểu thị tự mình đối với giang vô địch rất không có cách nào đội c ạ vạ l ì h ệ t không giống với cái khác cầu thủ đối với cái khác đội bóng ngươi có thể áp dụng bao bọc phương thức nhưng là đối với đội c ạ vạ l ì h ệ t ngươi một khi đối giang vô địch bao bọc như vậy thế tất sẽ có người để chống đúng a bao bọc thế tất sẽ chống đi người đến a nhưng là ngươi muốn nhìn đội c ạ vạ l ì h ệ t đội hình lớp d ê m những n à y ngươi dám thả bọn họ không vị a có người có lẽ sẽ đưa ra chất vấn nói bọn hắn hôm nay trạng thái bình thường thả bọn họ không vị lại như thế nào nói ngược lại là nhẹ nhõm vạn nhất người ta cho ngươi tới một cái em ra đi thời khắc đón chừng ngươi liền muốn khóc bởi vì là đội c ạ vạ luyện đội hình nguyên nhân lại thêm giang vô địch c h u y ể n bóng công lực thâm hậu khiến cho thị b ộ y ổ không dám bố trí đối với giang vô địch bao bọc chiến thuật đương nhiên hắn cũng nghĩ đến biện pháp cái tiêu chính là để bù nợ đi phòng thủ giang vô địch bù nợ là một cái có thể để người ta không có cách nào phản bác cầu thủ người muốn nói chơi bóng nhìn số liệu hắn số liệu cũng không tệ muốn nói chơi bóng nhìn trên sân bóng ẩn hình tác dụng tác dụng của hắn cũng không tệ càng quan trọng hơn lúc này tìm ở y hovê kép h thủ ò n g vê tựa hồ cảm thấy quả cầu này tại trong tay của mình mặt giống như là khoai lang bằng tay v à i tin một cái thăm dò bước về sau cấp tốc địa đột phá cứ việc dẹp gờ d i n phản ứng rất nhanh nhưng vẫn là không sánh bằng n g o ả i tin v à i tin cuối cùng dừng nhảy phát ra tay bá một tiếng tựa hồ có muốn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương dáng vẻ một trăm lẻ năm tám mươi tám đến phiên đội cạ vã liệt giang vô địch liền phát hiện hắn người phòng thủ lại đ ổ i bù nờ đến chủ phòng tự mình nhìn vẻ mặt nghiêm túc bù nờ giang vô địch cười nói ta nói bù nờ ngươi biểu lộ tốt nghiêm tốc a có thể hay không đ ư n g dạng này a vui vẻ một điểm rồi bù nở dĩ nhiên không phải giống người máy lệ ô nạt hắn cũng là có biểu lộ trận nhìn giang vô địch một chút sau đó liền xuống tay mạo hiểm đi đoạn đoạn giang vô địch không lấy bóng rổ bất quá giang vô địch cũng sớm đã có chuẩn bị một cái vận r ủ i lại thêm bay người rất nhanh liền dẫn trước bù nở nửa người khoảng cách chitan giang vô địch hô to chitan tên tồn g sẩn sau đó liền đem cầu hướng phía dẹp phương hướng ném đi chitan tổ mượn cũng trong lòng thân hội lúc đầu hắn là muốn đi ra cùng giang vô địch làm một cái bít ẩn nhưng là nhìn thấy giang vô địch lâm thời biến hóa chiến thuật về sau hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới trước đó cùng giang sớm tục tốt lực dù là hắn cùng đảo nes hai người cùng nhau nhảy lên dù là đảo nes đã lấy hết lực muốn quấy n h i ễ nhưng cuối cùng chít tan tổ mượn vẫn là cường ngạnh địa định lấy đảo nes lại lại lần nữa x o n g thành cách chụp thái điệu hoan g nên đi vào nma chít tan tổ mượn hướng phía lạp nes một mặt phẫn nộ lại kích động gầm thét đem đảo nes làm năm nào chật vật không chịu nổi đương nhiên chít tan tổ mượn cũng biết có một số việc muốn có chừng có mực bằng không nhìn xem bên người một mặt bất thiện ánh mắt trọng tài đoán chừng chỉ cần t r i s t a n tổ mượn lại hướng phía đạo nes nhìn một chút liền muốn thổi một cái tê đến từ giang vô địch cùng t r i s t a n tổ mượn lại một lần phối hợp không thể không nói hai người kia đã tại đấu trường bên trên thành lập bên trong một cái không sai ăn ý t r i s t a n tổ mượn hôm nay thật là cường ngạnh a hiện trường giải thích nhìn cho tới hôm nay t r i s t a n tổ mượn hai lần cách chụp trạng nguyên đạo nes một mặt chật chật chật biểu lộ mà tại một chút trực tiếp trong diễn đàn đối với t r i s t a n tổ mượn thổi phồng liền lợi hại hơn thậm chí còn có người phân tích vì cái gì chitan tổ mượn sẽ trở nên cường n g ạ n như vậy nâng lên giang vô địch rất ít đại khái liền giải rắc vài câu dám vẻ mà nâng lên t r í t tan tổ mượn lao bà cắt đa x i、si、a cùng cắt đa x i、si、a gia tộc liền nhiều vô số kể 1 0 t trăm l i m m ư tìm ợ ý họ vest tiến công đạo nes cảm thấy rất mất mặt kết quả là tức giận đạo nes ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài nạ pháo không chút do dự địa quăng vào một lần ba điểm bóng đội cả va l u hệt đám người vê đức hở cái này muốn làm sao nói thật sự chính là có chút đột nhiên a t r í t tan tổ mượn thậm chí đều thả đạo nes ba bốn bước khoảng cách giống như bởi vì là trận đấu này đạo nes đại bộ phận phân ra tay đều là ở bên trong tuyến cũng làm cho người quên đi Cái này thế nhưng là thế một cái có trăm h ể linh tám chín mươi lúc này khoảng cách hiệp bốn còn có bốn điểm ba mươi tám giây chitan tổ mượn mở cầu cho giang vô địch lúc đầu giang vô địch là dự định tự mình mang banh quan được chàng nhưng nhìn đến jem cũng tại một bên khác chờ đợi hắn đại khái liều biết jem là muốn không chế bóng kết quả là giang vô địch liền đem cầu truyền cho j ê m j ê m nhìn thấy giang vô địch truyền bóng cho hắn trong nội tâm một mặt đặc ý thậm chí hồ cũng đúng giang vô địch cái này tiểu đệ có chút hào cảm nghe lời hiểu chuyện thoạt nhìn không có d i tâm còn có thực lực được thôi cái này trận đấu mùa giải nếu quả như thật muốn rời khỏi đội cạ vã liệt liền mang theo ngươi cùng đi a chỉ tiếc giang vô địch không phát hiện được j ê m nội tâm tự luyến bằng không đoán chừng hắn nhất định sẽ nhịn không được đ ầ u đen do u ố n lao tử không có g i tâm ủy tài cùng ngươi cùng đi đâu lao tử giới tính nam yêu thích nữ không làm cái kia jem ăn cầu trên sân chín người đều một mặt dáng vẻ khẩn trương cho dù là giang vô địch cái chán đều bất chi bất giác chạy xuống rất nhiều mồ hôi bởi vì là người vĩnh viễn không biết dê có thể hay không chuyển cho ngươi lấy hắn chuyển bóng cường độ ngươi nếu là không có chuẩn bị sẵn sàng c h u ẩ n sẽ ném cầu cho nên hắn cầm cầu ngươi muốn trăm phần trăm giảng lực chú ý tập trung kết quả là bọn hắn suy nghĩ nhiều lao dêm cầm cầu về sau nhìn thấy các tiểu đệ đã đem tìm bờ ý họ v é nội bộ không gian cho kéo ra lập tức liền không chút do dự mang theo cầu và vào một bước hai bước ba bước lại n ả y bước xoa tấm vào bóng một trăm linh bốn điên cồn u giang g vô địch một trăm linh tám chín mươi hai về phần d ê m quả cầu này có hay không vi quy chúng ta liền không làm bất kỳ đánh giá tại trên sân bóng nhìn trọng tài chỉ huy trọng tài nói cái gì chính là cái đó dù sao được lợi lại là giang vô địch một phương này chỉ là tìm vợ ý họ v ẹ bên kia tựa hồ cũng có chút không đồng ý trực tiếp liền hướng phía trọng tài phàn nàn nhưng mà trọng tài lại giả vờ làm tự mình không có cái gì nghe được bộ dáng rất là t r ộ t dạ địa đi ra không có cách nào tại nba ờ lão d ê m mấy bước lên rổ đều sẽ bị ngầm thừa nhận là bình thường cự tình trạng canh gác mà với lại hắn vẫn luôn là cái dạng này đánh anh ngươi có thể nói cái gì đó đội tìm b ở ý họ vét tiếp tục tiến công thời gian trôi qua rất nhanh trong n g á y mắt liền đã đi tới cuối cùng hai phút đồng hồ mà lúc này giữa song phương trinh lệch điểm là một trăm mười hai một trăm lúc trước trong một đoạn thời gian đội tìm b ở ý họ vét tỷ lệ chính xác theo đội cạ vạ l u h ệ t phòng thủ cường độ gia tăng đánh mấy cái thiết cầu mà đội cạ vạ l u h ệ t cứ việc truy điểm rất nhanh nhưng như trước vẫn là không có cái gì hy vọng không. không có hy vọng chính là những người khác tại giang vô địch trong nội tâm cảm thấy kỳ thật vẫn là có một chút điểm hy vọng kích hoạt n ị c h cảnh thời khắc giang vô địch cũng không có lựa chọn kích hoạt tử vong bao phủ một lần cuối cùng cắt bóng mà là lựa chọn nghịch cảnh thời k h á c chính như cùng kỹ năng danh tự hiện tại liền là nghịch cảnh lúc này không cần chờ đến khi nào vậy thì nhìn xem giang vô địch không hiểu thấu khí thế tăng một mảng lớn trong nội tâm loáng thoáng có dự cảm không tốt cho nên hắn cũng không có nhiều k h ô n g chế bóng mà là đưa bóng chuyển về cho jones giúp nhuận đào nes pitt and jones đột phá vào về sau lấy là giang vô địch bị đào n e t r ả lại sẽ không đuổi theo cho nên liền rất t ê n tâm địa nhảy dựng lên xuất thủ ba giang vô địch đột nhiên liền từ phía sau đưa bóng cho mũ rơi mất cái này chả không hết sau khi rơi xuống đất giang vô địch liền rất cấp tốc địa chạy hướng phía trước trận bởi vì là hắn biết cái này bóng bật bản g nhất định là đội cả v ạ l u ệ hết quả nhiên lớp cướp được dẹp trực tiếp liền một chiêu lớp thức tiêu chuẩn chuyển xa d à i truyền đến giang vô địch trong tay giờ phút này giang vô địch đã chạy đến ba điểm tuyến bên ngoài nhận banh điều chỉnh tại phải gỉn đến trước đó liền ba điểm xuất thủ 3. 3 điểm đích, người thứ 40 điểm. Hoặc, xinh đẹp, tại đội đều người xinh tại mọi người muốn trúng thứ hẹt tất Hoặc, cả cả và lì hết, tất cả mọi người đều muốn từ bỏ giờ phút này hắn tựa như là đội tìm bờ ý họ vest b u n e r là một cái đ ấ u sĩ vốn dĩ là tại cuối cùng mấy hiệp tranh tài sẽ rất nhàm chán không nghĩ tới giang vô địch tại loại này trước mắt còn có thể bờ lọc sọt cùng truy mệnh ba điểm s á c thực rất đặc sắc một trăm mười hai một trăm linh ba t r a n lệch điểm tiến vào chín điểm đây là từ bốn mươi mốt điểm t r ê n h lệch điểm về sau đội cả vạn l ì hệt cùng đội tìm bờ ý họ vest tranh lệch điểm tiếp cận nhất một lần tìm bờ ý họ vest mở cầu giang vô địch liền gắt gao đ ị a r dán jones không phải jones nhật banh rất bị giang vô địch dây dưa có chút khó chịu cũng đã mất đi không gian đi đón cầu cũng may vải r ì n cũng phát hiện tình huống kịp thời tới đoán cầu bằng không đoán chừng liền là một cái mở cầu trái luật lệ mang banh qua nửa tràn g về sau vải r ì n cũng quả quyết địa xuất thủ trên thực tế hắn có thể ép một ít thời gian nhưng là hắn nhưng không có bang gen sắt trích tan tổ mượn cướp được dẹp cấp tốc địa chuyển cho jem mà lúc này đây giang vô địch lại chạy qua nửa tràng tay phải cao cao địa chỉ vào trên không jem sửng sốt một chút nhưng vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại đại lực địa cho giang vô địch chuyển cho một cái khoảng cách dài cao sâu cầu lúc này jem còn tại tự mình sơn khu bên trong hoàng bét d i ê m đại cầu xuất thủ một khác này cũng cảm giác khả năng cái này muốn xuất hiện không ra bởi vì là hắn cảm thấy cầu độ cao có chút cao giang vô địch rất có thể sẽ không tiếp nổi nhưng nếu như không nâng cao cầu góc độ quả cầu này lại sẽ bị đội tìm b ờ i họ vẹn những người khác cho chặn lại d i ê m chuyển cho giang vô địch một cái khoảng cách dài cao sâu cầu bất quá xem ra trận banh này có chút cao à. giải thích rất là trấn kinh nói cao đối với tăng lên năm mươi thuộc tính giang vô địch tới nói không có cái gì có cao hay không đều như thế tụ lực nhảy lên lúc này giang vô địch đầu đã bình cung còn đang lên cao khi con mắt cùng vòng rổ song song về sau giang vô địch liền nhận được cái này cao sâu cầu lướt đi đủ p h a n h tự hồ toàn bộ cầu quán đều có thể nghe được giang vô địch bạo lực sở lem đủ thanh âm ông trời của ta giang vô địch nhảy độ cao cũng quá kinh khủng a độ cao này đầu bình khung trong khoảnh khắc đó ta cảm giác giang vô địch đều muốn bay lên kinh khủng một trăm mười hai một trăm linh năm giang vô địch cá nhân thứ bốn mươi hai điểm sân bóng ống g i ả m thanh kinh khủng như vậy tin tưởng màn này để không thiếu chính đang len lén quan sát giang vô địch biểu hiện cầu g i xếp nhóm đội bóng các lao bản tâm phục khẩu phục l i ê n thiên phú như vậy ngươi còn dám nói ngươi không biết võ công không có chúc mừng giang vô địch vẫn như c ũ duy trì tỉnh táo biểu lộ tiếp tục tiếp thân đi phòng thủ d u n lúc này khoảng cách nghịch cảnh thời khắc kỹ năng kết thúc còn có ba mươi hai giây đại khái còn có thể lại tiến công một cái kích hoạt tử vong bao phủ giang vô địch lại tiếp tục đối hệ thống ra lệnh đào nè vẫn như c ũ mở cầu cho hoài đình hoài đình sau đó lại t r u y ề n cho d u n d u n mới chuyển cho bù nơ thông qua pit and d n thay quân về sau biến thành giang vô địch đi phòng thủ bù nơ bù nơ cho lúc trước giang vô địch tạo thành rất lớn áp lực làm tại đoạn thời gian đó giang vô địch đều không có đến điểm cơ hội hiện tại oan có đầu nợ có chủ giang vô địch rốt cục có thể trả thù một cái bù nờ nhìn vẻ mặt sát thủ khí chất giang vô địch trong nội tâm mặc dù nói rất bội phục hắn nhưng là không có cách hai người vẫn là có khoảng cách đi phía trái vận một cái cầu về sau bù nờ ngay tại ba điểm tuyến bên ngoài đầu một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm tại giang vô địch trước mặt làm triệt thoái phía sau bước ba điểm nếu là lại để cho bù nờ mệnh bên trong cái t i ế không thể nghi ngờ là một kiện rất thú vị vị tính sự tình chi tiết đã quyết tâm muốn kiếm chuyện giang vô địch làm sao có thể để bù nờ dễ dàng xuất thủ đâu lần nữa cho bù n ở một cái mũ lớn đem bù n ở cái này ba điểm xuất thủ đi mũ rơi mất nhạc cầu giang vô địch cấp tốc địa phát khởi công nhanh hoài tín h là cùng giang vô địch kịp phản ứng hai người cùng một chỗ chạy ông trời của ta bọn hắn nhanh giang vô địch ngay cả bù n ở ba điểm xuất thủ đều có thể mũ rơi quá nghịch thiên đi một cái giận bóng một cái không mang theo cầu hai người nhanh thử hỏi giang vô địch là cái gì tốc độ nhìn phía sau gắt gao đổi theo tới hoài tín giang vô địch không nhìn trực tiếp liền n g ừ lại dừng xuất thủ ba điểm vẫn là cái kia quen thuộc bá âm thanh đồng thời trọng tài cái cỏi cũng văng lên vài t h ì n phạm quy hạn tại giang vô địch gấp lúc ngược lại đụng phải giang vô địch trên thân cái này hiển nhiên là phạm quy bất quá hai người động tác như vậy xác thực cũng rất nguy hiểm giang vô địch trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài cũng may là tại sau khi ngã xuống đất lịch cảnh thời khác kỹ năng mới biến mất bằng không lấy lúc trước hắn tố chất thân thể thuộc tính đoán chừng tránh không được liền là một trận đại thương thêm phạt cũng trúng đích một trăm mười hai một trăm linh chín giang vô địch cá nhân thứ bốn mươi sáu điểm thời gian còn có một phút đồng hồ c h ư một trăm linh tám một trăm linh năm ba điểm trúng đích có thể nhìn ra được vậy thì đối với cái này một cái phạm quy rất là ả o não nhưng không có cách nào trời mới biết giang vô địch chơi bóng thế mà còn như thế cơ linh tại khẩn trương như vậy thời khắc thế mà còn như thế mạo hiểm vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn thì b ù a ý ồ vẫn là gọi đội tìm bờ ý họ vẹt h ứ hai đ ế n ngược cái tạm dừng mà đội cạ vã l ì hệt bên kia thì là đã không có tạm dừng trở lại ghế dự bị giang vô địch nghiễm nhưng đã trở thành đội cạ vã l ì hệt đại anh hùng lớp trực tiếp liền truy giới giang vô địch ngực đồng thời rất kích động điện nói ta dựa vào giang vô địch người vô địch chúng ta đều đã trận đấu này đã không có hy vọng không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể ngăn cơn s ó n g giữ quá tuyệt vời liền là đoán chừng tìm bợ ý họ vẹt bên kia đã hận ngươi chết đi được mà quả thật là như thế này lúc này không thiếu tìm bợ ý họ vẹt sân nhà phan bóng đá nhìn giang vô địch ánh mắt liền cùng nhìn giống như cự u nhân bọn hắn thực sự là nghĩ không ra vì lông gì giang vô địch tại hiệp bốn cuối cùng liền vẫn có thể điên cuồng như vậy đâu quá vô địch tỳ xuân lù nhìn xem giang vô địch nhất thời bán hội thế mà còn không biết muốn làm sao nói cuối cùng chỉ có thể chuyển hóa làm ộ t câu làm tốt lắm ngày mai cơm chưa cho ngươi thêm đùi gà giang vô địch sau đó l i ê n bố trí một chút phòng thủ chiến thuật vào giờ phút như thế này t ỷ d u n lù đến không có kiên trì cái gọi là bên cạnh biến dị bản ngũ tiểu đội hình mà là thông thường đội hình nhìn t r i s t a n tổ mượn cùng giang vô địch phối hợp tốt như vậy t ỷ d u n lù cũng không bỏ được để t r i s t a n tổ mượn đi xuống nghỉ ngơi a đối với đội cả v ạ lì hệ tới nói trước mắt vấn đề lớn nhất chính là muốn làm sao phòng tìm bờ ý họ vẹt lần tiếp theo tiến công ai sẽ thành là điểm chung kết trước kia bù nở không có tới thời điểm đại khái liền là h ả i ghì cùng đạo n e hiện tại bù nở sau khi đến、em. phản ứng hóa học lập tức liền trở nên gay gắt tự hồ năm người cũng có thể trở thành là điểm chung kết không tốt phòng tạm dừng trở về d à o nes tiếp tục mở cầu cho jones giang vô địch thật không có đối với hắn tiến hành phòng thủ hoặc là áp dụng phạm quy chiến thuật cái gì phải đánh thế nào liền đánh như thế nào thế nhưng không có nghĩ tới là jones trực tiếp liền đem cầu mang hơn phân nửa trận về sau liền truyền cho buner sau đó tự mình một người trực tiếp liền chạy ra kéo ra bên ngoài tuyến không gian giang vô địch đó là nhìn có chút s ứ n g sờ r ú g i a hỏa này làm sao không tham dự đến tìm bờ y họ vẹt tiến công bên trong ai chẳng lẽ lại có trá giang vô địch trong lúc nhất thời hơi lung túng một chút đến cùng là từ bỏ jones đi hiệp phòng còn tiếp tục đi theo jones trong m ấn muốn muốn tượng bù nở thời khắc mấu chốt ném rổ vẫn là rất mạnh cũng không biết dẹp gờ rin có thể hay không thủ được đáp án là không thể nào để ép thời gian tại tiến công thời gian còn có tám giây thời điểm bù nở trực tiếp liền đỉnh lấy dẹp gờ rin v ư t phá cuối cùng ở bên trong tuyến tạo thành sát tương Cứ việc không có không đội á n thành h nhưng ế p cạ ũ n hiện g thể Hai h ra. p t b ê n trong. 5 điểm trên điểm l n lớn. h chút Chủ điểm. Có chút to y ế u là à n y thời i g a n cũng chỉ là còn lại 39 giây mà thôi. Đội cả giây thôi. hệ là lại lì mà vạ Đội không có tạm dừng cho nên chít tan t ổ mượn chỉ có thể dựa theo chương trình mở cầu cho giang vô địch giang vô địch mới t r u y ề n cho jem bất kể như thế nào tại thời điểm như vậy jem đúng là đội cạ v ạ l ì h ệ chắc chắn nhất đánh thành tiến công cầu thủ làm là đội bóng đại đứng ra lúc này không đứng ra cái kia chờ đến khi nào lao jem xác thực rất cho lực trực tiếp liền mang theo cầu sông đi vào cuối cùng còn đánh thành một cái hai một bất quá hắn phạt bóng cũng không có trung đích tại dưới rổ chúng chuẩn bị thêm tranh đoạt d ẹ p người bên trong một cái da vàng cánh tay là như vậy trổ hết tài năng trực tiếp để ép đám người liền xong thành bồ rổ một trăm mười bốn một trăm mười ba giang vô địch cá nhân thứ bốn mươi tám điểm thời gian còn có hai mươi b ố giây tìm vợ ý họ vẹt cầm bóng quyền thì b ù a ý họ chịu đựng không có để cho tạm dừng mà đội cạ vã lì hệ thì t là dùng phạm quy chiến thuật dùng phạm quy số lần ít nhất lớp đối n ị c h cầu vải r ì n tiến hành phạt quy để vải r ì n phạt bóng dù sao cũng tốt hơn khiến người khác vải r ì n phạt bóng luôn luôn đều là không đáng tin cậy Quả n hai mươi giây giang vô địch cầm bóng lúc này bất luận cái gì một điểm ảnh hưởng đều có thể ảnh hưởng đến tranh tài thắng bại cho nên giang vô địch đánh rất cẩn thận ba điểm vẫn là bên trong khoảng cách nhìn xem đối diện một mặt cẩn thận bộ dáng để ép thời gian răng vô địch cảm giác đến thời gian không sai bị lắm liền hướng phía chitan s t o mượn phất phất tay ra hiệu hắn tới cho tự mình làm một cái vịt elon chitan t o mượn trợ giúp răng vô địch ngăn trở bù nờ về sau răng vô địch trước mắt người phòng thủ liền biến thành đập nes lúc này lớp dê bọn hắn đều có cơ hội rất tốt bất quá răng vô địch liền là muốn tự mình chỉ tập trung làm một việc cái bởi vì là nếu như tiến vào như vậy hắn đến điểm liền đã đạt đến năm mươi điểm như vậy tại trận đấu mùa giải đến điểm trên bảng giang vô địch liền có thể có ba cái vượt qua năm mươi điểm danh n g ạ c h chiếm cứ mười vị trí đầu vị trí cái này nhiều hơn thiếu thiếu cũng tính là một cái vinh dự đúng không lại nói nhỏ đánh lớn quỷ t à i không nguyện ý đánh đâu một cái động tác giả giang vô địch liền đem đảo nes cho lắp mở mặc dù nói lắp mở không g i a n cũng không phải là rất lớn với lại đảo nes cũng điều chỉnh tự mình trọng tâm cao dơ hai tay quái nhiễu nhưng đối với giang vô địch tới nói bên trong khoảng cách ném rổ liền là vô địch n g ử a ra sau nhảy ném tám câu giúp ta một chút sức lực đẹp như vẽ n g a ra sau nhảy phát ra tay thành công địa trợ giúp giang vô địch q ă n g vào viên này bên trong khoảng cách một trăm mười lăm một trăm mười lăm hai c h i đội bóng so điểm đánh ngang giang vô địch đến điểm lần nữa lên tới năm mươi điểm thời gian còn có bốn giây giang vô địch nữ bức hoa kháo viên này cầu k i ê n c ư ờ n g là ai nói chi na cầu thủ sẽ không đánh mấu chốt cầu mẹ nó đây chính là mấu chốt cầu thứ này về sau ta cũng chỉ phấn giang vô địch trước đó nhìn thấy t r ê n lệch điểm đi tới bốn mươi mốt phần có về sau ta liền tắt đi trực tiếp hiện tại mới mở ra hai c h i đội bóng thế mà đánh ngang ông trời của ta đội c ả vạ l u h ệ n xong thành dạng gì kỳ tích nhìn xem đội c ả vạ l u h ệ tầng quản lý còn dám hay không đem giang vô địch cho giao dịch rơi dạng này mấu chốt cầu thủ hẳn là g i ấ u đi mới đúng hàng không bán nhất định phải là hàng không bán thì bộ ý ổ kêu cái cuối cùng tạm dừng hắn thật không có bố trí cái gì chiến thuật chỉ nói là để đệ tử của mình hòa hoãn một cái tâm tình mà đội cạ v ạ l u h ệ t bên kia cũng là một mặt dễ dàng dáng vẻ giang vô địch lấy được khen ngợi cùng tiếng ca ngợi so cái trước tạm dừng càng nhiều hơn tạm dừng trở về không có người sẽ áp dụng phạm quy chiến thuật chính chính quy quy phòng thủ đương nhiên đội cạ vã luyện cũng áp dụng toàn trường ép sát vậy t h tại thời gian còn có một giây thời điểm tiếp vào cầu liền nhìn vòng rổ đều không có nhìn dẫm lên bên trong tuyến liền xuất thủ khi cầu trên không chung thời điểm thời gian liền đã đi ngừng ba ba điểm trúng đích trong lúc nhất thời toàn bộ bia ngắm trung tâm một m ả n h t ĩ n h lặng tựa hồ tất cả mọi người đều tiếp không thu được dạng này chân tướng dán g vẻ chương một trăm linh chín một trăm linh sáu trong đội h ậ n chiến giờ bắc kinh năm hai nghìn không trăm mười tám tháng một ngày chín đội tìm b ở ý họ v xử lấy một trăm mười tám một trăm mười lăm đánh bại tới chơi đội cả v ạ liê trong t đó v à i thi ném trúng trí mạng nhất ba điểm trợ giúp đội bóng tuyển sát đội cả v ạ l i t đây là hắn đối đội cả vả liê tốt nhất báo thủ nửa trang lạc hậu 41 điểm đối mặt cũng không thuộc về tây bộ cường đội đội tìm b i ý họ v e s đội cả vả l u hết lại biểu hiện không chịu được như thế đây rốt cuộc là nguyên nhân gì một người đến điểm so đội bóng xuất ra đầu tiên năm người cộng lại còn cao giang vô địch thiên phú đến cùng ở nơi nào đội cả vả l u hết nửa trang lạc hậu đội tìm b i ý họ vest b điểm theo nba chính thức số liệu thống kê đây là d ê m chỗ đội bóng nửa trang lạc hậu trên lệnh điểm lớn nhất tranh tài với lại nửa trang 41 điểm trên l ệ điểm cũng đã trở thành nba có thể đếm được điểm số t r a n l ệ không có người sẽ nghĩ tới một trận lúc đầu dâu ria tranh tài sẽ không hiểu thấu điện tại toàn Mỹ lửa nóng lên. t h chí hổ. ậ m c ù n g n g đó giang a vô địch ba điểm qua bên trong tuyến siêu viễn cự ly ba điểm cũng tới kính còn có chip tan tổ mượn hai lần cách chụp đảo nẹt phân khích màn ảnh đương nhiên xếp hàng thứ nhất khẳng định là phải gìn tối hậu quan đầu dẫm lên bên trong tuyến ném chúng tuyệt xác liên cái này màn ảnh đoán chừng cũng có thể trở thành là trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng hoài gìn cũng bởi vậy twitter chướng phấn hơn một triệu nghe nói jordan cũng cố ý muốn để hoài gìn đại nôn g hắn á di nhãn hiệu giá trị bản thân phóng đại được lợi không chỉ có là hoài gìn giang vô địch cũng rất được lợi trước đó đội cạo v ạ lì hết liền có lời đồn đại nói muốn giao dịch giang vô địch đi đổi lấy tốt hơn chủ mã lúc ấy mặc dù nói hỏi tham đội bóng rất nhiều thế nhưng đại đa số đều là thuộc về do dự đội bóng hiện tại không sai biệt lắm có mười lăm chi nở bờ、A、đội bóng tổng giám đốc hướng ăn màn tìm kiếm giao dịch khả năng có chút thậm tại giang vô địch hiện ra c ự tinh tướng trong trận đấu bọn hắn đã quyết định trong đó có là cờ nghe nói matsi ân liền hướng ăn màn báo giá bạn năm hai nghìn không trăm mười tám là cờ chỉ có một cái thủ vòng ký oanh ca cùng l ò n rổ bạn tất đ ả ăn màn nhất định phải biểu thị khi hắn nhìn thấy phần này báo giá thời điểm s á c thực tâm động bởi vì là hắn cảm thấy đội c ả vạ l u h ệ t chỉ có được giang vô địch cái này trận đấu mùa giải hợp đồng mà thôi nếu như tương lai giang vô địch không cùng đội c ả vạ luyện ký hợp đồng cái kia thua thiệt vẫn là đội cạ vạ luyện cùng để cái kia hư vô mờ mị không ổn định còn không bằng đem lọn rổ bạn cho giao dịch tới phụ tá、Dêm. đ ú nhưng g k ô n lòn dồ bản vẫn là tân tú 4 năm đồng. n g Tối thiểu tú hợp h là dồ là khi hắn đem kế hoạch này truyền đạt cho t i d u n g l ũ về sau t i d u n g l ũ liền trực tiếp tự tuyệt đồng thời nói với hạn mạn hạn mạn nếu như ngươi không muốn gánh vác s ử thượng nhất h ố tổng quản lý ta nghĩ ngươi không nên giao dịch giang vô địch thậm chí hồ chúng ta cũng muốn sớm hoàn thành cùng giang vô địch tước h ắ n chính là ta muốn quán quân hậu vệ năm nay chúng ta nếu như muốn đoạt quan giang vô địch tác dụng tất không thể thiếu hạn mạn không nghĩ tới tizun lù thế mà lại cho giang vô địch lớn như vậy đánh giá tại lời khuyên của hắn hắn hạn mạn rất nhanh liền hủy bỏ đem giang vô địch giao dịch kế hoạch rất nhanh đội cả v ạ l u y ệ t chính thức liền tuyên bố g i a n g vô địch là đội cả v ạ l u y ệ t hàng không bán cũng là tương lai sẽ không đem giao dịch ra ngoài hàng không bán tương lai hai chữ này vừa ra tới lập tức liền đưa tới một nhóm người lực chú ý xem ra trải qua tìm m ở i ý họ vẹt cái k i a m ộ t trận đại chiến đội cả v ạ l u y ệ t đã xác định xem về sau mới người nối nghiệp giang vô địch thật sự chính là tốt số a bất quá hắn xác thực cũng có thực lực kia có thể có thể chờ mong g i a n g vô địch thành là đội cả v ạ luyện đại đương ra ngày đó những này là tốt mà không tốt liền là trận đấu này đội cả v ạ luyện xuất ra đầu tiên đội hình hỏng bét biểu hiện giêm mười điểm lớp 6 điểm nhỏ tô mắt năm hỏa bảy điểm cỡ l ầ u tám điểm nhìn xem cái này cần điểm tựa hồ đội cả v ạ l ì h ệ t trong đội lại phải hợp chỉ là bởi vì giêm dẫn đầu có nổi cho nên chuyện này cuối cùng huyên náo cũng không phải là rất đại mà chỉ có giang vô đ ể biết ở sau đó một đoạn thời gian đội cả v ạ l ì h ệ t rất có thể sẽ sụp đổ đây là hắn lớn nhất dự cảm tháng một ngày mười hai hai nghìn một mươi bảy mười tám trận đấu mùa giải nở b a thông thường thi đấu tiếp tục tiến hành c ỡ lệ vệ l ẻ n cạ v ạ l ì h ệ n sân khách khiêu chiến tỏ dầu tổ tỏ dầu dạp tost toàn trường đánh xong c ả v ạ l ì h ệ 99-133 t a o ngộ thảm bại trong đó giang vô địch đạt được 10 điểm giêm 14 điểm đây là đội c ả v ạ l ì h ệ chỉ có hai cái đến chia lên s o n g mà đội giảm dạng bên kia phạm d ố t đ a n càng là ba điểm bóng tám ném sáu bên trong làm sao ném làm sao có sau trận đấu số liệu thống kê đội c ả v ạ l ì h ệ toàn đội tỷ lệ chính xác chỉ có 30%, cũng chính là bọn hắn ném mất đi 70% cầu đối với cái này giang vô địch biểu thị có thể lý giải dù sao nhiệm vụ trừng phạt mà hắn cũng có ý thức địa giảm thiếu xuất thủ của mình cho nên mới đến m ư điểm tháng một ngày m ư kết thúc trước hai ba giây vạ sở dẫn trước một điểm nhưng là jem dẫn bóng lúc chân trái g ó p chân g i ố n g tuyến xuất hiện trí mạng sai lầm sau đó cả v ạ l ì h ệ áp dụng phạm quy chiến thuật cố l ì hơn hai phạt một bên trong vạ sở thu hoạch được hai điểm ưu thế lưu cho cả v ạ l ì y ệ n một bốn giây thời gian nhưng jem ba điểm tuyệt s á t không có kết quả cuối cùng cả v ạ l ì h ệ tại một lần dẫn trước hai mươi hai điểm ưu thế hạ thảm tao bị vạ sở nghi chuyển cả v ạ l ì h ệ sân khách chín mươi lăm chín mươi bảy không địch lại vạ sở cả v ạ l u y ệ tao nộ ba liên tiếp bại jem cuối cùng vì cái gì không để cho ta tới giang vô địch trước tiên liền hướng phía jem phát khởi tiến công bất kể có phải hay không là bởi vì là hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt nguyên nhân giang vô địch cảm thấy hắn dù sao cũng là đội bóng gg tại loại này thời khắc mấu chốt hẳn là đưa bóng giao cho hắn để hắn tuyển chọn mà không phải để l á o dêm đến đánh chủ nghĩa anh hùng cá nhân chủ nghĩa anh hùng cá nhân có làm được cái gì cuối cùng còn không phải lấy sai lầm kết thúc mắt thấy giang vô địch cùng dêm hai người muốn cãi vã thì dùm lủ cùng lớp liền bắt đầu tiến hành khuyên can một cái là đội bóng đại đương ra một cái là đội bóng nhất ổn định hậu vệ hai người một nhao nhau, nhau đón chừng bên ngoài dư luận đều sẽ lập trời nhưng mà ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. giang r h ư ớ phía Giang vô địch liền m ộ trực t ậ n phương lớn,、dêm、đánh như thế nào cầu cần ngươi dạy à? ngươi thế cách à? Giang vô địch Giang dêm tư t à, à. cầu có dạy vô r tiếp liền tiến lên bắt lấy g e a g s m i t cổ áo ta có tư cách gì ta tối thiểu so n g ư ơ i cái này m ớ i ba ném không bên trong r a h ỏ a cường hệ thống trừng phạt mới bảy mươi mà thôi ngươi n h à chính là g dạng này cầu thủ còn thần kinh nào đoán chừng chỉ còn lại có thần kinh làm lấy làm lấy g e a g s m i t liền cùng giang vô địch làm lên bất quá giang vô địch lực lượng so g i -E、a s mít mạnh cho nên có thể nhìn ra được giang vô địch vẫn là ngăn chặn ger summit về sau làm lấy làm lấy đội cả v ạ l ì h ệ t bên trong lại có người tham dự đi vào cuối cùng biến thành một đợt hỗn chiến cái này đoán chừng cũng là hiếm thấy sự tình Trước tiếp Turner, hệt trong tao tên tham Turner, tiếp phát tiết, hệt cường cả cố cả chiến. A.B.C. Cớ 110. 107, liên lì lớn, liên lì lệ l bại. đội đội biến nhiều tên đội viên bại đội nội ngộ nặng Đông sụp bộ vạ vạ E.S. sau sợ ẩu đả. đổ. về vệ hào dự giang vô địch rất có thể sẽ bị giao dịch rời đi lọt sang d ơ lết tin nhanh giang vô địch vốn là một tính cách tính tình thật không tốt người lúc trước đội lạ cờ đem tuyển vào bóng đội về sau giang vô địch đầu tiên làm chuyện làm thứ nhất liền là cùng đội bóng thành viên đầu đà cho nên lúc ban đầu mới có thể bị đội lạ cờ từ bỏ tốt thời điểm người ta từng cái đều đến nâng ngươi không tốt sự tình ngươi coi như lợi hại hơn nữa không có ý tứ cũng không có người sẽ coi trọng ngươi cái này liền là hiện thực giờ phút này giang vô địch loáng thoáng có một loại dự cảm xấu bởi vì là ngoại giới dư luận tựa hồ toàn bộ đều thiên hướng về gen cùng với khác người bên kia bất quá hắn cũng biết đây là hắn còn không có động tác nguyên nhân rất nhanh người đại diện sập duy liền tìm tới tới một mặt khẩn trương điện nói xong các ngươi trong đội thật phát sinh ẩu đ ả lúc đầu hắn là không tin nhưng là nhìn lấy giang vô địch sắc mặt kia có thể thấy được vết thương hắn cũng biết ngoại giới truyền thông nói không có sai đội cả vạ l ì h ệ n trong đội thật phát sinh nội chiến ngoan ngoãn đây là cái gì sự tình asaph ngươi có biện pháp gì hay không giang vô địch hỏi sập gật, gật đầu ta đã liên hệ không ít truyền thống bọn hắn đã hứa hẹn sẽ giúp ngươi nói chuyện về phần tại sao bọn hắn sẽ hừ hừ các ngươi lấy là trên cái thế giới này có tiền chuyện không giải quyết được cả vì cái gì dư luận sẽ khuynh hướng giang vô địch không tốt bên này còn không phải một ít quan hệ xã hội đoàn đội dùng tiền đến về phần là ai h ư h ư s ở thao tác là không thể nghi ngờ rất nhanh tại dư luận bên trên d â n d â n địa cũng xuất hiện một chút thay giang vô địch nói tốt thanh â m t h như evn đã nói chuyện này nguyên nhân gây ra đều ở chỗ ger sở mít t r ê n thân nếu như không phải ger sở mít đối giang vô địch xuất thủ trước tuyệt đối sẽ không có hậu quả như vậy đồng thời evn còn chuyên môn phân tích một chút đội cạ vạ lì hệ tình hình gần đây đồng thời nói thẳng nhưng mà lúc trước cơ hồ tất cả truyền thông đều cảm thấy hôm nay trận đấu này đội ổ dị iốt trăm phần trăm sẽ cầm xuống tranh tài thắng lợi đây là từ đội cả vạn l u h ẹ n những ngày này tình huống cùng đội nợ nệ hồng trong tin tức đi ra trên thực tế lại đúng là như thế trận đấu này giang vô địch jer sơ mít các loại một nhóm người lớn bị trong đội cầm thi đấu jm lớp nhỏ thomas một cây chẳng c h ố n g vững nhà cuối cùng cả v ạ l u h ệ n sân nhà 108-118 không địch lại hồ dị ý ốt cả v ạ l u h ệ n tao nộ bốn liên tiếp bại hồ dị ý ốt n ê n đón ba tháng liên tiếp trên cái thế giới này khó chịu nhất sự tỉnh chính là ta tại liên tiếp bại người tại tháng liên tiếp bốn liên tiếp bại là một kiện rất để cho người ta khó chịu sự tỉnh giờ phút này đội cạ vạ l ì h ệ t từ trên xuống dưới áp lực núi lớn tất cả mọi người đều biết lúc này ai biểu hiện không tốt vậy ai liền có khả năng bị đội bóng cho giao dịch rơi bởi vì là đội cạ vạ l ì h ệ t đã thông qua chính thức con đường gửi công văn đi bọn hắn sẽ không dùng từ đội nét lấy được tuyển tú ký đến tiến hành giao dịch sẽ không giao dịch tuyển tú quyền như vậy liền chỉ có một cái khả năng tính muốn giao dịch cầu thủ vậy phần sẽ giao dịch ai liền xem biểu hiện dài m ư n g à y đội cạ vạ luyện lại cùng đội mặt đối chiến cái này trận đấu mùa giải đội mặt thật sự chính là cùng đội cạ vạ luyện một mực dây dưa không ngất t dưới mắt đội cả v ạ l ì h ệ t gặp ngay phải đại khó khăn đội mặt còn tới kiếm chuyện đã rét vì tuyết lại lạnh vì x ư ơ n g a mà lúc đầu giang vô địch là bị trong đội cấm thi đấu năm trận hiện tại cấm thi đấu một trận liền trực tiếp tái xuất tỳ xuân lù biểu thị đội cả v ạ l ì h ệ t thiếu giang vô địch không thể tái xuất giang vô địch đánh banh dục vọng rất mánh liệt mở đầu liền hiện ra tự mình làm là thực lực phái cầu thủ thực lực đi ra đủ loại ném rổ trúng đích nếu không phải đội cả v ạ l ì h ệ t những người khác quá hố đoán trường hiệp một liền có khả năng đem so với thi đấu kéo vào rác rưởi thời gian cuối cùng lềm mà lềm về phía dưới còn sót lại cuối cùng một phút đồng hồ, đội mặt còn làm phạm quy chiến thuật. phạm quy tại giang vô địch trên thân cũng may giang vô địch phạt bóng đủ ổn không có lật xe kết thúc chứ không bốn giây đây t ổ n g muốn tuyệt sắt lên rộ đáng tiếc giang vô địch không biết từ nơi nào xuất hiện trực tiếp liền từ phía sau cho hắn rắn rắn chắc chắc một cái c h e trời mũ lớn trực tiếp liền dạy với tổng là người trước kia tại mùa hạ thi đấu vòng tròn thời điểm giang vô địch còn bị với tổng làm chết đi sống lại hiện tại sĩ biệt t ă m nhật phải lau mắt mà nhìn đây t ổ n g loại này đẳng cấp cầu thủ đã không còn là giang vô địch có thể để ý cuối cùng một trăm linh chín một trăm linh bảy đội cả vạn liên tiếp bại kết thúc giang vô địch vừa ra trận liền kết thúc bốn liên tiếp bại thật là t h ắ n g trận không đáng sợ ai không tại ai xấu hổ hát trận đấu này giang vô địch hết thệ cầm tới ba mươi hai điểm là toàn trường cao nhất số liệu này p h ả n phất là tại hướng ăn màn biểu thị ta đều đánh lợi hại như vậy ngươi còn không biết xấu hổ giao dịch ta à. đương nhiên tái xuất còn không chỉ là giang vô địch một cái dâu s ờ cũng tại trận đấu này tái xuất trên thực tế dâu s ờ trước đó cũng không có cái gì thương bệnh thương thế của h ắ n bệnh cũng sớm đã tốt rất lâu sở dĩ thời gian lâu như vậy chưa từng xuất hiện chủ yếu là bởi vì là tâm lý nguyên nhân pha lên người d â sở tâm lý trạng thái một mực rất kém cỏi cuối cùng còn rời đi c ả v ạ l ì hệ về đến nhà đi tinh dưỡng nhìn thấy đội c ả v ạ l ì hệ gần nhất gặp được đại phiền thoái dâu sờ liền tái xuất đến giúp đỡ đội c ả v ạ l ì h ệ không thể không nói dâu sờ cái này đợt chợ viện binh vẫn là rất đúng chỗ dự bị ra sân sáu ném ba bên trong c ô n g hiến chín điểm ba dẹp một chợ công cùng một lần mở l ọ c xót ngươi lấy làm kết thúc liên tiếp bại là có thể a nâu、no, nâu、no, no. nội dung cốt t r u y ệ n nào có đơn giản như vậy về sau đội c ả v ạ l ì h ệ lại phải đối chiến thân đờ s ậ tơ những này cũng không phải cái gì a miêu a cầu đội bóng có thể so cái k i a tại tây bộ đều là thuộc về số một số hai ngay cả đội hổ gì i o t gặp được bọn hắn cũng có thể lật xe tồn tại quả nhiên đang đánh thần đợt h ờ i điểm đội cạ vạ l u hệt liền thật xuất hiện vấn đề lớn lớp trực tiếp tiện t â y bộ gãy xương trận đấu mùa giải thanh lý đồng thời còn bị đội thận đ ợ lấy một trăm bốn mươi tám một trăm hai mươi bốn chiến thắng một trăm bốn mươi tám điểm đây là nở bao ờ b a nhiêu năm không có đánh đi ra qua chiến tích ngươi tưởng rằng đánh thêm lúc thi đấu a Không không không. cũng không có h i ệ p bốn thời điểm trực tiếp liền là r ắ c r ư i thời gian cũng không có cái gì cái gọi là thêm lúc thi đấu sở dĩ mất điểm nhiều như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất liền là đội cả v ạ l ì h ệ t phòng thủ vấn đề bị dù sập cùng tao gõ vựa còn có antony ba người đủ loại tạo phạm quy đủ loại cường đánh đội cả v ạ l ì h ệ t trực tiếp liền có ba cái cầu thủ sáu phạm rời sân thử hỏi dưới tình huống như vậy đội cả v ạ l ì h ệ t còn thế nào đánh tijun l ù bố trí chi chiến thuật cũng có vấn đề hiện tại không thiếu đội cả v ạ l ì h ệ t phan bóng đá đều đối với hiện tại đội cả v ạ l ì h ệ t đã mất đi lòng tin đã mất đi hy vọng chương một trăm mười một trăm lẻ tám mưa gió tung bay linh tháng một ngày hai mươi bốn lúc này đội c ả v ạ l u ệ hết nội bộ bầu không khí vẫn như cũ rất q u ỷ dị người có thể tưởng tượng một chi đội bóng tất cả thành viên ở giữa lẫn nhau đều không nói gì sao tijun lù hoàn toàn đã bỏ đi bố trí chiến thuật bởi vì là hắn biết dù là hắn bố trí chiến thuật cũng vô dụng đang cầu thủ không có khả năng phối hợp chiến thuật của hắn đang tiến hành tranh tài hôm nay có giao đấu sở tơ tranh tài đến cuối cùng lớp cầm tới hai mươi điểm bảy dẹp năm trợ công giang vô địch cầm tới hai mươi b ố điểm bốn trợ công mà jem cũng toàn trường cầm tới hai mươi tám điểm chín cái dẹp cùng bảy lần trợ công trừ cái đó ra những người khác biểu hiện thật là khó coi cả vã l ì h ệ cuối cùng sân khách 102-114 không địch lại sờ tơ cả vã l ì h ệ tao nộ hai liên tiếp bại mà sờ tơ hai liên tiếp bại như vậy bị kết thúc mắt thấy đội cả vã l ì h ệ thật sự có có thể muốn sụp đổ dêm liền chủ động đi tìm đội cả vã l ì h ệ tầng quản lý không có ai biết dêm trong phòng làm việc nói với ăn mạn cái gì bất quá có thể nhìn ra được hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất không thoải mái cuối cùng tại trên internet cũng truyền ra liên quan tới dêm cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau đêm sẽ rời đi đội cả vã luyện g h e đồn trong né mắt những cái kia cố ý dêm đội bóng nhau nhau bắt đầu đủ loại thao tác cần thanh không lương đồng không gian liền thanh không cần muốn giao dịch liền giao dịch người nói dưới tình huống như vậy a n mạn còn ngồi được vững ngay cả đội cạ v ạ lì h ệ t lão bản dĩu bật đều gọi điện thoại cho a n mạn đồng thời nói cho a n mạn nếu như không thể để dêm lợi ý hắn liền sẽ để a n mạn xéo đi a n mạn rơi vào đường cùng lại bắt đầu giao dịch đội cạ v ạ lì h ệ t cầu thủ rất nhiều với lại đại đa số đều là tức chiến lược tỷ như dẹp gờ xin cỡ đầu chén đ ì n h phơ y những này tại cái khác đội bóng thậm chí cũng có thể trở thành cầm đầu phát đội hình hoặc là đội hình dự bị h ạ tâm mà duy trì có tại đội cạ vạn liệt không được trọng dụng khả năng này cùng t ỷ dồn l ũ chiến thuật có quan hệ thời gian cứ như vậy đi tới tháng hai ngày bốn trong khoảng thời gian này đội cả v ạ l ì h ệ n trạng thái tốt không ít đại khái đội bóng bên trong một số người biết đội bóng đã chuẩn bị đem bọn hắn giao dịch rơi mất không có ai biết tự mình sẽ bị giao dịch đến đâu chi đội bóng bên trong đi đi tới đó còn có thể thích hứng hay không cho nên từng cái tại thời điểm tranh tài đều đánh rất dụng tâm rất tích cực đoán chừng liền làm u ô n hương cố ý tự mình đội bóng hiện ra thực lực của mình đi để bị giao dịch đi qua về sau có thể có được trọng dụng thế nhưng là một số thời khắc ngươi cố gắng cũng không phải là hữu dụng cả v ạ l ì hệ sân nhà nên chiến gió kết lần nữa lấy ba mươi hai điểm thảm bại mà sau trận đấu j a m e s và bọn người tiếp nhận phỏng vấn lúc đều đúng trận này thảm bại cảm thấy xấu hổ nhỏ thomas thì càng trực tiếp mà đối diện phóng viên phỏng vấn rất phẫn nộ cùng kích động điệu nói ta từng tại một chi chuyên chú phòng thủ đội bóng hiệu lực x e l tin ở nơi đó chúng ta bán mạng phòng thủ mà bây giờ ta đã không nhớ rõ lần trước tranh đoạt sản nhà cầu là lúc nào nói thật kỳ thật nhỏ thomas cũng không có ý tứ gì khác đại khái liền là kích thích một cái đồng đội để bọn hắn đối với tranh tài có thể càng thêm chuyên chú mà không phải một bộ không có ý chí chiến đấu d á n vẻ nhưng là hắn nhưng không có cân nhắc đến nó hắn tình huống cả v ạ l u h ệ hiện tại đã bấp bên nhỏ thomas tại mẫn cảm thời khắc dạng này pháo ganh đội bóng đã nói lên hắn ekg s á c thực không cao dù sao sự tình đều là có tính hai mặt những người khác sẽ nghĩ như thế nào đoán chừng đại khái đều sẽ cảm giác đến đội cả v ạ l u h ệ phòng thủ lỗ i thủng liền là nhỏ thomas đi với lại tại nhỏ thomas còn không có tái xuất trước đó đội cả v ạ l u h ệ thế nhưng là đánh rất xuôi gió xuôi nước liền là tại nhỏ thomas tái xuất về sau đội cả v ạ l u y ệ phản ứng hóa học liền phát sinh biến hóa người muốn nói cái này không trách nhỏ t o m a s vậy cũng không thể nào nói nổi với lại nhỏ thomas chơi bóng cũng đúng là rất cái kia tại đội cạ v ạ l ì h ệ t có nhiều người như vậy có thể thành là điểm chung kết hắn lại vẫn cứ luôn muốn tự mình một người làm một mình xuất thủ của hắn số lần chỉ là so lớp thiếu một lần mà thôi mà đến điểm lại so lớp thiếu bảy tám điểm ai hiệu suất cao nhất mắt cũng có thể thấy được đến được về sau trên internet liền toát ra vô số đội cạ v ạ l ì h ệ t f a n bóng đá thảo phạt tì dùng lù nói cái gì tì dùng lù phải cút đi đội cạ v ạ l ì h ệ t không cần tì dùng lù cái gì lù chỉ đạo lại đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên mà giang vô địch cảm thấy cái này thật đúng là không thể quái tì d ù n lù với lại trận đấu này jem muốn lưng rất lớn nổi bởi vì là hắn đã không có muốn muốn ví dụ thi đấu ý nghĩ nguyên một trận đấu ngươi có thể nhìn ra được jem trên cơ bản đều không thế nào cầm cầu đây là chuyện tốt nhưng là hắn cũng không tham dự tiến công liền là đứng tại nguyên địa bất động không tạp vị không tìm so phải gìn chơi bóng còn dưỡng sinh tiêu cực tranh tài r đội đội kết quả là có thể nghĩ rõ ràng tại hơn nửa hiệp liền đã dẫn trước đội mặt một mươi sáu điểm đoàn t chừng có hy vọng kết thúc liên tiếp bại kết quả đội cả và luyện nửa tràng sau vẹn vẹn đến ba mươi một điểm bị đội mặt bắt lại một trận treo lên đánh dính hỏi dêm dêm người hy vọng bị giao dịch ra dê ngồi đang huấn luyện trên ghế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem dích thế nào đội c ạ v ạ luyện muốn giao dịch ta dích gật c ậ t đầu đúng vậy nếu như không có ngoài ý muốn bọn hắn hẳn là sẽ giao dịch ngươi sau đó phủ chính giang vô địch giang vô địch dêm hít mắt hắn biết hết thảy hết thảy đều là bởi vì là lần kia giang vô địch tại đội bóng nội bộ đối với hắn chất vấn một lần kia triệt để trở nên gây gắt đội bóng nội bộ mâu thuẫn ta sẽ không thông tha cho ta giao dịch quyền phủ quyết ta sẽ ở đội c ạ v ạ luyện đánh xong cái này trận đấu mùa giải sau đó lại rời đi dêm dạng này nói với dích nợ bờ a đệ nhất nhân không có bị giao dịch ví dụ hắn dêm không muốn trở thành là bị giao dịch tồn tại dinh ngược lại cũng không nói gì thêm đem dê mỹ tứ truyền đạt cho đội cạ vạ l ì hệ tầng quản lý về sau hạn mạn chỉ có thể thoái thác trước đó ý nghĩ lần nữa tiến hành cái khác giao dịch kế hoạch tháng hai ngày tám cạ vạ l ì y ệ n hệ sân nhà lấy một trăm bốn mươi một trăm ba mươi tám chiến thắng tìm mờ y hoves mà trận đấu này lao dêm cầm xuống ba mươi bảy tháng mười năm một năm số liệu giang vô địch thì là ba mươi mười trợ công mẫu c h ố c nhất còn chúng đích bù sơ bị tở tuyệt sắc cầu trợ giúp đội cạ vạ l ì h ệ n kết thúc liên tiếp bại tháng hai ngày chín dạng sáng nma chính thức bên trên liền ban bố không ít giao dịch tin tức trong đó đội cạ vạ l ì h ệ thân ảnh đặc biệt làm người khác chú ý cạ vạ l ì h ệ hết thể làm ba khoản giao dịch đưa bóng trong đội sáu tên cầu thủ giao dịch đi mà đạt được bốn vị mới cầu thủ đầu tiên là cùng đội lạ cờ giao dịch cạ vạ l ì h ệ đem nhỏ thomas cùng trẹn đỉnh phờ ỉ tăng thêm tự mình thủ vòng tuyển tú quyền trao đổi đến lạ cờ lạ cờ đưa ra giót đan cờ lạ sơn cùng kéo cắt nện Trước Thomas lại bị giao dịch. Không ai từng nghĩ tới. thứ nhất Dưa. dưa dịch. cái An giao ai Nhỏ Không nghĩ dạng sáng ăn vào Số lại lại là bị tại đội cả vả l u y ệ t nhỏ thomas phát huy mặc dù nói bình thường nhưng hắn tái xuất mới bao lâu a ăn ý còn không có hình thành cũng là bình thường lấy nhỏ thomas tiềm lực đội cả vả l u y ệ t hoàn toàn không có lý do gì vứt bỏ hắn a hong chi tại hôm qua giao đấu đội tìm bờ ý họ vẹt tranh tài trước tizun lù liền tiếp nhận phóng viên phỏng vấn tại phỏng vấn bên trong hắn liền minh sắc mà tỏ vẻ ít thiếu trận thời gian rất dài sau đó trở lại trên sàn thi đấu mọi người đang mong đợi hắn đánh ra tốt biểu hiện đây là có áp lực nhất là khi tình trạng cơ thể của hắn còn không có khôi phục lại một trăm phần trăm thời điểm từ nơi này liền có thể nhìn ra được tizun lù đối nhỏ t o m a s xem trọng có lẽ hắn từ nhỏ thomas trên thân thấy được đã từng hình dạng của mình hắn không hy vọng nhỏ thomas như vậy bị mai một phải biết năm đó sâu ăn không ngồi chờ t ỷ dung lưu trong nội tâm vẫn có một loại có tải nhưng không gặp thời cảm giác cho nên hắn cảm thấy hắn hẳn là cho nhỏ thomas cơ hội cái này ngươi từ nhỏ thomas là đội cả v ạ l ì h ệ t gần với lớp xuất thủ số lần liền có thể nhìn ra được không có t ỷ dung lưu ngầm đồng ý nhỏ thomas không có khả năng có nhiều như vậy cơ hội ra tay càng mấu chốt nhỏ thomas đối với đội cả v ạ l ì h ệ t cũng rất tán thành tại hôm qua sau trận đấu liền rất rõ ràng để nói ta không muốn bị giao dịch Ta c h á người h dịch, cái kia không một chuyện tốt. Ta chỉ muốn đi tự mình khát h é t một tốt, ta tự bị địa giao vọng cái kia đi đi muốn là p ơ n nơi g Ta thích nói đều nói đến phân thượng này đội c ả v ạ l u y ệ t nếu như còn giao dịch nhỏ thomas l ờ i nói đó còn là người a kết quả vẹn vẹn chỉ là qua mấy giờ liền không chút do dự địa giao dịch d â n mất im lặng im càng bất đắc dĩ là nhỏ thomas thế mà hoàn thành vì khoản giao dịch này bên trong cái cuối cùng người biết nếu không phải là hắn người đại diện gọi điện thoại cho hắn đ o á n chừng hắn tự mình đều mơ mơ màng màng cái này thứ nhất bút thứ hai bút liền là c ả v ạ l u hệ giặt kỳnh đạt thành tam phương giao dịch giặt năm nay thế nhưng là ghê gờm à, đạt được mẹ thiết n h ị về sau hết t h ể đều x ô i gió x ô i nước trực tiếp liền để mẹ thiết n h ị thành vì hạch tâm vì bồi dưỡng mẹ thiết n h ị tự nhiên cũng tại bên cạnh hắn cung cấp một chút thủ vệ rồi kỳ tiếp tục bày nát đồng thời cũng bồi dưỡng đức g ạ làm phốt giao dịch nội dung trên đại thể giặt đem rột n h ỉ đưa đi cạ vã l u hệ gi cả v ạ l ì h ệ đem cổ y cơ l ẩ u đưa the z z z z đưa đi giặt gi ý ý m a i na xịn tật đưa đi k í n h k í n h thì đem gõ h ữ a hữu đưa đi cả v ạ l ì hệ cả v ạ l ì hệ còn đem hít năm 2020 lần vòng ký cùng ba triệu tiền mặt đưa cho k í n h sau đó cả v ạ l ì hệ đem đệm đọa giao dịch trí nhiệt lửa đổi về có điều kiện bảo vệ hai vòng tuyển tú quyền nói tóm lại liền là đội cả v ạ l ì hệ đạt được hút gõ hữu đội giặt đạt được cơ l ẩ u dâu sở k ỉ n đạt được j o h n s o n sịn tật hai vòng tuyển tú tạm lấy cùng ba triệu tiền mặt tạ đi ăn dưa ăn dưa chuyện đáng sợ nhất vẫn là phát sinh dốc sở h o a cứ như vậy bị giao dịch đội cả v ạ l ì hệ tầng quản lý hoàn toàn cũng không phải là người không có ý tứ từ nay về sau ta thoát phấn l i ê n đội cả v ạ l ì y ệ n hệ đem họa cùng dốc sở giao dịch rơi ta liền đối đội cả v ạ l ì h ệ n phản cảm đúng vậy cố gắng tại đem nhỏ thomas giao dịch rơi về sau không thiếu đội cả v ạ l ì y ệ n hệ phan bóng đá đều có một loại muốn thoát phấn ý nghĩ nhưng là lúc kia bọn hắn vẫn là không nói gì thêm dù sao nhỏ thomas tại đội cả v ạ l ì y ệ n hệ căn cơ bình thường giao dịch liền giao dịch nhiều lắm là liền là đang tán gâu thời điểm nói một chút đáng tiếc loại hình lời nói mà thôi nhưng là dốc sở họa đều bị giao dịch cái này liền có chút để cho người ta muốn không hiểu a ngươi nói bọn hắn chiếm cứ lương đồng không gian hai cái đều là lương tạm cầu thủ chiếm cái r á m đưa ra không gian đền bù đội hình hai người bọn họ đánh dự bị liền thật không tệ hoàn toàn h ợ p cách càng mấu chốt người ta họa cũng biết mình tại nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối suy nghĩ muốn xuất ngũ sự tình đoán chừng trong lòng của hắn muốn liền là cùng tự mình anh em tốt x ê m cùng một chỗ chơi bóng mà thôi nguyện vọng này đều không cho người ta chật chật chật một đêm không ngủ a ngày thứ hai họa liền đổi mới mình titter hết thể đều có một khởi đầu mới ta vẫn là ta dấu sợ ta đã thành thói quen cuộc sống như vậy nhỏ thomas lạ cờ là một cái địa phương tốt có lẽ ta có thể tìm tới thuộc về cuộc sống của mình là giao dịch gì hòa jem trực tiếp liền đi tới ăn mạn trong văn phòng lớn tiếng hướng lấy hắn chất vấn ăn mạn bị jem cái kia tức giận biểu lộ nhìn có chút sợ lùi ra sau dựa vào liền giải thích nói đây là giao dịch jem ta mặc kệ ngươi dạng này để cho ta rất khó làm từ ngươi tiến đến nba bắt đầu ngươi liền biết nba liền là suy nghĩ nhiều khi ngươi muốn thay đổi vậy cũng là không cải biến được không muốn thay đổi hắn cuối cùng sẽ cải biến hạn m ạ n một mặt khó lường biểu lộ nhìn xem jem jem trầm mặc có lẽ giờ phút này trong lòng của hắn thật đối đội cạ v ạ l ì hẹ n tuyệt vọng rồi a ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày jem nói với hạn m ạ n có thể hạn m ạ n rất sảng khoái sẽ đồng ý jem tình cầu mà ở trên trời chiều đối với đội cạ v ạ l ì hẹ n giao dịch cũng có không ít người tham dự tiền đến thậm chí hồ còn có đại lao xuất thủ cải bên liền giới nói tán liền tán bài hát này thomas ôm một cái coi như làm chưa bao giờ cùng một chỗ cỡ nào có được hay không muốn giải thích đều đã không kịp à, quên đi thôi ta nỗ lực qua cái gì không quan hệ ta xem nhẹ tự mình liền bởi vì là gặp ngươi s i ê u tớt không có cách thật đáng sợ cái kia ta không tưởng nổi thợ y một mực phấn đấu quên mình là ta quá ngu jem không thể nói yêu đừng nói láo liền một điểm ưa thích không thể nói hận đ ừ n g dây dưa đừng giả bộ làm cảm thán dẫu sợ coi như làm ta quá phiền phức không ngừng để tự mình thụ thương ta nói cho ta biết tự mình chơi bóng chính là như vậy cả v ã l ì hệ tầng quản lý làm sao không cẩn thận quá điên c u ồ n g điên cùng qua đi kiểu gì cũng sẽ trở về bình tĩnh cứ việc đậu đen rau muốn rất nhiều người nhưng là không biết mọi người có phát hiện hay không lúc này đội cả v ạ l u h ệ t đội hình trở nên so trước đó tuổi trẻ vận động năng lực mạnh hơn còn muốn chính là đội cả v ạ l u h ệ t bảo vệ đội n ẹ t thủ vòng tuyển tú quyền nhìn rổ lưới cái này trận đấu mùa giải đoán chừng cái này tuyển tú quyền thuận vị vẫn là rất cao đội cả v ạ l u h ệ t tương lai vẫn như cũ có c a n đoan cứ như vậy tại một loạt nhao nhao nhốn nháo bên trong đội cả v ạ l u h ệ t liền tiến về phi lịp cầu quán đội sân khách đối chiến đội hà a s đội c ả v ạ l u y ệ t muốn muốn bắt lấy bọn hắn tựa hồ còn thật sự có chút không dễ dàng bởi vì là giờ phút này đội c ả v ạ l u y ệ t đại khái liền có giang vô địch chitan t h n g s o n p ộ t m ạ n caderson copper d ẹ p g e l i n ngày ngày kỳ mấy người về phần còn lại hai cái hạp lần đeo ngươi l ẩ n là từ phát triển trong liên minh tìm đến mà ngưng chiến có jem jer s m i t h lớp phần tay gãy xương trận đấu mùa giải thanh lý hạn mạn nhưng thật ra là có muốn muốn giao dịch jer s m i t h ý nghĩ nhưng là bất đắc dĩ không có đội bóng nguyện ý tiếp nhận jer s m i d cho nên cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đem hắn lưu tại đội bóng bên trong cho nên trước mắt đội cả v ạ l ì h ệ xuất ra đầu tiên đội hình là tờ gờ k đơn dần sù tỉnh gạ giang vô địch sợ muốn phỏ tuật Hồ mạn c t ổ n g s ầ n a ở phỏ tuật dẹp gờ gin đội hát bên kia thì là tờ gờ sờ đờ sù tỉnh gạ ba trăm l i n sợ muốn phỏ tuật dìn sơ a ở phỏ tuật luy hạ số vạ cp lầm ly keng Cao cấp tăng thẻ ít lên mở ộ t thất、bại. tạm thời tới nhiệm hoạt, cảnh thời khác. nhiệm chưa hiệp bại, cầm vụ nửa tràng cắt bóng một lần. Nhiệm vụ, vụ có, đầu i n h i ệ m vụ bóng k í chít h o tan tổ h mượn h i ệ mặc dù nói là ném bóng cao thủ nhưng hồi lâu không có tham dự ném bóng hắn cũng xuất hiện một chút sơ sẩy cho nên liền để t ợ lầm lì đưa bóng cho quyền đội hassel gờ sờ d ờ trong tay sợ sợ cầm cầu đây là một cái tốc độ hình ở gờ cũng không biết hồi lâu không có đánh tranh tại k a đơ dần đến cùng có thể hay không phòng được s d cuối cùng đưa bóng phân cho phía bên phải ba điểm tuyến bên ngoài ba chạch m ba chạch m nhìn một chút giang vô địch không có mình muốn xuất thủ ý nghĩ đưa bóng chuyển rời đến cung đỉnh dình sờ trên tay dình sờ trực tiếp liền đỉnh lấy ô s mạn vung tay xuất thủ ba điểm ba đội hassel dần dẫn bóng tiến lên đến trước t ư ờ n g hộ gia đình nhanh chóng địa chuyển di cho bên trái ô một m á n lại phân cho đã thông qua vô cầu vị trí chạy chạy đến giang vô địch giang vô địch đứng ở bên trái góc đáy ba điểm tuyến bên ngoài địa phương cầm banh liền ném ba đội c ạ v ạ l ì h ệ lần thứ nhất xuất thủ cũng có giang vô địch thành công địa đáp lại một đợt ba ba đánh ngang hoan g nên đi vào kẹn sẻn thể dục chính thức trực tiếp gian hiện đang vì ngươi trực tiếp chính là hai tháng số mười đội c ạ v ạ l ì h ệ sân khách khiêu chiến đội hạt tranh tài ta là giải thích từ lao sư tại kẹn sẻn thể dục chính thức trực tiếp gian bên trong từ lao sư đã bắt đầu bình thường ngày giải thích ta là giải thích trương lão sư trương lão sư cũng đi theo nói một câu Ai, hiện tại tranh tài đã bắt đầu không biết người gần nhất có không có chú ý một cái đội cả v ạ luyện đâu từ lao sư tựa như trương lão sư xin hỏi nói trương lão sư tự nhiên là gật gật đầu biểu thị tự mình có chú ý về phần đây là thật hay giả chúng ta liền không được biết có tin tưởng trực tiếp gian bên trong có không ít người xem đều m u ố n biết liên quan tới số chín cái kia trời đội cả v ạ l u h ệ n tiến hành rất nhiều giao dịch tình huống rất nhiều người đều nói đội cả v ạ l u h ệ n tổng giám đốc căn mặn là tại lung tung giao dịch căn bản liền sẽ không vận hành ngươi cảm thấy tình huống đến cũng phải hay không cái dạng này đâu từ lao sư hỏi một chút p a n bóng đá muốn nhất chú ý sự tình trương lão sư nghĩ nghĩ liền phân tích kỳ thật đội cả v ạ l u h ệ t những n à y giao dịch trong mắt của ta vẫn là rất không tệ rất không tệ đơn giản thua thiệt đến nổ tốt ta không hiểu rõ đội cả v ạ l u h ệ t tầng quản lý q u ỷ thao tác cái này giải thích căn bản sẽ không phân tích cái này còn tốt sẽ không giải thích thì không nên nói lung tung nhìn xem bởi vì là một câu nói của mình trực tiếp gian mưa đạn toàn bộ đều nổ trương lão sư đều nhịn cười không được một cái xem ra rất nhiều fan bóng đá đối với cái này phân tích rất không hiểu đó kỳ thật chuyện này cũng không có gì thông qua giao dịch đội cả v ạ luyện đội hình hiển nhiên liền so trước đó trẻ lại rất nhiều với lại trong mắt của ta trong này còn có một số chúng ta không thấy được t ỷ như đội c ạ v ạ l ì h ẹ n tại đội bóng nội bộ đã dần dần địa đã mất đi đối xem lòng tin đồng thời bọn hắn cũng muốn phủ chính giang vô địch hoặc là hẳn là nói như vậy bọn hắn muốn đem giang vô địch đỡ là đội c ạ v ạ l ì h ẹ n đại đương ra lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi trương lão sư một câu nói ra lập tức liền đem tất cả f a n bóng đá cho trấn không biết muốn làm sao nói jem còn tại đội bóng đâu cái này p h ủ chính giang vô địch có chút giả lại nói chi na cầu thủ ngoại trừ r i ê tên bên ngoài người gặp qua còn có ai có thể thành là đội bóng đại đ ư n g ra chuyện không thể nào tốt ra ngay tại trực tiếp gian bên trong một mảnh trong tiếng cãi vã tranh tài lại nên đón một trận cao trào giang vô địch cùng sờ sờ đờ hai người không hiểu thấu địa liền đến một trận lẫn nhau bạo mười bốn mười bốn đánh ngang mà cái này mười bốn điểm bên trong giang vô địch cầm tới chín điểm sờ đờ thì là cầm tới tám điểm bắt đầu đánh thành cái dạng này không ai từng nghĩ tới càng không nghĩ đến chính là giang vô địch ba điểm bóng thế mà ba ném t ă n g trung phải biết hiện tại mới đi qua sáu phút mà thôi à hiệp một còn có một nửa thời gian đâu chuyển đổi một cái một hiệp ba điểm ba điểm bốn tiết c h ẳ n g phải mười hai cái mà đây là muốn lên bảng tiết tấu ảnh trên lý luận là như thế trên thực tế cái dạng gì cái này cũng không biết t ì duấn lủ cùng đội hạt huấn luyện viên chính m ắ t cờ bố trèo lên hoác t r ạ c h hai người tựa hồ đều rất có thể v ữ n vàng lẫn nhau đều đang mong đợi đối phương so tự mình trước gọi tạm dừng bất quá tựa hồ đội hạt bên kia phải gấp một chút ba ba t r ạ c h mẹt lấy là giang vô địch bị chặn lại cho nên liền không kiêng nghề gì cả địa đột phá kết quả giang vô địch rất thư thư phục phục địa dạy hắn là người trực tiếp liền hắn cầu cho vớt ve thuận tay nhặt lên phát khởi công nhanh song sau khi đi vào hoàn thành một cái lên rộ 16-14, giang vô địch cá nhân thứ 11 điểm lúc này tại ăn mạn trong văn phòng ăn mạn nhìn xem l á o bản dịu bật một mặt hưng phấn điện nói l á o bản ngươi thấy được không giang vô địch tiềm lực thật là vô hạn a ta nghĩ chúng ta hẳn là cho hắn một phần đại hợp đồng t ụ c hẹn thế nhưng là dịu bật vẫn còn do dự jem đâu ăn mạn lất đầu l á o bản hắn đã không định cùng chúng ta đội c ả vạ luy hệ t ụ c hẹn cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau hắn trăm phần trăm sẽ đi ta nghĩ chúng ta không nên đem trọng tâm chuyển rời đến trên người hắn dịu ậ t cũng không phải là một cái người thiếu tiền lại nhìn trong ti vi giang vô địch cái kia vô địch biểu hiện gật gật đầu đi cho hắn một phần đại hợp đồng sau đó ad m ạ n liền liên hệ sở dĩ chương một trăm mười bốn một trăm mười một đưa phúc đồng từ đội hạt đội hạt trước gọi tạm dừng hôm nay đội cạ vã luyện thật cho người ta cảm giác không giống nhau không sai liên hiệp một biểu hiện nhìn ra được bọn hắn tranh tài tính tích cực tăng lên rất nhiều chạy khoảng cách cũng là trước kia đoạn thời gian kia tranh tài không thể đủ so nhất là giang vô địch hắn cầm cầu đánh đơn hiệu suất thật sự là quá cao giải thích nhóm hiện tại cũng chỉ có một chữ dùng sức điệu thổi phòng đội cạ vã l u ệ n đương nhiên cũng sẽ không thổi phòng quá mức lợi hại dù sao nơi này chính là đội hạt sân nhà thổi phông quá lợi hại đoán c h ừ n g đi không ra đấu trường tạm dừng trở về đội hạt cầm bóng quyền sợ tiến lên về sau dừng lại một chút trực tiếp liền từ phía bên phải đột phá hấp dẫn phòng thủ về sau vốn là muốn chuyển cho đã không cắt tiến đến r ì n sơ nhưng là dẹp gờ d i n đoạt trước một bước g â y mất quả cầu này giang vô địch nhặt được cầu sau đó tự mình dẫn bóng lần nữa phát khởi công nhanh bất quá lúc này cũng đã không còn kịp rồi đội hạt bên kia xem xét bị cướp gậy mất không ra lập tức liền từng cái chạy về mình nữa chẳng giang vô địch cũng không có lựa chọn đánh ba mà là ngừng cầu mười tám n n h mười tới. b ế n ca đưa dần, dần. dần t giang, giang, giang, giang, giang vô địch cá n Ca đơ dần bên một h ô n g cầu, thứ bên c mười n ba mượn điểm h phòng giang vô địch chính là lia tắc iva giờ phút này chỉ gặp hắn sợ lên bộ ngực của mình đối với giang vô địch lực trung kích hắn cuối cùng là nhận thức được có chút kinh khủng a sợ sợ tiếp tục tự mình dẫn bóng đánh đơn trước đó tranh tài sợ đờ biểu hiện còn là rất không tệ cho nên sợ đờ cho tự mình đồng đội đánh mấy thủ thế về sau đồng đội là rõ ràng ý đồ của hắn kết quả là từng cái đều kéo mở không gian để hắn đánh đơn sợ đờ trực tiếp liền khi dễ ca đơ dần niên kỷ gian mua đỉnh lấy hắn liền từ phía bên phải cường lực đột phá cuối cùng bên phải bên cạnh 45 độ năm thức anh địa phương cưỡng ép nẻ ném mấy cái dưới hông cùng vận rủi nói thật vẫn là rất hoa bên trong xinh đẹp có một loại đánh đường phố cầu đội chân nhưng là nợ bờ a lại cũng không là thích hợp đánh đường phố cầu địa phương. n mẹ ném không chúng cuối cùng vẫn là c h i s tan tổ mượn cướp được d ẹ p trước tiên đã tìm được giang vô địch cái giờ này giang vô địch tự mình mang b a n h qua nửa tràng cũng là áp dụng cường lực đột phá phòng thủ so với cái khác đội bóng đội hạt đối với giang vô địch tới nói lộ ra liền là thuộc tại nhất bản bản đội bóng tại quả cầu này đội có thể đối với hắn làm ra hạn chế cầu thủ nói thật rất thiếu từ phạt bóng tuyến sau khi tiến vào giang vô địch liền đến một cái phong tao cưỡi ngựa bắn tên nhỏ ném ném bang tốt a không chúng bất quá chitan tổ mượn lại một lần nữa cường ngạnh địa đỉnh lấy đội hà xê tợ lầm l ì cướp được tiến công dẹp hung hăng địa đập một cái mặt đất về sau trực tiếp vọt lên nguyên địa sở lem đu hai mươi mười bốn đến từ chitan tổ mượn một lần đủ về nửa tràng thời điểm giang vô địch liền cười hỏi chitan tổ sần chitan có phải hay không là ngươi nàng dâu mang thai tinh lực của ngươi không chỗ phát tita chitan tổ mượn trận nhìn giang vô địch một chút tới ngươi bất quá biểu hiện của hắn hôm nay xác thực rất có thể tợ lầm ly bị hạn chế có chút khó chịu tin tưởng đội hà s huấn luyện viên chính mắc cờ bố trèo lên hoác c h ạ c cũng ý thức được vấn đề này cho nên Vì đương n bù đội điểm hạt n、so、nhiên hai cái thiên về điểm không giống nhau lấy ra tương đối cũng có chút không thích hợp đệm vấn đẹp mở ổng đi lên về sau、so、đối với đội hạt tác dụng vẫn là rất lớn nhưng một số thời khắc cũng không phải là người tác dụng đại liền có thể người có thể tưởng tượng khi t r i s tan tổ mượn lúc đầu chỉ là đứng tại phạt bóng tuyến phụ cận cầm cầu chuẩn bị phối hợp tác chiến c h u y ể n bóng kết quả bởi vì là không có người phòng thủ trực tiếp tầm trung ném rồi xuất thủ trúng đích tình huống không sai t r i s tan tổ mượn hiếm thấy địa ném t r ú n g một viên bên trong khoảng cách đây đối với người khác mà nói có lẽ không có cái gì nhưng là đối với đội cả v ạ l ì h ệ n tới nói cũng không nghi ngờ là một kiện phi thường để cho người ta ngạc nhiên sự tình nếu như t r i s tan tổ mượn thật khai phát ra tầm bắn như vậy về sau hắn liền có thể giống tiểu cầu thời đại x như thế chơi bóng có thể giúp đội cả v ạ luyện kéo ra không gian đối với đối với giang vô địch những người này đột phá tới nói không thể nghi ngờ liền sẽ đã khá nhiều nhìn thì dân lũ vốn là ngồi kết quả nhìn thấy chitan tổ mượn tầm trung ném rổ trúng đích về sau kích động đứng lên liền biết hiệp một thời gian rất nhanh liền liền đi qua tại song phương lục tục nao ngoe lên đội hình dự bị đánh hai phút đồng hồ về sau hiệp một lấy ba mươi mốt hai mươi b ố kết thúc đội cạ vạ l u hệt lấy được thi đấu điểm rất trước hiệp hai giang vô địch tiếp tục ra sân nếu như không có n g o ạ i ý m u ố n hắn hôm nay ra sân thời gian đoán chừng muốn đạt tới bốn mươi phút đồng hồ trở lên những cái kia mới viện binh hôm nay đều tại điều tiết trên lệnh thời gian cho nên còn không thể thi đấu giang vô địch hiệp hai mặc dù nói là đánh cờ g ờ nhưng là dưới đại đa số tình huống hắn vẫn là lựa chọn để dẹp gờ j i n hoặc là đồng dạng ra sân c ọ p vờ mà cầm cầu hắn đại khái liền là tại đội bóng vận chuyển không ra thời điểm đứng ra xuất thủ mà thôi mà hiển nhiên hiệp hai đ o á n chừng cũng không thế nào cần hắn bởi vì là có cái đại lao đứng dậy c ọ p vờ không sai liền là c ọ p vờ liên tục ba cái ba điểm bóng đánh mắt cờ bố trèo lên hoắt chạch tranh thủ thời gian gọi một cái tạm dừng bằng không hắn còn thật tin tưởng lấy cọc vợ cái này không hiểu thấu lửa nóng xúc cảm thật sự có khả năng ném chết bọn hắn Cốc vợ biểu hiện hôm nay rất không tệ a nói nhảm hiện tại đội c ả v ạ l u y ệ t nội bộ cũng còn tại đại trình đốn hắn tự nhiên cũng xuất ra tự mình trăm phần trăm thực lực đi ra để t i d u n g lù nhìn xem sau đó mới có tốt chiến thuật kế hoạch mà hơn nửa hiệp kết thúc đội c ả v ạ l u y ệ t lấy 6 á u m ư thi đấu điểm dẫn trước đội h ạ t đối với cái này t i d u n g lù liền biểu thị giang vô địch có thể hạ tràng nghỉ ngơi về sau đội c ả v ạ l u y ệ t vẫn dẫn trước dẫn trước đám cầu thủ cái kia là thế nào ném làm sao có tiết ấ u m i c h bố trèo lên hoác c h ạ c cái này huấn luyện viên nói như thế nào đây khẳng định là có tài năng nhưng bất đắc dĩ đội hạt đội hình thật sự là quá kém cái này trận đấu mùa giải vẫn là đông bộ thứ nhất đến ngược cạnh tranh trạng nguyên ký tồn tại hắn cũng là không b ộ t đấu gột nên hồ ai nhìn hắn một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ ai chương một trăm mười lăm một trăm mười hai chiến đội xẻo tít i hiệp bốn về sau giang vô địch đầu tiên là mở ra đ ị c h cảnh thời khắc sau đó lại là tử vong bao phủ cuối cùng mấu chốt ba điểm liên tiếp ba cái kỹ năng đập xuống trực tiếp liền dẫn đầu đội cạ vạ l ì h ệ t đánh ra một đợt hai trăm cao trào đi ra đội hạt lập tức liền treo cờ trắng biểu thị thần p ụ mẹ nó cái này là tiểu thuyết nội dung cốt truyện cũng không dám những này viết tồn tại a không thể t r e o vào không thể t r e o vào tranh tài kết thúc đội cả vạn liệt 131-98, đại thắng đội hà thấy được một lần nữa có sức cạnh tranh đội cả vạn liệt không thiếu bóng rổ chuyên gia đều nhao nhao biểu thị đội cả vạn liệt đã lần nữa thành vì đoạt giải quán quân cường đội xác thực thiếu binh thiếu tướng đội cả vạn liệt đều có thể đánh tốt như vậy ngươi còn có thể nói nó không phải đoạt giải quán quân cường đội trận đấu này đến điểm cao nhất là giang ô địch hết thệ cầm tới b ố điểm m ư trợ công ba mà thứ hai cao là cover ra hỏa này buổi tối hôm nay nhưng rất khó lường dự bị ra sân kết quả ba điểm bóng m ộ ư ơ i ném tất h trung phản phất trở lại đ ỉ n h phong còn có liền là chitan tổ mượn m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i bốn dẹp cùng dẹp gzin m ộ ư ơ i năm điểm m ộ ư ơ i hai dẹp bảy trợ công trên cơ bản mỗi người đều biểu hiện rất không tệ mà đội hạt bên kia số liệu là cái gì liền không nói dù sao bọn hắn đều tại đông bộ một tên sau cùng không quan trọng nhiệm vụ một s u ấ t đội thắng được tranh tài thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cao cấp tăng lên thẻ ít một nhiệm vụ cầm tới ba mươi điểm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng cao cấp tăng lên thẻ ít một nhiệm vụ ban thưởng là hai tâm cao cấp tăng lên thẻ cảm giác tạm được sau trận đấu tỷ dùn g lụ liền mang theo giang vô địch cùng c ộ n vợ hai người đi tham gia sau trận đấu truyền thông bồi hợp báo giang vô địch trận đấu này ngươi cầm tới 48 điểm lúc đầu ngươi là có cơ hội cầm tới 50 điểm vì cái gì ngươi lại tại hiệp 4 còn có 6 phút thời điểm liền đi xuống đâu esn phóng viên dạng này đặt câu hỏi nói giang vô địch nhìn xem hắn cười cười cầm lên mịt rộ phồn liền nói ngươi xem tranh tài không có phóng viên nhìn giang vô địch gật gật đầu vậy liền ok ngươi cũng nói ngươi xem so tài ngươi cũng không thể nói ngươi không nhìn thấy lúc kia đội hạt đã nâng cờ trắng đầu hàng đi ta giang vô địch cho tới bây giờ cũng không phải là một nguyện ý tại g i á c rưỡi thời gian soát số liệu người có quỷ mới tin cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ là loại kia để ý có hay không cầm tới năm mươi điểm cầu thủ à? nhìn xem cái này trận đấu mùa giải đến điểm bảng ta đã cầm tới ba lần năm mươi cho nên điều này cũng không có gì chỉ cần ta nghĩ ta liền có thể có được giờ phút này giang vô địch biểu thị tự mình rất bành trướng nhưng hắn xác thực nói không có sai cái này trận đấu mùa giải hắn cũng cầm tới ba lần năm mươi có lý do bành trướng esn phóng viên bị giang vô địch nói á khẩu không trả lời được Cuối bọn hắn cho ra giá bao nhiêu nghiên cứu bốn năm một trăm hai mươi triệu năm thứ nhất hai mươi lăm triệu năm thứ tháng hai năm hai mươi tám triệu năm thứ ba ư ơ i ba nghìn hai triệu năm thứ tháng bốn năm ba mươi năm triệu không qua đi hai năm là đội bóng tuyển hạng s n trực tiếp liền công bố hợp đồng lương đồng chi tiết giang vô địch hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ lại bọn hắn mùa giải tiếp theo có lương đồng không gian về phần hắn có không có tư cách ký phần này hợp đồng nhìn sắp hết chỗ chê bộ dáng hẳn là phù hợp nở bờ a liên minh quy tắc sắp nhìn một chút chung quanh tới gần giang vô địch tại giang vô địch bên thai nhẹ nói mùa giải tiếp theo nhìn đội cạ vã l u h ệ t tầng quản lý dáng vẻ đoán chừng cùng dêm trao đổi tục cước hiệu quả khả năng không quá lý tưởng dêm rất có thể sẽ rời đi cơ lệ vệ lèn gác n ạ c h lớp cái này trận đấu mùa giải về sau hợp đồng cũng đến kỳ đến lúc đó đội cạ vã luyện h ẳ n là sẽ có lương đồng không gian ok ta không có, có vấn đề gì. Còn có t hôm ể có nay đề gì, người ta đều cho lớn như lớn v hợp đối ồ n cùng g h thỉn hợp đồng không đồng người liền sai bị lắm, với đội cả v ạ luyện tới nói vậy liền thật là một trận rắn rắn chắc chắc ngày chiến đối thủ là đội xeo tít đội xe t ị t gần nhất mấy trận đấu biểu hiện kỳ thật rất tồi tệ đầu tiên là đang cùng đ ô n g bộ thứ nhất đội dạp phật phòng thủ đại chiến bên trong bị đội dạp phật bắt lại một trận treo lên đánh từ hiệp một lạc hậu 20 phân đến hiệp bốn một mực đều không có đuổi trở về sau đó lại đánh b ạ s ờ trận này cũng lạc hậu hơn 20 điểm về sau cũng đuổi trở về còn có cơ hội thắng nhưng bất đắc dĩ b ạ s ờ bên kia càng thêm biến thái cuối cùng vẫn là đưa cho đội xe t ị t hai liên tiếp bại nhưng tuyệt đối không nên lấy là đội xe t ị t con cọp này tại sinh bệnh liền có thể muốn làm gì thì làm người ta lại thế nào hồng é t cũng là đồng bộ thứ hai đội cả v ạ l ì h ệ trước mắt cùng đội sẽ tìm kém năm sáu cái thắng trận cũng là có chút chênh lệch lúc trước giêm lại cùng ẩn hai người đứng chung một chỗ hàn huyên một hồi trời hấp dẫn một đợt lực chú ý về sau liền đi vung một m ạ tịa b ộ t m ạ tịa vung xong tranh tài bắt đầu đội cả v ạ l ì h ệ xuất r a đầu tiên l ẹ p r ế n jem sedi o m ạ n chitan tom sơn giang vô địch g vừa hữu đội sẽ tìm xuất r a đầu tiên m ặ kỳ ép mọi d sơ, an hò d i g k e r an h làm là mới viện binh bên trong cái thứ nhất xuất r a đầu tiên ra sân cầu thủ không thiếu đội cả v ạ l u h ẹ n đều đúng hưu ông có rất lớn lòng tin nếu như không có nhớ lầm lúc trước sở tơ liền là dùng hưu đổi người máy leonata phải biết ban đầu ở đội sở tơ hưu thế nhưng l à bị lao ra từ tổ bộ vịt coi như đội sở tơ người nối nghiệp mà đối lãi ngươi muốn nói hắn không có một chút thực lực đó là không có khả năng t r í t tanto mượn ném bóng bại bởi hàford ao ân cầm cầu tiến công cuối cùng liền cường công đi vào xong thành một cái lên rộ tại cái này tiến công hiệp bên trong áo ẩn hướng mọi người hiện ra cái gì gọi là cứng rắn hạch không chế bóng đại sư quả bóng kia phảng phất liền cùng thân thể của hắn bên trên một cái bộ vị linh hoạt cái không được dù là gõ hựa h ư u phòng rất dụng tâm vẫn như c ũ không có ích lợi gì mà những n à y ẩn trước hai trận đấu không sở hữu bày ra đây chính là áo ẩn áo ẩn không chế bóng thật sự là quá tốt rồi vô hồi ta cậu cảm giác quá mạnh giải thích đã không biết xấu hổ tờ s thật ta đang nhìn chiếu lại thời điểm cái kia giải thích vẫn thổi áo ẩn thổi ta cũng không biết muốn làm sao nói quá không muốn tiết tháo sau đó đội cạ vã ly hệ tiến công chương cho giải c ù thích cười ha hà nói phải không ngươi không cảm thấy vừa mới cái kia cầu càng giống là có nổi cầu a giang vô địch rõ ràng tại nơi đó đã không có bất kỳ cái gì ném r i không gian từ lao sư tự nhiên là phản bác c h ư n g lão sư cũng không nghĩ tới tử lão sư sẽ phản bác tự mình không khỏi xương sở nhưng chúng đích cũng có trợ công cái này liền là bóng tốt chương lão sư trực tiếp đã nói một câu như vậy mười điểm hữu dụng ngươi quản có phải hay không có nổi chỉ cần bóng vào rồi liền là tốt trợ công áo ân lại tiếp tục khống chế bóng cường đánh gõ v ự a hựu tại h o t p o r a đưa cho hắn thịt e n z o n về sau thuận thế liền tiến vào tuyến trong bên trong đi cái cuối cùng xuyên hoa hồ điệp bước về sau tạo thành bổ phòng chistan tổ mượn phòng thủ phạm u y hai phạt hai bên trong nhìn thấy gõ hựa hựu cái này biểu hiện lập tức liền đem không thiếu đội cạ l ụ hệ phan bóng đá cho giật này mình không thể nào thế mà bị ẩn x n g bạo cái kia tiếp tục như vậy vẫn phải cũng may về sau gõ hựa h ư u cũng dùng tự mình bên trong khoảng cách nhảy ném được điểm bằng không nhìn hắn không chỉ có phòng thủ không được đến điểm cũng không được cuối cùng đội cạ vã l u h ệ t chẳng phải là muốn t u a thiệt phát nổ với lại gõ hựa h ư u cùng đội bóng ăn ý cũng không qua đi nhiều khi khi hắn muốn sau khi đột phá tại đột phá đường ôn là kiểu gì cũng sẽ cùng tự mình cầu thủ phát sinh xung đột một số thời khắc thậm chí sẽ xuất hiện người một nhà cản người một nhà tình huống cái này không có cách nào dù sao hắn cùng đội bóng cũng chẳng qua là tiến hành một trận trong đội huấn luyện mà thôi ăn ý không đủ là có thể lý giải thế nhưng giang vô địch không cách nào tha thứ là hắn tự mình không đánh được thời điểm thủ tìm được trước điểm lại lại là d ê m nhiều lần giang vô địch đều không cầu đứng tại bên cạnh hắn hắn cũng không cho giang vô địch một cái cái này nhưng làm giang vô địch c h ọ c tức bất quá không biết có phải hay không là d ê m cũng ý thức được vấn đề này cho nên khi g õ i h a h ư u đưa bóng chuyển cho hắn về sau hắn lập tức tìm đến giang vô địch cái giờ này để giang vô địch đi cầm cầu đánh đơn lúc này mới hòa hoãn một cái giang vô địch nội tâm không cam lòng nói cho cùng vẫn là địa vị vấn đề giang vô địch địa vị trước mắt tại đội cả v ạ l ì h ệ t đã xếp tại này nhị đương ra vị trí tự nhiên sẽ có một loại tiểu nhân đắc t r í cảm giác cũng hy vọng đội bóng bên trong các tiểu đệ có thể nhận thức đến địa vị của mình gọi bữa hữu sở dĩ tìm tới giêm cái giờ này ngược lại cũng không phải nói hắn cảm thấy giang vô địch không tốt không đồng ý giang vô địch cái gì chủ yếu là lúc trước hắn cũng không có cùng giêm cùng qua đội trong lòng của hắn đội bóng tiến công gặp được phiền thoái tự nhiên đầu tiên muốn tìm tới liền là giêm cái giờ này rồi so với những người khác hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng giêm cái này lở bờ a đệ nhất nhân cái này rất phù hợp t h dùng lũ n luyện viên chuẩn tắc đưa bóng giao cho lợi hại nhất người kia chỉ là rất nhanh đội cả vạn l u y ệ t liền gặp đại phiền thoái h o ẩn bạo phát lúc trước hai trận đấu bên trong một mực gần thân h o ẩn hôm nay đối mặt đội cả vạn l u y ệ t trực tiếp lại lần nữa bạo phát với lại hắn đối mặt còn không phải g ò vừa h ư u mà là jem không sai tại thông qua thay quân về sau jem cùng ẩn đối vị đến cùng một chỗ đội set defense hâm mộ bóng đá nhao nhao n í í thở liền muốn nhìn một chút h o ẩn có thể hay không đánh đơn jem thành công h o ẩn tự nhiên là không sợ jem trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu hiện rất thành thạo địa cầm bóng tới lần cuối một cái triệt thoái phía sau bước ba điểm đỉnh lấy giêm phòng thủ trúng đích lập tức liền dẫn nổ toàn bộ đội sẽ t h ị t sân nhà cầu quán vô số f a n bóng đá đều nhao nhao đứng thẳng lên gieo họ p h ả n phất liền cùng bọn hắn đã thắng được tranh tài thắng lợi không hề nghi ngờ giêm biểu thị tự mình rất mất mặt cho nên tại hạ cái hiệp đội cạ v ạ luyện tiến công bên trong khi gõ hựa hưu lần nữa đưa bóng chuyển cho hắn về sau hắn đã tìm được ẩn cái điểm kia cùng ẩn đối vị vừa mới ngươi không phải đánh ta một cái n h a hiện tại ta cũng muốn đánh ngươi một cái không sai giêm chính là như vậy nghĩ l ư n g đánh đúng vậy giêm đánh ẩn áp dụng chiêu thức là l ư n g đánh ở một bên nhìn giang vô địch biểu thị rất im lặng n g ư ơ i nhà hai người thân cao t r ê n lệch lớn như vậy ngươi liền xem như đứng tại ném áo ẩ n đều không nhất định có thể quấy nhiễu được ngươi a ngươi làm gì dùng lưng đánh đâu đẩy ra ẩ n về sau dêm lập tức liền tới một cái xoay người ngựa ra sau nhảy ném、em、không chúng áo ẩ n phòng thật chặt dù là hắn cùng dêm sai chỗ cũng vẫn không có nghĩ tới đổi lại đây chính là ả o ẩn hắn vừa mới cái kia phòng thủ thật rất không tệ ngay cả dêm đều có thể hạn chế lại đây chính là áo ẩn giải thích thổi phòng lúc ấy ta nhìn chiếu lại thời điểm cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi mà giải thích thổi phồng ta cũng không sót một chữ địa đánh tới thì h ì ha ha có phải hay không rất không biết xấu hổ nhìn ra được d ê m đối với tự mình không có chúng đích quả cầu này rất thảo não thế nhưng không có chúng đích chính là không có chúng đích ngươi coi như nói quá nhiều cũng là không có ích lợi gì ả o ẩn tựa như là cùng d ê m so sánh lên tỉnh lại một lần nữa đi tìm lao d ê m đ ơ n đấu lao d ê m ta nói ngươi tốt đi một lần cũng liền tốt thế mà còn có lại đến ta thế nhưng là có tính tình sau đó ấn lại tiếp tục chúng đích tốt ta lần này lao diêm biểu thị tự mình không có tính khí t i d u n lù cũng tranh thủ thời gian kêu một cái tạm dừng miễn cho để lao diêm tâm thái bạo tạc đoán chừng t i d u n lù cũng biết gần nhất lao diêm tâm thái rất không công bằng nhưng tuyệt đối không nên tâm tính bạo tạc ga keng ngươi có nhiệm vụ mới xin chú ý kiểm tra và nhận a siết có nhiệm vụ a giang vô địch còn lấy là trận đấu này không có nhiệm vụ đâu nhiệm vụ thắng được tranh tài thắng lợi nhiệm vụ giới thiệu vẫn tắt nói cho tất cả mọi người ngươi có dẫn đội năng lực nhiệm vụ độ khó bốn nhiệm vụ ban thưởng trong vòng năm tháng thân c a o năm cm nhiệm vụ thất bại rèn sắt một trận nhiệm vụ hơn nửa hiệp cầm tới m ộ ư ơ i ca trợ công nhiệm vụ ban thưởng k i n h hoạt nghịch cảnh thời khắc nhiệm vụ thất bại k i n h hoạt thất bại nhiệm vụ hơn nửa hiệp q u ă n g vào ba cái ba điểm nhiệm vụ ban thưởng k i n h hoạt mấu chốt ba điểm nhiệm vụ thất bại k i n h hoạt thất bại nhiệm vụ nửa trang cắt bóng một lần nhiệm vụ ban thưởng k i n h hoạt tử vong bao phủ nhiệm vụ thất bại k i n h hoạt thất bại ngoại trừ cái thứ nhất mặt khác liền là thông thường nhiệm vụ nửa trang m ộ ư ơ i cái trợ công cái này giống như có chút độ khó tạm dừng trở về gọn hữu liền bị tỉ d ù n l u bỏ vào ghế dự bị bên trên hắn xuất r a đầu tiên hiệu quả cũng không có đi theo đội cả v ạ l u h ệ n trong đội lúc huấn luyện biểu thị ưu tú như vậy càng quan trọng hơn hắn thấy được gò v ự a hựu cùng giang vô địch mâu thuẫn chỗ đứng quan hệ là lựa chọn giang vô địch vẫn là gò v ự a hựu ta nghĩ tỷ dun g l ũ căn bản cũng không cần làm nhiều lựa chọn cỡ lạ s ờ n cái này mới viện binh ra sân cỡ lạ s ờ n cái này hiển nhiên liền biết là người giờ phút này trên thân còn không có nhiều như vậy hiếm kỷ c ũ khoái hình x ă m hắn vẫn là một cái hảo hải tử mang băng qua nửa tràng về sau trước tiên tìm tới điểm liền là giang vô địch giang vô địch tự nhiên cũng là có qua có lại mỗi khi hắn cùng chít tan tổ mượn làm xong tít ẩn dần sau khi đ ộ t phá thuận thế liền không cắt tiến đến cỡ lạ sơn c h u y ể n bóng cỡ lạ sơn cũng bởi vậy lên mấy cái t ố t rổ cái này khiến tại ghế dự bị bên trên xem so tài gõ hựa hữu giống như minh bạch cái gì bộ dáng c h ư một trăm mười bảy một trăm mười bốn cùng tạ tùng phân cao thấp hiệp một tiết mặt thời điểm song phương cũng lục tục nao ngoe trên mặt đất dự bị cuối cùng lấy răng vô địch trợ công nhỏ nện hoàn thành một cái ạ liệu kết thúc hiệp một tranh tài song p ư ơ n g so điểm là hai mươi bảy hai mươi bảy kỳ thật một lúc bắt đầu đội cạ và li hết là thật lạc hậu đội sẽ tít rất nhiều điểm chỉ là tại hiệp một thời kỳ cuối đội xe tịt đội hình dự bị thật rất kém cỏi bị giang vô địch dẫn đầu đánh một đợt tám mươi về sau liền đổi u ngang hiện trường m à n ảnh liên tiếp địa chuyển rời đến sở tí vần cùng ẩn hai người trên mặt bất quá bọn hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì ý tứ đến nhưng là rất nhiều người đều biết đội xe tịt nếu như muốn thêm gần một bước bọn hắn đội hình dự bị liền cần biến hóa phải có cường công điểm không phải luôn xuất r a đầu tiên một trận rất trước đội hình dự bị liền liều mạng địa đưa phân cho đối thủ ai trước đó đối chiến đội dạp p o s ạ sở thời điểm đều là không sai biệt lắm tình huống hiện tại lại tới người muốn nói không thay đổi đó thật là có chút không nói được dựa theo trước đó sở tí vần trận đấu mùa giải sơ ý nghĩ là để dỡ ẩn bờ dân đi đội hình dự bị làm cái tốt nhất thứ sáu người cùng sở mát hai người dẫn đội hiện tại lại không được ai hệ t h ộ t đến cùng lúc nào tốt hiệp hai đội sẽ tìm chính như cùng rang vô địch dự liệu như thế ngoại trừ dự bị vỡ gờ rộ gì ở bên ngoài cái khác giống như đều không thế nào biết đánh cầu đủ loại rèn sắt biểu diễn nhìn bên sân sở tí vần cũng nhịn không được một trận che đầu a rất phiền chúng ta cần đánh càng thêm có bức bách tính có biết không không cần luôn cầu chỉ là tại rộ di ở trong tay các ngươi cũng muốn tham dự vào sở tí vần kêu tạm dừng về sau liền cho các đệ tử của mình giảng một cái chiến thuật thế nhưng nói đi g i ả g đi hắn phát hiện vẫn là cần lại phái một người đi lên phái ai đây nhìn một chút cuối cùng sở tí vần liền chỉ chỉ tạ tùn tạ tùn ngươi đi lên ok tạ tùng biểu thị tự mình không có bất kỳ cái gì ý kiến kỳ thật liền xem như có ý kiến đoán chừng sở tí vần cũng sẽ không cho phép hắn không lên trận ngươi nha bảo ngươi bên trên ngươi liền lên còn bb ê ê tạ tùn là một cái rất có thiên phú cầu thủ nói thật nếu như ngươi bây giờ một lần nữa đối năm đó tuyển tú tiến hành bài danh ta mớn vẫn là phờ l ạ ở ai Phúng thượng nhất là sử trẻ tuổi nhất tam đôi ghi cho é p b ả trì nên g g ư ờ i cái cái dựa vào này, này hắn n y chạm u liền sẽ không sẽ được. muốn à lòn bàn rồ đ â lòn thực lực là làm là lạ là bàn nào, nghĩ, người cũng như ban ngày, là là vọng, hắn bảng nhãn cũng là hoàn toàn xứng đáng.、Cho、nên, rồ rõ thực thế ta quật khởi hy Cho cờ mọi m u trách cũng chỉ có thể đủ quái cái kia giới tuyển tú đại lao quá nhiều tạ tùng đi lên cái thứ nhất cầu liền trợ giúp đội sẽ tịt ổn định trên địa điểm một cái ba điểm vững vàng địa trung đích trách không được người ta nói tạ tùng chơi bóng giống cô bệ tư thế thật sự chính là có điểm giống a với lại nhìn hắn tại trên sân bóng một bộ bộ giá nghiêm túc s á c thực cũng mấy điểm cổ bệ hương vị ở bên trong giang vô địch cũng muốn cùng tạ tùng đối vị một cái cho nên liền nói với tì d ù n lù huấn luyện viên để cho ta ra sân đi ta muốn đi cùng tạ tùng đối vị cái này liền nhiều hơn thiếu ít có điểm không tự lượng sức n g ư ơ i n h a tự mình thực lực gì trong lòng không có điểm bút số a liền ngươi còn phòng thủ tạ tùng không sợ hắn đem ngươi trở thành atm a thật là bất quá nhìn giang vô địch một mặt thỉnh cầu dáng vẻ tì d ù n lù cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể phất phất tay được thôi đi thôi đi thôi kết quả là giang vô địch ra sân lúc này trên sân đội hình là đội cạ vă cờ là sần, giang vô địch, nhỏ nẹn, hút, địch, g vô dẹp din. dô Đội mi hại, nhi nè, sẹo tít, tạ gì tùm, xe là sơn cầm cầu giang vô địch đương nhiên sẽ không đi đoạt hắn cầm bóng quyền giang vô địch tự mình rất thức thời đ i ệ u chạy tới bên trái g ó c đáy ba điểm tuyến bên ngoài vị trí nhìn có hay không cùng hắn nếu như mà có vậy hắn cứ như vậy nếu như không có nếu như liền muốn để đội set tít nếm thử hắn giang đại ra gia ba điểm tên bàn lén đội set t í làm sao lại thả giang vô địch không bị đâu trải qua một đoạn thời gian sau cuộc tranh tài bọn hắn đôi giang vô địch cũng có rất rõ ràng quen biết đây là một cái công cường thủ yếu g i a hỏa phe tấn công mặt mạnh một nhóm không phòng được cái chủng loại kia phương diện phòng thủ yếu một nhóm cũng không phải không phòng được ngươi nhìn hắn trận đồng đều hai một cái cắt bóng liền biết g i a hỏa này phòng thủ là có thế nhưng giang vô địch cho người cảm giác liền là không nguyện ý nghiêm túc tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho hắn nghiêm túc phòng thủ ngươi nhìn trận đấu này hắn đều vẫn chưa hoàn thành một cái cắt bóng đâu sơ tí vần cảm thấy nếu như giang vô địch tại dưới tay hắn hắn nhất định sẽ đem giang vô địch cố này tản mãn tác phong cho sửa lại tới người h nghĩ ĩ đi lại, có phải i ê n c hay không cùng nhầm người a ngươi đi theo ta cái gì a nhìn xem mình bị giang vô địch tiếp thân phòng đều tiếp không đến cầu tạ tùng liền một trận bất đắc dĩ d ô gì ở cũng hơi hơi địa s ư ớ n g suốt một chút rất nhanh liền kịp phản ứng đã tạ tùng không thể đưa ra không gian nhật bản h vậy liền quả cầu này chỉ có thể hắn tự mình đến, đến phải s ơ tí vần c a o mày hướng phía bay nes phương hướng hô hô bay nes số bốn chiến thuật bay nes lúc này đang cùng nhỏ nẹn so sánh lấy kình tạ vị đâu xúc không kịp để phòng địa nghe được s ơ tí vần lập tức liền đến cho tạ tùng làm không cầu thịt e n z o l tạ tùng thuận tiện liền lợi dụng bay nes thân thể khổng lồ cùng d ô gì ở hai người cùng một chỗ tiến vào đội cạ vạ lì hệ tuyến trong bên trong đi mơ tưởng nhìn xem r ổ gì ở không kiên nghệ gì cả địa muốn ở ngay trước mặt hắn hoàn thành ném ném nhỏ nẹn hô to một tiếng bất quá hắn rất nhanh liền ý thức đến đây r ổ gì ở ném ném là ném ném bất quá con mắt của nó cũng không phải là muốn đem cầu đưa vào trong vòng r ổ mà là vì cho tạ tùng không tiếp quả nhiên phịch một tiếng liền từ vòng r ổ phương hướng chuyển đến tạ tùng cùng r ổ gì ở song thành một cái ăn ý không c ắ t giang vô địch nhìn xem tạ tùng một mặt đ ắ c ý địa từ bên cạnh mình đi ngang qua nghẹn giới khí hướng phía nhỏ nẹn m u ố n tới cầu tự mình khống chế bóng hơn phân nửa trượt ạ tùng cũng biết giang vô địch muốn nhằm vào hắn kết quả là hắn tự mình cũng chủ động xuất kích đi phòng thủ giang vô địch đội sẽ tít bên trong có cứng rắn hạch không chế bóng đại sư hạ ẩn tạ tồn tại trong đội thời điểm liền không ít đi cùng ẩn đơn đấu cho nên đối với bg hắn phòng thủ kinh nghiệm cũng là có với lại trong lòng của hắn đối với không bằng ẩn giang vô địch càng thêm không coi trọng nhiều lần ngươi đều có thể nhìn thấy hắn dục dịch muốn ra tay đi đoạt đoạn giang vô địch d ẫ n bóng nếu không phải một mực cẩn thận làm không tốt thật đúng là bị hắn cắt bóng thành công lui lại một bước chết thoái phía sau bước ba điểm quả quyết xuất thủ tạ t ù n toàn bộ quá trình liền cùng chưa kịp phản ứng 115, trăm mười m du m về sau tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó giang vô địch lại cắt bóng tạ tù một cái dạng này hắn ba cái thông thường nhiệm vụ liền toàn bộ song thành hơn nửa hiệp kết thúc đội cả v ạ l u h ệ t lấy 54-48, ư sáu điểm ưu thế dẫn trước cái này nhưng làm không thiếu bóng rổ chuyên gia cho ba ba đánh mặt lúc trước bọn hắn là tại sao thua nội bộ chỉnh đốn vẫn chưa hết tất đội cả v ạ l u h ệ t sắp tại bộ t ầ n đội sẽ tìm sân nhà n ê n đón một trận đại bại một đội cả v ạ luyện đã đánh mất thành làm ộ t tri tổng quán quân cấp bậc đội bóng thực lực hiện tại đội cả v ạ luyện đã không được trước đó một mực bị giang vô địch trong bóng tối đầu đen dao muống gõ hựa hữu cũng dần dần địa tìm về tranh tài tiết tấu cùng đội cả vạ luyện những người khác cũng nuôi thành một chút thắng ý thông qua hắn sâu đánh. trôi rất nhanh đội cả vạ luyện liền đánh ra một đợt chín mươi cao trào đi ra cứ như vậy đội cả vạ l ì h ệ n liền dẫn trước một mươi năm điểm không ai có thể nghĩ đến đội xe tít tan tác sẽ đến như thế đột nhiên hào ẩ n đ o á n trường cũng biết tự mình muốn l i ề u mạng cho nên lập tức liền lấy ra tự mình toàn bộ thực lực đi ra cầm banh liền cùng khiêng tạc đạn dùng sức địa hướng đội cạ v ạ l ì h ệ t tuyến trong sông không thể không nói dạng này hiệu quả vẫn là rất không tệ rất nhanh liền tạo c h i s tan tổ mượn một cái phạt uy vẫn là hai phạt đ ề u chúng chỉ là một mình hắn l i ề u mạng tựa hồ hiệu quả cũng là có hạn đội cạ v ạ l ì h ệ t bên này liền không đồng dạng giang vô địch đưa tay liền là trúng đích ba điểm bên kia jem cũng tại cung đỉnh biểu bên trong một cái ba điểm gọi hữu một cái nữa bên trong khoảng cách theo chiếu hiệu suất như vậy đánh xuống làm không tốt hiệp ba dụng xương hào đều muốn biến thành hiệ đội cả v ạ luyện nhiều một chút nở hoa duy trì cực cao tỷ lệ chính xác cứ như vậy tà hướng ngươi lại không thể đủ dưới lên đội cả v ạ luyện tiếp tục đem tranh lệch điểm mở rộng đến hiệp ba cuối cùng thời điểm đội cả v ạ luyện đã dẫn trước nhiều đến ba mươi điểm sơ tí vần ở đây bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ về sau thay đổi lại đội hình dự bị tuyên bố trận đấu này tiến vào rác rưởi thời gian bên này đầu hàng thì dân l ụ tự nhiên cũng liền đem tự mình đội hình dự bị thay đổi đi mới viện binh mới vừa tới đội cả v ạ luyện có đội sẽ tịt như thế một tri đội bóng cung cấp cho bọn hã luyện luyện cái này tựa hồ cũng là một kiện rất chuyện không tội về phần chết thảo dêm, hiện tại đều đã là trận đấu mùa giải mặt đoạn hắn cũng không dám lại liều mạng sử dụng jem vạn nhất đem lão jem cho làm bị thương như vậy đội cạ vạ lì hệt quý sau thi đấu chẳng phải là muốn gờ gờ cho nên toàn bộ hiệp bốn jem đều ngồi ở đây bên cạnh xem so tài nghỉ ngơi tình huống như vậy đoán chừng một cái trận đấu mùa giải cũng là không có có mấy lần giang vô địch ngồi tại lao jem bên người nhìn một chút jem cuối cùng vẫn là quyết định cùng hắn tâm sự lao jem thế nào chúng ta mới viện binh jem vốn là tại xem so tài không nghĩ tới sẽ bị giang vô địch cắt đứt một cái túi đầu nhìn hắn một cái về sau liền gật g ậ đầu thật không tệ vậy ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta cái này quý sau thi đấu có thể đi được xa a giang vô địch hỏi hẳn là a không có việc gì có ta jim vừa cười vừa nói nói xong nói xong hai người ở giữa ngăn cách kỳ thật cũng biến mất không sai bịt lắm dù sao hiện tại cạ v ạ l ì hệ hướng phía một mảnh tốt đẹp hình thức phát triển không nghĩ tới còn trong hưởng a có phải hay không rất nhanh hiệp bốn cứ như vậy kết thúc đội cạ v ạ l ì hệ lấy một trăm hai mươi mốt chín mươi chín chiến thắng đội x ẻ o t i ế t lấy được ba tháng liên tiếp mà x ẹ tít bên kia thì là rất khó thụ địa nuốt vào ba liên tiếp bại đoán chừng trở về đội bóng có ít người muốn bị đi hợp Ví dụ dạy Dạy như hôm nay ẩn răng. ẩn răng hôm bờ bờ không biết là không thích hướng tranh tài tiết tấu vẫn là không thích hướng bị giang vô địch phòng thủ thế mà đánh một cái chín ném linh bên trong số liệu đi ra một cái là phờ lạc ơ một cái là lần vòng cuối cùng tú không so sánh một chút thật đúng là không biết hai người t r ê n l ệ n h thế mà lớn như vậy giang vô địch nội tâm biểu thị rất bành trướng đúng vậy ta phòng thủ trình độ đã vô địch nếu như thì dân lù biết tiếng lòng của hắn nhất định sẽ hung hăng địa tại đỉnh đầu của hắn đến bên trên một quyền người nhà còn không biết xấu hổ nói ngươi phòng thủ trình độ đã vô địch ngày mai lại tiếp tục gọi thầy huấn luyện nhiều an bài cho ngươi mấy cái phòng thủ kế hoạch huấn luyện không phải nhìn ngươi cả ngày không có việc gì dáng vẻ thiếu đánh ảo ẩn tại tranh tài kết thúc về sau liền trở về trong phòng thay quần áo ngay cả cùng lao dêm giang vô địch ôm ý tứ đều không có trong khoảng thời gian này hắn cũng m ệ t m ỏ i kế rất nhiều hòa khí lúc đầu hôm nay thứ nhất hiệp hai thời điểm hắn phát huy biểu hiện cái gì đều rất sắc nhưng là liền là đánh không lại đội cả vali hết cái này để hắn rất khó chịu số liệu phương diện này đội cả vali hết bên này có bảy người đến chia lên s o n g đây là bao lâu không có đụng phải sự tình lúc trước một đoạn thời gian một trận đấu xuống tới đại khái cũng chỉ có ba bốn là đến chia lên xong hiếm thấy a dêm hai mươi b ố điểm mười trợ công tắm dêm thông thường tam đôi số liệu nhưng là cân nhắc đến hắn thời gian lên sàn chỉ có hai mươi sáu phút đồng hồ cái này thật giống như không thế nào thông thường được trên internet lại không hiểu thấu địa hưng khởi một trận dêm cùng dù sẽ so ẽ s sánh chủ đề nhìn xem người ta rủ sẹo liều sống liều chết mới x o á t trình diện đồng đều tam đôi nhìn lại một chút láo dêm tùy tiện đánh liền là tam đôi cũng chính là người ta láo dêm khinh thường tam đôi mà thôi bằng không đâu còn có dù sẽ sự tình gì a đoán chừng lúc này ở mạng lưới nhìn tin tức dù s è o nhìn thấy những n à y dân mạng bình luận trong nội tâm nhất định sẽ b ạ o t ạ n g ca giang vô địch hai mươi hai điểm bảy trợ công ba dẹp cỡ l à s ờ n mười bảy điểm ba dẹp hai cắt bóng jer sờ mít mười lăm điểm sáu dẹp hút mười lăm điểm ba dẹp hugh mười hai điểm ba dẹp mới viện binh nhóm từng cái đều phát huy rất không tệ a đúng cả trận đấu đội cả v ạ l u h ệ t ba điểm bóng là ba mươi ném hai mươi bên trong liên l à bằng vào hiệp ba ba điểm bóng đại bạo phát đội cả v ạ luyện mới lập tức đem đội xà thịt cho đánh tan trận đấu mùa giải trận đồng đều tam đôi không phải ai đều có thể cầm tới lẹp d ồ n dê mẹt bờ dốc khoan hay nói dù sẽ thật thấy được trên mạng những cái kia dân mạng đ ầ u đen rau muốn bình luận của hắn cũng không biết là ở vào nguyên nhân gì thế mà công khai đi d ê m phải biết theo nở bờ a siêu cấp c ự tinh nhóm tiền lương biểu cao rất nhiều người chơi bóng đều trở nên h a khí. mọi người cùng nhau c ở i kiếm tiền nhà làm gì một bộ khổ đại cựu thâm d á n g vậy đâu giống như vậy công khai đi bình thường chỉ có những cái kia đã đã xuất ngũ muốn tranh thủ chú ý đ ộ bóng rổ danh túc mới có thể đi làm sự tỉnh dù sẽ không nên a kỳ thật dù sẹo cũng chỉ là muốn chứng minh tam đôi thật không phải là dễ dàng như vậy soát không có ý tứ gì khác thế nhưng theo hắn twitter tuyên bố chuyện này liền trở nên có ý tứ càng có ý tứ đó à hạ tràng đội c ả vã l u y ệ t sẽ tại sân nhà nên chiến đội thần đ ợ có ý tứ dựa vào dù x e o đít xem chủ đề tựa hồ trận đấu này chú ý độ cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý ai chẳng lẽ lại dù x e o cũng là lẫn lộn cao thủ khoan hay nói có khả năng chương một trăm mười chín một trăm mười sáu mới viện binh ra sức đội thần đ ợ sân khách tác chiến nói thật t h ầ nợ đ cái này trận đấu mùa giải thật là ghê gớm trận đấu mùa giải sơ thời điểm những cái kia bóng rổ chuyên gia liền nói có dù xẹo đau gọ a n tranh o n y c tài bắt đầu đội cả vạn lỉ hệ xuất gia đầu tiên là tờ gò đầu hữu cái sủ tìm gạ giang vô địch sợ một phỏ tuất mạn a ở phỏ tuất jem C. Trích tan tổn sần. đội thần n tình muộn D. D. D. G. gạ Xeo. Xu u Sợt t Lạch. phỏ xạ Lẹ cao bữa. A. gọ Ở phỏ t u ầ n An Tony. cầm A. Đạm. Đội thân D. c bóng quyền dù x e o mang banh qua nửa tràn g về sau liền tự mình thử một cái đầu một cái bên trong khoảng cách cũng trúng đích sau đó đội cả vã l u h ệ tiến công dêm dẫn banh đột phá sau khi đi vào giang vô địch tại ba điểm tuyến bên ngoài liền bị chạy không lao dêm tầm mắt tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy trực tiếp một cái phía sau kích địa chuyền bóng chuyển đến giang vô địch trong tay đưa tay liền có dễ chịu hai ba bắt đầu tại gần nhất trong khoảng thời gian này giang vô địch ba điểm tỷ lệ chính xác hiếm thấy địa đi tới 63%, ta nghĩ năm nay nở bờ a ổn tạo ba điểm giải thi đấu bên trên giang vô địch không có tham gia đây tuyệt đối là một kiện rất đáng tiếc sự tình giải thích tự nhiên cũng sẽ cho mọi người phổ cập khoa học một chút không thế nào người xem thưởng thức ba điểm bóng tỷ lệ chính xác 63%. không thiếu f a n bóng đá nghe được giải nói lời về sau đều biểu thị s ư ớ n g sốt một chút mặc dù nói bọn hắn biết giang vô địch ném rổ tỷ lệ chính xác rất cao thế nhưng trong ấn tượng hắn xuất thủ ba điểm số lần cũng rất nhiều a không phải là xuất thủ nhiều lần tỷ lệ chính xác liền sẽ ngã xuống sao làm sao còn có sáu mươi ba phần trăm a cái này cũng quá khoa trương đi kết quả tự mình đi thăm dò giống như thật sự chính là dạng này bởi vì vì mình để lọt người dẫn đến răng vô địch c h ú n g đích một cái ba điểm ạ t l e t s a b d l e s rất quả quyết địa liền thừa nhận sai lầm của mình nói thật ạ t l e t s a b d l e s làm là đội t h ầ n đờ xuất r a đầu tiên thực lực lại là có chút không thế nào phù hợp muốn được điểm không có cái năng lực kia muốn phòng thủ hắn phòng thủ cũng bình thường còn thường xuyên để lọt người thật không biết vì cái gì đội thân đờ sẽ đem hắn phải tới có phải hay không ai có thể dùng a bất quá không quan hệ dạng này vừa vặn trợ giúp cho đội cả v ạ liệt bởi vì là tì dung lụ liền tóm lấy ạ lẹ xạ bợ l ẹ cái này đội thân đỡ lỗ thủng đến bố trí một chút đánh đơn chiến thuật cái gì bất quá cái kêu hẳn là là tạm ngưng chuyện sau đó bây giờ còn chưa có tạm dừng cho nên tranh tài vẫn còn tiếp tục khi antony giúp hắn ngăn t r ở o s m a n về sau có một chút xíu không vị đ a u gọ vừa tiếp nhận cầu thuận tay cũng tại ba điểm tuyến bên ngoài đáp lễ một viên ba điểm bóng antony vì thèn dồn khối lượng vẫn là rất cao dê bên phải bên cạnh b ố độ bên trong khoảng cách vị trí cầm cầu lúc này antony chính cùng hắn đối vị hai người đều là hoàng kim một đời ưu tú nhất cầu thủ thứ nhất là đối thủ cũng là lao bằng hữu thời khắc này đối vị vẫn là rất kích thích người ta nói antony phòng thủ không tốt cái này cũng không biết muốn làm sao nói mỗi người một ý a dù sao hiện tại hắn phòng lao xem liền phòng thật không tệ lao xem tiếp tục mấy cái quay người đều không có thể lắp mở antony một cái bất quá cuối cùng hắn vẫn là bằng vào xoay người ngựa ra sau nhảy ném cưỡng ép chúng đích cái này là thuộc về cự tinh cầu cự tinh chơi bóng đều như vậy không thể trăm phần trăm hạn chế lại nhìn thấy antony bị jem cương đánh dù sẽ tự nhiên cũng rất biết là người sau đó liền chuyền bóng cho antony để antony tự mình đi đánh đất đêm nói thật antony có một cái đặc điểm rất giống chi na vận động viên bóng rổ đó chính là hán điểm là trên sân huấn luyện antony cùng đấu trường bên trên antony trên sân huấn luyện antony khó giải đủ loại nhảy ném đều có thể đem ngươi ném hoài nghi nhân sinh sau đó đấu trường bên trên antony đâu trước mắt đang cùng dụ sự cạnh tranh đội bóng bên trong rèn s á t số nhiều nhất vị trí cái này hiệp cũng giống vậy rèn s á t đương nhiên đây cũng là bình thường tranh tài vừa mới bắt đầu mà khi láo diêm lại một lần nữa không kiêng nể gì cả địa sông vào đội thân đỡ t u y ế n trong tới chống đỡ lấy tàu gõ h ừ a cùng ạ đạm hai người phòng thủ hoàn thành đến phần có về sau hai người bọn họ thật giống như đột nhiên địa đã t h ứ c tỉnh rất nhanh ạ đạm liền thành công địa ăn vào đến từ rủ sợ cùng tàu gõ v ừ a bánh hai cái ạ l ì ụ t trực tiếp liền dẫn nổ sân bóng m đội cả va l ì h h t sân nhà dẫn bảo cái từ này không tốt kích thích sân nhà bầu không khí về sau rủ xéo lại cùng tàu gõ h ừ a hai người một người riêng phần mình trúng đích một cái ba điểm bóng tại hiệp một còn có hai phút đồng hồ thời điểm liền đánh ra một đợt mười hai cao trào đi ra do đến tì d ù n lù tranh thủ thời gian kêu một cái tạm dừng l ệ n h lại một lần đội t h ầ n đỡ xúc cảm cái này mấy hiệp đội t h ầ n đỡ đánh là thật đặc sắc ca đội cạ vã l ì hết lại trở về trận đấu mùa giải sơ cái kêu phòng thủ vấn đề đội hình tuổi tác trẻ ra thế nhưng bọn hắn phòng thủ trình độ cũng giảm xuống thật hy vọng tì d ù n lù có thể đủ tốt tốt nghiên cứu một chút đội bóng đến tột cùng muốn làm sao đi phòng thủ giải thích lắc đầu rất chân tâm thật ý địa cho ra ý kiến của mình tạm dừng trở về cứ việc đội cạ vã l u h ế phòng thủ vấn đề vẫn như cũ bình thường nhưng là sự tiến công của bọn họ tiết tấu vẫn là tìm trở về dêm liên tục t r ợ công giang vô địch hai cái phía bên phải g ó c đáy ba điểm trợ giúp đội cạ vạ l ì h ệ t thành công đem t r ê n lệnh điểm truy về tới hai điểm về sau lại tự mình dẫn bóng sông đi v à hoàn thành một cái đủ để cho người ta thấy được cái kia tràn ngập sức sống dêm trở về hiệp một còn có ba phút thời điểm t a o gõ hựa liền đi xuống nghỉ ngơi bởi vì là đợi lát nữa hắn còn muốn mang theo trận thứ hai cho tiếp tục tranh tài thừa dịp t a o gõ hựa đi xuống đội cạ vạ l ì h ệ t lại tiếp tục đuổi đánh tới cùng lại thêm rủ s ẻ o dén sát rất nhanh đội cạ vạ luyện liền xong thành vượt lại lấy hai mươi bảy hai mươi bảy điểm ưu thế dẫn trước nhưng nếu như ngươi cảm thấy cái này liền kết thúc, vậy liền thật là quá ngây thơ rồi antony h cũng đứng dậy liên tục ngay trước mặt dèm q u ă n g vào hai cái ba điểm bóng phải biết ba điểm bóng nhưng một mực đều không phải là antony h s ở trường a chỉ có như vậy còn có thể ngay trước mặt dèm q u ă n g vào hai cái cỡ nào không thể tưởng tượng nổi thủ tiết đánh xong cả v ạ l ì h ệ 2 hai m ư ơ h í n g dẫn trước t h ầ n đờ hiệp hai tình huống cũng kém không nhiều so với bao gọ v ừ a dẫn đầu trận thứ hai cho cả v ạ l ì y ệ đội hình d ự bị hiển nhiên càng có lực c h ú n g kích mới viện binh hụt càng là liên tục trúng đích ba điểm cả v ạ l u y ệ tại không có bất kỳ cái gì ngôi sao cầu thủ dẫn đầu dưới đánh ra một đợt mười i xác lập lên tám điểm khoảng trừng ư dẫn trước dọa đến đội thẫn đ ở huấn luyện viên chính tranh thủ thời gian gọi tạm dừng sau đó lại đem antony h cho cử đi trận đi duy trì một cái hình thức nhưng cho dù là bao g õ vừa cùng antony h hai người liên thủ như trước vẫn là ngăn cản không được đội c ạ v ạ l ì h ẹ n đội hình dự bị nịch tập hiện tại đội c ạ v ạ l ì y ệ n hệ thật là ghê gờ a mới viện binh từng cái đều đánh ra thực lực chân chính của mình đi ra trước kia nhìn đội c ạ v ạ l ì y ệ n hệ ba điểm trên cơ bản liền là mấy người kia hiện tại trên cơ bản người, người đều có thể ném ba điểm ta nghĩ thì dân lù hẳn là có thể bố trí một cái liên quan tới ma cầu lý luận chiến thuật tới giải thích lập tức liền s u n g làm bóng rổ chuyên gia bắt đầu đủ loại chỉ điểm giang sơn về phần tại sao hắn lợi hại như vậy vẫn chỉ là một cái giải thích cái này liền không được biết rồi nửa trang c h i ế n thôi c ả vạn lì hệ lấy 62-57 dẫn trước t h ầ n đơ năm điểm c h ư n g một t r ă ư ơ i một trăm b ả lách mảng bạ truyền thừa dễ bên cạnh tài chiến lúc này dêm lại tiếp tục bạo phát bật hết hỏa lực phía dưới đội t h ầ n ở bên kia căn bản cũng không có người có thể phòng được hắn tại ngắn mùi trong vòng năm phút lẹp xuống dêm chỉ có một người chặt xuống m ộ điểm đem t r a n lệnh điểm cho khuyết trương lớn đến hai chữ số phía trên hôm nay lẹp dùng tựa hồ đánh rất có sức sống à hoàn toàn không giống như là một cái tân tú đúng à cái này số hai mươi ba mới tú chân chính là quá sinh động ta nghĩ d ê m sở di đánh như thế kích tỉnh hẳn là bị rủ xẻo đi sảnh hưởng đi không phải ngươi nhìn một cái trận đấu mùa giải d ê m tựa hồ không có giống hôm nay dạng này đánh như thế kích tỉnh m ê n h ông giải thích nhóm đều âm thầm t h ắ n là ngạc nhiên mà đội thần đờ bên kia thì là bầu không khí có chút cổ quái đoán chừng đoàn người đều bị lẹp dùng cho đánh ngốc h mặc dù nói mặt ngoài không có xe trách cứ rủ xẻo vì lông gì vô duyên vô cơ tại trên mạng đoán chừng trong lòng bọn hắn từng cái đều rất rõ ràng vì cái gì xem sẽ như vậy cái tỉnh ai cho nên nói nói nhiều dễ dàng phạm sai lầm về sau hy vọng dù sẽ có thể nhớ kỹ câu nói này a lúc này nhìn không quen xem một cái biểu diễn antony h cũng đứng dậy ngay cả đến năm điểm trợ giúp thờn đờ thu nhỏ trên địa điểm tranh tài tiến vào đánh rằng co bên trong hiệp ba đánh xong cả vạn l ì hệ lấy chín mươi mốt tám mươi bảy dẫn trước thờn đờ bốn điểm n h á n h cuối vừa lên đến cả vạn l ì hệ đội hình dự bị đánh ra một đợt chín mươi dẫn trước ưu thế lần nữa đi vào hai chữ số cuối cùng thờn không thể tại kết thúc trước truy hồi so điểm cuối cùng cạ vã lì hệ sân khách 120-112 m ư ơ t t r ă i lực cụ ẩy đ ỉ n h cạ vã lì hệ số liệu xuất ra đầu tiên đội hình bên trong lẹp dồn dê liền cầm tới 37 điểm 10 dẹp 10 t r ợ công vừa vặn một cái tam đôi số liệu kỳ thật tại s a u cùng thời điểm hắn căn bản cũng không biết tự mình còn kém một cái trợ công vẫn là giang vô địch nhắc nhở hắn một cái hắn mới phản ứng được vậy l i ề n o、okay、k đi thuận tiện lại x o á t một cái trợ công lao dê miểu thị đây tuyệt đối không có bất kỳ cái gì muốn đáp lễ rủ xèo ý tứ chỉ là đơn thuần địa cảm thấy chín cái trợ công có chút không dễ nhìn giang vô địch trận này biểu hiện bình thường không thể nói toàn bộ hành trình nhận thân nhưng cũng không thế nào muốn đánh cho nên cũng chỉ cầm tới mười bốn điểm ba trợ công số liệu ba điểm bóng t ư trung bốn duy trì trăm phần trăm tỷ lệ chính xác dạng này để những cái kia muốn nói hắn người cũng không có chỗ có thể nói về phần những người khác jordan c ờ lạ sơn mười bốn điểm ba dẹp bốn trợ công jer sờ mít cũng biểu hiện rất không tệ cầm tới mười lăm điểm bảy dẹp bốn trợ công nhỏ lạ gì nẹn mười ba điểm chín dẹp ba b l o c k trong đó bao quát tám cái trước trận dẹp giót ni h ụ t mười bốn điểm hai cắt bóng tình huống cụ thể chính là như vậy trong này lớn nhất kinh hỷ đại khái liền là nhỏ nẹn đi chín cái dẹp bên trong lại có tám điểm trước trận dẹp ai ra đây là ỷ vào đội thơ n đở t u y ế n trong không người dùng sức làm tiết tấu a không thể không nói nhỏ nện vẫn là có kế thừa phụ thân hắn thực lực g e n hy vọng nhỏ nện về sau cũng có thể học cha hắn tại đội cả vã l ì y ệ n đạt được s u ấ t ngũ quần áo chơi bóng a a ba hắn s u ấ t ngũ quần áo chơi bóng là số hai mươi hai thơ nơ đ bên này bốn tự đầu biểu hiện đều rất không tệ dù sẽ hai mươi mốt điểm antony hai mươi b ố điểm t a o g họ hụa hai mươi lăm điểm ạ đảm hai mươi hai điểm ngươi nói cứ như vậy số liệu thế mà còn có thể thua cái này thật đúng là không biết muốn làm sao nói đánh xong một trận chiến này đội c ạ v ạ l ì hệt liền tuyên bố nghỉ tiếp xuống liền là lửa nóng ôn s ở tạt cuối tuần thời gian là hai tháng mười bảy số mười chín ba ngày đối với có tham gia ôn s ở tạt cuối tuần n g ồ i sao cầu thủ tới nói đó là một kiện rất chuyện không tồi mà đối với những cái kia không có tư cách tham gia n g ồ i sao cầu thủ tới nói ôn s ở tạt cuối tuần liền là một cái ngày nghỉ thời gian dù sao trận đấu mùa giải tiến hành đến cuối cùng là người kiểu gì cũng sẽ m ệ t nha có thể nghỉ ngơi một chút cái này cũng là rất không tệ giang vô địch đã xác định sẽ tham gia dị x ị sợ tạt trà lên cùng ba điểm giải thi đấu lúc đầu hắn cũng là không có nghĩ qua muốn tham gia ba điểm giải thi đấu về sau chính thức mời hắn nghĩ nghĩ hắn cũng liền đi nói thật lấy hắn ba điểm thuộc tính đến đó hoàn toàn liền là xương vương xương bá tồn tại thời điểm tranh tài tỷ lệ chính xác liền kinh khủng một nhóm lại cho loại kia đùa dỡn giải trí thi đấu vô địch về phần chu kỳ dị xỉn sợ tạt trã lên cũng không có cái bóng của hắn không có cách đoán chừng là trước đó nói tự mình còn không có chuẩn bị x o n g tin tức nguyên nhân giờ hắn tốn h ỉ trên cơ bản bắt hắn cho vứt bỏ lại thêm chi na bên kia nhiệt độ trên cơ bản tại giang vô địch nơi này nở a chính thức cũng không có trông coi chu kỳ tân tú thi đấu cũng không có mời hắn đi nghỉ ngơi hai ngày sau đó giang vô địch liền theo dêm đi đến lo sang e l e s quay về lo sang e l e s so với một năm âu s ầ u thất bại hiện tại giang vô địch tựa hồ đã đi lên nhân sinh định phong mà giang vô địch đến lo sang e l e s về sau chuyện làm thứ nhất liền muốn đi tìm cô bệ lúc đầu hắn là không có quyết định này nhưng là không có cách hệ thống có nhiệm vụ nhiệm vụ cổ bệ truyền thừa nhiệm vụ giới thiệu văn t ắ t làm là đ ư ờ n g kim nở bờ a bên trong ném rổ nhất giống cổ bệ hai quả cầu viên thứ nhất ngươi có cần phải đi hướng cổ bệ lần nữa thỉnh giáo tự mình tầm trung ném rổ đồng thời cùng cổ bệ đấu bỏ chỉ cần tại mười cầu chế đấu bỏ trong trận đấu thắng cổ bệ đem tăng lên tầm trung ném rổ đẳng cấp、10. ngươi nói nhiệm vụ này giang vô địch có thể không nhìn a hiện tại hắn tầm trung ném d rổ cấp bậc là lẹ vẹo tám mươi lập tức m ộ ư ơ i cấp cái k i a chính là lẹ vẹo chín mươi a không làm ngu sao mà không làm a cho nên giang vô địch vẫn là thành thành thật thật địa đi b á i phòng d ư ớ i cô bệ mà cô bệ này lại cũng là nhà n nhất cả trứng ngay cảm g i á đi đều muốn đi tham gia nở bờ a danh nhân so tài hắn tựa hồ cũng không có chuyện để làm dáng vẻ nhiều lắm là coi như làm thầy huấn luyện cho một chút thanh niên lên lớp loại hình nhàm chán vừa vặn giang vô địch tới cộ bệ đối giang vô địch cũng là rất có hứng thú hai người một trò chuyện phía dưới ăn nhịp với nhau Ta xem qua xem n g ư ơ i tầm r rất trên a ta n nói ngươi không hài lòng. Đứng tại trên sân bóng, h thật, hài tài, tại đối với vợ lách trung ném rổ kỳ thật rất không tệ nhưng là ở trong trận đấu ta cũng rất thiếu nhìn thấy n g ư ơ i dùng đến ta không biết ngươi tại sao phải học sở ti vẩn cụ gì đi ném ba điểm nhưng là trong mắt của ta nếu như ngươi đem tầm trung ném rổ khai phát nhất cực hạn cái k i a lực uy hiếp là không thể so với ba điểm bóng kém cậu b liền là một cái lấy tầm trung ném rổ làm chủ ngôi sao cầu thủ giang vô địch ngược lại là không có phản bác mặc dù nói ba điểm bóng so hai điểm cầu nhiều một điểm thế nhưng cả hai tỷ lệ chính xác thế nhưng là không giống nhau không có cái gì tốt phản bác đều là vũ khí mà thôi giống đủ gian như thế đem tầm trung ném rổ phát huy đến cực hạn cái k i a chính là vô địch tồn tại còn có đội dạp sờ dầu dạn tùy từng người mà khác nhau a cô bệ rất nhanh liền r á o dưới giang vô địch tầm trung ném rổ một chút tư thế cùng chỗ đứng còn có đối người phòng thủ đột phá cái gì chỉ là thời gian hai tiếng giang vô địch cũng cảm giác tự mình học tập đến rất nhiều mà lúc này đây, tạ tùng cũng đi tới cô bệ huấn luyện trong quán hắn trước kia tới qua nơi này cho nên cũng là xe nhẹ được quen khi hắn nhìn thấy giang vô địch thế mà đang cùng cỗ bệ học tập về sau liền lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị chương một trăm hai mươi mốt một trăm mười tám ôn sơ tà giang vô địch cũng không nghĩ tới tạ t ù n thế mà cũng tới bất quá hắn vẫn là rất lịch sự hướng tạ tùng chào hỏi một tiếng hello ratson này sung tạ t ù n tự nhiên cũng trở về giang vô địch một tiếng cỗ bệ lúc này liền xem như là người trung gian nói chuyện trời đất cầu nối dài sau đó tại giang vô địch nói một chút ba người liền đến tiến hành một cái đấu bỏ tranh tài đầu tiên là giang vô địch cùng cỗ bệ giang vô địch nhưng không có quên hệ thống ban bốn h i ệ m vụ ta chuẩn bị xong c ô bệ n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa giang vô địch cười ha hả mà nhìn xem hắn trước đó trong khi huấn luyện giang vô địch cảm giác tự mình vẫn là tiêu hao c ô bệ rất nhiều thể lực vốn là nghĩ đến thừa dịp ngươi bệnh bắt ngươi m ệ n h tâm tư đương nhiên sẽ không cho c ô bệ nghỉ ngơi cơ hội c ô bệ người trung niên này tiểu mập mạp biểu thị không sợ tới đi giang vô địch đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài cầm cầu t h ă m dò bước thăm dò một cái cố bệ phòng thủ nhìn xem cố bệ đục nhưng bất động thân thể giang vô địch lập tức liền từ phía bên phải đột, đột cứ việc cố bệ kịp phản ứng bất quá vẫn là cuối cùng lấy một cái rừng ngửa ra sau nhảy ném trúng đích kết thúc cái này một hiệp cổ bệ p h ủ i tay ok rất tuyệt kết quả giang vô địch liền thừa thắng x s n g lên liên tục mấy cái tầm trung ném rổ ném cổ bệ đều hủy đi đánh hoài nghi nhân sinh cái quỷ gì đây là người nào a nếu không phải giang vô địch nhường một thành đoán chừng cổ bệ rất có thể thật muốn đi trong góc vẽ vòng tròn nguyền rủa giang vô địch cuối cùng giang vô địch tự nhiên là không hề nghi ngờ địa lấy mười bảy thắng được trận này đấu bỏ ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ ta tồn ở một bên nhìn hồi lâu ngay từ đầu nét mặt của hắn rất bình thản bây giờ nhìn xong giang vô địch cùng cổ bệ đấu bỏ về sau. Nét mặt của hắn l đối đối đến nên bây giờ còn nhớ kỹ sở tí vần nói câu nói kia giang vô địch một khi đem tự mình phòng thủ làm tốt hắn đem thật vô địch lúc ấy tạ tôn còn hỏi sở tí vần hắn cảm thấy giang vô địch nhiều lắm là liền làm một cái tay ném mà thôi nơi nào sẽ vô địch sở tí vân lắc đầu đối với hắn rất chân thành điện nói sở dĩ ngươi cảm thấy hắn là tay ném đó là bởi vì là đội cạ vạ l u hệt cần hắn thành làm một tên tay ném trận đấu mùa giải sơ thời điểm ta liền có quan sát qua cái này chi na cầu thủ khi đó hắn còn không thế nào biết khống chế bóng đại khái sẽ chỉ bên trong khoảng cách đi hiện tại ngươi nhìn hắn tranh tài hắn trên cơ bản rất ít khi dùng bên trong khoảng cách đại bộ phận phân ra tay đều là ba điểm bóng hắn tại ẩn giấu tự mình về phần tại sao sẽ ẩn tàng tự mình ta nghĩ đại khái là vì quý sau thi đấu á cũng có thể là là sợ bị người nhằm vào tạ tôn cùng cỗ bệ đỡ bỏ trang diện kia hoàn toàn liền không đồng dạng cổ bệ đánh tạ t ù n liền cùng đánh tiểu bằng h ư u dùng sức đ i ệ u ngược ngược xong sau cổ bệ còn như cái lao sư nói với tạ tùng giác sần n g ư ơ i muốn bao nhiêu xuất thủ không cần là bởi vì là cùng ta đối vị ngươi liền bó tay bó chân ngươi cần dũng khí không sợ hãi dũng khí tạ t ù n rất chân thành gật gật đầu biểu thị tự mình nghe được sơ tý vẫn rất cổ vũ tạ t ù n cùng cổ bệ học tập nhưng giang vô địch rất hoài nghi tạ t ù n có thể hay không đem cổ bệ tuyệt chiều bốn ngửa hóa ba sắt cho học qua đi nghe được cổ bệ giáo tạ t ù n không sợ hãi địa tiếp tục ném quyết tâm giang vô địch liền muốn cười cuối cùng liền là giang vô địch cùng tạ tùng đ bỏ tồn ạ t tại cùng giới bên trong đều là số một số hai tồn tại ngươi muốn nói trong lòng của hắn không có một chút ngạo khí lời nói vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận tự mình không bằng giang vô địch cho nên hắn muốn thông qua đấu bỏ phương thức để chứng minh một cái tự mình mà xảo chính là giang vô địch cũng muốn dạy một chút hắn là người cho nên cái gì đ ị c h cảnh thời khắc mấu chốt ba điểm tử vong b a phủ những này kỹ năng tại loại này giải trí trong trận đấu căn bản cũng không cần cái gì hạn chế liền có thể mở ra cắt bóng ném ba điểm cắt bóng sợ g h n đủ cắt bóng lương đánh liền đem tạ tùng cho đánh h ỏ n g mất mà ở một bên ngồi cô bệ há to miệng trận mắt hốc mồm tựa hồ hắn cũng không có dự liệu được giang vô địch thế mà nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hết tạ tùng người nha quá khoa trương đi biến thái a năm nay ôn sở tạc trận địa ngay tại lo sáng giờ lết sở tạm ở trung tâm đội lạc cờ đội cờ lịp ở sân nhà thủ t r ư ớ c tiến hành chính là danh nhân thi đấu ở chỗ này giang vô địch ngược lại cũng nhìn thấy một cái da vàng danh nhân cầu thủ nô phạm đã từng về nước tứ từ thứ nhất trước mắt ở trên trời hướng bên kia cũng là nóng nảy cái không được với lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất tham gia danh nhân so tài Tăng thêm t lần này, ự A như lần không không nói, này vẫn Ngược trên mạng nhiều liên quan hắn danh nhân thứ thể hỏa thể. thi trước là là lại là lúc à rất tới tại có có ra đúng ấ u bên bờ bắt bóng. trong như tỉ trước phạt ra video, giờ giả cái đi kêu đ hôm nay giả đi cũng ra sân chỉ tiếc cuối cùng danh nhân thi đấu mv tờ là toàn trường cầm tới mười chín điểm năm cái dẹp ba lần trợ công cùng hai lần cắt bóng cua vô về sau tiến hành liền là nba ờ ổn t ạ tân tú thi đấu sớm lúc trước nba ờ liền công bố năm hai nghìn một mươi tám dị xịn sợ tạt trạ lên đội hình bên trong vẫn là có không thiếu đại lao tồn tại thế giới đội giang vô địch đội c ả valiét b ộ g đ a n b ộ g đ a n ổ v i team d i l ò n b ơ Dâu, d i d z li s d o en mioi bảy mươi sáu hết b u đ i hien team luy man c a n ì n bun g i a m a n m ù d â y n ụ g a t p h ơ z a n g tili kina nix đ ạ o eo sazi bảy mươi sáu hết ben simon bảy mươi sáu hết nước mi đội l ò n d o b ả n l a c e r m a n con m ơ zodon bun bơzan bơzan xiết dồn cozin has kerzan bun bơzan bunning zem laker k i t ô n u m a laker giải sơn tatum xiết d o n a l van michel đương nhiên cầu thủ đại bộ phận điểm vẫn là thuộc về năm nhất cùng hai tuổi tranh tài bắt đầu thế giới đội xuất gia đầu tiên đội hình giang vô địch sung làm sủ tỉnh ga nhân vật xin monsermột phó tuất gây bờ hiệu sủ tỉnh ga cmb hỏi nước mỹ đội xuất r a đầu tiên đội hình、Smith. m trong này có đội bóng giang vô địch là đánh qua có chút thì là một trận đều chưa bao giờ gặp cho nên một chút cầu thủ hắn cũng điểm không rõ lắm nhưng là dựa theo phân công hắn cuối cùng vẫn là bị phân phối đến đi phòng thủ michel giang vô địch michel c t r ă m ư ơ i hai một r ă m mười c h í ôn s ở tạt cuối tuần tính toán phòng liên phòng a sau đó giang vô địch liền thành công địa thành vì bối cảnh mỹ c h ư cắt bóng đại đế em bị ở cầu về sau trực tiếp liền mang theo cầu phi tốc địa chạy tới trước trận chạy bên trong liền đem cầu hướng dẹp bên trên nệm sau đó tự mình phạt bóng tuyến bên trong một bước này lên một tay đưa bóng rất kình bạo địa giữ chặt vòng rổ bên trong mà giang vô địch ngay tại cái này kính dưới đầu đương nhiên cũng không có người sẽ chăm chỉ không phải sao giang vô địch dẫn banh đều vẫn còn chưa qua bên trong vài nị kẻ liền trực tiếp ném đi nhìn em bị hỏi những n à y đồng đội đều không tự chủ được phát ra mặc dù nói tân tú thi đấu cùng chính thi đấu đều để bày tỏ diễn làm chủ nhưng là người cái này cũng quá tù tiện đi người tốt xấu cũng g i ố n một cái bên trong tuyến a có phải hay không sau đó quả cầu này liền tiến vào tiến vào ó mờ nó tiến vào không thể tưởng tượng nổi giang vô địch làm sao lại không hiểu trận đấu này biểu diễn tính chất đâu xông đi vào bên trong hoàn thành k ì n h bạo s ờ lem đủ đi được rồi được rồi dạng này đi là quá nguy hiểm sơ ý một chút liền rất có thể thụ t h ư ơ n g cho nên cũng chỉ có thể đủ bên ngoài tuyến ném rổ tìm xem tồn tại cằm rồi mà thật đơn giản ba điểm tuyến ném rổ lại không thể đủ chiếm trước danh tiếng cho nên giang vô địch cũng chỉ phải vẫn còn chưa qua bên trong tuyến thời điểm liền ném rổ nhìn hiện trường phan bóng đá tiếng hoan hô tựa hồ cái hiệu quả này vẫn là rất không tệ lời như vậy em. giang vô địch tốt giống nghĩ tới điều gì việc hay kết quả là ngươi liền có thể nhìn thấy dạng này một cái thanh tình khi quốc tế đội bên này tất cả người cũng đã qua đến trước trận ba điểm tuyến bên ngoài tổ chức thời điểm tiến công giang vô địch c h ậ m ung dung địa dẫm lên bên trong tuyến đường qua thành thơ tự tại phản p h ấ t tranh tài cùng hắn không có quan hệ bốn đ á năm h n sau đó giang vô địch tại cực xa ba điểm tuyến bên ngoài bị chạy không ba ba ba giang vô địch hướng phía khống chế bóng dậy phủ tay ra hiệu dày chú ý tới hắn ngay xem xét a siết giang vô địch lúc nào lớn như vậy không bị a mẹ nó tốt như vậy ném rổ cơ hội cho hắn ném sau đó giang vô địch tiếp nhận liền ném ba điểm vững vàng t r ú n g đích nước mỹ đội bên kia cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c giang vô địch hai phòng dựa theo hai phòng ai tình huống đến xem giang vô địch phòng mịt trèo dĩ nhiên chính là mịt trở phòng giang vô địch mịt trèo bất đắc dĩ địa giơ tay đưa lên ra hiệu quả cầu này tự mình chủ quan mẹ nó ta không phải nhìn giang vô địch vẫn còn chưa qua nửa tràng nhà cho là hắn không đủa không nghĩ tới a khoản này âm hiểm a sau đó nước mỹ đội tiến công giang vô địch cũng là thành thơ i tự tại người ta đều trực tiếp lược qua hắn liền khởi xướng tiến công giang vô địch còn đứng ở phía sau không n ú p ních nhìn thấy ý dẹm lên rổ không trúng em bị cướp được dẹp về sau lúc này giang vô địch vị trí liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất dẫn trước tất cả mọi người em bị hỏi nơi này nghe được giang vô địch thanh â m về sau em bị hỏi lập tức một chiêu vượt qua thức truyền xa dài truyền đến giang vô địch trong tay giang vô địch trực tiếp vận một bước không nhân quáy nhớ lên rổ đất thủ đúng vậy có thể không giữ rổ tuyệt không sờ lem đủ giang vô địch năm nay dự định cạnh tranh cái gì x ỉ n h sờ t á t t r ả lên mờ vờ tờ giải thích đã bị giang vô địch dạng này đấu pháp cho kinh ngạc đến ngươi xem một chút màn ảnh chiếu lại ngươi nhìn một chút giang vô địch cái này chỗ đứng giang vô địch ngay tại bên trong vòng logo phụ cận vừa đi vừa về à trận banh này đánh thật là dưỡng sinh một cái khác giải thích cũng cười ha hà nói bị bọn hắn kiểu nói này tất cả mọi người cũng rất giống đều phát hiện mẹ nó giang vô địch thế này sao lại là tại tranh tài a ha ha ha giang vô địch đây là muốn chết n ư ờ i ta tiết ấu sáu trăm sáu mươi sáu dưỡng sinh bóng rổ người h a i sáng trên sân những người khác đều không khác mấy chịu phục càn g mấu chốt ngươi còn chưa thể nói giang vô địch không tốt dù sao hắn tại mũi tiến công giống như c ố n g hiến cũng là rất lớn ân không có bất cứ vấn đề gì liền ngay cả dẫn bóng bị mịt t r è o cắt bóng giang vô địch cũng chỉ là tượng trưng địa chạy mấy bước về sau liền tản bộ đội theo hoàn toàn không có một chút cạnh tranh ý thức cái này lại đem cái kia một sóng lớn bị hắn dưỡng sinh bóng r i hấp dẫn fans hâm mộ bóng đá cho nhìn trận mắt h ố m một sáu trăm sáu mươi sáu thành xe chơi về sau chơi sau năm phút giang vô địch liền đi xuống cho những người khác lên mà hắn cho quốc tế đội huấn luyện viên lý do là mệt、mỏi. không muốn đánh không có giang vô địch cái này gậy quậy phân heo tranh tài liền tiến hành càng thêm trôi chạy tất cả mọi người đều có biểu diễn cơ hội cũng có người bắt t r ư ớ c giang vô địch không có qua bên trong tuyến liền ném sau đó liền đầu một cái ba không dính đi ra nhìn giang vô địch cũng là vui vẻ cuối cùng thế giới đội lấy một trăm năm mươi lăm một trăm hai mươi b ố đại thắng nước mỹ đội thế giới đội tại tân tú khiêu chiến thi đấu bên trong cầm tới hai tháng liên tiếp thế giới đội bộ đ ạ n ổ vị thu hoạch được tân tú khiêu chiến thi đấu mở vờ vợ người anh em này cũng là không đơn giản à tại năm hai nghìn m ư ơ i bảy mùa hè bộ đại nội cũng k ỉ n ký kết một phần tháng ba năm h a i bảy triệu đô la hợp đồng phá vỡ mị r ô tiệc sáng tạo ghi chép từng tháng ba năm một bảy triệu đô la ký kết bùn thành vì nba s ử thượng đắt nhất tần tú giống như tại châu âu bên kia danh tiếng của hắn còn không nhỏ lấy tiếu hoa nước tiểu tính đến xem cho hắn dì xỉn sợ t ạ c trạ lên mờ vờ tờ đoán chừng rất có thể là vì châu âu bên kia thị trường a cái này rất bình thường dù sao hiện tại nba là toàn cầu đỉnh cấp thể dục liên minh thi đấu sự t ì n h m à ngày thứ hai liền là kỹ x ả o khiêu chiến thi đấu ba điểm bóng giải thi đấu sợ g a m đủ giải thi đấu thủ chức tiến hành chính là kỹ xào giải thi đấu năm nay kỹ xào thi đấu vẫn điểm là đại cái tổ cùng hậu vệ tổ tại đại cái tổ bên trong phân biệt có ản dơ hiệu tờ mòn lưu d mạn can n h ì n an hoạt phật cùng r ồ nm bị hỏi mà hậu vệ tổ bên trong thì điểm có khác luis suy liam dã màn g i à y bắt đĩ ị hiệu cùng đi lùi đi tranh tài vẫn khai thác hai hai giao đấu quy tắc mà từ cải chế về sau đi qua hai giới kỹ xảo thi đấu quán quân đều do đại cái cầu thủ đoạt được hiện tại c thật l à là ghê gớm a từng cái đột nhiên một nhóm sẽ dẫn bóng sẽ ném ba điểm những cái kia sẽ chỉ vị trí thấp lưng đánh to con là không có cách nào tại bây giờ liên minh sinh tồn chỉ có thích t n g tiểu cầu thời đại c mới có thể Cuối cùng vẫn là ba ị hậu vệ tổ đi, đi cho cầm tới kỹ xảo giải thi chế nguyệt đấu quán quân. vệ tổ tới đi đi Đây là cũng là chế đến giải cải cũng n cầm sảo kỹ là là y điểm ầ u t ê n này hạng thi đấu sự tỉnh quán quân thu thi hoạch hậu đấu được đ i sự vệ. Ba điểm giải thi đấu giang vô địch liền có tham gia bất quá lúc này hắn bị đi vào hiện trường kẹn s è n thể dục chính thức trực tiếp gian phỏng vấn phóng viên nhỏ thất bắt được giang vô địch xin hỏi có thể đối ngươi tiến hành một cái lâm thời tính phỏng vấn a giang vô địch biểu thị tự k ỳ tưởng cự tuyệt nhưng nhỏ thất tại giang vô địch bên thay nói đang tại trực tiếp ngươi cự không dứt được giang vô địch lập tức liền lộ ra sợ hãi biểu lộ hai con mắt phảng phất là đang nói ngươi nhà sẽ độc tâm thuật nhỏ thất cũng lập tức dùng con mắt đáp lại ta sẽ không đọc tâm thuật cái này không có vấn đề thật cao hưng có thể tiếp nhận các ngươi phỏng vấn giang vô địch cười ha h à nói nhỏ thất gật gật đầu đ ố i cái kia ca mê ra bắt đầu phỏng vấn giang vô địch hôm nay là ngươi lần thứ nhất tham gia ba điểm giải thi đấu ngươi cảm thấy khẩn trương a giang vô địch vẫn được không thế nào khẩn trương khẩn trương cũng vô dụng lời nói thô lý không thô tựa hồ còn có mấy phân đạo lý